Trong 550 tử, ngũ sắc gác long tẩy trắng sứ, một vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ, anh hùng lĩnh vực, long đỉnh. Ngân sắc cự long chiếm cư tại Vĩnh Hằng Anh Linh tri điện, thông qua thời gian đồng minh khế ước, cùng Vĩnh Hằng Chi Nhật Tiên lạng giao lưu khai thông lấy. Đối với Vĩnh Hằng Chi Nhật chỗ đi quá khứ ô liễm phủ đa nguyên vũ trụ, gác lệ ông cảm nhận được nhất định hiếu kỳ, bởi vì hiện tại bình minh chiến tranh đã kết thúc, chư thần ngay tại nghỉ ngơi lấy lại sức. Thật đáng tiếc, ta bỏ lỡ một cái có thể nhẹ nhõm lấy được mặt trời quyền hành cơ hội. A. Nói tỉ mỉ, Thái Dương thần cùng một vị hải thần, bởi vì phạm phải sai lầm bị ngắn ngủi phong ấn thần lực, đầu nhập thế gian đáng tiếc, tại khôi phục nhất định thực lực, đồng thời cụ thể khóa chặt Thái Dương Thần thời điểm, thần đã kết thúc bị phạt. Bị phạt? Có thể đối một vị Thái Dương Thần làm ra chứng phạt, cái này đa nguyên vũ trụ chẳng lẽ đã hoàn thành thống nhất. Ngân sắc cự long ánh mắt khẽ nhúc nhích, trình trọng do hỏi. Đúng vậy, nơi này thần linh không kịp vòng trở lớn, nhưng là cũng vì số đông đảo. Trong đó có 12 vị thần linh là chấp trưởng vạn vật chúa thể người, cư trú ở Ô Liễm phủ thần sơn, được tôn là Ô Liễm phủ 12 chủ thần. Các nàng thần vương tên là Zetsu, được tôn là chúng thần chi chủ, Ô Liễm phủ chi vương, Ti trưởng bầu trời, Lôi đỉnh, Thiên tượng. Thần vương Zetsu Bầu trời lôi đình thiên tượng, cùng phong bạo chi chủ quyền hành trùng điệp độ rất cao. Có thể thống hợp nhất đa nguyên vũ trụ, vị này thần vương hẳn là rất mạnh. Vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ đến nay đều không có thống nhất qua. Chưa từng trực diện qua Zetsu, bất quá, căn cứ nơi này lưu truyền tin tức để phán đoán, thần hẳn là so ra kém Cựu Diện Long Thần hoặc là trên Hạo Thiên Đế. Minh Bạch, không phải là bởi vì thần vương Zetsu mạnh, là bởi vì thần chỗ đa nguyên vũ trụ chỉnh thể lại yếu. Gắc Lệ ông như có điều suy nghĩ, nói rằng: Vĩnh Hằng Chi Nhật dừng lại một chút, sau đó trịnh trọng mà nghiêm túc nói, "Không, Zetsu là vị thứ ba thần vương." Nơi này ổ Liễm Vũ Chư Thần, là đời thứ ba thần linh. Tại các nàng phía trên, còn có một đời Nguyên Thủy Thần, đời thứ hai Ti Tan Thần. Chỉ là, trước hai đời thần linh, bao quát đời thứ nhất cùng đệ nhị đại thần vương, đều ở vào bị phong ấn hoặc là bị cầm tù trạng thái, các nàng trải qua nội đấu thay đổi. Liên ta trước mắt biết tin dòng tức mà nói, thần vương rệ ở hẳn không phải là nơi này mạnh nhất thần linh, lại cụ thể liên khuyết thiếu tin tức. Thần vương rệ ở không phải mạnh nhất thần linh. Tựa như là vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ, với hàng chi nhật, thậm chí là Cửu Diện Long Thần cái này lúc đầu liên lạc tại thời gian Tuế Nguyệt bên trong đỉnh cấp thần linh đa hiếm ai biết, nhưng là dưới điều kiện nhất định, nói phục sinh liền xuống lại, không thể không đề phòng. Bên ngoài, không nhất định là mạnh nhất. Đời thứ nhất thần vương cùng đệ nhị đại thần vương, các nàng cùng bây giờ đời thứ ba thần vương có liên quan gì? Nghe được gã lệ ông vấn đề này, vĩnh hằng chi nhận trầm mặt một hồi, sau đó có chút cổ quái hồi đáp, đệ nhị đại thần vương là đời thứ nhất thần vương nhi tử, giết cha đem nó thay thế. Bây giờ thần vương dẹp ở là đệ nhị đại thần vương nhi tử, kéo dài bậc cha chú truyền thống, giống nhau giết cha đem nó thay thế. Mặt khác, tổ liễm vũ mười vị chủ thần. Bên trong có nhiều số là Thần Vương rệ ở con cái, đệ nhị đại thần linh bên trong thì đa số là Thần Vương rệ ở huynh đệ tỷ muội cùng thế tử. Cái này đa nguyên vũ trụ thần linh nói như thế nào đây, chủ yếu lấy huyết mạch là giảng buộc truyền thừa, nhưng là quan hệ mười phần hỗn loạn. Thần Vương trước rệ ở sau có 7 vị thần linh thế tử, không cách nào thống kê phàm nhân thế tử, đến không hết con riêng. 10 phần phong lưu. Gã Lệ ông nghe rõ. Mục tiêu của ngươi đâu tại Ô Liễm Vũ địa vị như thế nào? Thái Dương thần hạ Apollo, Ô Liễm Vũ 12 chủ thần một chồng, Thần Vương rệ ở hải tử, mặt trời quyền hành vốn không thuộc về Apollo nhưng là bị thần vương rẽ ở theo đời thứ nhất thái dương thần trong tay tước đoạn ban cho con của mình âm thanh của vĩnh hằng chi nhật hoàn toàn như trước đây nghiêm túc chúc ngươi sớm ngày thành công theo vĩnh hằng chi nhật trong lời nói gã lệ ổng có thể nghe được thái dương thần ạ vỗ lộ bản thân có nhất định khẳng định không tính yếu thực lực hơn nữa còn là thần vương dòng dõi vẫn tương đối nhận chú ý thậm chí sùng ái dòng dõi tại đối phương địa bàn muốn động dạng này một vị thần linh có thể cũng không dễ dàng vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ chiến tranh đã lắng lại không bằng ngươi cũng cùng đi ở liễm đủ đa nguyên vũ trụ gã lê ổng từ chối vĩnh hằng chi nhật mời Vĩnh Hằng Chi Nhật muốn đoạt mặt trời quyền hành, đến lúc đó, giống nhau đến từ dị vũ trụ gã lệ ống nếu như bị phát hiện, tỷ lệ lớn sẽ bị xem như đồng bọn, không đúng, đưa Vĩnh Hằng Chi Nhật tới ổ liềm phủ gã lệ ống hoàn toàn chính xác xem như đồng bọn, vô luận như thế nào, gã lệ ống không muốn mình bị cuốn vào Vĩnh Hằng Chi Nhật phân tranh bên trong. Mặt khác, gã lệ ống đang thử đột phá thứ cường đại thần lực, nếu là tới thứ cường đại thần lực, có càng đầy lực lượng, cũng là có thể đi ổ liềm phủ đang nguyên vũ trụ nhìn xem, không sợ phong ba. Về phần hiện tại, tâm tư của gã lê ống không ở phía trên, kinh nghiệm bình minh chiến tranh cái này lo luyện rèn luyện, hắn có loại cảm giác chính mình khoảng cách thứ cường đại thần lực đã không xa, có lẽ chỉ là một lần thời gian dài ngủ say, liền đầy đủ đột phá. một loại thâm trầm bối rối đã xuất hiện ở tâm linh của gã lệ ông bên trong, nhưng hắn cảm thấy mệt mỏi, tùy thời đều có thể ngủ thật say. mỗi khi có loại này buồn ngủ đột kích, gã lệ ông chỉnh thể cấp độ liền sẽ nên đón khá lớn tăng lên. ngươi khoảng cách thứ cường đại thần lực vẫn còn rất xa, đã đang chuẩn bị đột phá. đối ngươi mà nói cũng không tồn tại cái gọi là bình cảnh, không khó lắm thành công. một đoạn đơn giản giao lưu sau, gã lê ông kết thúc cùng lĩnh hàng trì nhật khai thông, thứ cường đại thần lực rốt cục muốn trở thành chân chính sừng sững tại thần thánh kim tự tháp đỉnh tồn tại. Gã Lệ ổng có chút chờ mong thứ cường đại thần lực cấp độ phong cảnh. Trước kia, tại gã Lệ ổng khi yếu đất, cùng Tinh Linh Vinh Quang chiến tranh, cùng Cự Nhân Dự Nhục chi chiến, gã Lệ ổng đều sử dụng thời Long lịch Lưu, nhưng là lần này so Vinh Quang chiến tranh cùng Dự Nhục chi chiến cộng lại còn muốn kịch liệt Bình Minh chiến tranh, gã Lệ ổng dựa vào là đều là chính mình bản tôn lực lượng. Bình Minh trong lúc chiến tranh duy nhất một lần thời Long Nịch Lưu, vẫn là bị Vô Diện Chi Vương sử dụng đi ra. Ta tại dần dần trưởng thành, dần dần cường đại, dần dần lý giải tất cả. Loại này từng bước một mạnh lên cảm giác, làm An Uy Chật. ngân sắc cự long bản tại vĩnh hằng anh linh chi điện chỉ cư tại anh hùng lĩnh vực vị diện nơi trọng yếu nhắm đôi mắt lại lâm vào ngủ say ong ong ong tại ý chí của gã lệ ông hạ, toàn bộ anh hùng lĩnh vực sinh mệnh năng lượng mênh mông tụ đến cùng thời gian nước sông hỗn hợp lại cùng nhau liên tục không ngừng rót vào thân thể của gã lệ ông tạo thành tươi thám rộng lớn cực lớn phạm vi năng lượng lốc xoáy lốc xoáy trung ương theo thời gian trôi qua ngân sắc cự long khí tức liên tiếp leo lên tại trong lúc này thời gian cực nhanh xuân đi xuân lại tới một năm rồi lại một năm không nhanh không chậm chạy xuôi mà qua Vừa mới trải qua đệ nhị lần bình minh chiến tranh vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ, ngoại trừ vực sâu không đáy bên ngoài, chỉnh thể bên trên khôi phục hòa bình cùng yên tĩnh. Đồng thời, chủ vật chất vị diện giải quyết tốt hậu quả công tác tiến hành đâu vào đấy lấy, cảnh hoàng tàn khắp nơi tình trạng dần dần khôi phục. Tại chư thần dẫn đạo cùng điều khiển hạ, sinh linh số lượng dần dần tăng trưởng, hơn nữa bởi vì kinh nghiệm bị nguyên sơ hoang thần ăn mòn hắc ám, trải qua nhất tuyệt vọng thời điểm, lại thêm chư thần âm thầm dẫn đạo ảnh hưởng, sinh hoạt tại chủ vật chất vị diện phàm vật đối chư thần tín ngưỡng so trước kia càng thêm hơn. Vẫn lạc tại đệ nhị lần bình minh chiến tranh thần linh, cũng bắt đầu dựa theo chiến tranh công hiến tín ngưỡng đẳng cấp địa vị cao điểm các loại tại vạn thần điện thống hợp quyết sách phán đoán hạ lấy chư thần chi lực vì bọn nàng cử hành nghi thức phục sinh chi thức chi chủ lâu lâu mã bị dẫn đầu phục sinh về phần vừa mới phục sinh sau trạng thái hư nhược liền cần chính mình khôi phục đối chính nghĩa chi thần tỷ phục sinh cũng sách tại nhật trình bên trên đồng thời trung đẳng thần lực cùng nhược đẳng thần lực phục sinh cũng đang tiến hành bởi vì so phục sinh cường đại thần lực đơn giản hơn đã có nhiều vị trở lại vạn thần điện đối với tại bình minh trong chiến tranh biểu hiện chắc tuyệt thần linh còn tiến hành thăng chức có không ít nhược đẳng thần lực bởi vậy tấn thăng làm trung đẳng thần lực về phần trung đẳng thần lực, mặc dù chiến công đều không đủ để thăng chức tới cường đại thần lực, nhưng là không biết bao nhiêu năm ngưng trệ không tiến lên thần cách đẳng cấp cũng có chỗ tăng lên. chương 554 ngũ sắc gác long tẩy trắng sử 2. nếu là không có vạn thần điện tiến hành chủ đạo chỉ huy, những này cũng không biết muốn chỉ hoan bao lâu. tất cả đang hướng phía tốt phương hướng phát triển, bởi vì vạn thần điện tồn tại, vòng tròn lớn đang nguyên vũ trụ tại đi hướng quý đạo, thời gian đem càng ngày càng ngọn. vạn thần điện địa vị cùng lực ảnh hưởng càng ngày càng tăng, phàm là có thần linh có tín ngưỡng thế giới bên trong nhất tầm thường nhất khổ cực phạm nhân cũng đều vì chính mình tín ngưỡng thần linh tồn tại ở vạn thần điện mà cảm thấy kiêu ngạo. đáng tiếc là vì tốt hơn hữu hiệu hơn thu lấy tín ngưỡng, chư thần mặc dù có năng lực nhưng cũng sẽ không lãng phí thần lực, lệnh tín ngưỡng con dân của mình vượt qua chân chính cuộc sống thoải mái, đói khát, khốn khổ, chiến tranh, chết lạo. Những này là không hề nghi ngờ có trợ giúp tín ngưỡng sinh sôi. Đối với cái này vạn thần điện sẽ không cưỡng cầu dưới trướng chư thần là phạm vật thực hiện ân huệ. Vạn thần điện dự tính ban đầu là vì duy tự đang nguyên vũ trụ vận chuyển bình thường mà không phải đơn nhất hòa bình an ninh như vậy, sáng cùng tối thiện và ác tốt hay xấu, hỗn loạn cùng trật tự cũng có thể đồng thời tồn tại. Vạn thần điện sẽ không tận lực đi nhường vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ biến khuynh hướng thiện lương hoặc là khuynh hướng tà ác, khuynh hướng an ổn hoặc là khuynh hướng hỗn loạn. Nếu là không có ác cũng không có thiện, không có ám liền không có quang, làm một hoàn chỉnh đa nguyên vũ trụ những này đều hẳn là tồn tại, mà lại là nhất định. Nếu là cực độ khuynh hướng phe nào đó mới có vấn đề lớn xuất hiện. Mặt khác, chỉ huy tiên đỉnh trên hạo thiên đế cũng lựa chọn trở thành vạn thần điện một viên, đồng thời hiệu triệu chư thần gia nhập vạn thần điện. Trên Hạo Thiên Đế cùng Cựu Diện Long Thần đều cảm nhận được nguồn gốc từ bên ngoài vũ trụ uy hiếp, hơn nữa đều không muốn lại nhìn thấy bình minh chiến tranh loại hình hạo kiếp, cho nên mong muốn tập trung thống hợp vòng tròn lớn sức mạnh của đa nguyên vũ trụ. Vạn Thần Điện có thống nhất vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ tư cách. Trong Vạn Thần Điện, Cựu Diện Long Thần được tôn là Trư Thần Chi Chủ, Trên Hạo Thiên Đế được tôn là trừ Giới Chi Tôn. Trên Hạo Thiên Đế không có đoạt quyền tranh bá ý đồ, Huống Hồ coi như muốn tranh, Thiên Đình Thần Hệ trừ Hạo Thiên Thượng Đế ra cũng không có mấy cái có thể đánh. Chuyện của Vạn Thần Điện vụ chủ yếu vẫn là từ Long Thần Hệ thống hận lấy Cựu Diện Long Thần làm chủ. Hiện tại vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ ngoại trừ vượt sâu không đáy bên ngoài cơ bản ổn định lại, cựu diện Long Thần cùng trên Hạo Thiên Đế đô xác định, chờ chủ vật chất vị diện giải quyết tốt hậu quả kết thúc, chờ vẫn lạc tại bình minh chiến tranh thần linh phục sinh, chờ vạn thần điện khôi phục thời kỳ toàn thịnh lực lượng, đem thảo phạt vượt sâu không đáy, hoàn toàn trừ tận gốc cái này vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ ác mắt ú ác tính, vượt sâu không đáy ác ma biết được tin tức càng nóng lòng mong muốn sưng vương, sinh ra một vị ác ma quân vương, dùng cái này quản hạn vượt sâu không đáy, cùng vạn thần điện chống lại. Thế là, vượt sâu sưng vương chi chiến hừng hực khí thế càng kinh liệt, trắng hơn nhiệt hóa tiến hành, đen tối chủ quân cách làm tư đặc, ác ma chi mưu thương dạng. Giả thú thân vương phét. Ba vị này Ác Ma Đại Công tức hợp thành thí vương đồng minh cùng Trung Chi Vương, hỗn độn Chi hậu cùng Lang Chu mít cả đối kháng. Thí vương đồng minh quy mô cũng không yếu tại đơn nhất Ác Ma Vương tử. Trước đây cùng lại Ác Ma Đại Công tức kẻ bất tử Chi Vương đã bị thí vương đồng minh giết chết trong chiến tranh là bại, nguyên bản thuộc về kẻ bất tử Chi Vương dưới trướng lãnh chúa, toàn bộ lựa chọn đầu nhập thí vương đồng minh. Thừa dịp Ác Ma lĩnh chủ nội đấu tại cựu ngục Chi chủ dẫn đầu hạ, địa ngục ma quỷ gần như hoàn toàn chiếm cứ vạn liên bình nguyên, lấy ma quỷ vương người thân phận mong muốn đặt chân vực sâu sương vương chi chiến, đạt được thuộc về Ác Ma quân vương quyền hành trong thâm liên, nhãn ma chủ thần đại chủ mẫu cùng ngựa tư kệ chủ thần hệ chủ thần vệ tâm chiến thần giống nhau đối vực sâu quân vương quyền hành có ý tưởng, mặc dù không có rõ ràng tham dự sương vương chiến tranh, nhưng là tiểu động tác không ngừng. trung chi vương, lang chu cùng hỗn độn chi hậu, thí vương đồng minh, cựu ngục chi chủ, đây là bây giờ vượt sâu sương vương chi chiến bên trong lớn nhất tứ phương thế lực. sau đó còn có đại chủ mẫu, vệ tâm chiến thần, một chút không nguyện ý đi theo ác ma đại công tức hoặc là vương tử, giống nhau đối quân vương quyền hành có nhu độ ác ma linh chủ âm thầm thực hiện ảnh hưởng đổ thêm dầu vào lửa chư thần, cùng một chỗ tạo thành bây giờ vượt sâu cục diện hỗn loạn có ý tứ chính là, xem như vực sâu xương vương chi chiến dây dẫn nổ, ác ma vương tử đi mổ đồ, hiện tại vẫn là tung tích hoàn toàn không có. vực sâu xương vương chiến sở dĩ bùng phát, ban đầu cũng là bởi vì ác ma vương tử đi mổ đồ nhận trọng thương, bị cái khác ác ma vương tử xem như đi săn mục tiêu, sau đó càng nhiều tồn tại đặt chân tiến đến, càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng biến thành quét sạch vực sâu xương vương chiến tranh. hiện tại, ác ma vương tử, đại công tức đồng minh, ác thần bốn, lâm vào hôn chiến cục diện, nhưng là đi mổ đồ lại đã mất đi tung tích, không biết là giấu giếm tại vực sâu nơi hẻo lánh, vẫn là đã bị một vị nào đó ác ma vương tử lặng lẽ cắn nuốt hết. Cái này là vực sâu xương vương chi chiến tăng thêm càng khó có thể hơn suy nghĩ biến số. Loại tình huống này, Chư thần rất vui với nhìn thấy trong vực sâu hao tổn. Đây cũng là Vạn Thần Điện không che giấu ngày sau muốn đả kích xử lý vực sâu không nãy tin tức nguyên nhân. Vì để cho trong vực sâu hao tổn càng nhiều nghiêm trọng hơn, một chút Vạn Thần Điện ác thần, tỉ như Ngũ Sắc Long hậu, liền ở trong tối bên trong điên cuồng đổ thêm dầu vào lửa, là trong vực sâu khác biệt ác ma lĩnh chủ nhỏ cung cấp duy trì. Mặt khác, vì phong ngừa một ít kẻ giả tâmưu đồ làm loạn, đưa tới càng nhiều uy hiếp, bên ngoài vũ trụ chuyện không có bị truyền bá ra ngoài, vô hạn đa nguyên vũ trụ nhận biết chỉ có số rất ít tồn tại biết được. Cứ như vậy, trong lúc vô tình, 300 năm thời gian thoáng một cái đã qua, chủ vật chất vị diện cơ bản khôi phục hoàn toàn. Vẫn lạc tại đệ nhị lần bình minh chiến tranh chư thần, đại đa số đã phục sinh, chỉ là trạng thái còn không có khôi phục lại đỉnh phong thời điểm. Mặt khác, xem như vạn thần điện hải tâm, chư thần lãnh tụ giai tầng, bá quyền thần hệ long thần hệ, tín ngưỡng đẳng cấp phổ biến lên đón một lần không nhỏ bay vọt. Chân long cá thể phổ biến sinh mệnh lực cường hãn, thực lực cường đại, tại đệ nhị lần bình minh trong chiến tranh chịu ảnh hưởng từ thương rất ít. Bởi vì long thần nhóm trong chiến tranh chắc tuyệt biểu hiện, chân long rất cảm thấy vinh quang, đối long thần tín ngưỡng tăng thêm một bước. Không chỉ như thế, tại bên ngoài Long tộc cũng có đông đảo sinh vật có trí khôn trùng tộc bởi vì ngưỡng mộ Long thần hệ vĩ lực mà lựa chọn tín ngưỡng Long thần. Kim trúc Long thần cùng bất hủ Long hậu rốt cục trở lại cường đại thần lực, hơn nữa còn có xem như Long thứ cường đại thần lực, lại lần nữa trở thành chỉ ở cự diện Long thần, trên Hạo Thiên Đế chờ tồn tại phía dưới đỉnh cấp từng giả. Trước kia nhược đẳng thần lực Long thần, toàn bộ tấn thăng làm trung đẳng thần lực. Bởi vì tại đệ nhị lần bình minh trong chiến tranh kinh khủng biểu hiện, thân gã lệ ủng khoảng cách cường đại thần lực càng là chỉ có cách xa một bước, nửa chân đạp đến vào cường đại thần lực, khoảng cách trở thành cường đại thần lực chỉ là vấn đề thời gian. Long thần hệ tăng lên là lớn nhất thấp thu tiêu hóa nhiều nhất, chiến quả. Thần cung thần chi ở giữa cũng là có khác biệt. Hiện nay tại chư thần bên trong địa vị nổi bật long thần, lại càng dễ thu hoạch tín ngưỡng. Nhất là tại vạn thần điện dẫn đạo hạ, long tộc bị coi là đa nguyên vũ trụ hai. ương niên đại đã qua, trừ tới chân long điển tịch một khi bị phát hiện, liền sẽ bị tiêu hủy, truyền bá người cũng sẽ nhận giáo hội trừng phạt. Hiện tại, chân long đã trở thành lực lượng lãnh tụ, rúm bánh, không sợ các loại cao quý phẩm cách đại danh tử. Ngay cả ngũ sắc gác long cũng đã nhận được tẩy trắng. Ngoại trừ trường sinh loại bên ngoài, sinh mệnh ngắn ngủi sinh vật có trí không nhóm, trong đầu đã không tồn tại ngũ sắc gác long từ ngữ này. Hắc chưa bị bỏ đi, chỉ có ngũ sắc long, hồng long tàn bạo, bị coi là khí phách vương đạo. Hắc long lâm hiểm, bị coi là trí tuệ. Ngay cả bạch long như giã thú tư duy cũng phổ biến bị cho rằng là tự nhiên thiên tính, dán vào văn vật. Ngũ sắc long tổng cộng có tham lam bản tính, bị xem như tích cực tiến tới, không cam lòng hiện trạng. Tóm lại, tại Long thần hệ dẫn đạo hạ, tại chư thần phối hợp xuống, trước kia đối Long tộc mặt trái hình dung tử, đều biến thành chính diện từ ngữ. Bây giờ, rất đa trí tuệ sinh vật quốc độ tại cử hành cỡ lớn liên hội điện lễ thời gian, đều lấy có thể mời đến chân long làm đinh, xem như có thể phô trương để tại câu chuyện hiện tại chân long vơ vét của cái phương thức có thể so sánh trước kia đơn giản nhiều lắm. thí dụ như tại quốc vương lên ngôi thời gian lộ mặt nói vài lời lời chúc phúc hoặc là cho quốc vương ban cho vương miệng, sau đó liền có thể dễ dàng đạt được có giá trị không nhỏ thù lao. nếu có thể gây nên chân long hứng thú, cùng chân long ký kết khế ước trở thành long kỵ sĩ, càng là vô thượng vinh quang, thậm chí có thể dùng cái này kiến quốc. chỉ là chỉ có long kỵ sĩ tự mình biết hiểu, mặt ngoài ngăn nắp xinh đẹp kỵ sĩ, trên thực tế là long sùng vận, không phải kỵ sĩ thu phục chân long, mà là chân long đem kỵ sĩ xem như chính mình tiểu sùng vận, băng long chở kỵ sĩ tựa như là nhân loại đem mèo mèo chó chó ôm ở trên bờ vai hành vi đối với phàm vật lấy trở thành chính mình sùng vật làm vinh hành vi lấy chân long bản tính vẫn có chút vui lòng nhìn thấy mặt khác hiện tại chân long sáng lập quốc độ thường thường sẽ có đại lượng đến từ các phe sinh vật có trí khôn trùng tộc chủ động truy tìm lấy sinh hoạt tại long dưới cánh chim chim ngưỡng long vậy quang làm linh so với long vẫn trước chiến tranh dựa vào uy áp ép buộc vạn vật chủng tộc phục tùng chính mình thời điểm đều có phản kháng tồn tại hiện nay lấy một loại cảng hòa bình khác loại phương thức thống trị long tộc một lần nữa trở thành không thể tranh cãi bá chủ chương năm thời gian cụ tượng sinh mạn thể Gã Lệ ổng, ngươi hẳn là rất nhanh liền có thể trở thành cường đại thần lực. Ta trước sớm vì ngươi chúc mừng. Anh hùng lĩnh vực, bầu trời vượn, Nguyên Anh linh thánh điện vị trí, thời gian long thần thần quốc bên trong. Thần gã Lệ ổng cùng Phong Nguyên Tố nữ hoàng ở vào trong thần điện nhẹ nhõm vui vẻ giao lưu khai thông lấy. Nhìn về phía Phong Nguyên Tố nữ hoàng, người mặc ngân sắc quang mang ngân sắc cự long mỉm cười gật đầu, nói, ta có thể cảm thấy, tiếp qua trăm năm, có thể hoàn toàn bước vào cường đại thần lực cấp độ, cùng ngươi đứng tại cùng một giai tầng. Phong Nguyên Tố nữ hoàng giống nhau mỉm cười, Phong Lưu tạo thành khuôn mặt lưu hỏa, nói rằng, ta dựa mắt mà đợi. Ngươi cùng Thổ Nguyên Tố chủ ở giữa tranh đấu mâu thuẫn hiện tại thế nào?" Khai Thông nói chuyện trời đất quá trình bên trong, thần gạ lệ ổng dò hỏi. "Nâng lên Thổ Nguyên Tố chủ, Phong Nguyên Tố nữ hoàng trung quanh Phong Lưu động tốc độ có chỗ tăng tốc, sắc bén nghiêm nghị, mang theo thuộc về Nguyên Tố chi chủ, thuộc về Phong Nguyên Tố vị diện nữ hoàng khí thế uy nghi. Bình minh sau khi chiến tranh kết thúc, Thổ Nguyên Tố chủ hy vọng cùng ta giảng hòa." "Ha ha, thần thừa dịp ta không sẵn sàng xâm lấn Phong Nguyên Tố giới, dẫn đến ta đại lượng Phong Nguyên Tố con dân mất đi tính mệnh, hiện tại cảm giác tình huống không tốt, liền muốn giảng hòa." "Nào có dễ dàng như vậy." Thổ Nguyên Tố chủ thần, tại bình minh chiến tranh thời điểm Thừa dịp phong nguyên tố nữ hoàng tại chủ vật chất vị diện cùng nguyên sơ hoang thần đối kháng thời điểm đối phong nguyên tố nữ hoàng trả đũa xâm lấn phong nguyên tố giới tạo thành không nhỏ phá hư. Bình minh sau khi chiến tranh kết thúc vạn thần điện từng bước cao thăng có muốn thanh lý lúc ấy đâm lưng hoặc là kéo chính mình chân sau thần linh ý nghĩ cảm thấy nguy cơ sau thổ nguyên tố chủ muốn cùng phong nguyên tố nữ hoàng giảng hòa đồng thời biểu thị muốn gia nhập vạn thần điện phong nguyên tố nữ hoàng không có tiếp nhận thổ nguyên tố chủ hòa đàm dù là thần muốn cho cho bồi thường muốn xa xa lớn hơn thần tạo thành phá hư giống nhau. Vạn Thần Điện không có tiếp nhận thổ nguyên tố chủ, dù cho thổ nguyên tố chủ tại cường đại thần lực bên trong cũng không tính bình thường. Tại mẫu chốt nhất, cần có nhất chiến lược thời điểm. Thổ nguyên tố chủ còn có một số thần linh ở sau lưng gây sự. Hiện tại chư thần nỗ lực thê thảm đau đớn một cái giá lớn, chiến tranh kết thúc, các nàng muốn tỉnh, cầu tha thứ, muốn gia nhập Vạn Thần Điện. Thật có lỗi, Vạn Thần Điện cũng không phải cái gì thần đều sẽ muốn, Vạn Thần Điện còn muốn cùng các nàng thanh toán. Chờ Vạn Thần Điện tình trạng khôi phục lại lại củng cố một chút, sẽ đối thổ nguyên tố chủ, còn có vệ tâm chiến thần loại hình thần linh, làm ra thẩm phán cùng trừng phạt. Đến lúc đó, ta có lẽ đã bước vào cường đại thần lực có thể cùng ngươi cùng đi thanh toán thổ nguyên tố chủ." Thần gã lệ ổng nói rằng. Nghe vậy, Phong Nguyên tố nữ hoàng nhàn nhạt cười một tiếng, nói, "Ta rất chờ mong." Dừng một chút, Phong Nguyên tố nữ hoàng nhìn qua thần gã lệ ổng, nói, "Chờ ngươi trở thành cường đại thần linh, chúng ta chiêu cáo đa nguyên vũ trụ, truyền xuống thần linh dụ, chính thức kết làm bạn lữ, ngươi cảm thấy thế nào?" Thần gã lệ ổng nao nao, đồng thời gật đầu, mặt nạ bên trên lộ ra ý cười, "Nói như vậy ta phải nhanh một chút trở thành cường đại thần lực." Trong mấy năm này, thần gã lệ ổng cùng Phong Nguyên tố nữ hoàng độ thân mật ngày càng gia tăng. Song phương tín đồ sớm đã đem Song phương coi là bạn lữ, chỉ là chính chủ không có chính thức thông cáo thần dụ. Trong thần điện, Phong Nguyên tố nữ hoàng hóa thành dáng người ảo điệu, đường cong là lướt hình người, rút vào ngân sắc cự long bên cạnh. Hai vị thần linh thân mật cười cười nói nói. Sau một thời gian ngắn, đột nhiên, thần gã lệ ống lòng có cảm giác, ngừng đầu, ánh mắt xuyên qua bầu trời vườn, nhìn về phía ở vào bầu trời vườn càng thượng tầng anh hùng lĩnh vực phương diện. Một cỗ bảng bạc trằn tre, như núi lửa giống như kiềm chế thật lâu khí tức đang nổi lên, bành trướng, bắn ra. Cố khí tức này thậm chí trong nháy mắt xuyên qua thần quốc hàng rào, đem nó không lọt vào mắt, đem thần gã lệ ổng thần quốc bên trong sự vật toàn bộ ngưng trệ, dừng lại bốn. Toàn bộ thần quốc bên trong chỉ có Phong Nguyên Tố nữ hoàng cùng với cố khí tức này, đồng nguyên thần gã lệ ổng còn có thể tiến hành hoạt động tư duy. Vậy mà có thể không nhìn thần quốc phòng hộ, trực tiếp ảnh hưởng đến thần quốc nội bộ. Phong Nguyên Tố nữ hoàng Đồng Lô có vào, sắc mặt hơi rung. Bản thể bốn, rốt cục muốn đột phá. Thần nội tâm gã lệ ổng kích động, thấp giọng nỉ non. Không có lại địa, trên dưới đều là bầu trời long đỉnh bên trong. Đế Mại không hết chân long tại lưu phong mây bay ở giữa dương cánh bay lựa lấy. Mặt rồng mặt nạo bên trên tràn đầy dâng trào vẻ kiêu ngạo, từng mai từng mai vảy rồng đều long lánh thuộc về chân Long Vinh Quang. Đột nhiên, một cỗ mêng mông mà xa xăm, dường như bắt nguồn từ hiện tại, đồng thời tồn tại cùng quá khứ cùng tương lai kỳ lạ long uy bắn ra, qua trong dây lát phất qua Long đỉnh, phất qua bầu trời vườn, phất qua hỏa chi hương, phất qua lòng đất dưới. Toàn bộ anh hùng lĩnh vực vị diện, thời gian ngừng lại. Long đỉnh bên trong phong hòa mây, từng cái chủng loại khác biệt, tại chủ vật chất thế giới xem như một phương cường giả truyền kỳ chân Long, chậm rãi tụ du đông đạo lòng tập phù là bốn. Bầu trời tròn bên trong, vô biên khu rừng rậm rạp cùng trời thám giang hà. Chủ yếu sinh hoạt ở chỗ này vô số anh linh bốn. Hỏa chi hương liên miên vô tận núi lửa, nồng hậu dày đặc dung nham cùng quần quần khói đen buồn. Tất cả tất cả, tất cả tất cả, thế gian vật vật, tất cả tồn tại, tại thời khắc này đều lâm vào ngưng trệ đình chỉ trạng thái. Ở vào anh hùng lĩnh vực Long đỉnh chốn sâu, vĩnh hằng anh linh chi trong điện. Một tôn yên lặng mấy trăm năm, chiếm cứ bất động ngân sắc cự lòng, chậm rãi mở ra bạch kim sắc đôi mắt. Cùng một thời gian, vừa rồi đình chỉ dừng lại thế giới lại lần nữa khôi phục lưu chuyển. Gió tiếp tục quét, mây như cũ rời rạc, chân long cùng anh linh cấp sinh vật nhỏ điểm nhiên như không có việc gì, làm lấy chính mình chuyện đang làm. Đối cứng mới bị tạm dừng ngưng trệ thế giới hoàn toàn không biết gì cả. Gã Lệ ổng chậm rãi theo chiếm cứ dáng vẻ ngồi dậy thân thể. Ngân sắc cự long nhất cử nhất động, dẫn dắt thời gian trường hà chuyển động theo, vô hình vô chất thời gian nước sông dường như tự ngân sắc cự long lân giáp ở giữa khe hở ở giữa lưu chuyển lên, vì đó tuyên khắc lên tuyên khắc cổ xa xăm khí tức thần bí. Hắn hiện tại, tại kinh nghiệm tròn vẹn 300 năm, so trước kia bất kỳ lần nào ngủ say đều xa xa càng dài ngủ say sau, thành công đột phá, chính thức trở thành thứ cường đại thần lực thời gian chi long. Trở thành thứ cường đại thần lực sau, gác Lệ ổng vẻ ngoài hình dạng không có cải biến từ lớn, nhưng là khí chất càng thêm thâm trầm tựa như thâm thủy trong rừng dầm yên tĩnh hồ nước trong suốt mà sâu u cùng lúc trước nhất hoàn toàn khác biệt biến hóa là gã lệ ổng sinh mệnh hình thái có thay ra đổi thịt giống như biến hóa đột nhiên ngân sắc cự long tự tổ rồng bên trong biến mất chuẩn xác hơn nói là hoàn toàn dung nhập thời gian trường hạ biến thành không cách nào dùng mắt thường quan trắc được sinh vật trạng thái ong ong tổ rồng bên trong ngân sắc cự long thân thể như ẩn như hiện loáng thoáng mô hình mô hình hồ hồ khi thì xuất hiện khi thì biến mất dường như biến thành cũng không tồn tại huyễn ảnh lớp lõi tần suất càng lúc càng nhanh mỗi giây vượt qua trăm tỷ tỷ lần khó mà tính toán Tại thời gian nước sông thuần thuần lưu động ở giữa, mỗi một lần lấp lóe, liền có quá khứ, hiện tại hay là tương lai vô hạn tranh cảnh chiếu rọi tại ngân sắc cự long trên thân thể, gã lệ ống mỗi một tấm vảy rồng dường như đều biến thành một cái thế giới, một cái thời tự hoàn chỉnh thế giới. Những này cũng không phải là hư giả hiện tượng, mà là tại vô hạn trong đa nguyên vũ trụ chân thực tồn tại nào đó chỗ. Hắn có thể chờ tại tổ rồng, bản tôn bất động mà thấy rõ và có, khắp duyệt vô ngần vị diện cùng thế giới, bất quá loại này quan sát năng lực tại vòng tròn lớn bên ngoài đa nguyên vũ trụ thế giới bên trong tương đối ngẫu nhiên, không cách nào khống chế tinh chuẩn lần này tuấn thăng gã lệ ổng cùng thời gian trưởng hà liên hệ chặt chẽ tới không phân khác biệt đồng thời tự thân ý chí cũng không có bị thời gian trưởng hà ẩn chứa vô hạn thời không chi thức tin tức bao phủ tại lần thứ nhất bị cuốn vào thời không vòng xoáy thời điểm gã lệ ổng liền cảm thụ qua cùng thời gian trưởng hà hòa làm một thể cảm giác đó là một loại người siêu việt tính siêu việt long tính siêu việt thần tính khó mà diễn tả bằng lời cảm thụ tựa hồ là biến thành một đôi cao cao tại thượng đôi mắt hờ hững quan sát vạn sự vạn vật vận chuyển nhất niệm liền có thể nhường thời gian sụp đổ không còn tồn tại quyết định một cái đa nguyên vũ trụ sinh diệt chương năm thời gian cụ tượng sinh mạng thể hai Chỉ là, đánh mất ý chí của mình, đối gã lệ ổng mà nói là không thể nào tiếp thu được, cho nên hắn lúc ấy mâu thuẫn lại kháng cự, không cùng thời gian trường hà dung hợp. Tiếp theo một cái chớp mắt, mô hình hồ như ảo ảnh ngân sắc cự long ngưng tụ làm thực thể, trên vảy rồng một chút thời gian vòng vòng giống như hoa văn để lộ ra tuyên cổ trường tồn, vĩnh hằng bất diệt và vị. Gã lệ ổng giơ lên long chảo, trong mắt nó nhìn, ong long ngọng. Hiện đầy ngân sắc tinh miện vảy rồng long chảo bắt đầu mơ hồ mô hình hồ, cao tần lập loé, cho đến gã lệ ổng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mới khôi phục bình thường. Hiện nay, theo gã lệ ổng tự nhiên trưởng thành cùng phát triển, Hiện tại có chính mình ý chí dưới tình huống, trở thành một loại cùng lúc trước tương tự, nhưng là không hoàn toàn, thời gian cụ tượng giống như sinh mệnh hình thái. Ý chí của gã lệ ổng có một bộ phận gửi lại tại thời gian trường hạ, hoàn toàn dung hợp. Chỉ cần thời gian trường hạ vẫn tồn tại, coi như thân thể bị triệt để hủy diệt, gã lệ ổng như cũ sẽ không tử vong. Hắn đã trở thành chân chính, vĩnh hằng bất diệt bất hủ giả. Thứ cường đại thần lực là một cái to lớn đường ranh giới. Cảm nhận được chính mình bay vọt thức tiến bộ tăng lên, gã lệ ổng tại nội tâm minh ngộ thầm nghĩ, lần này sau khi tấn thăng, hắn so trước đó tăng lên nhiều lắm như đẳng tân lực tới trung đẳng thần lực khoảng cách, căn bản là không có cách cùng lần này so sánh. Không tại chủ vật chất vị diện, vô hạn trước đó ta cùng một chỗ, có lẽ đều cũng không cách nào khiến hiện tại ta nhận tổn thương chút nào. Đây là khác nhau một trời một vực. Chắc không được, cường đại chư thần mới là đứng ở thần thánh kim tự tháp đỉnh sinh vật, là trong đa nguyên vũ trụ chân chính chúa tể kẻ thống trị. Ông. Ngân sắc cự long thân thể lóe lên, tầng tầng quy tán, đồng thời như là ảo ảnh trong mơ giống như xuyên qua vĩnh hằng anh linh chi địa. Cùng lúc đó, bốn tầng anh hùng lĩnh vực. Một chút cảm giác cường đại viễn cổ long còn có anh linh nao nao, cảm giác chính mình dường như xuất hiện ảo giác. Tại vừa rồi một cái mắt, bọn hắn nhìn thấy, bầu trời dường như biến thành một cái vảy rồng hình dáng hư ảnh. Đó cũng không phải ảo giác. Bao trùm lấy cái này ngoại tầng vị diện thời gian Trường Hà khu vực, trong nháy mắt này nổi lên trùng điểm sóng cả, biến thành vô hạn to lớn vĩ ngạn ngân sắc cự long hình dáng. Anh hùng lĩnh vực, dường như tồn tại ở thời gian cự long trong thân thể. Thời gian cự long khép hở hai mắt, vô hình vô chất thời quang long cánh giơ lên, đem anh hùng lĩnh vực bao quát tứ phương trên dưới ở bên trong, sau đó chậm chậm thở ra một hơi, hóa thành trận trận sóng cả. Tất cả đều nắm trong tay bên trong. Thật làm mỹ diệu cảm giác. Tại thời gian Trường Hà bên trong ngóng nhìn anh hùng lĩnh vực, Gã Lệ Ẩm im ắng nói nhỏ, lần này sau khi tấn thăng, gã Lệ Ẩm mở ra hoàn toàn chân thực diện bạo hình thái, là có thể đem anh hùng lĩnh vực bao trùm vĩ nạn thời gian cụ tượng. Cái này cùng gã Lệ Ẩm tại ngủ say tấn thăng thời gian, liên tục không ngừng nhiếp thủ anh hùng lĩnh vực sinh mệnh năng lượng có quan hệ, bao trùm lấy anh hùng lĩnh vực thời gian trường hà khu vực, hiện tại đã trở thành gã Lệ Ẩm một bộ phận. Ta có loại dự cảm, nếu là có thể đem vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ thời gian trưởng hà toàn bộ đặt vào trong không, tan vào thân thể. Cho dù vẫn là không cách nào trở thành thần tượng tận, cũng có thể trở thành thần thượng thần chi dưới duy nhất mạnh nhất. Chỉ là, cái này như cũng xa xa không gọi được. Chân chính trường không thời gian trường hà, bước vào thứ cường đại thần lực sau gã lệ ông mới cảm nhận được mình rốt cuộc còn có bao dài đường cần đi. Càng cương đại, hiểu rõ càng nhiều, càng cảm giác tự thân nhỏ bé. Thời gian trường hà xuyên qua vô hạn đa nguyên vũ trụ, hơn nữa còn có vô hạn dị thời không vô hạn thời gian trường hà, hạ, vô hạn cùng vô hạn chỉ số được ra. Mong muốn hoàn toàn đem nó trường khống, chỉ là suy nghĩ một chút liền nặng nề khó mà hô hấp. Vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ thời gian trường hà cùng vô hạn đa nguyên vũ trụ thời gian trường hà so sánh, liền tựa như biển cả trong biển rộng một giọt nước, lại tính cả vô hạn thời không, thậm chí còn không bằng tạo thành giọt này nước một cái nguyên tử. Con đường phía trước từ từ. Ngân sắc cự long ánh mắt yếu ớt, than nhẹ một tiếng. Không đề cập tới vô hạn thời không, cũng chỉ là hắn chỗ thời không, chỗ vô hạn đa nguyên vũ trụ, muốn trưởng khống chủ thời gian tuyến vô hạn đa nguyên vũ trụ thời gian chưởng hạ, như cũng khó như lên trời. Không biết do tại cái khác thời không bên trong có thành công hay không ví dụ. Nếu như có thể làm được, tuyệt đối có thể thành tựu thần thượng thần bị ô, thậm chí là đem nó siêu việt. Gã Lệ ông lắc đầu, tạm thời đem ý nghĩ này ném sau. Cơn muốn từng miếng từng miếng một mà ăn, đường muốn từng bước một đi. Gắc Lệ ông quyết định trước cho mình định một cái nhỏ mục tiêu đem vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ thời gian trường hà khu vực hoàn toàn trường khống. cứ như vậy, gã lệ ổng tối thiểu nhất có thể trở thành cấp cao nhất, chỉ ở thần thượng thần chi dưới thứ cường đại thần lực. thiên đường sơn, hỗn độn hải, cực lạc cảnh, máy móc cảnh, vạn thú vườn, tiêu viêm địa ngục, tiếng gió hú vực sâu, vực sâu không đáy. nếu như có thể trở thành vị diện chi vương, tại vị diện ý chí phối hợp xuống, ta đem càng hiệu suất cao hơn trường khống thời gian. lần này tấn thăng, nếu không phải gã lê ổng là anh hùng lĩnh vực chi chủ, không cách nào đạt được như thế bay vọt thức tăng lên. liền như là cá trời sinh biết bơi đầu dạng, gã lê ổng rõ ràng chính mình nên làm như thế nào. Khả năng nhanh chóng hơn trưởng thành, hắn có thể đem ý chí của mình xâm nhập thời gian trường hạ, như mực nước điểm vào hải dương giống như, từng tia từng sợi phóng xạ khuyết tán, dùng cái này mở rộng ảnh hưởng của mình phạm vi. Nhưng là, cái này cần hết sức chăm chú hơn nữa tiến triển hơi chậm. Trở thành vị diện chi vương, đem có thể bay vọt thức để cao hiệu suất. Vâng không, chính là dựa vào thời gian trôi qua, lấy dài ràng giặc thời gian xếp, lấy vô hạn trưởng thành đặc tính chậm rãi trưởng thành, chỉ là liền xem như gã lệ ổng, tại trở thành thứ cường đại thần lực sau, cũng không cách nào lại tiến triển cực nhanh tiến bộ tăng lên. Cũng tỉ như, đã là đỉnh cấp thứ trung đẳng thần lực hắn vì đặt chân thứ cường đại thần lực cấp độ, một lần ngủ say trọn vẹn hơn 300 năm. Đây là có anh hùng lĩnh vực vô cùng vô tận sinh mệnh năng lượng quán trú điều kiện tiên quyết. Nếu là tự nhiên trưởng thành, gã Lệ ổng tối thiểu nếu lại đa số trăm năm, khả năng trở thành thứ cường đại thần lực. Mặt khác, gã Lệ ổng hiện tại hơn 820 tuổi, là một đầu cổ long mới vào cổ long giai đoạn, đang say rất ngủ, hắn trực tiếp vượt qua lão long cùng cực lão long giai đoạn. Cổ long giai đoạn trở thành thứ cường đại thần lực. Loại này tốc độ phát triển, không biết rõ cùng rất nhiều dị thời không ta so sánh, có tính không thượng lưu cấp độ. Gác Lệ ổng lặng thầm nghĩ, thời gian trường hạ tạo thành khuôn mặt hình dáng trầm tĩnh ôn trọng, nội tâm không hề bận tâm. Tại lúc mới bắt đầu nhất, gã Lệ ổng là dự tính mình có thể tại thái cổ long giai đoạn trở thành thứ cường đại thần lực. Hiện tại vẫn chưa tới thượng cổ long, thậm chí là vừa mới trở thành cổ long, gã Lệ ổng liền hoàn thành mục tiêu. Có cơ hội liền thử trở thành vị diện khác vị diện chi vương. Đúng nghĩa vị diện chi vương, số lượng rất ít. Chân chính vị diện chi vương, chỉ là cả một cái vị diện ý chí vật dẫn, hay là thu hoạch được ý chí công nhận đại diện người. Gác Lệ ổng không phải anh hùng lĩnh vực ý chí vật dẫn hóa thân, hắn là anh hùng lĩnh vực ý chí công nhận đại diện người, thậm chí Anh hùng lĩnh vực ý chí đã không cách nào cùng ý chí của gạ lệ ông chống lại. Hắn là chân chính anh hùng lĩnh vực vị diện chi vương. Trừ gạ lệ ông ra, tại rất lệnh nhiều ngoại tầng vị diện bên trong, chân chính vị diện chi vương không có mấy cái. Vạn thú vườn thú lãnh chúa, máy móc cảnh kỳ hơi lôi quân, thiên đường sơn á không thần vương. Đây là phổ biến nhất làm người biết vị diện chi vương. Lúc trước vạn thần điện cái thứ nhất phong ấn, dùng để là bình minh chiến tranh tế cờ hỗn độn hải chi vương, danh hiệu lấy tự phong làm chủ, trên thực tế không có thu hoạch được hỗn độn hải ý chí. đương nhiên, trở thành vị diện chi vương. Thu hoạch được vị diện ý chí công nhận điều kiện thường thường không muốn người biết, muốn trở thành vị diện chi vương đó cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nếu không, vị diện chi vương số lượng cũng sẽ không chỉ có mấy cái. Gã Lệ ổng có thể trở thành anh hùng lĩnh vực chi vương cũng là trời sì si đặc hiến, có nhất định thành phần bất khí. Không có cơ hội liền theo gặp Mã An, chậm rãi tự nhiên trưởng thành. Ta hiện tại trạng thái đã là thật bất diệt bất hủ, chỉ cần vượt qua đầy đủ dài rằng giật thời gian tuyết nguyện, vô luận như thế nào, cũng có thể kiến thức đến càng rực rỡ thế giới phong cảnh. Ông, thời gian cự long hình dáng tiêu tán tại tổ rồng bên trong cụ tượng là ngân sắc cự long hình thái thực thể một lần nữa chiếm cứ xuống tới khép hờ hai mắt trên hạo thiên đế được tôn là chư giới chi tôn ác ma đại công tức kẻ bất tử chi vương vẫn lạc, thí vương đồng minh sáng lập thổ nguyên tố chủ hướng phong nguyên tố nữ hoàng cầu hòa Cổ long giai đoạn bạch long nương rốt cục đặt chân truyền kỳ cấp độ ta ba vị đồng bào tỷ muội đều đã trở thành bản thần u b bị long thần hệ nâng đỡ trở thành tân tấn xả long chi thần có nhược đẳng thần lực chỉ là hơi chuyển động ý nghĩ một chút cái này ba năm qua phát sinh ở vòng tròn lớn trong đa nguyên vũ trụ chuyện chỉ cần không có đủ cường đại có lòng người che đậy trong tin tức cho bất luận việc lớn việc nhỏ Toàn bộ bị gã Lệ ống thu hoạch cùng biết được. Nhìn rõ đa nguyên vũ trụ, là cường đại thần lực, vẫn là thâm niên cường đại thần lực mới có thể làm đến chuyện, hơn nữa có chút hào phí tinh lực. Gã Lệ ống mặc dù chỉ là mới vào thứ cường đại thần lực cấp độ, nhưng là quyền năng biểu hiện cũng rất nhiều cổ lão cường đại thần linh so sánh đều tương xứng, thậm chí có chỗ siêu việt. Chương 556, mới tinh quyền năng, 1. Ngân sắc cự long dưới thân, trung điệp cùng một chỗ các loại tài bảo giật giật. Dăm dăm một đôi sừng rồng trước chui ra, sau đó là rũ nạ cái đầu nhỏ, thon dài duyên dáng cái cổ, ánh sáng như kim cương thạch như bảo thạch vảy rồng. Gã Lệ ổng, ngươi cuối cùng từ trong ngủ mê tỉnh lại. Ngươi lần này ngủ 300 năm, thời gian thật dài, cảm thụ được gã lệ ông mơ mịt xa xăm lại tuyên cổ vĩnh hằng giống như kỳ diệu khí tức. Dù nã nhảy cất mừng dỡ nói rằng mừng dỡ đồng thời, dù nã mong muốn trực tiếp nhào về phía ngân sắc cử long, nhưng là trong lúc nhất thời lại có chút do dự. Tại dù nã cảm giác bên trong, thân đôi mắt bên trong ngân sắc cử long mặc dù có thể thấy rõ ràng, nhưng là luẩn thoáng, dường như cũng không chân thực tồn tại ở thế giới hiện thực, có một loại siêu thoát tại hiện thực thời không, bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất, đều sẽ rời đi cảm giác. Gã lê ông nhìn ra chính mình bạn lữ dị thường, hắn biết đây là trạng thái của mình còn chưa đủ vững chắc đã trở thành thời gian cụ tượng sinh mạng thể bản chất khí tức có chút tiết ra ngoài nguyên nhân. Ông Gã Lệ ổng tập trung tinh thần, thân thể hoảng hốt lại ngưng thật một cái trước mắt. Siêu thoát hiện thực thời không cảm giác biến mất. Dù "Zuna, ta thành công đột phá thứ cường đại thân lực, còn không cách nào hoàn mỹ không chế lực lượng của mình, cho nên để ngươi cảm giác có chút dị thường. Bất quá ngươi không cần vì thế lo lắng, ta vẫn là ta, không có bất kỳ cái gì cải biến." Gã Lệ ổng Ôn Nô nói. Nhìn qua ngân sắc cự long mặt nạ bên trên ánh mắt Ôn Nô, Zuna không do dự nữa, long dục vung lên liền nhào tới gã Lệ ổng bên cạnh, mặt nạ gián mặt nạ, cái cổ quấn lấy cái cổ cảm thụ được cùng đối phương vải rồng nhỏ bé ma sát, lẫn nhau thân mật chậm đến, gắn liền với thời gian 300 năm ngủ say. Liền xem như đối với Chân Long mà nói, đây cũng là một đoạn thời gian rất dài. Dù sao Gã Lệ Ổng cùng Du Nã đều không phải là đã vượt qua Vô Tận tuế Nguyệt Long Thần, mặc dù có thể so sánh thần linh, nhưng là bản thân tuổi tắc tầng không cao, Gã Lệ Ổng bản thân còn tốt, tại dị thời không trải qua cùng thời gian dài, nhưng Du Nã là thực sự vẫn chưa tới Thiên tuế Cổ Long tuổi tắc. Gã Lệ Ổng lần này trong vòng 300 năm ngủ say, chiến cứ Du Nã trước mắt Long Sinh 1 phần 3. Tại Gã Lệ Ổng ngủ say thời gian bên trong, Dù nã bởi vì mang thai thích ngủ cũng thường xuyên giấc ngủ, nhưng là một lần sẽ không vượt qua 10 năm. Có quá nhiều lần sau khi tỉnh lại phát hiện bạn lữ của mình còn tại ngủ say, khoảng cách thức tỉnh dường như xa xa khó vời. Hiện nay gã lệ ổng rốt cục thức tỉnh. Chuyện này đối với cự long bạn lữ thân mật dựa sát vào nhau dính vào cùng nhau, vui vẻ mừng rỡ giao lưu khai thông. Gã lệ ổng, trở thành thứ cường đại thần lực sau có cái gì cảm thụ. Dù nã hiếu kỳ hỏi đến, gần như không gì làm không được, không gì không biết. Tại thời gian trường hải chứng kiến phát xuống sinh qua chuyện bí ẩn lịch sử, chỉ cần ta chủ động tìm tòi nghiên cứu. Ở trước mặt ta đều nhìn một cái không sót gì, phàm là thời gian ghi chép qua tri thức, bí thuật, thậm chí thần linh quyền hành, loại thần chi lực, ta đều có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng. Trở thành thứ cường đại thân lực, khiến gã Lệ ống tất cả thiên phú thuộc tính cũng bay vọt thức tăng lên, thu được một chút mới, còn không có trực tiếp sử dụng qua cường đại thời gian hệ năng lực. Đồng thời, gã Lệ ống ngày xưa năng lực học tập cũng thay ra đổi thịt giống như, biến thành một loại cực kỳ đáng sợ quyền năng. Chỉ cần là thời gian trưởng hà ghi chép qua năng lực, gã Lệ Ổng cũng có thể sử dụng đi ra, chỉ là, cái này có nhất định tiền đề hạn chế. Đầu tiên Hắn cho so chính chủ sử dụng chính mình quyền hành muốn hao phí càng nhiều thời gian chi lực, tiếp theo, hiệu quả không nhất định có thể đạt tới trăm phần trăm, biểu hiện sẽ hơi hơi kém một chút. Cho nên gã lệ ổng cho mình đánh giá là gần như không gì làm không được. Chỉ có tại gã lệ ổng hoàn toàn chấp trưởng thời gian trường hà phạm vi khu vực bên trong, liền hiện tại mà nói, tại anh hùng trong lĩnh vực hắn có thể tùy tâm sử dụng. Nếu như kiểu diện long thần tại anh hùng trong lĩnh vực sử dụng quy tắc thổ thước, bị ly chép lạc ấn tại thời gian trường hà, gã lệ ổng chỉ cần hao phí giống nhau lượng cấp thời gian chi lực, liền có thể dùng đến. Một ngày kia, ta hoàn mỹ trưởng khống vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ thời gian trường hà sau, Tại vòng tròn lớn trong đa nguyên vũ trụ, ta đem chân chính không gì làm không được gạ Lệ Ẩng Yên lặng trầm nghĩ. Đây là một loại rất mỹ diệu cảm thụ. Junna chớp chớp đạm trong mắt màu tím, có chút hâm mộ nói, "Ta không biết rõ lúc nào thời điểm mới có thể trở thành thứ cường đại thân lực, ta có thể cảm thấy, chính mình trưởng thành tốc độ biến rất chậm rất chậm." Gạ Lệ Ẩng nhìn về phía Junna, phát hiện bạn lư của mình như cũ ở vào thứ nhược đẳng thần lực giai đoạn, chỉ là đã đạt đến thứ nhược đẳng thần lực đỉnh phong, khoảng cách trở thành loại trung đẳng thần lực chỉ có cách xa một bước. Rất chậm rất chậm, chỉ là 300 năm thời gian, theo thứ nhược đẳng thần lực vừa tìm thấy đường, đến thứ nhược đẳng thần lực đỉnh phong. Chúng ta lực năng long tộc không có gì bất ngờ xảy ra, có thể đạt tới loại trung đẳng thần lực, nhưng là lại hướng lên liền rất khó khăn, có lẽ chỉ có thủy tổ long là thứ cường đại thần lực. Du Nạ bổ sung một câu, nói rằng: "Bình thường lực năng long tại trở thành loại trung đẳng thần lực sau cũng biết tiếp tục mạnh lên, nhưng là nếu lại tiến một bước trở thành thứ cường đại thần lực, liền trước mắt mà nói còn không có bình thường lực năng long đạt thành, bọn chúng trưởng thành sau có thể tại loại trung đẳng thần lực bên trong đánh đâu thằng đó. Nhưng nếu là gặp phải thứ cường đại thần lực, không có thời long nghịch lưu như vậy nghịch thiên năng lực, mạnh hơn loại trung đẳng thần lực cũng không phải đối thủ." Yên tâm, có ta ở đây. Ngươi sớm muộn cũng có thể trở thành thứ cường đại thần lực. Ngân sắc cự long mỉm cười, dùng long dược vút ve chính mình bạn lưỡi đầu. Cùng lúc đó, không gian xung quanh bên trong sinh mệnh năng lượng hội tụ lên, hướng thân thể của dù nã bên trong rót vào, nương theo lấy sinh mệnh năng lượng tràn vào, dù nã lập tức cảm nhận được một loại, dường như bị tẩm bổ bị xoa bóp giống như thoải mái dễ chịu ấm áp cảm giác, thể nội tê tê dại dại, khuôn mặt bên trên nhiều hơn một vẻ hưởng thụ vui vẻ biểu lộ, tinh tế híp mắt lại. Anh hùng lĩnh vực sinh mệnh năng lượng, nô, thật thoải mái. Dù nã thanh tuyến lười biếng, nói rằng, những sinh mạng này năng lượng không phải chỉ có vị diện tri vương ngươi có thể sử dụng sao? lấy lại tinh thần, Zuna nghi ngờ nói rằng: "Tại chính mình bạn lữ nhìn soi mói, gã Lệ ổng không vội không chậm, nói: "Chính xác là, là chỉ có vị diện chi vương có thể khống chế trường không. Anh hùng lĩnh vực không muốn nhường quá nhiều sinh linh hấp thu sinh mệnh của mình năng lượng. Đây là anh hùng lĩnh vực vị diện bản nguyên. Gã Lệ ổng vẫn là thứ trung đẳng thần lực thời điểm, kỳ thật cũng có thể dựa theo ý chí của mình, cưỡng ép đem sinh mệnh năng lượng cho một vị nào đó sinh vật sử dụng, chỉ là, bởi vì có anh hùng lĩnh vực ý chí bản năng mâu thuẫn kháng tự hiệu quả rất kém cỏi. Hiện tại, Gắc Lệ ổng trở thành thứ cường đại thần lực, còn nắm trong tay anh hùng lĩnh vực thời gian trường hà sao?" Anh hùng lĩnh vực tại trước mặt gã lệ ổng tựa như là yếu đuối bất lực thiếu nữ đồng dạng, chỉ có thể mặc cho gã lệ ổng tùy ý hành động. Bởi vì ta hấp thu, anh hùng lĩnh vực sinh mệnh năng lượng hiện tại mỏng manh rất nhiều, bất quá nó sẽ dần dần khôi phục. Chờ sau này trở thành đỉnh cấp loại trung đẳng tần lực, sinh mệnh năng lượng tích xúc đầy đủ, lại có ta hiệp trợ, đầy đủ giúp ngươi phá vỡ hàng rào trở thành thứ cường đại thần lực. Không chỉ là Juna. Tại gã lệ ổng hoàn toàn không chế anh hùng lĩnh vực sau, trừ phi mục tiêu là tự linh thổ tính, về sau gã lệ ổng đều có thể dùng sinh mệnh năng lượng xem như ban cho ngợi khen. Muốn hay không thử một lần? Ngươi bây giờ khoảng cách loại trung đẳng thần lực chỉ có cách xa một bước, có thể sử dụng sinh mệnh năng lượng đột phá tới loại trung đẳng thần lực. Mặc dù bây giờ nồng độ năng lượng có chút thấp, nhưng cũng đầy đủ. Gã lệ ông nói rằng, dù nã nghĩ nghĩ, sau đó là đầu, nói ta tới loại trung đẳng thần lực chỉ là vấn đề thời gian, không có độ khó. Sinh mệnh năng lượng thật có thể giúp ta đột phá thứ cường đại thần lực. Lời nói vẫn là tích lũy xuống giữ lại về sau lại dùng à? Gã lệ ông tôn trọng chính mình bạn lựa ý nguyện, nhẹ gật đầu. Cùng lúc đó, dù đột nhiên nói rằng, đúng rồi, cho ngươi xem một cái bà bối. Tại dầm dầm bảo thạch cùng vàng bạc vẩy ra thanh âm bên trong. Một quả mặt ngoài hiện đầy kim cương giống như hoa văn ngân sắc trứng rồng tòng long tổ dưới đáy bay vọt mà ra, cuối cùng dừng lại tại dù nạ chóp đuôi phía trên. Chương 556, mới tinh quyền năng 2. Nó chợt nhìn không giống như là trứng rồng, ngược lại như là xinh đẹp tinh xảo kim loại tác phẩm nghệ thuật. Ta đã sinh hạ trứng rồng, cũng không biết nó lúc nào thời điểm mới có thể phá sát mà ra. Nghi nghĩ nghĩ dù nạ chóp đuôi linh xảo chuyển động, khiến trứng rồng cũng giọt lựu lựu cao tốc xoay tròn. Dường như đây không phải cần che chở trứng rồng, mà là một loại nào đó chọc cười đồ chơi. Gác Lệ Ông nhìn về phía bị dù nạ xem như đồ chơi đùa bỡn trứng rồng ở bên trong cảm nhận được cùng mình cùng Du Nạ cùng loại lại hoàn toàn khác biệt sinh mệnh khí tức. Đồng thời, tại trứng rồng trung quanh thời gian trường hà cũng không dị dạng, nhưng lại có thuộc về lực trường kỳ dị đường vòng cung tại tùy theo dung động. Quả nhiên, ta cùng Du Nạ dòng dõi sẽ là lực năng long. Ngân sắc cự long ánh mắt du hòa, nhìn lấy mình bạn lữ, còn có bị bạn lữ làm cầu chơi trứng rồng, không có ngăn cản đối phương chơi đùa. Ngược lại lấy Du Nạ lực không chế, cũng không có khả năng đem chính mình còn không có phá sát hải tử cho chơi hỏng. Coi như chơi hỏng, gã lẹo một cái thời gian ngược rồng bảo đảm nó mới tinh như lúc ban đầu. Du Nạ vẫy đuôi một cái, trứng rồng tùy theo bay lên sau đó tại tiếng va chạm giòn rạ âm xa suốt tại hai cái sườn rồng ở giữa đỉnh đầu vị trí dùng chính mình đầu rồng đỉnh lấy trứng rồng dù na gật gù đắc ý cười hi hi nói tại ngươi ngủ say thời điểm ta một cảm thấy nhàm chán cứ như vậy cùng tương lai hải tử bồi dưỡng tình cảm nó vẫn rất chơi vui cũng không biết bên trong lấu long lúc nào thời điểm mới có thể phá xác mà ra gã lệ ông nhìn về phía dù na nói ngươi muốn biết đừng nói là biết lúc nào thời điểm phá xác mà ra gã lệ ông chỉ cần bằng lòng thời gian sử dụng chi đồng nhìn lại tiểu gia hỏa này về sau tương lai trong mắt hắn đều đem nhìn một cái không sót gì dù na nghĩ nghĩ sau đó là đầu nói rằng Vẫn là tôi đi, không biết do thời gian cụ thể chờ đợi cũng là một loại ngạc nhiên mừng rỡ. Dù nã là tại 200 năm trước sinh hạ cái này viên trứng rồng, chỉ là thay nghìn trứng rồng thời gian, liền đã không giống như là bình thường lực năng long hậu đời, tại kinh nghiệm 100 năm thời gian sau, nó cũng không có một chút muốn phá xác mà ra ý tứ, bên trong gấu long còn chưa thai nén thành hình. Gã lệ ống nâng lên long trảo, lấy thời gian nước sông làm mực, phác họa ra rượm già huyền ảo, tràn ngập thời gian vận vị phù văn. Chật, tại dưới sự khống chế của gã lệ ông, thời gian phù văn bay về phía trứng rồng, cùng nó hòa làm một thể. Có những phù văn này tại, bên trong sổ long có thể tại giống nhau, thời gian bên trong thu hoạch được càng nhiều trưởng thành, điểm xuất phát cao hơn. Thật sự là may mắn, ta lúc sinh ra đời nhưng không có một cái phụ thân của thứ cường đại thần lực. Gã Lệ Ẩng im lặng thầm nghĩ, hắn sẽ không nói đến chính mình hãi tử quá nhiều trợ rút, tại thế hệ con cháu yêu chiều che chở cho trưởng thành chân long cuối cùng thường thường không có cái gì kết cục tốt, hơn nữa bởi vì có gã Lệ Ẩng người phụ thân này bối cảnh, đã là nó tương lai chỗ dựa lớn nhất, thậm chí toàn bộ long thần hệ đều xem như bối cảnh của nó. Bất quá gã Lệ Ẩng cũng sẽ không một chút hiệp trợ cũng không cho, thí dụ như vừa rồi in dấu xuống thời gian phù văn. Bành tạ gã lệ ông đem thời gian phủ văn khắc sâu vào trứng rồng sau, hắn cầm lấy trứng rồng tùy ý ném đi, trứng rồng xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, rơi vào tổ rồng một trâu ngấp ngách. bạch kim long đồng bên trong phản chiếu lấy chính mình bạn lựa yêu nhã mà mỹ lệ bộ dáng, ngân sắc cự long to lớn mà dày rộng long dược triển khai, che lại không gian xung quanh, để nó chính mình chậm rãi trưởng thành a. chúng ta trước không cần của nó, lại đến tạo một cái long bảo bảo. kế tiếp, cùng trong tổ rồng đông đảo tài bảo như thế, nơi hẻo lánh vị trí trứng rồng bị có tiết tấu chấn động lên, khi thì cao thấp chập trùng, khi thì nhu hòa khi thì dữ dằn. ba năm sau, tại anh hùng lĩnh vực trong vạn thần điện chúng thần nghị hội tổ chức. Lần này, bởi vì muốn chính thức xác định vạn thần điện về sau hành động phương châm, chứ thần bản Tôn vị Lâm, không chỉ là hóa thân ở giữa khai thông giao lưu. Tại vô số kể truyền kỳ chân long tiêu ngạo ánh mắt nhìn soi mói, từng mai từng mai sao trời giống như lưu quang xẹt qua long đỉnh thiên cung, đại biểu cho từng vị đến từ vị diện khác biệt khác biệt thế giới thần linh, tề tụ ở vào long đỉnh phương diện vạn thần điện. Nguy nga Hồng huy, thần quang vạn trượng, vàng son lộng lẫy điện đường bên trong. Từng đạo cao thấp có thứ tự hình cái vòng cầu thang giống như trên bản diệp, chúng thần căn cứ chính mình thân phận địa vị, rất tự giác theo thứ tự ngồi xuống đem khoảng cách chư thần chi chủ ghế gần một đám vị trí lưu cho cường đại thần linh. Bởi vì Vạn Thần Điện ngay tại Long Đình Phố diện, gã Lệ Ổng đã tới Vạn Thần Điện. Một đám Long Thần cũng không phải là ở vào bình thường chư thần ghế, mà là đơn độc ở vào chư thần chi chủ thủ tịch sau bên cạnh, đặc biệt ghế đại biểu Long Thần thất ở Vạn Thần Điện xem như lãnh tụ giai tầng địa vị, chư thần đối với cái này không có phê bình kín đáo. Vạn Thần Điện vừa mới thành lập thời điểm có lẽ tại nội tâm có, nhưng là hiện tại, tại Long Thần dây buộc dẫn tới thành công đánh thắng đệ nhị lần bình minh chiến tranh sau, chư thần nội tâm đối với Long Thần bá quyền mâu thuẫn đã biến mất. Long Thần hệ là chân chính có thực lực hùng chủ nếu là tại đệ nhị lần bình minh trong chiến tranh, không có long thần hệ xem như lãnh tụ, đứng mũi chịu sào dẫn đầu chư thần nên chiến hoang thần, hiện tại đa nguyên vũ trụ nói không chính xác đã bị đánh nát trở lại nguyên sơ thời đại. gã lệ ổng, chúc mừng ngươi tấn thăng làm thứ cường đại thần lực. ta nghĩ tới một ngày này đến, nhưng là không ngờ tới có nhanh như vậy. ta long thần hệ lại tăng thêm một vị có thể đỉnh thiên lập địa long thần, thật đáng mừng. ha ha, sau đó liền nên hiệu triệu chư thần, làm cho cả đa nguyên vũ trụ vì ngươi tấn thăng mà hân hoan ăn mừng. giống nhau đã đến vạn thần điện, ngay tại gã lê ổng bên cạnh kim trúc long thần trên mặt phát ra từ thật lòng nụ cười, nói rằng cũng tương tự chúc mừng ngươi đột phá cường đại thần lực, trở lại thực lực đỉnh phong. Ngoại trừ chủ thần cùng Hạo Tiên miệng hạ cấp độ này bên ngoài, bạ hạ một người chỉ sợ sẽ là mạnh nhất ta. Đỉnh phong thời điểm Kim Trúc Long Thần, thực lực tổng hợp tương đương với thần cách đẳng cấp 19, mà lại là 10 phần am hiểu chiến đấu thần cách đẳng cấp 19, một thân thực lực có chút cường hãn. Phải biết, tại lần thứ nhất bình minh chiến tranh thời điểm, kinh khủng chi chủ cuối cùng chính là bị Kim Trúc Long Thần cùng Bất Hủ Long Hầu sét nát. Lúc ấy kinh khủng chi chủ mặc dù đã trên thân trọng thương, nhưng cũng tuyệt đối không dễ trọng, huống hồ còn có cái Khắc Nguyên Sơ mang thần hoàn tứ chúng quanh. Ta đã là quá khứ thức, thời đại mới là thuộc về ngươi. Kim trúc Long thần cười tủm tỉm nói, mặc dù trong miệng nói mình đã là quá khứ thức, nhưng như cũng là gạ lệ ông từ đấy lòng tán dương mà nội tâm vui vẻ. Dù sao Long trên cơ bản vô cùng tốt mặt mũi, Long thần cũng không ngoại lệ. Quá khứ thức, Bà hắc Mút, ngươi khiêm tốn, đại tân sinh thần linh đều cần chiêm ngưỡng ngươi vinh quang đâu? Ta nào nên có cái gì vinh quang tại, đệ nhị lần bình minh trong chiến tranh, nếu bản về biểu hiện, ngoại trừ eo cùng Hạo Thiên Miện Hạ bên ngoài, ai có thể vượt qua ngươi? Nếu không phải ngươi theo cái khác thời không triệu hoán đến dị thể Long quân đoàn, chủ vật chất vị diện tỷ lệ lớn muốn bị nguyên sơ hoang thần kéo tới sụp đổ đổ sụp, đến lúc đó kẻ thất bại chính là chúng ta. Ai, đều là phải làm, là người ta trách nhiệm chỗ, công lao biểu hiện gì gì đó không cần thiết tính toán chi ly. Gã lệ ông mỉm cười, cùng kim trúc long thần ngươi một câu ta một câu, lẫn nhau tán dương lấy, cả hai giao lưu mười phần vui vẻ. Thời gian dần dần trôi qua, cũng không lâu lắm, chư thần tề tụ tại vạn thần điện, chư thần chi chủ cựu diện long thần ở trong vạn thần điện trung tâm chi tịch thể hiện ra tất cả loài rồng đặc thù kỳ dị khuôn mặt ôn hòa mà trầm tĩnh, chư giới chi tôn trên hạo thiên đế tới đặt song song, khuôn mặt lạnh lùng mà uy nghiêm, an nói có ý tứ. Gã lê ông ôm dưới lì ông, cựu diện long thần nhìn về phía gã lê ông, chư thần ánh mắt chuyển động theo tập trung tại ngân sắc cự long càng thêm sâu không lường được, tựa hồ là thời gian trường hà hòa làm một thể, hoàn toàn không cách nào nhìn ra sâu lặn, hắn rõ ràng ở chỗ này, nhưng là lại dường như không tồn tại. trung đẳng thần linh hơi sững sờ, ý thức được tôn này vĩnh hằng cùng thời gian chi long chúng quy là trở thành cao đẳng tại, là chính mình chỉ có thể ngưỡng vọng đối tượng là đa nguyên vũ trụ người thống trị cao nhất, nhất cử nhất động, chỗ niệm suy nghĩ đều có thể ảnh hưởng vô tận vị diện thế giới kết cục. cái khác cao đẳng thần linh cảm thụ được gạ lệ ẩn cùng anh hùng lĩnh vực thời gian trưởng hà trùng điệp mà không phân khác biệt khí tức, dường như siêu việt hiện thực thời không kỳ dị trạng thái, ánh mắt nghiêm trọng. Gã lẹo ổng chỉ là vừa đột phá tới thứ cường đại thần lực tương đương với loại thần cách đẳng cấp 16, nhưng là nghiêm nghị uy thế lại không thể so với một phương chủ thần yếu nhược. Nếu như căn thủ gã lẹo ổng tồn tại thật, đem gã lẹo ổng xem như đồng dạng loại thần cách đẳng cấp 16, cuối cùng tuyệt đối sẽ sụt sẹo. Phải biết, sinh mệnh cấp độ càng cao, vượt cấp mà chiến càng khó. Tới cường đại thần lực cấp độ, vượt cấp mà chiến cơ hồ là không có khả năng tồn tại chuyện. Nhưng là một chút cổ lão cường đại thần linh rất đến, đối mặt mình gã lẹo ống ô dưới lĩ ông cũng không có nắm chắc tất thắng. Không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ cực hạn của hắn là như eo miệng hạ đỉnh cấp tồn tại sao? chư thần to gan nghĩ thầm, thật tình không biết vẫn là đối gã lệ ổng có chỗ đánh giá thấp. Cựu diện long thần nhìn qua gã lệ ổng, phảng phất là đối đại chính mình giòn roi, khuôn mặt nhu hòa mà ôn hòa, nói, gã lệ ổng ô dưới li ổng, tại đệ nhị lần bình mình trong chiến tranh, ngươi lấy được không thể xóa nhòa công tích, chiến quả siêu việt chư thần. Con của ta, ta vì ngươi mà cảm thấy kiêu ngạo. Thời quang long sinh ra nguồn gốc từ cựu diện long thần mong muốn siêu thoát tự thân cực hạ, trở thành thần thượng thần suy nghĩ, là cựu diện long thần một bộ phận chân linh cùng thời gian trường hà lẫn nhau ảnh hưởng sản phẩm. nghiêm chỉnh mà nói, cựu diện long thần có thể tính là phụ thân của gã lệ ổng, thời gian trường hà là mẹ của hắn. Cự diện Long Thần cũng đích thật là đem gã Lệ Ẩng coi là chính mình giòng roi đối đãi. Nếu không, cũng sẽ không tại cảm thấy gã Lệ Ẩng bị Hắc Dạ Nữ Thần vây khốn thời gian, trước tiên liền bỏ qua giữ gìn chủ vật chất vị diện, trong nháy mắt giáng lâm tại tiếng gió hú vực sâu. Xem như đệ nhị lần bình minh trong chiến tranh quán quân khôi thủ, ngươi sẽ thu hoạch được thuộc về quan thủ nơi khen. Đối với Cự diện Long Thần lời giải thích, Chư Thần không có dị nghị. Bởi vì đây không phải Cự diện Long Thần yêu ái cùng thiên vị, mà là sự thật, đối với gã Lệ Ẩng biểu hiện Chư Thần cũng để ở trong mắt. Gã Lệ Ẩng thành công phong ấn một vị thứ cường đại thân lực, còn có rất nhiều đến không hết loại trung đẳng cùng thứ nhược đẳng nguyên sơ hung thần. Từ khác nhau, thời không triệu hoán mà đến dị thể Long Quân đoàn càng là trực tiếp thay đổi chủ vật chất vị diện thế yếu của diện, đánh nát nguyên sơ hoang thần mong muốn hủy diệt chủ vật chất vị diện ác kế, từ đó đặt vững đệ nhị lần bình minh chiến tranh thắng lợi cơ sở. Nói đi, ngươi muốn có được cái gì? Ngân sắc cự Long suy tư một lát, nói, vị diện chi vương, ta hy vọng trở thành càng nhiều ngoại tầng vị diện vị diện chi vương, không chỉ là anh hùng lĩnh vực. Thí dụ như, trở thành tinh giới chi vương. Muốn trở thành vị diện chi vương rất không dễ dàng. Cho nên Gã Lệ ổng quyết định dựa vào một chút sức mạnh của Cựu Diện Long Thần, hiện tại Gã Lệ ổng chính mình tuy là thứ cường đại thần lực, bất quá cùng Cựu Diện Long Thần so sánh vẫn là có nhất định chênh lệch, mấu chốt nhất là, Cựu Diện Long Thần tham dự qua đối vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ rất nhiều vị diện quy tắc tạo nên. Chương 557, Thanh toán ná thần, 1. Tinh giới chi vương. Chư thần ánh mắt rơi vào ngân sắc cự long đỉnh đầu xuân hoa vương mang lên, là Gã Lệ ổng yêu cầu mà ngạc nhiên. Ngang ngạn, không hề nghi ngờ, Gã Lệ Ẩng yêu cầu là công phu sư tử ngoạn. Tinh giới không giống với bình thường ngoại tầng vị diện, là lớn nhất rộng lớn nhất ngoại tầng vị diện một trong. Tinh giới Hôn độn hải, vượt sâu không đáy. Ba cái này là lớn nhất ngoại tầng vị diện. Hôn độn hải cùng vượt sâu không đáy hoàn cảnh có tính hạn chế, nhưng là tinh giới có thể tùy ý qua lại, có rất cao chiến lược giá trị. Rất nhiều bình thường vị diện truyền thống pháp thuật, chính là thông qua tinh giới xem như trạm trung truyện. Tại tinh giới bên trong sinh hoạt sinh vật có trí khôn trùng tộc rất nhiều. Bất quá từ đầu đến cuối, tinh giới bên trong chưa từng có vị diện tri vương. Gã lệ ông biết tinh giới tri vương ý vị như thế nào, biết mình yêu cầu này độ khó. Ngăn cản. Thế là ngân sắc cự long nháy mắt mấy cái, nói bổ sung, không nhất định nhất định phải là tinh giới chỉ cần là hoàn chỉnh ngoại tần vị diện đều có thể, ta không chọn, là không chọn, chỉ là bất luận một vị nào vị diện vị diện chi vương đều không phải dễ dàng lên làm. Ta từng tạo nên qua đa nguyên vũ trụ rất nhiều vị diện quy tắc, chỉ là thời gian cảnh biến thiên, tại tháng năm dài đẵng đẵng hạ vị diện quy tắc bản thân diễn biến, đã không còn là ta biết rõ, nhưng là có một chút từ đầu đến cuối không thay đổi. Bất kỳ vị diện đều có hạch tâm chỗ, chỉ cần có thể tìm được hạch tâm, nắm giữ hạch tâm, liền có cơ hội trở thành vị diện chi vương. Ngăn cản, đây thật ra là tương đối ngang ngược cách làm. Muốn nắm giữ hạch tâm là muốn cưỡng ép thu phục vị diện ý chí, mà không phải đạt được đối phương tán thành. Mong muốn vị diện ý chí tán thành, thường thường cần hoàn thành rất nhiều vị diện ý chí điều kiện. Ngươi muốn trở thành tinh giới vị diện chi vương, có thể, ta sẽ vì ngươi tìm được tinh giới hạch tâm, bất quá cái này cần thời gian nhất định thực hiện, hơn nữa muốn khuất phục tinh giới hạch tâm, thu hoạch được tinh giới ý chí tán thành, cũng chỉ có thể ỷ vào chính ngươi lực lượng. Cửu diện Long thần mỉm cười, nói rằng, cũng không có hỏi tham gạ Lệ ổng muốn trở thành tinh giới chi vương nguyên nhân. Trên thực tế, dựa theo gã Lệ ổng yêu cầu Vũ diện Long Thần có thể trợ hắn trở thành cái khác ngoại tầng vị diện vương, muốn so trợ gã Lệ ổng trở thành tinh giới chi vương muốn đơn giản rất nhiều, nhưng là thần không có lựa chọn đơn giản hơn cách làm. Cảm tạ ngài, chủ thần. Ngăn cản. Gã Lệ ổng nghe nói qua vị diện Hạch Tâm lời giải thích. Thứ này không có cố định hình thái, không có cố định vị trí, hư vô mập mịn, rất khó xác định, cực kỳ cường đại thần lực đều thử qua tìm kiếm vị diện Hạch Tâm, đáng tiếc đều là không thu hoạch được gì, nếu không vị diện chi vương cũng sẽ không chỉ có mấy cái. Tinh giới rộng lớn vô biên, Hạch Tâm càng khó xác định. Cho dù là Cựu Diện Long Thần, mong muốn tìm được tinh giới Hạch Tâm cũng muốn tốn hao rất nhiều thời gian tinh lực. Còn gì nữa không? Ngoại trừ muốn trở thành tinh giới chi vương bên ngoài, dù sao đây là không cách nào lập tức thực hiện ngợi khen. Sắc mặt Cựu Diện Long Thần ôn hòa, lại hỏi: "Nghe vậy, Chư Thần mặt lộ vẻ vẻ hâm mộ. Ngăn Cản đem gã Lệ Ổng định vì quán quân khôi thủ, là công đang quyết đoán. Nhưng là hiện tại đi, bằng lòng như thế ngợi khen gã Lệ Ổng, trong này liền có thuộc về Cựu Diện Long Thần tự thân thiên vị, thậm chí bằng lòng là gã Lệ Ổng tìm kiếm tinh giới Hạch Tâm, mà không phải lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn cái khác ngoại tầng bị diện, cũng coi là thiên vị biểu hiện." Cựu diện Long thần cũng không che giấu đối với gã lệ ông tiên vị. Xem như chư thần chi chủ, thần cũng không cần đối với mình ý nghĩ che che lấp lấp. Gã lệ ông trước tiên vốn định muốn cự tuyệt, bởi vì muốn trở thành tinh giới chi vương yêu cầu này đã coi như là có chút công phu sư tử ngạo. Bất quá, tại gã lệ lẹo muốn cự tuyệt trước, Cựu diện Long thần mở miệng bổ sung một câu, nói, không cần chối từ, đây là xem như bình minh quán quân nên được ngợi khen, vạn thần điện sẽ không bạc đãi bất luận một vị nào là duy tự đa nguyên vũ trụ bỏ ra tâm huyết thần linh. Cái này nếu là cự tuyệt, chính là có chút không phân rõ trường hợp. Ngăn cản. Đối gã lệ ổng phong phú người khen, là đối gã lệ ổng vị này long thần hệ nhân tài mới nổi dịu dắt, đồng thời cũng là đối chư thần cổ vũ. Nhìn qua Cửu diện Long thần đối mặt ôn hòa ý cười khuôn mặt, gã lệ ổng nhẹ nhàng gật đầu, nói rằng, ta có một cái thần linh phân thân, chủ thần ngài là biết đến, thần hiện tại thần cách đẳng cấp đạt đến 15, đứng hàng đỉnh cấp trung đẳng thần lực, khoảng cách cường đại thần lực chỉ có cách xa một bước. Dừng một chút, gã lệ ổng nói rằng, đem thời gian long thần thăng chức là cường đại thần linh, đây là ta sau cùng yêu cầu. Cửu diện Long thần khuôn mặt trầm ổn, thanh tuyến lưu hòa, nói, thần trở thành cường đại thần linh chỉ là vấn đề thời gian, lấy vạn tuần điện trì chí Làm nàng lập tức thăng chức cũng không phải là việc khó. Thăng chức thần linh vị cách, nhất là đem một vị thần linh thăng chức tới cường đại thần linh cấp độ, giống nhau cũng không dễ dàng. Bất quá thần gã lệ ông là đã đang hướng lấy cường đại thần linh cấp bước, bởi vậy mới có thể tương đối dễ dàng làm được. Về phần cụ thể muốn làm sao thăng chức thần linh vị cách? Ngăn cản. Chủ yếu có hai loại phương thức, giao phó càng nhiều quyền hành, dẫn đạo càng dày đặc hơn tín ngưỡng. Không cùng thần gã lệ ông hợp thể thời điểm, mặt chơi quyền hành là từ thần gã lệ ông khống chế, mà khác thần gã lệ ông bản thân cũng có cái khác quyền hành, tại quyền hành phương diện không cần lại giải thoa trên lẫm. Về phần tín ngưỡng, Tuyệt đại đa số phàm vật cũng không tin tưởng thần gã lệ ổng cùng gã lệ ổng bản tôn khác nhau. Rất nhiều sinh linh đem gã lệ ổng bản tôn chiến tích uy công cho thần trên đầu gã lệ ổng, đây cũng là thần tín ngưỡng đẳng cấp hiện tại nửa bước bước vào cường đại ngưỡng cường nguyên nhân. Kế tiếp, chỉ cần cự diện long thần hạ đạt dụ lệnh, khiến vạn thần điện vận chuyển, chư thần cùng một chỗ dẫn đạo tăng thêm đối thần gã lệ ổng tín ngưỡng, thần liền có thể tự nhiên mà vậy bước vào cường đại thần linh giai tầng. Đây là vạn thần điện thống hợp chư thần mang đến hiệu năng một trong. Chư thần hợp lực dẫn đạo vạn giới sinh linh, có thể vì dưới trướng thần linh thăng chức vị cách. Ngăn cản Tại đệ nhị lần bình minh trong chiến tranh thu hoạch được yêu dị biểu hiện, theo nhược đẳng tăng lên tới trung đẳng một chút thần linh, chủ yếu cũng là dựa vào là đối tín ngưỡng hướng gió đem khống. Nếu là năm bảy mảng, riêng phần mình là vua, cái này cơ bản không cần suy nghĩ. Trước kia, có một phương thần hệ có thể dựa vào bản thần hệ bên trong chư thần hợp tác mới có thể thăng chức gia nhược đẳng thần linh, nhưng là tại vạn thần điện sáng lập sau thống hợp chư thần chi lực, thậm chí có đầy đủ năng lực khiến đỉnh cấp trung đẳng thần linh tiến thêm một bước. đương nhiên, trước đây sách là có tới đối ứng hải lượng công lao, dù sao cũng là cần tập trung vạn thần điện rất nhiều tài nguyên khả năng thành tựu, không có khả năng tùy tiện cho thần linh thăng chức. Cảm tạ chủ thần mới khen. Gã Lệ Ổng nhẹ nhàng gật đầu, nói rằng: "Thần nếu như gã Lệ Ổng có thể thành công bước vào Cường Đại Thần Linh lĩnh vực, như vậy cùng cái này phân thân hợp hai làm một thời gian, hoàn toàn thể tư thái gã Lệ Ổng đem có thể thu hoạch được càng nhiều lực lượng." 4. Từng có lúc, ta tại sáng tạo ra thần gã Lệ Ổng phân thân thời điểm, lúc đầu suy nghĩ chính là siêu phạm thần lực cùng thứ thần lực tách rời, đồng thời tề đầu tiến tiến, cùng thần linh phân thân cùng một chỗ đi vào Cường Đại cấp độ 4. Trong lúc bất tri bất giác, ta đã đạt thành mong muốn, sắp hoàn thành cái mục tiêu này 4. Gà Lệ Ổng yên lặng trầm ngĩ. "Ngăn cản, đây là ngươi nên được" Cựu diện Long Thần mỉm cười. Tại xác định muốn cho cho gạ lệ ổng ban thường sau, Cựu diện Long Thần ngắm nhìn một phía, sắc mặt dần dần biến trang nghiêm lên. Khoảng cách đệ nhị lần bình minh chiến tranh kết thúc, đã qua hơn 300 năm. Đây là một trận thảm thiết chiến tranh, chúng ta vì thế bỏ ra thê thảm đau đớn một cái giá lớn, mới miễn cưỡng thủ thắng. Ta tin tưởng đối với tại bình minh trong lúc chiến tranh phát sinh đủ loại chuyện, trừ vị như cũ trước mắt rõ ràng. Hơn 300 năm trước lịch sử, một chút bình thường sinh vật có trí khôn có lẽ đã quên đi đã từng phát sinh ở chủ vật chất vị diện ảo kiếp, nhưng là đối với trưởng sinh loại mà nói, trận này thảm thiết chiến tranh còn dừng lại tại trong trí nhớ gấp tối, không dám tùy ý để lộ liền chư thần mà nói đệ nhị lần bình minh chiến tranh phản phất giống như hôm qua ngăn cản nguyên sơ hoang thần ẩn nút 5 tháng dài đằng đẵng ngóc đầu trở lại gây nên đệ nhị lần bình minh chiến tranh chương 557, thanh toán ác thần 2. đối với cái này chúng ta không có nói trước làm ra phòng bị ở vào bị động cục diện bởi vậy mới có thể dẫn đến tại đệ nhị lần bình minh trong chiến tranh bỏ ra thê thảm đau đớn một cái giá lớn cửu diện long thần dừng lại một chút sau đó cùng sắc mặt hờ hững uy nghiêm an nói có ý tứ trên hạo thiên đế lớn nhau chật ánh mắt cửu diện long thần trầm tĩnh nhìn về phía chư thần tiếp tục nói, vì dự phòng cùng loại với đệ nhị lần bình minh chiến tranh sinh ra, vì hiện lộ rõ ràng vạn thần điện uy nghi, vì khiến chư thần bình quang vĩnh tồn. Từ nay về sau, ta cùng chư giới chi tôn đem dẫn dắt vạn thần điện chúng thần, dần dần quét sạch dấu giếm tiềm ẩn tại đa nguyên vũ trụ tai họa. Nghe vậy, chư thần sắc mặt khẽ nhúc đích, đã mơ hồ minh bạch lần này Cự diện Long Thần tổ chức chúng thần nghị hội mục đích. Ngăn cản, chư thần bản tôn giống chống khua chiêm tề tụ vạn thần điện, tự nhiên không phải chỉ vì nghe Cự diện Long Thần đối gã lễ ông ở khen, Cự diện Long Thần sẽ không vì loại chuyện này mà chính thức tổ chức chúng thần nghị hội, chỉ là hóa thân ở giữa khai thông giao lưu như vậy đủ rồi. Vực sâu không đáy, tự nó sinh ra đến nay, chính là đa nguyên vũ trụ ưu ác tính tai hoạn. Cửu diện Long Thần không đội không chậm, bình tĩnh nói rằng: "Nguồn gốc từ vực sâu tà ác không bị không chế, thời điểm tại ăn mòn rất nhiều vị diện thế giới, là đa nguyên vũ trụ vận chuyển tạo thành rất nhiều tổn hại. Nếu là không đem vực sâu không đáy đem không ở bên trong, hoặc sớm hoặc muộn, nó sẽ khiến lại một trận hạo kiếp tai nạn, không thua tại đệ nhị lần bình minh chiến tranh, thậm chí còn hơn nhiều này." Các ở Vạn Thần Điện thủ tịch vị trí Tố Thế Chi Long ngắm nhìn một phía, ánh mắt nghiêm nghị, nói: "Tự Nguyên Sơ Hoang Thần về sau, Vạn Thần Điện cần bức thiết xử lý đệ nhị mục tiêu, đã xác định vực sâu không đáy." chờ đối phương ra tay trước khó, xưa nay không là long thần hệ phong cách làm việc, ngăn cản, cung tinh linh thần hệ cùng cự nhân thần hệ chiến tranh, có thể nói đều là long thần hệ chủ động bước lên tới, cùng nó chờ đợi vực sâu không đáy phản vệ chư thần, không bằng thừa dịp hiện tại vực sâu loạn thành một bầy, chủ động tiến quân, là tương lai dọn sạch thai hoạn, chư thần ý như thế nào, có nguyện ý hay không tiếp tục đuổi theo vạn thần điện, quét sạch vực sâu, quét sạch thai hoạn ẩm, khoảng cách hai vị đỉnh cấp thần linh ghế gần nhất cấp độ. Cao đẳng thần nghị hội một trong tinh linh chủ thần có dự lòn dẫn đầu nói, vực sâu đối chư thần cho tới nay đều là không cách nào coi nhẹ uy hiếp, chỉ là bởi vì trước kia khuyết thiếu lãnh tụ, không cách nào tùy ý đặt chân. Vạn thân điện sáng ở trước, không có có đầy đủ dứt khoát cùng ảnh hưởng lực lãnh tụ, thảo phạt vực sâu không có khả năng thành công. Hiện tại có eo miệng hạ cùng Hạo Thiên miệng hạ dẫn dắt, tinh linh chư thần bằng lòng đứng núi chịu sào, thảo phạt vực sâu không đáy. Ngăn cản. Thuộc về tinh linh thần hệ thần linh đồng thời tỏ thái độ, tán thành đối vực sâu không đáy thảo phạt. Thú nhân thần hệ, yêu tinh thần hệ, người lùn thần hệ nguyện đi theo chư thần chi chủ bộ pháp. Nhiều mặt thần hệ cho thấy lập trường, đồng thời Không có thần hệ độc lập thần linh cũng đồng ý đối vực sâu không đáy thảo phạt. Vực sâu không đáy uy hiếp Tiên ẩn, chư thần đều là biết được, Nguyên Sơ Hoang Thần cùng vực sâu không đáy, là có thể lung lay chư thần chi phối duy hai lượng đại uy hiếp, Nguyên Sơ Hoang Thần hiện tại đã bị xử lý xong. Còn lại, chính là vực sâu không đáy. Chỉ cần vực sâu không đáy bị Vạn Thần Điện thành công chấn áp, chư thần đối vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ chi phối đem đặt tới đỉnh phong, bước vào huy hoàng hơn cả phồn bình cục diện, chi phối địa vị vững chắc vững tồn. Trong Vạn Thần Điện bầu không khí dần dần căng đột lên. Ngăn cản. Một chút thần linh biểu thị mong muốn lập tức giáng lâm vực sâu, bắt đầu đối ác ma thảo phạt, trấn áp vực sâu Quét dọn chúng thần chi phối sau cùng chứng lại, lấy được đệ nhị lần bình minh chiến tranh thắng lợi, chúng thần sĩ si khí khá cao, mong muốn nhất cổ tác khí lại đem vực sâu cầm xuống. Trư vị an tâm chớ vội, tại toàn diện mở ra đối vực sâu không đáy thảo phát trước, còn có một số tại đệ nhị bình minh trong chiến tranh nợ cũ cần thanh toán. Mặt nạ của cửu diện long thần bên trên mang theo nụ cười, nhưng là ánh mắt sắc bén, phong mang tất lộ, nói rằng không ám nữ vương, thổ nguyên tổ chủ, phệ tâm chiến thần, vực sâu nhận chúa. Những này từng tại đệ nhị lần bình minh trong chiến tranh tập kích bất ngờ chúng ta chư thần ác thần đều không cho buông tha. đệ nhị lần bình minh trong chiến tranh. Có chút giá thần cho rằng vạn thần điện cùng nguyên sơ hoang thần chiến tranh khó mà phân ra kết quả, tỷ lệ lớn lưỡng bại câu thương. Ngăn cản. Bởi vậy, vì đạt thành tư lợi của mình, các nàng tại chiến tranh tiến hành thời điểm vụng trộn gây sự, hoặc là trực tiếp tập kích bất ngờ chúng thần. Chỉ là để các nàng không nghĩ tới chính là, vạn thần điện cùng nguyên sơ hoang thần không có lưỡng bại câu thương. Mặc dù là bỏ ra cái giá đáng kể, nhưng là nguyên sơ hoang thần bị chúng thần hoàn toàn đánh tan, hơn nữa chúng thần trỗi trả ra đại giới, là theo thời gian trôi qua đã định trước có thể khôi phục, không tính thật rất nghiêm trọng, cũng không phải là không thể địch. Bởi vì có Vạn Thần Điện tồn tại, tại Vạn Thần Điện quản hạt cân đối hạ, vẫn lạc tại đệ nhị lần bình minh chiến tranh thần linh từng bước tái sinh khôi phục. Hiện tại đã khôi phục không ít lực lượng. Mặt trời cùng Ác Hỏa Chi Thần đã bị Vĩnh Hằng Chi Nhật giết chết vẫn lạc. Tại trong 300 năm, một chút ngược đẳng cùng trung đẳng ác thần đã bị xử lý sạch. Ngăn cản, hiện tại còn lại chủ yếu là 4 vị cường đại thần linh. Trong đó, Không Ám Nữ Vương, Thổ Nguyên tố Chủ, Phệ Tâm Chiến Thần, ba vị này là tương đối cổ lão cường đại thần linh, vực sâu nện chuẩn là tại đại nghị lần bình minh trước chiến tranh tấn thăng. Vực sâu nện chỗ lọt, Đoạ Lạc Tinh Linh Chủ Thần. Thần vốn là trung đặng thần linh nói đến, thần tấn thăng vẫn là nhờ vào long thần hệ. tại long cùng tinh linh chiến tranh, long tộc quật khởi lần nữa bước đầu tiên kết thúc sau, tinh linh tộc đại bại mà về, ước vạn tinh linh đã mất đi tại chủ vật chất vị diện quê hương, tại chân long quân đoàn nghiền ép hạ chỉ có thể lui về ảo phẹn quốc độ. bởi vì chiến tranh mang tới tổn thương, đối tinh linh chư thần tín nhiệm cảm giác rơi xuống, lại thêm vực sâu nện chúa âm thầm mê hoặc dẫn dụ, tại cung long tộc chiến tranh kết thúc sau đó không lâu, tinh linh đại quy mô sa đoạn, ngăn cản, đánh cắp tinh linh chư thần tín ngưỡng, vượt sâu nện chúa nhờ vào đó tấn thăng trở thành cường đại thần linh. tại đệ nhị lần bình minh trong lúc chiến tranh. Vực sâu nện chúa từng ý đồ tập kích bất ngờ giết chết Tinh linh chủ thần có lọn, nhưng là bởi vì Tinh linh chủ thần khá mạnh thực lực, cùng đối vực sâu nện chúa cảnh giác đề phòng, không công mà lui. Tinh linh chủ thần liền biết, vực sâu nện chúa tuyệt đối sẽ không dung tha có thể giết chết cơ hội của mình. Đối với đã từng đâm lưng qua phe mình thần linh, chúng thần đều nội tâm chán ghét, đối như thế nào trước xử lý sạch bọn giá hỏa này mà giao lưu khai thông. Cũng không lâu lắm, chư thần liền đạt thành nhất trí ý kiến. Bốn vị cường đại thần linh riêng phần mình không tồn tại đồng minh quan hệ, muốn đối phó cấp nạn, lấy vạn thần điện chỗ có được năng lực, có thể chúng thần tề tụ, trực tiếp cường công thân quốc. Trong đó thổ nguyên tố chủ cùng vệ tâm chiến thần tương đối cường đại, không ám nữ vương cùng vực sâu nện chúa hơi yếu một chút. ngăn cản, chư thần quyết định trước đối phó không ám nữ vương cùng thổ nguyên tố chủ, bởi vì vệ tâm chiến thần cùng vực sâu nện chúa đều là trong vực sâu ác thần. tại xử lý xong không ám nữ vương cùng thổ nguyên tố chủ sau, có thể mượn từ phải giải quyết thần linh nội bộ sự vật lý do, đi vực sâu đuổi bắt hai vị này ác thần, nhìn xem vực sâu không đáy phản ứng, tại toàn diện thảo phạt bắt đầu tiến lên đi bước đầu thăm dò. lại sau một thời gian ngắn, xác định cụ thể muốn cường công thần quốc chính tự thời gian, cùng sẽ ra tay cường đại thần linh. Chư thần bản tôn trở về riêng phần mình thần quốc, là kế tiếp đối ác thần thanh toán làm chuẩn bị. Cuối cùng tổng kết xuống tới chính là, lần này vạn thần điện nghị hội, tại đa nguyên vũ trụ chỉnh thể an bình hiện trạng dưới cục diện, lấy dự phòng đa nguyên vũ trụ hạo kiếp thai họa đầu mục tương lĩnh, đầu tiên tạo thảo phạt vượt sâu không đáy phương trằm, xác định tiên quyết hữu lực đến tiếp sau chấp hành, đồng thời đem thanh tổ ạ bổ hẹn vị cường đại thần linh xem như không thể coi thường trung tâm nhiệm vụ. Chương 558, mỹ ma nữ vương cùngưu đầu nhân, một chúng thần nghị hội kết thúc sau, gã lệ ổ trở về vĩnh hằng anh linh chi điện. Ngang cảnh tại lực năng long bạn lữ nhìn soi mói, ngân sắc cự long lấy ra một đoàn kỳ dị chất lỏng, cái này đoàn chất lỏng không màu trong suốt, sền sệt, một mực tại biến ảo, khi thì như sư hổ giá thú, khi thì như núi đá cây tối, thậm chí là bầu trời cùng đại địa nó không có cố định hình dạng, đồng thời tản mát ra làm người chấn động cả hồn phách uy áp khí tức. đây là cái gì? du nã hiếu kỳ do hỏi, thân có thể cảm nhận được, nguồn gốc từ ngân sắc cự long lợi trào bên trong kỳ dị chất lỏng kinh khủng cảm giác gắt gãy, nó là sống, hơn nữa rất nguy hiểm, bất quá gã lê ở ngay tại bên cạnh, du nã rất có cảm giác an toàn, nội tâm cũng không e ngại, chỉ là hiếu kỳ ngang cản vô diện chi vương nó có thể hoàn toàn chân thật biến ảo văn vật, vật từng cùng kim trúc long thần ác chiến tranh phong không lộ xu hướng suy tàn một vị nguyên sơ tồn tại nếu không phải vô diện chi vương tìm đường chết sử dụng thời long nhị lưu nó biến thành huyện thư cường đại thần lực gã lệ ống tuyệt đối sẽ dẫn xuất phiền toái không nhỏ cho dù là chỉ có thể duy tự rất ngắn một đoạn thời gian ngươi lấy nó muốn làm gì thưởng thức chiến lợi phẩm của mình đi dù nã cái đuôi lây lấy tổ rồng bên trong đắp lên tài bảo bên trong có số lượng không ít thời gian phách bên trong phong ấn rất nhiều nguyên sơ hoang thần gã lê ống ngủ say thời điểm thường thường chính là chiếm cứ tại thời gian của mình hổ phách phía trên gối lên những này đồ cất giữ ngủ càng thơm ngọt. mặt khác, gã lệ ổng thường xuyên thưởng thức thưởng thức chính mình đồ cất giữ. chỉ có điều, lần này đem vô diện chi vương lấy ra, cũng không phải là vì thưởng thức. ngăn cản. ta đang suy nghĩ, đưa nó chế tạo thành một cái mới phân thân. ngân sắc cự long ánh mắt nhắm lại, cảm giác trong trong ngoài ngoài xem kỹ lấy vô diện chi vương biến thành chất lỏng, nói rằng, vô diện chi vương tinh thần linh hồn đã bị tử tinh nữ gã lệ ổng giam cầm mang đi. hiện tại vô diện chi vương chỉ là một bộ thể xác, chỉ có thuộc về thứ cường đại thần lực bất hủ thân thể, nhưng là đã đã mất đi linh hồn. Đây cũng là gã lệ ông không có đem nó phong ấn tại thời gian hổ phách bên trong, trực tiếp tùy ý nắm nguyên nhân. Loại này vô ý thức trạng thái vô diện chi vương, tại hiện tại trước mặt gã lệ ông không có bất kỳ cái gì huy hiếp. Vậy ngươi liền thử một chút ra. Trước ngươi từng có sáng tạo phân thân kinh nghiệm, hẳn là có thể thành công. Ngăn cản. Dù nhẹ gật đầu, đồng thời tiếp tục nói, ta có loại cảm giác, chính mình khoảng cách loại trung đẳng thần lực rất gần, cần an tâm ngủ say. Khai thông giao lưu sau một thời gian ngắn. Dù nạ dựa theo thói quen của mình chui vào tổ rồng dưới đáy, thuận tiện đem bị gạ lệ ống thủy đặt ở tổ rồng biên giới nơi hẻo lánh trứng rồng cũng mang theo xuống dưới, sau đó tiến vào ngủ say. Gạ lệ ống hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từng kia từng sợi sinh mệnh năng lượng tụ đến, tụ lại thành nhỏ bé năng lượng trứng kén, đem dù nạ bao khỏa ở bên trong. Bởi vì chính mình tại đột phá thời điểm sử dụng quá nhiều, hiện tại muốn tích lũy chút sinh mệnh năng lượng chuẩn bị sử dụng, hắn không có dẫn dắt rất nhiều sinh mệnh năng lượng. Những sinh mạng này năng lượng chỉ là phụ trợ xúc tiến, muốn đột phá tới thứ trung đẳng thần lực lợi nói, chủ yếu vẫn là nhìn dù nạ chính mình. Ngăn cản lấy lực năng long vị cách mà nói, thứ nhược đẳng tới loại trung đẳng ở giữa không có rõ ràng hàng rào chướng ngại, chỉ cần thời gian đầy đủ, chính là chuyện của nước chảy thành sông, coi là mình có dự cảm thời điểm, cơ bản có thể không có ngoài ý muốn đột phá thành công, hướng hồ dù nạ còn có gã lệ ổng nhập trợ, cơ hội là chuyện chắc như đinh đóng cột. Dù nạ rơi vào trạng thái ngủ say sau, tổ rồng biến tĩnh mịch an bình. Tại dạng này không khí hạ, ngân sắc cự long ngắm nhìn chính mình lợi trảo bên trong không màu trong suốt, thời điểm biến ảo chất lỏng. Vũ diện chi vương, ngươi từng nói qua, trưởng không thời gian là một loại cảm giác tuyệt vời, làm ngươi mê say. Hiện tại cơ hội của ngươi tới thực sự trở thành ta một bộ phận cơ hội. Gã lệ ông ý mắng nói nhỏ, cự long thân thể đồng thời lóe lên một cái, thân thể không có biến hóa, vẫn là lấy thực thể tồn tại, nhưng là toàn thân khí chất lại biến như ẩn như hiện, có chỗ hư ảo, dường như không thuộc về hiện thực thời không, mà là đồng thời tồn tại ở hiện tại, đi qua, tương lai, tồn tại ở tại hiện thực thời không phía trên thời gian trường hạ. Ngăn cản, ông, bao trùm anh hùng lĩnh vực toàn bộ khu vực thời gian trường hà nổi lên nhỏ bé gợn sóng, phát họa thành vô hình vô chất, to lớn vĩ ngã, vô hạn vô ngần, cự long hư ảnh hình dáng, giống nhau như ẩn như hiện. Trầm ổn khuôn mặt cùng bình tĩnh ánh mắt cùng trong tổ rồng ngân sắc cự long giống nhau như lúc đây là một loại đồng thời tồn tại lại lẫn nhau độc lập kỳ dị điệp ra trạng thái trong tổ rồng thực thể thái ngân sắc cự long dối ra long chảo thời gian nước sông tại long chảo lăn phiến ở giữa khe hở lưu chuyển ở trong mắt gà lệ ống sóng nước lấp loáng. đồng thời bao vây lấy anh hùng lĩnh vực thời gian cự long cũng vươn từ quần cuộn thời gian chi thủy hình thành long chảo vô diện chi vương biến thành kỳ dị chất lỏng đồng thời ở vào một lớn một nhỏ một thực một hư trong long chảo trung tâm hô ngăn cản tại ngân sắc cự long không chế hạn toàn bộ anh hùng lĩnh vực phạm vi bên trong Thời gian Trường Hà Nhất lên kinh đạo Hải Lãng, đáng tiếc là một màn này chỉ có lẻ tẻ mấy vị tồn tại chú ý tới, sinh hoạt tại anh hùng lĩnh vực nhóm sinh vật đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, tiếp tục lấy chính mình ngày qua ngày thường ngày. Một đợt lại một đợt thủy triều giống như nước sông liên tục không ngừng, mang theo thuộc về gã lệ ổng tinh thần ý chí, hướng không màu trong suốt chất lỏng địa phương hội tụ. Tại gã lệ ổng trong long trảo đã tạo thành một cái thời không vòng xoáy năng lượng. Cùng lúc đó, vô diện chi vương bị điên cuồng dốc vào. Ông ngông ngang nguyên bản vô ý thức vô tự biến áo chất lỏng, bắt đầu dựa theo ý chí của gã lệ ổng tái tạo hình thái. Đầu tiên là thân thể hùng tráng trụ cột, sau đó dọc theo đầu lâu cùng tứ chi, lại sau đó là một đôi rộng lượng hai cánh, một đầu thon dài long vĩ từng mai từng mai vậy rồng tùy theo bám vào tại bên ngoài thân, từng cây bốn lượng cao chót vót sừng rồng mọc ra. Rất nhanh, lại một cái sinh động như thật gã lệ ổng ồ dưới ống, lại một cái thời gian chi lòng, xuất hiện ở vĩnh hằng anh linh chi điện tổ rồng bên trong. Ngăn cản. Đột nhiên, gã lệ ống hai cánh như gặp tới lửa ngọn nến giống như hòa tan, một lần nữa biến thành không có định hình chất lỏng. Một giây sau lại trở về hình dáng ban đầu, nhưng là biến ảo cũng còn chưa có kết thúc. Cự long hai cánh, đầu lâu, long trảo, sừng dầu, lân giáp, tất cả thân thể bộ vị đều tại thỉnh thoảng hòa tan, khó mà hoàn toàn dựa theo ý chí của gã lệ ông tạo hình. Liên lấy vô diện chi vương vạn biến chi lực mà nói, tái tạo hình thái theo lý thuyết là lại cực kỳ đơn giản. Còn có một số còn xuất lại, không có ý thức linh tính. Bản năng chống cự ý chí của ta chút xuống. Ngăn cản, nếu như ta còn không có đột phá tới thứ cường đại thân lực, có lẽ bắt người không có cách nào. Nhưng là hiện tại, chỉ là phí công rãy rủa. Ngân sắc cự long ánh mắt hờ hững, nhìn chăm chú tại chính mình chảo bên trong biến ảo vô diện chi vương. Vô diện chi vương hiện tại trạng thái chỉ là một bộ thứ cường đại thần lực thể xác. Bất quá, cốt này thể xác bên trong vẫn tồn tại một chút bản năng ý thức. Nếu là tiếp qua vạn năm thời gian, có lẽ có thể đản sinh ra mới ý chí, mới linh hồn, trở thành đệ nhị vô diện chi vương, thông qua loại này các loại phương thức, tại chính mình thể xác bên trên trọng sinh. Chuẩn xác hơn nói, hẳn là truyền thừa. Bất quá, gã lại ông quyết định đem vô diện chi vương biến thành chính mình hoang thần phân thân, muốn hoàn toàn gạt bỏ nó còn sót lại bản năng ý thức. Ngăn cản Lấy Vô Diện Chi Vương Nguyên Sơ đặc tính mà nói, rất thích hợp xem như phân thân bổ dưỡng, bất luận một vị nào thần linh đạt được Vô Diện Chi Vương, chỉ cần có thể xử lý sạch còn sót lại bản năng ý thức, đều có thể đưa nó biến thành phân thân của mình. Nó vừa phối tính, thậm chí so thần trước gã lệ ông thân thời gian thần nhiệt cao hơn. Dù sao, Vô Diện Chi Vương có thể chân thực biến thành gã lệ ông, cho dù là chỉ có trong khoảng thời gian ngắn, cũng đủ để hiện lộ rõ ràng nó biến hóa năng lực cường đại. Để cho ta nhìn xem ngươi đến cỡ nào ngang cố." Ngân Sắc cự lòng khép hở hai mắt, tách ra bộ phận ý chí cùng thời gian nước sông cùng một chỗ tiếp tục rót vào Vô Diện Chi Vương. Ông Trời đất quay cuồng, gã Lệ ổng bộ phận ý chí giáng lâm tới một cái kỳ dị thế giới. Chương 558, bị ma nữ vương cùng cùngưu đầu nhân, 2. Đây là một cái khó mà kể ra, kỳ quái ý chí thế giới. Ngăn cản. Cảnh sát chung quanh không có định hình, mỗi thời mỗi khắc đều tại biến ảo. Một giây trước bầu trời, một giây sau liền biến thành tươi thắm hải dương, hải dương đảo mắt lại đổ sụp là đôi mắt của cự thú, cự thú lại biến thành sông núi cây cối. Cảnh sắc hỗn loạn mà vô tự, không cách nào nắm lấy. Vô hình vô chất ý chí ngưng tụ, biến thành lân giáp chiếu sáng dạng rỡ ngân sắc tự lòng. Gác Lệ ổng mặt không biểu tình ánh mắt đảo qua phân loạn vô tự cảnh tượng. Cùng lúc đó, gã Lệ ống nơi mắt nhìn thấy khu vực đều lâm vào ngưng trệ. Hôn loạn không nghỉ cảnh tượng bị dừng lại, đỏ đỏ, hắc hắc, lục lụp. Các loại sát thái xuất hiện, biến thành trụ tượng phái bức tranh giống như thế giới. Đột nhiên, ngăn cản. Bức tranh rung động. Ý chí thế giới bên trong, xích hồng như bàn ủi, còn bước lên hơi nước nhiệt độ cao thép thiết lợi chảo bao trùm thiên cung, từ trên trời giáng xuống, phảng phất là một khối thế giới đại lục nện xuống, mục tiêu chính là gã Lệ Ẩng ý chí biến thành, chỉ là vài trăm mét dáng dấp ngân sắc cự long. Ngẩng đầu, ngân sắc cự long tầm mắt bên trong tràn ngập che trời cự trảo một loại bất lực chống cự, không cách nào phản kháng cảm giác áp bách đập vào mặt. Liên điểm này thủ đoạn cũng muốn lung lay ý chí của ta. Cự Long khẽ lắc đầu, ngân sắc Cự Long ngẩng đầu, hai cánh mở ra, ngăn cản. Chỉ là vài trăm mét dáng dấp thân thể phóng lên tận trời, ngang nhiên nên tiếp thế giới đại lục giống như mênh mông cự chảo. Vang, cả hai so sánh hạ, nhỏ bé như hạt bụi ngân sắc Cự Long cùng che trời cự chảo đụng vào nhau. Thời gian dường như dừng lại một cái chớp mắt, sau đó che khuất bầu trời cự chảo phía trên dọc theo vô tận khe hở, sụp đổ, tan rã vỡ vụn, vô diện chi vương bản năng ý chí tại phản kháng. Ý đồ khu trục gã lệ ông xâm lược mà đến ngoại lai ý chí. Chỉ tiếc, một phe là không có tinh thần, chỉ có bản năng còn sót lại ý chí, một phương khác là không thể phá vỡ, như như sắt thép thời quang long ý chí, cả hai căn bản không tại cùng một cấp độ bên trên. Bất luận vô diện chi vương còn sót lại ý chí lại thế nào phô trương thanh thế, sử dụng đủ loại thủ đoạn, tại gã lệ ông ý chí trước mặt, đều chỉ có sụp đổ kết quả. Ngăn cản. Wen. Lại một lần nữa vỡ nát vô diện chi vương còn sót lại ý chí sau, ý chí của nó hóa thành lực vạn tinh hỏa giống như vô vật, tản vào ý chí thế giới sẽ không tiếp tục cùng gã Lệ Ẩng ý chí chống lại, mà là bản năng tránh né lên, chia thành tốt nhỏ. Bang! gã Lệ Ẩng ý chí biến thành ngân sắc cự long tùy theo chiết xuất, biến thành nước vạn nhỏ hơn mini ngân sắc cự long, mỗi một cái đều tình chuẩn khóa chặt một kia vô diện chi vương ý chí mạnh vỡ, truy cắn mà đi. Vô diện chi vương còn sót lại ý chí có bản năng cầu sinh mạnh liệt. Nó liều lĩnh cùng gã Lệ Ẩng chi của nhau. Ngăn cản. Đáng tiếc là, đây đều là phí công, nhiều nhất nhiều nhất chính là nhường gã Lệ Ẩng tiêu hao thêm phí chút tâm thần. Thời gian lặng lặng trôi qua tại vĩnh hằng anh linh chi điện tổ rồng bên trong ngân sắc cự long khép hờ hai mắt lợi trảo bên trong cùng mình bộ dáng hình thái nhất trí cự long như cũ tại thỉnh thoảng hòa tan nhưng là tốc độ càng ngày càng chậm đồng thời đôi mắt bên trong ánh mắt dần dần linh động lên vượt sâu không đáy thứ 570 tầng tại một vòng vượt sâu hồng nguyệt chiếu dọi xuống có một tòa xa hoa lãng phí vô cùng điểm suyết lấy vô số bảo thạch dây lụa rõ ràng đồ án lấy đại biểu tình dục cùng sa đoạn màu hồng màu đỏ màu đen các loại màu sắc là chủ thể thành lũy thành lũy thuộc về tầng này thâm nguyên linh chủ mỹ ma nữ vương ngăn cản mỹ ma nữ vương mỹ khảm tu đặc biệt đầu sâu không đáy xinh đẹp nhất ác ma linh chủ, bất luận chủng tộc, bất luận thân phận, bất luận giới tính, chỉ cần có thẩm mỹ năng lực, liền sẽ đều không ngoại lệ. Là vị này nữ vương mỹ mạo mà ta thưởng. Thần của Anna yêu kiểu loại người thân thể, lửa nóng trên môi vĩnh viên treo lưỡi biếng nụ cười mỹ nhãn như tơ, như bảo thạch đôi mắt tràn đầy hỏa hồng sắc tình muốn. Tại mỹ khảm tu đặc biệt trước đó, chưa từng có bất luận một vị nào mỹ ma đạt được mỹ ma nữ vương sương hảo. Vị này mỹ ma dựa vào chính mình cử thế vô song mỹ lực, theo tất cả trong mỹ ma chỗ hết tài năng, khiến từng vị cường đại ác ma linh chủ trở thành dưới quần của mình chi thần, để làm bối cảnh của chính mình, vững chắc địa vị của mình bởi vì mỹ ma nữ vương mạng lưới quan hệ sâu không lường được, liền xem như thứ cường đại thần lực ác ma linh chủ cũng sẽ không tùy tiện cùng mỹ ma nữ vương là địch. lúc này mỹ ma nữ vương mặc hơi mở tiếp thân màu đỏ tơ lụa trường bào. tại cung điện mái vòm đèn thủy tinh chiếu dọi xuống, linh lung lồi lòi thân thể bị hoàn mỹ phát hỏa, ngăn cản một cái lông sù thô giáp đại thủ đang nắm cả không mỹ ma nữ vương tinh tế vòng eo lung tung nuốt ve nhào nặn, động tác thô bạo không chút gì thương hương tiết ngọc, cái tay này thuộc về một vị ác ma đại công tước, Vết ta vũ dung cường tráng đại công tước ngươi còn không có tận hướng sao? mỹ ma nữ vương hơi thở như lan nói rằng đỉnh đầu to lớn giữ trọn sừng châu ác ma đại công tước, giá thú thân vương phệ cười ha ha một tiếng, nói: Mỹ nhân nhi, bất luận ta đến ngươi nơi này bao nhiêu lần, bất luận chờ bao lâu, cũng sẽ không tận hứng, ngươi mang cho ta vui vẻ vĩnh vô chỉ cảnh." Mỹ ma nữ vương lúc này hình thái là khoảng 1,6m thân cao, mà giá thú thân vương lại là trọn vẹn 3m cao lớn thể phách, hơn nữa bắp thịt cả người trung điệp, cường tráng vô cùng. Ngăn cản, Mỹ ma nữ vương an vị ở ngoài chính phủ thú thân vương trên đùi, vòng eo còn không có dã thú thân vương cổ tay phẩm chất. Hai cái này so sánh tạo thành mỹ nữ cùng dã thú đồ án, rất có đánh vào thị giác lực. Đã như vậy Đại công tước ngươi liền ở lại à, tại ta chỗ này dài đợi một thời gian ngắn, ngươi mong muốn đối ta làm cái gì đều có thể à. Mỹ man nữ vương thanh âm êm dịu như mai con, mềm mại đáng yêu mà mành mai, rất dễ dàng làm cho người sinh ra mãnh liệt tình phục dụng. Giá thú thân vương chần chờ một chút, sau đó chợt vật lắc đầu, nói: "Không được, thí vương Đồng Minh hiện tại cùng Trùng Chi vương cùng Lang Chu chiến tranh đang đứng ở gay cấn giai đoạn, ta không thể rời đi quá lâu." Mỹ man nữ vương lộ ra biểu tình thất vọng, điềm đạm đáng yêu nói: "Không thể lại nhiều buổi buổi ta sao?" Dã thú thân vương nội tâm lửa nóng, nhưng là đang rẽ rủa suy tư một hồi sau, vẫn là từ chối. Ngăn cản Mỹ Nhân Nhi, đợi ta trở thành vực sâu quân vương, lại cả ngày lẫn đêm chờ tại ngươi cung điện, cùng ngươi vui vẻ tìm niềm vui. Mặc dù tham luyến sắc đẹp, nhưng làm việc có thể trở thành một vị ác ma đại công tước, giống nhau không thiếu kiên nghị ý chí. Thu ta. Mỹ ma nữ vương rúc vào vẻ hùng tráng khoáng đạt lồng ngực, đưa tay vướt ve vị này như đầu ác ma màu đen lộn xộn lồng ngực. Đại công tước, nguyên sơ hoang thần bị đánh tan sau, ánh mắt của vạn thần điện tựa hồ là rơi xuống vực sâu không đáy. Có cựu diễn long thần cùng trên hạo tiên đế tại, chúng thần nếu như thảo phạt vực sâu không đáy, vực sâu không đáy có chống lại tư cách sao? Ta có chút lo lắng sợ hãi, thần lộ ra sợ hãi biểu đồ. Ngăn cản, có ta ở đây ngươi sợ cái gì? Chúng thần nếu là thảo phạt vực sâu, tại trong thâm nguyên cùng chúng ta ác ma tác chiến, các nàng lại nhận áp chế. Hú hồ, xương Vương chi chiến mặc dù đánh bất liệt, nhưng nếu là chúng thần giáng lâm, đặt chân vực sâu, chúng ta ác ma linh chủ khẳng định sẽ tạm thời liên hợp, cùng nhau chống cự chúng thần, nếu là tại Vạn Thần Điện thảo phạt vực sâu trước, xương Vương chi chiến phân ra kết quả, đến lúc đó không nhất định là ai thảo phạt hay. Mặt khác, Vạn Thần Điện muốn thảo phạt vực sâu cũng sẽ không động trước thí vương đồng minh. Giả thú thân vương Ung Dung nói rằng, Bình Minh sau khi chiến tranh kết thúc, bất hủ Long Hậu cùng Giá Thu Thân Vương tiếp xúc qua, cũng hứa hẹn Giá Thu Thân Vương, tại Vạn Thần Điện trạng thái có nhất định khôi phục sau, sẽ hiệp trợ thí Vương đồng minh đối phó hai vị khát gác ma vương tử. Ngày xưa cùng Long Thần hệ khế ước, tại hiện tại trở thành thí Vương đồng minh một chỗ dựa lớn. Ngăn cản, thì ra là thế. Như vậy ta liền không sợ, ngược lại ngài nhất định sẽ bảo hộ ta. Bị ma nữ vương cười nhẹ, nói rằng, ha ha, yên tâm, ta làm sao nhịn tâm ngươi bị thương tổn? Nói nói, Giá Thu Thân Vương giống như vô tình dò hỏi, đúng rồi, Bị Nhân Nhi. Đi mộ đồ tại gặp rủi ro sao phải chẳng có đến em ngu ngươi. Mỹ ma nữ vương đánh một chút giã thú thân vương lồng ngực, cáo giận nói: "Ngươi đến chỗ của ta, chẳng lẽ chính là vì tìm hiểu tin tức về Đi mộ đồ đi? Thật sự là chẳng ghét." Mỹ ma nữ vương tại vực sâu không đãi cùng rất nhiều ác ma lĩnh chủ có quan hệ. Ngăn cản, trong đó, cường đại nhất một vị chính là ác ma vương tử Đi mộ đồ. Chính là bởi vì đạt được Đi mộ đồ ưu ái, tại vị này tàn bạo ác ma vương tử hiệp trợ hạng, thần mới ngồi vững vàng vị trí của mình, trở thành từ trước tới nay vị thứ nhất chân chính mỹ ma nữ vương. Hoài nghi Đi mộ đồ sẽ giấu ở mỹ ma nữ vương nơi này là chuyện đương nhiên. Già thú thân vương đại thủ vừa xem, trung điệp đem mị ma nữ vương ôm vào trong lực, phản phất muốn vỏ nhập thân thể của mình. Cùng đương mặt lộ thú bị nhốt thường thường điên của nhất, nó hiện tại thật là một vị nhân vật nguy hiểm, ta sợ nó sẽ đối với ngươi làm loạn. Nhìn thấy mị ma nữ vương giận dữ, vị này ác ma đại công tước giải thích nói: "Ta tin tưởng ngươi có thể phân rõ thế cục. Ngăn cản, nếu như gặp phải đi mô đồ trước ổn định nó, sau đó nghĩ biện pháp liên hệ ta. Nếu có thể bắt giữ đi mô đồ, mỹ nhân nhi, ta có ngồi lên quân vương bảo tọa tự tin, đến lúc đó phong ngươi làm vương hậu của ta, cùng ta cùng nhau chi phối ước vạn đất mà vô tận thế giới." Nghe được việc phong khoáng buông thả lời nói, mị ma nữ vương lộ ra hướng tới chờ đợi biểu lộ. Ánh mắt thần lửa nóng, thanh âm tiểu dính mềm mại đang yêu, nói: "Đại công tước." Mềm mại không xương tay theo ác ma đại công tức bụng dưới, hướng phía dưới tìm kiếm. "Ai, mỹ nhân nhi, ta thật cần phải đi." Hỗn độn chi hậu cùng Lang Chu đôi cậu nam nữ này thật không tốt đối phó, thế lực quy mô càng lúc càng lớn, ta muốn đại biểu thí vương đồng minh cùng trùng chi vương nói một chút hợp tác. Ngăn cản. Về sau, vị tại mị ma nữ vương lưu luyến không rời trong ánh mắt tới nhịn đau cá biệt, rời đi mị ma nữ vương lãnh địa. Xác định dã thú thân vương rời đi chính mình vực sâu phương diện trong ngáy mắt. Mị ma nữ vương lưu luyến không rời biểu lộ tan thành mây khói, thân xử lý một chút chính mình dung nhan, chỉnh lý chỉnh lý chính mình nang eo như thác nước tóc dài, vút lên tơ lụa trường bảo phía trên nếp vốn, theo bị trà đạp qua dáng vẻ lại biến xinh đẹp vô song. Viết đã rời đi. Ra đi a. Tại sa hoa lãng phí cung điện trong phòng, mị ma nữ vương đột nhiên mở miệng nói ra. Ngăn cản. Cùng lúc đó, ngay tại cung điện nơi hẻo lãnh, một chỗ cửa sổ sắt đất trước lụa mỏng màn che hạng, tại vực sâu hồng nguyệt chiếu dọi mà ra quang mang bên trong, mặt đất bóng ma hắc ám giống như là mực nước nuốt đít lên, hướng lên thở ra, biến thành thực thể hình dáng đạo thân ảnh này quay đầu, âm tàn ánh mắt cùng bị ma nữ vương đối mặt cùng một chỗ. chương 559, nếu như sớm biết, ác ma vương tử cũng biết bị sáu. một không rõ tà ác huyết tinh hỗn loạn tàn bạo ngăn cản. các loại đại biểu cho vực sâu không đáy đặc tính khí chất tụ lại tại đạo thân ảnh này phía trên. nó là loại người thân thể nhưng là không có hai tay, tại giống nhau vị trí thay vào đó là từng cây dài ngắn không đồng nhất dày đặc súc tu, tại trên cổ của nó mọc ra khỉ đầu chó giống như đầu lâu, bộ dáng ngang ngác mà quái dị. ngoại trừ khỉ đầu chó giống như hung ác đầu lâu bên ngoài, nó còn có một quả tròn trịa, có trong mắt màu vàng lõng to lớn với nước, trong miệng che kín răng nhọn mới đầu lâu. Từ sắc mạch máu mạch lạc dọc theo mới đầu lâu cùng thân thể chỗ va chạm, trải rộng một nửa của nó thân thể, nhìn quỷ dị mà tà ác. Nó chỉ là lẳng lặng đứng ở chỗ này, liền như là lỗ đen đồng dạng thôn tính hút vào không gian xung quanh bên trong vực sâu khí tức. Chính là ẩn dấu đi thật lâu ác ma vương tử, đi bộ đồ, ra thú thân vương phét, ác ma chi mâu thương dạng, đen tối chủ quân cách làm từ đặc, ngăn cản, hỗn độn chi hậu, trung chi vương, lang chu, không nên đắc ý quá sớm, các ngươi đều đem biến thành ta đã đặt chân, giúp ta lên đỉnh vương toạ, cùng vĩ đại mẫu thân ý chí hỏa làm một thể. Ác Ma Vương tử thấp giọng tự nói. Đồng thời, Ác Ma Vương tử ngẩng đầu, ngắm nhìn Mị Ma Nữ Vương, nói: "Lần tiếp theo, chờ Giá Thú Thân Vương lại tới nơi này, ngươi liền không cần lại cùng nó lá mặt lá trái. Ta sẽ lấy nó tế cờ, hướng Đa Nguyên Vũ trụ tuyên cáo chính mình trở về." Mị Ma Nữ Vương tại trở thành Nữ Vương trước, liền đã bị Đi Mô Đồ chỗ chinh phục. Thần Sở Dĩ còn tiếp tục mị hoặc câu dẫn khác biệt Ác Ma Linh Chủ, thành lập mạng lưới quan hệ, cũng không phải là không tín nhiệm Đi Mô Đồ, mà là ứng Đi Mô Đồ yêu cầu, dựa theo ý chí của Đi Mô Đồ, truyền lại cho rất nhiều Ác Ma Linh Chủ một loại hảo giác, ngăn cản. Một loại đi mỗ đồ cùng mỹ ma nữ vương chỉ là gia thịt quan hệ, cả hai không có chân tình thực lòng, quan hệ nông cạn ảo giác. Trên thực tế, đi mỗ đồ đối vị này nữ vương hoàn toàn chính xác không có chân tình thực lòng. Đây chỉ là nó cho mình giữ lại một con đường lùi. Đi mỗ đồ không cam lòng hiện trạng, không muốn một mực chỉ là ác ma vương tử, trong mắt của nó chỉ có quân vương chi vị, sắc đẹp đối với nó mà nói chỉ là tiêu khiển mà thôi. Mỹ ma nữ vương nhẹ nhàng gật đầu, thanh âm nhẹ cũng như hoài xuân thiếu nữ, nói: "Tâm ta yêu vương tử, thực lực của ngươi muốn khôi phục sao?" Ác ma vương tử lộ ra như ác hổ như quân vương giống như nụ cười, đồng thời Dây đã xúc tu hình thành cánh tay quấn quanh lấy Mị Ma Nữ Vương, trong trong ngoài ngoài, tại đối phương thẹn thùng như nước trong ánh mắt, đưa nàng kéo đến trước người mình. Không chỉ là khôi phục, còn đem vượt qua bản in thân đạt tới một cái mới đỉnh phong. Ngăn cản. Vượt sâu không đáy, sớm muộn chính là ta Đi mồ Đồ. Mị Ma Nữ Vương ánh mắt chuyển động, rơi vào Ác Ma Vương tử mới mọc ra đầu lâu bên trên, ánh mắt mê ly. Nếu là gã Lệ ổng ở chỗ này, nhìn thấy lúc này Đi mồ Đồ, hắn nhất định sẽ có chút kinh ngạc. Bởi vì, Đi Mộ Đồ mới mọc ra đầu lâu, lại là từng cùng gã Lệ ổng nhiều lần tại chủ vật chất vị diện giao thủ nhưng mỗi lần đều có thể bình an rời đi, nhường gã lệ ổng nhiều lần không công mà lui nguyên sơ hoang thần. thứ cường đại thần lực nguyên sơ, thế giới kẻ thôn vệ. hiện tại, nhường thời gian trở lại đệ nhị lần bình minh trong lúc chiến tranh. tại bình minh chiến tranh tiến hành đồng thời, vực sâu không đáy ác ma lĩnh chủ ở giữa xương vương chi chiến giống nhau tại gây cân tiến hành, từng vị ác ma lĩnh chủ lẫn nhau chinh phạt, lẫn nhau đấu đá. ngăn cản, biến thành tất cả ác ma lĩnh chủ ngấp nghé mục tiêu đi mô đồ. vạn bất đắc di phía dưới, núp ở một cái vực sâu phương diện bên trong không đáng chú ý danh nước bẩn trong đầm lầy. lúc này nó, ở vào thời khắc gian nan nhất, tại tràn đầy thanh hôi cùng giòi bọ con rồi làm bạn đầm lầy bên trong, như chính mình vừa mới sinh ra, bị hỗn độn chi hậu vứt bỏ thời gian trật vật dáng vẻ như thế. Nhỏ yếu, bất lực, yếu đuối, chỉ có thể trốn đông trốn tây, tại nguyên một đám cường đại ác ma ở giữa tham sống sợ chết. Ngày xưa ký ức cùng giờ phút này kinh nghiệm trùng điệp cùng một chỗ, dấu kín tại đầm lầy dưới đáy đi mô độ có chút hoàng hốt, thậm chí sinh ra chính mình dường như cũng chưa hề trở thành qua ác ma vương tử thảo giác. Thân làm ác ma vương tử, khiến đa nguyên vũ trụ vì mình ta ác ma e ngại chính mình, dường như chỉ là một trận hư vô mở mịn mộng mị đẹp. Nhưng là đi mô độ biết, đây không phải mộng. Ngăn cản ta xuất thân thấp hèn, bắt nguồn từ không quan trọng. ta vì sao có thể ở ước vạn ác ma bên trong trổ hết tài năng, trở thành ác ma vương tử? đệ mộ đồ xem kỹ cuộc đời của mình, không thể tưởng tượng vật khí, siêu phàm thoát tục thiên phú, kiên cường ý chí, không, đều không phải là ngăn cản. đệ mộ đồ cẩn thận từng ly từng tí, từ trong đầm lầy rối ra dính đầy nước bùn đầu, nước vọng vực sâu ám trầm bên trong mang theo màu đỏ tươi bầu trời đêm, là bởi vì nguồn gốc từ vực sâu mẫu thân hữu ái. ngước nhìn bầu trời đêm, cảm thụ được vực sâu rộng lớn vô ngần, nó tại nội tâm nói nhỏ, tư tưởng minh ngộ. Đi Mộ Đồ vẫn luôn biết, chính mình ngày xưa thành công không thể rời bỏ vực sâu ý chí. Chỉ có điều, trước đó, Đi Mộ Đồ luôn luôn kiêu căng cho rằng, chính mình sở dĩ có thể trở thành ác ma vương tử, đồng thời nhận vực sâu ý chí yêu hái, là bởi vì chính mình thiên phú cùng trí tuệ đẳng giá. Dù là nó thỉnh cầu vực sâu ý chí cho chính mình đáp lại thời gian, ở sâu trong nội tâm vẫn là mang theo tự tin kiêu căng. Nó cho rằng, vực sâu ý chí nhất định sẽ hiệp trợ chính mình, giống như chính mình khi yêu đất như thế. Ngăn cản? Bởi vì chính mình là Đi Mộ Đồ, bởi vì chính mình đẳng giá, bởi vì chính mình không thể thay thế. Nó tôn trọng được sâu ý chí đem nó coi là mẹ của mình. Nhưng là tại thực chất bên trong cao ngạo cho rằng vượt sâu ý chí chỉ là phụ tả chính mình thành công phụ thuộc, mình là trời mệnh quân vương, cái khác đủ loại đều dưới mình. Nhưng là vượt sâu ý chí chậm chạp không có bất kỳ cái gì đáp lại, thở ơi lại nhạt, hoàn toàn từ bỏ vị này gặp nạn ác ma vương tử. Sau đó, chúng chi vương giáng lâm mà đến, tại đi mộ đồ lãnh địa đánh tan đi mộ đồ. Sau đó, có càng nhiều, thậm chí từng bị đi mộ đồ không lọt mắt ác ma linh chủ cũng dám tại đem đi mộ đồ coi là đi sàn mục tiêu, vương quang không còn, đi mộ đồ theo đám mây rơi vào bùn đất bụi bặm, ngăn cản tại lần lượt hút hoàng trần vật đào vong như chính mình nhược tiểu nhất thời kỳ kinh nghiệm lặp lại bên trong rơi xuống tới vực sâu đáy cốc đi mồ đổ hiểu rõ nhận rõ chính mình không phải là bởi vì ta tiên phú siêu phàm không phải là bởi vì ta không thể thay thế mới có thể nhận mẫu thân ý chí ưu hái. mà là bởi vì mẫu thân ý chí đối ta ưu hái, mới khiến cho ta không thể thay thế trở thành ác ma vương tử đi mồ đổ ngưỡng vọng bầu trời đêm hèn mọn mà cô đơn thầm nghĩ hô đột nhiên một trận gió thổi tới gió đêm cuốn lên lấy mấy cái tàn lủi lá khô ở giữa không trung đánh lấy xoáy nảy múa phiêu phiêu đạng đạng bay về phương xa Ánh mắt Đi Mộ Đồ ngưng tụ, lập tức vui đến phát khóc. "Mẫu thân, ta biết sai rồi." Ngăn cản, "Cảm tạ ngài chiếu cố cùng khoan dung, từ nay về sau, ta sẽ cận tuân ngài chỉ dẫn, không còn đối với ngài có chút khinh thị cùng ngỗ nghịch." Gió đêm rơi ở trên người của Đi Mộ Đồ, lưu hòa chịu mến, dường như nguồn gốc từ mẫu thân bàn tay ấm áp khẽ vớt. Tại Đi Mộ Đồ nhỏ yếu nhất, bất kỳ ác ma đều có thể dẫm nó một cước thời kỳ, nó nghĩ tới tự sát lấy vượt qua u ám một đời, ngay tại nó nhất lúc tuyệt vọng, nó cảm nhận được vực sâu ý chí chỉ dẫn, một hồi ấm áp gió. Lúc đó kia khắc, giống như giờ này phút này Đi mô đồ không do dự, nhảy ra đầm lầy, theo không trung cùng gió nổi lên múa lá khô một đường phi nhanh. Màu xám núi đá xếp thành đàn sơn, dốc đứng đá lởm chởm, tựa như vô số bạch cốt cự nhân tại dương nhanh múa bước, đứng ở vực sâu đại địa. Ngăn cản. Đồng thời, một cái hiện ra kim loại sáng bóng sao băng sẹt qua chân trời, rơi xuống mà đến, ánh vào đôi mắt của đi mô đồ. Nó không phải chân chính lưu tinh, nó bên ngoài thân trải rộng như kim loại lớp biểu bì, thô giáp lạnh lẽo cứng rắn, ở giữa có một đạo hẹp dài giữ tự đắp miệng, dường như có thể thôn phệ vạn vật tất cả. Lúc này mình đầy thương tích, toàn thân bước lên suy suy hơi nước, còn hiện ra hào quang ngầu đỏ tựa hồ là ngay tại làm lạnh nhiệt độ cao kim loại. Tại chủ vật chất vị diện, thế giới kẻ thôn phệ vừa mới kết thúc cùng vĩnh hằng cùng thời gian chi long kịch liệt tác chiến, tại vĩnh hằng cùng thời gian chi long hung mạnh thê công hạ, thân thể đạt đến cực hạn, trốn vào vực sâu. Chương 559, nếu như sớm biết, ác ma vương tử cũng biết bị sáu. 2. Cùng trước kia khác biệt chính là, vừa mới rơi vào vực sâu, thế giới kẻ thôn phệ liền cảm nhận được một cỗ cực sâu cực sâu ác ý. Nó nguồn gốc từ ám châm bầu trời, nguồn gốc từ trầm mặc quần sơn, nguồn gốc từ lượn quanh rừng rậm, nguồn gốc từ mỏ vàng sầm đại địa, nguồn gốc từ vực sâu mỗi một tấc nơi nhỏ lẻn. Ngang cản Vực sâu ý chí tập trung lực lượng, không chế vực sâu phương diện bản thân quy tắc, áp bách thế giới kẻ thôn vệ. Thế giới kẻ thôn vệ nội tâm bất an, cảm nhận được không ổn. Nó giang chống đỡ lấy đã đạt tới cực hạn tân thể, tạm sát tạm sát cắn đứt vô hình quy tắc. Nếu lại thoát đi vực sâu. Đúng lúc này, Lit Nha Lit Nhĩ xúc tu phóng lên tận trời, che đậy thế giới kẻ thôn vệ tầm mắt. Thế giới kẻ thôn vệ vẫn lạc tại vực sâu, bị đi mổ đồ thôn vệ. Bởi vì vực sâu ý chí phong bế không gian xung quanh, toàn bộ quá trình lặng yên không một tiếng động. Mẫu thân, ta sẽ hưởng ứng ý chí của ngài, thắng được sương vương chi chiến, nhường đa nguyên vũ trụ trở thành duy nhất vực sâu nhường vô tận vị diện thế giới đều đầu nhập ngại ôm ngốc đi mổ đối lại lần nữa cuộc khởi, chỉ là cùng trước đó không giống chính là nó đối vực sâu ý chí ý lại cùng tín nhiệm đạt đến đỉnh phong nhất ngăn cản nó không còn tán thành thiên phú của mình năng lực đem chính mình có thể thành công nguyên nhân toàn bộ quy công cho vực sâu ý chí chỉ dẫn cùng lưu hái nó kiên định cho rằng một khi rời đi vực sâu ý chí nó đem không có gì cả vị này cao ngạo mà tàn bạo ác ma vương tử bị điều giáo thành công hoàn toàn biến thành vực sâu ý chí khôi lỗi thời gian trở lại hiện tại tại mỹ ma nữ vương xa hoa lãng phí trong cung điện Ác Ma Vương tử mặt ngoài hưởng thụ lấy mỹ ma nữ vương mang cho chính mình vui thích, nội tâm lại lạnh lùng mà lý tính, tính toán cắt tỉa thí vương Đồng Minh, Trùng Chi Vương, Lang Trụ, Hỗn Độn Chi Hậu, vạn thần điện các loại tin tức. Bây giờ, thế giới kẻ thôn phệ trở thành Ác Ma Vương tử đệ nhị khóa đầu lâu. Nhưng là cùng lúc trước khác biệt chính là, tại đem thế giới kẻ thôn phệ lưu lại ý chí hoàn toàn tiêu diệt sau, cái này hai cái đầu ý chí đều là chỉ thuộc về Đi Mộ Đồ. Ngăn cản. Đi Mộ Đồ căn nguyên thiên phú là năng lượng hấp thu. Nói được tôn là Ác Ma Vương tử thành danh chi chiến, chính là thừa dịp tạ dạn nhị Ác Ma cùng hộ dị tạ ma tại nội đấu thời điểm, ngang nhiên bạo khởi Một lần hành động thu nạp 13 vị ác ma lĩnh chủ năng lượng, đặt trên những này ác ma lĩnh chủ thi hải, thành tựu ác ma vương tử chi uy. Chỉ là, đối với đến từ thực thể phương diện vật chất công kích, là đi mộ đồ không cách nào miễn trừ nhược điểm. Thời gian phá hủy chi kiếm từ thần cách tạo thành, đồng thời có năng lượng cùng vật chất đặc tính, đi mộ đồ khó mà hấp thu, trực tiếp đưa cho đi mộ đồ trọng thương. Về phần thế giới kẻ thôn vệ, sự cường đại của nó ở chỗ có thể nát bấy xé rách tất cả vật chất, bao quát vô hình vô chất quy tắc, năng lượng các loại. Nhưng là thế giới kẻ thôn vệ có thể không hạn chế nát bấy vật chất, mà không cách nào vô hạn thu nạp năng lượng cùng đi mô đồ vừa lúc tương tự nhưng là lại lẫn nhau khác biệt, có thể lẫn nhau để bù. Hiện nay, ngăn cản thế giới kẻ thôn vệ bị bắt lấy được, bị dung hợp trở thành đi mô đồ đệ nhị quả đầu lâu. Nhưng ác ma vương tử không có nhược điểm, trở thành có thể nát bấy tất cả, thu nạp tất cả kinh khủng tồn tại. Chỉ là muốn hoàn toàn dung hợp thế giới kẻ thôn vệ, ma diệt nó tất cả còn xuất lại ý chí, còn cần một đoạn thời gian. Chờ thế giới kẻ thôn vệ hoàn mỹ trở thành ác ma vương tử một bộ phận về sau, đi mổ đồ sẽ thành từ trước tới nay cường đại nhất ác ma linh chủ, không có cái thứ hai. Lúc đó đi mổ đồ sẽ có tư cách lãnh chịu dung nạp vượt sâu khổng lồ ý chí nó sẽ thành có thể hoàn mỹ không chế vực sâu không đáy thống ngự tất cả ác ma lĩnh chủ quân vương thế giới kẻ thôn vẹn ngươi còn có thể chống cự ta bao lâu long thần hệ vạn thần điện lại cho phép các ngươi cao cao tại thượng một thời gian thuộc về ta đi mổ đổ thời đại thuộc về vực sâu không đáy thời đại liền phải tiến đến ngăn cản ác ma vương tử ở trong nội tâm ý mắng nói nhỏ kết thúc cùng mỹ ma nữ vương vui thích phát tiết một phen tích lũy cảm xúc sau đi mổ đổ lại lần nữa tiềm ẩn tại mỹ ma nữ vương tẩm cung nó hết sức chăm chú bắt đầu từng tấc từng tấc một tia tiên lạng tan ra thế giới kẻ thôn vẹn ý chí cùng lúc đó tại nó trên thân thể Từng cây tử sắc mạch máu như mạng nhện kéo dài, màu đen xám lông tóc cũng tại dần dần biến thành cản quỷ dị tà ác u tử sắc. Sự phản kháng của ngươi cùng dễ dỗ chỉ là tốn công vô ích. Anh hùng lĩnh vực, vĩnh hằng anh linh chi trong điện. Ngân sắc mở mắt ra, bạch kim long đồng bên trong phản chiếu lấy một cái khác cùng mình giống nhau như lúc, hình thái thu nhỏ rất nhiều, ở vào chính mình trong long chảo gã lệ ổ ô dư dị ông. Ngăn cản. Vô diện chi vương biến thành gã lệ ổ ng sinh động như thật, lẫn giáp phía trên đường vân đều cùng gã lệ ổ bản tôn hoàn toàn nhất trí. Nó còn sót lại ý chí đã bị gã lệ ổ ngang ngược thanh trừ hầu như không còn, cỗ này cự long thân thể không còn tùy ý hòa tan nó biến thành chân chính thể xác, gã lệ ống ngay tại đem tinh thần của mình ý chí cùng thời gian chi lực từng tia từng sợi rót vào trong đó, tại vô diện chi vương thể nội lưu lại thuộc về mình tinh thần là cấn, để nó trở thành chính mình ý chí kéo dài, trở thành phân thân của mình. đây không phải một sớm một chiều có thể làm được chuyện. tại gã lệ ống tạo nên hạ, vô diện chi vương hiện tại hình thể chỉ là bình thường hình rồng, nhưng nó nếu là mở ra hoàn toàn, trên thực tế là đủ để đem rất nhiều sao trời đều bao bọc ở bên trong to lớn vô ngần chất lỏng. muốn đem ý chí của mình tràn ngập tại dạng này một bộ hoang thần trong thân thể, coi như đã không có bất kỳ chống cự gì, giống nhau không phải sự tình đơn giản ngăn cản. Tạ Gã Lệ Ổng vừa mới đạt được vô diện chi vương thân thể thời điểm, liền có đem nó biến thành chính mình thứ ba phân thân dự định. Chỉ có điều lúc trước Gã Lệ Ổng chỉ là loại trung đẳng thân lực, căn bản không cách nào hoàn thành tưởng tượng, bởi vậy mới tại hơn 300 năm sau, trở thành thứ cường đại thân lực thời gian lại bắt đầu hành động. Sau một thời gian ngắn, làm vô diện chi vương có một phần mới thân thể trở thành Gã Lệ Ổng ý chí kéo dài thời gian. Ánh mắt Gã Lệ Ổng khẽ nhúc đích, trong mắt nhìn về phía tại Long Đỉnh Phương diện dưới bầu trời vườn, nhìn về phía thần Gã Lệ Ổng quốc độ. Cùng lúc đó một đạo huy hoàng thần quang chiếu dội bát phương, mang theo thuộc về đại nhật cùng thời gian thần uy, bay lên, đông đảo vị diện tất cả thế giới bên trong, tất cả tín ngưỡng vĩnh hằng cùng thời gian chi long tín đồ, đồng thời nao nao, sau đó mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên, tại thu liễm lại sụp sôi vui sướng sau, bọn hắn thành kính cầu nguyện, ngăn cản, anh hùng lĩnh vực vương, long đình chỗ tể, vĩ đại vĩnh hằng cùng thời gian chi long, ngài trung thành các tín đồ, là ngài tấn thăng mà cảm thấy vui sướng, là ngài ăn mừng, là ngài dâng lên chúc phúc rất nhiều tương đối giàu có tín đồ khắc họa nghi thức cầu khẩn, đem vàng bạc bảo thạch hoặc là cùng thời gian có liên quan bảo vật đưa lên, đồng thời không quá nghiêm khắc thần linh hồi báo, chỉ xem như chúc phúc. Những này tín đồ lấy bên ngoài long tộc sinh vật chủng tộc làm chủ, long tộc tín đồ trừ phi là người cũng tín, tín ngưỡng đẳng cấp đạt tới có thể vì gã lệ ở một câu mà tự sát trình độ, nếu không không có khả năng dâng ra tài bảo, muốn long tài bảo, không khác muốn mạng của bọn nó. Ông, rất nhiều thế giới bên trong, bất luận trước kia là trời đầy mây vẫn là đêm tối, thậm chí là mưa như chút nước thời tiết, trong nháy mắt này đều có rực sắc mặt trời tàng sáng mà ra. Vi sáng ra ánh sáng nhu hòa chiếu dọi bát phương, ngăn cản. Từng vị bao phủ tại trong ánh nắng gã lạy ổng tín đồ, tại thời khắc này đều cảm nhận được thoải mái dễ chịu vô cùng cảm thụ. Rất nhiều khó mà y tốt ngoan cố bệnh tan, tại ánh nắng làm dịu được chữa trị, tâm linh cũng đã nhận được chân an, thu hoạch được khó được căn bình. Một vị dân hiến rất nhiều hạ lễ nhân loại quốc vương, đống nhiên cảm thấy có sinh cơ tại thể nội tỏa sáng, hấp hối lao hủ thân thể tại kinh nghiệm thời gian ngực dòng, biến tuổi trẻ, biến hữu lực, ngay cả trí độn tư duy cũng một lần nữa sinh động hẳn lên. Ta còn có thể sống thêm trăm năm. Cảm ơn ta chủ, ngài đưa cho ta đệ nhị lời người. Ta sẽ ghi khắc ngài ở điện, bốn quốc cảnh nội tất cả lãnh thổ, tất cả con dân, đều ở kệ thành ngài tín đồ, niệm tụng ngài tên. Ngăn cản. Tuổi trẻ tuấn mỹ như thanh niên người ngọc quốc vương mừng rỡ như điên, đồng thời trịnh trọng hứa hẹn muốn vì gạ lệ ổng truyền bá tín ngưỡng. Ở bên đã lộ ra vẻ già mua, cũng không tín ngưỡng vĩnh hằng cùng thời gian chi long trung niên vương tử ngu ngơ tại nguyên chỗ, khẹt miệng ngâng lên mỉm cười cứng ngắc ở. Chân này trở thành cường đại thần linh tấn thăng quá trình bên trong, thuộc về vĩnh hằng cùng thời gian chi long tín đồ thu được nhiều nhất chỗ tốt, cái khác sinh vật có trí không trùng tộc giống nhau đạt được nhất định lợi nhuận, trong đó phong nguyên tố nữ hoàng tín đồ thu được một tia thiên vị. Sau đó, chư thần đến chúc, tề tụ tại thần gã Lễ ổng thần quốc. Vạn thần điện lại tăng thêm một vị cường đại thần linh, thật đáng mừng. Đa nguyên vũ trụ sẽ vì ngươi mà ăn mừng. Đây là long thần hệ chuyện may mắn, cũng là chúng thần chuyện may mắn. Ngăn cản. Hoa tươi cùng tán dương đập vào mặt, còn có tùy theo cùng nhau chư thần hạ lễ, lại thêm vô số tín đồ bảy đồ cũng tài phú ta có thể đem toàn bộ thần quốc đều dùng hoàng kim lại đúc một lần. Thần nội tâm gã Lễ ổng vui vẻ cùng chư thần khai thông giao lưu. Tại trong lúc này, thần gã Lễ ổng cùng Phong Nguyên Tố nữ hoàng đồng thời xác định bạn lữ quan hệ, truyền xuống thần dụ hiệu triệu trừ giới. Song Hy Lamôn, tại thần gã lễ ông thần quốc bên trong, cử hành một trận thị yến. Chư thần tề tụ nơi này, thưởng thức Dực Thiên thần nữ cùng Á Không thần nữ nhẹ nhàng nhảy múa, cùng một chỗ hưởng thụ lấy mỹ thực cùng rượu ngon, tiến hội bầu không khí vô cùng náo nhiệt, thần quang đầy trời. Vô số thế giới bên trong, thuộc về vĩnh hằng cùng thời gian chi long cùng phong nguyên tố nữ hoàng các tín đồ, đồng thời vì thế cử hành yến hội điển lễ, an mừng hai vị thần chủ kết hợp, lẫn nhau tín đồ cũng sẽ trở thành thân mật đồng minh. Gã lễ ổ bản tôn không có đi đoạt chính mình phân thân danh tiếng. Ngăn cản. Nói thật ra thần gã lệ ổng cùng phong nguyên tố nữ hoàng kết hợp là một chuyện tốt, chỉ là gã lệ ổng cảm thụ có chút quái gì, dù sao vô luận như thế nào, thần gã lệ ổng trung quy là gã lệ ổng phân thân, là gã lệ ổng ý chí kéo dài, thần gã lệ ổng cùng gã lệ ổng trên bản chất là một thể, cũng không chân chính khác nhau. đặt ở kiếp trước ngôn tình cố sự bên trong, ta tình huống xem như thuần yêu, vẫn là hậu cung. thần gã lệ ổng bạn nữ cũng không chỉ phong nguyên tố nữ hoàng một cái, chỉ là chân chính thừa nhận phối ngô chỉ có phong nguyên tố nữ hoàng. tổ lưu ở tại bình minh sau khi chiến tranh kết thúc đã bị thần gã lệ ổng xuống lại xem như thần gã lệ ổng tòng thần còn có bao quát lì cổ lệ nì nạ ở bên trong một đám long nữ người phục vụ đều cùng thần gã lệ ổng có chút không thể miêu tả quan hệ đối với phong nguyên tố nữ hoàng mà nói thần cũng không coi trọng ổ lù ở cái này tòng thần hoặc là người phục vụ dù sao thần địa vị không thể lay động xem như ở khắp mọi nơi phong chi hóa thần vị này nữ hoàng mười phần rộng lượng không ngại thần gã lệ ổng có cái này tòng thần cùng người phục vụ nếu không cả hai cũng không cách nào chính thức kết làm bạn lữ. thần yêu vẫn là hậu cung đây là một cái đáng giá suy nghĩ vấn đề ngăn cản ngân sắc cự long khẽ lắc đầu đem vái dị ý nghĩ ném sau gót tiếp tục đối vô diện chi vương luyện hóa chương 560, chúng thần kết phường ước hiếp tiểu nữ hải đây là đạo đức vạn bẻo vẫn là thần tính không có một tự thần gã lệ ổng tấn thăng làm cường đại thần linh do hiếm sóng lặng sau một thời gian ngắn kho lam vô diện chi vương bị luyện hóa chừng phân nửa thời điểm gã lệ ổng tạm thời đình chỉ đối vô diện chi vương luyện hóa chiếm cứ tại tổ rồng bên trong nhắm mắt chớm mắt để khôi phục hao tổn bộ phận tâm thần khoảng cách đệ nhị lần vạn thần điện nghị hội chỗ xác định muốn thanh toán ác thần thời gian đã không lâu chúng thần nghị hội thời điểm đã minh xác muốn đầu tiên đối phó không ám nữ vương cùng thổ nguyên tố chủ hai vị này không tại vượt sâu không đáy thần linh hai người bọn họ nghiêm chỉnh mà nói chỉ có không ám nữ vương là ác thần thổ nguyên tố chủ trên thực tế là trung lập trận doanh thần linh mấy vị nguyên tố chi chủ cơ bản đều là trung lập trận doanh nhưng là trung lập không có nghĩa là sẽ không vì ác bởi vì ác tiêu chuẩn tiêu chuẩn cũng không giống nhau kho thổ nguyên tố chủ tại đệ nhị lần bình minh trong lúc chiến tranh thừa dịp phong nguyên tố nữ hoàng tại chống cự nguyên sơ hoang thần thời điểm Dẫn đầu chính mình nguyên tố quân đoàn tập kích bất ngờ Phong Nguyên Tố vị diện, cho Phong Nguyên Tố vị diện tạo thành tổn thất không nhỏ, đồng thời nhường Phong Nguyên Tố nữ hoàng không cách nào toàn thân toàn ý cùng Nguyên Sơ Hoang Thần tác chiến, sinh ra ảnh hưởng trái chiều. Tại Vạn Thần Điện định nghĩa bên trong, đây chính là ác, là cần trừng phạt, không thể nhân nhượng ác. Căn tư chúng thần quyền hành, chính mình am hiểu bộ phận, muốn đối phó không ám nữ vương cùng Thổ Nguyên Tố chủ thần linh, tại lần trước chúng thần nghị hội lúc sau đã thương thảo xác định. Yêu tinh chủ thần, Phong Nguyên Tố nữ hoàng, Ngũ Sắc Long Hầu, Phong Bạo chúa tể, còn có đến tiếp sau, Tấn Thăng làm cường đại thần linh, trong tay nắm giữ mặt trời quyền hành thần gà lệ ông trong đó, phong nguyên tố nữ hoàng cùng thổ nguyên tố chủ là oán hận chất chứa thật lâu đối địch song phương. bởi vì thanh toán ác thần là vạn thần điện toàn thể thần linh đều tán thành muốn tiến hành hành động, vì không bị coi là là vì dưới trướng thần linh mang oán mà triển khai. bởi vậy, phong nguyên tố nữ hoàng được an bài đối phó không ám nữ vương. hơn nữa, phong nguyên tố nữ hoàng cùng thổ nguyên tố chủ tranh đấu lẫn nhau vô số tuyến nguyệt. thổ nguyên tố chủ biết nên như thế nào ứng đối phong nguyên tố nữ hoàng, thần đối phó thổ nguyên tố chủ hiệu quả không lớn. về phần thần gã lê ông, thần nắm giữ lấy mặt trời quyền hành, rất khắc chế không ám nữ vương. xem như vây giết không ám nữ vương thần linh đội ngũ một viên hợp tình hợp lý. Kho gã lẹ ông bản tôn vì nghiệm chứng chính mình đột phá tới thứ cường đại thần lực sau mình bây giờ chỗ có được lực lượng thì là quyết định đối phó một vị khác thổ nguyên tố chủ so với không ám nữ vương thổ nguyên tố chủ càng nan giải hơn quyết. mấy vị treo chọc vạn thần điện thần linh bên trong thổ nguyên tố chủ có thể nói là khó khăn nhất gặm xương quốc bởi vì toàn bộ thổ nguyên tố vị diện đều tương đương với thổ nguyên tố chủ thần quốc tất cả nguyên tố chi chủ làm thịt tại chính mình quản hạt nguyên tố vị diện bên trong đều có thể biểu hiện ra thần cách đẳng cấp mười chỉ yếu tại cựu diện long thần cấp độ lực lượng kinh khủng nhưng cái này còn không phải nguyên tố chi chủ làm thịt cực hạn nếu là liệu lĩnh Siêu phụ tại vận chuyển nguyên tố vị diện bản nguyên, hoàn toàn có thể đạt tới thần cách đẳng cấp 20 vĩ lực. Kho. Bởi vậy, tập trung đối phó thổ nguyên tố chủ thần linh đội ngũ, có chút xa hoa. Từ từ bay lên tân đình, trạng thái có thể bỏng gã lệ ở ô dư lý ổng Mã Tôn. Thần cách đẳng cấp đã khôi phục được 19, nắm giữ chiến tranh cùng ma pháp chờ cường đại quyền hành tinh linh chủ thần của lọn. Tất cả tự nhiên hóa thân, Bạch Cao su Trà, tự nhiên chi chủ Tây phàm nạp tư. Đại địa mỗ thân, cổ xưa ma cường đại thần linh, đại địa mỗ thần bảy kia. Cửu diện long thần khôi phục trước, long thần hệ chiến lực mạnh nhất, đã trở lại trạng thái đỉnh phong kim chúc long thần bà Hà Mộ. Cái này năm vị hiển hách tồn tại hiệp đồng tác chiến, coi như đối thủ là kinh khủng chi chủ cũng có thể đấu một trận. Đối mặt cấp cao nhất thần linh như cũ có sức đánh một trận. Kho. Về phần trên Hạo Thiên Đế cùng Cựu Diện Long Thần, hai vị này xem như Vạn Thần Điện coi thủ, Thần Vương cùng Chí Tôn, không đến thời khắc tất yếu sẽ không dễ dàng ra tay. Các nàng sẽ đối với chư thần hành động tiến hành nhất định hiệp trợ, nhưng sẽ không trực tiếp lộ diện cầm nãm mục tiêu. Vạn Thần Điện nhiều như vậy thần linh, tất cả mọi chuyện đều cần Thần Vương cùng Chí Tôn tự thân đi làm cũng quá không có mặt bài. Huống hồ các nàng bản thân tồn tại chính là Định Hải Thần Trâm nhường coi vạn thần điện là địch tất cả tồn tại nội tâm kiên kỵ sâu lo thời gian không nhanh không chậm trôi qua rất nhanh tại trạng thái của gã lệ ổng đạt đến đỉnh phong tinh khí thần toàn bộ sung túc bổ đầy sau xác định thanh toán thổ nguyên tố chủ cùng không ám nữ vương thời gian tới ngân sắc cự long mở mắt ra một đôi bạch kim long đồng chiếu sáng rạng rỡ bên trong giường như phản chiếu lấy thời gian cùng vật kho cùng lúc đó biểu diện long thần ôn hòa thanh âm êm ái vang lên ta sẽ che chở các ngươi suy yếu thần quốc quy tắc áp chế quy tắc lưu động hóa thành làn ấn rơi vào chúng thần trên thân Thần quốc đối ngoại định cấm chế, chủ yếu dựa vào chính là thần quốc chi chủ dựa theo chính mình tâm ý chế tạo quy tắc. Nhưng là nếu bản về đùa bỡn quy tắc, vĩ diện long thần thật là lao tổ tông. Trên hạo thiên đế hở hững thanh tuyến cũng tại chúng thần vang lên bên hai. Ta là chư vị đánh mở thần quốc chi môn. Khó. Tại bình minh sau khi chiến tranh kết thúc, thổ nguyên tố chủ chờ thần linh tự biết sẽ gặp phải thanh toán, thế là đóng chặt thần quốc, phong tỏa không gian, toàn thân toàn ý nội liêm phong ngự. Ai giận vương đỉnh cùng thổ nguyên tố vĩ diện đều như mai ruộng giống như phong bế lên. Ai giận vương đỉnh còn tốt, chỉ là không ám nữ vương một vị thần linh chỗ ở. Nhưng là thổ nguyên tố vĩ diện phong bế sau. Rất nhiều vị diện lữ giả đều hứng chịu tới ảnh hưởng nghiêm trọng, kế hoạch ban đầu bị đánh loạn, bao quát tại chủ vật chất vị diện, một chút muốn mượn từ thổ nguyên tố vị diện hưởng ứng pháp thuật cơ bản đã mất đi hiệu năng. Muốn cường công thần quốc, phá mở thần quốc hàng rào là bước đầu tiên, hơn nữa cũng không dễ dàng. Thường thường cần đông đảo đồng cấp tồn tại đồng thời tiến đánh, khả năng phá vỡ. Thiên đình vị diện, lang tiêu điện. Trên hạo thiên đế thủ chỉ khẽ nhúc đích, lạnh lùng nói nhỏ. Kho, kiếm đến ông, anh hùng lĩnh bực. Chỗ sâu trong Vạn Thần Điện, bị từng đạo quy tắc xiển xích cuốn quấn lấy, trong thân thể bên ngoài còn có rất nhiều quy tắc lạc ấn cùng quyền hành phong ấn, đồng thời tim vị trí bị cắm Thiên Đế kiếm kinh khủng chi chủ kêu đau một tiếng, đóng chặt hai mắt mở ra. Thiên Đế kiếm phá không rời đi. Ý thức được Thiên Đế kiếm bị lấy ra sau, kinh khủng chi chủ trong mắt giật giật. Chẳng lẽ Vạn Thần Điện có biến cố gì có ai muốn tới là ta giải phóng. Bất kể như thế nào, đây là một cái cơ hội tốt, hừ hừ, eo, Hạ Tiên, chờ ta mở ra phong ấn, tái hiện nhân gian, nhất định phải làm cho hai người các ngươi trả giá đắt. Kinh khủng chi chủ kìm nén kình, muốn tránh thoát trấn áp đáng tiếc trong cơ thể nó bên ngoài quy tắc là cấn nặng như ước vạn thế giới còn có chư thần quyền hành ý năng chấn áp co co như không có thiên đế kiếm kinh khủng chi chủ nhiều lắm là có thể thở một ngụm vẫn là không thể động đậy bất quá nó cũng không nỗ trí liền dựa vào lấy khẩu khí này chậm rãi xúc tích lực lượng cùng lúc đó thiên đế kiếm xuất hiện ở trong tay của hạo thiên thượng đế liệt không trên hạo thiên đế đôi mắt sắc bén thiên đế kiếm chống rông chẳng kích phía sau chư thiên chi trung tâm đồng thời chuyển động một chút trong chốc lát hai đạo sắc bén kiếm mang chống rông xuất hiện tại thổ nguyên tố vị diện cùng ai giận vương đỉnh hàng giáo bên ngoài co su xuôi kéo dài mấy trăm vạn cây số vết kiếm xé rách thần quốc hàng rào, lưu lại thật dài lỗ hổng. Cùng một thời gian, từng đạo lưu quang như sao băng sệt qua chân trời, không cho thần quốc hàng rào khép lại mấy thời gian sẽ từ thần quốc hàng rào lỗ hổng bên trong dáng lâm mà đi đến thần quốc nội bộ, là chúng thần phá vỡ hàng rào sau. Trên hạo thiên đế lặng im ngồi tại chính mình trên bảo tọa, thiên đế kiếm hư không du lên, theo trong tay hạo thiên thượng đế rời đi. Chỗ sâu trong vạn thần điện, kinh khủng chi chủ đang tính toán giải phóng sau muốn thế nào trả thù kiểu diện long thần cùng trên hạo thiên đế. Đột nhiên, thiên đế kiếm tiềm nhấp nháy mà đến, phấp phấp một kiếm liền một lần nữa đâm vào kinh khủng chi chủ thân thể. A, Kho. Kinh khủng chi chủ mắt tối xâm lại. Chương 560, chúng thần kết phường ước hiếp tiểu nữ Hải, đây là đạo đức vạn mèo vẫn là thần tính không có. 2. Suy suy suy, tử kim kiếm thể xuyên qua kinh khủng chi chủ thân thể, một lần lại một lần, tại kinh khủng chi chủ mặt mũi vạn mèo bên trong đem nó đâm thủng trăm ngàn lỗ, làm nó vừa mới nhấc lên một chút xíu khí lực toàn bộ tan hết, cuối cùng lại đâm vào trái tim, bất động như núi. Eo, Hạ Tiên, hai người các ngươi thật là đáng chết ta. Hiện tại kinh khủng chi chủ liền mí mắt đều không động được, chỉ có thể ở nội tâm y mắng bảo hiếu, trước mắt còn từng đột biến thành màu đen sau đó bất đắc dĩ nhắm mắt lại, tư duy trở nên yên lắng. lúc này, thông qua trên hạo thiên đế chém ra kẻ nước, chư thần đã tới mục tiêu của mình thần quốc. tiếng gió hư vực sâu tầng thứ ba, u ám không hang ngầm, vô tình ở nào, làm lòng người thần bực bội hỗn loạn tạc đầm, cùng gào thét không ngừng như đao tử cuồng phong liên tục không ngừng. kho, Không ám nữ vương ai giận vương đỉnh, liền ở vào u ám không hang ngầm nơi nào đó, đồng thời xem như một chỗ cấm địa, bị tất cả u ám không hang ngầm sinh linh sợ hãi, liền xem như ác ma cũng không dám tới gần ai giận vương đỉnh châu giới vực. nhưng là ngay tại vừa rồi, tại một đạo lửng lẫy khiến rất nhiều ưu ám không hang ngầm sinh vật e ngại sợ hai tử kim kiếm mang sau, ai giận vương đỉnh nên đón mấy vị thần linh. Không giống với thảo trường quanh phi, đỏ tươi cùng dây leo vừa quanh, tràn đầy tự nhiên mỹ cảm hỉ nhạc vương đỉnh. Tại ai giận trong vương đỉnh mọi thứ đều lộ ra ưu ám trầm thấp, từng mai từng mai nhỏ bé yêu tinh xương đầu xếp cùng một chỗ hình thành bậc thang. Từ vô số hoa yêu bị bóc ra ra thịt nơi bao bọc cung điện từ ngoài, đủ mọi màu sắc lại quỷ dị buồn nôn, là ai giận trong vương đỉnh số lượng không nhiều tiên diễm sát thái. Loan thoáng, có nguồn gốc từ yêu tinh đoán linh thanh âm tại ai giận vương đỉnh quanh quẩn trong không gian. Kho, yêu tinh chủ thần titan ni á ngẩng đầu sắc mặt lập tức biến âm trầm, xinh đẹp tinh xảo khuôn mặt bên trên là im mắng lửa giận lôi đỉnh. nơi đây thần quốc vương đình bầu trời là lít nha lít nhít, một cái đè ép một cái, lẫn nhau chen chúc lẫn nhau trùng điệp vô tận yêu tinh oan hồn tạo thành kinh khủng bầu trời. ai giận trong vương đỉnh, không biết do có bao nhiêu yêu tinh hải cốt cùng linh hồn bị nuốt. không ám nữ vương mặc dù cũng là một vị yêu tinh thần linh, nhưng là thần tà ác, đối đồng tộc con dân tàn nhẫn nhưng lại làm kẻ khác giận sôi. tín ngưỡng vị này ác thần thường thường là một chút tự độ tà ác hạng người, không ám nữ vương am hiểu huyết thuật, ta có thể cảm nhận được thân liên giấu ở vương đỉnh nơi nào đó, trong bóng tối rình mò lấy chúng ta. Khô, yêu tinh nữ thần cưỡng chế nội tâm lửa giận, nói rằng: "Tốt, chúng ta sẽ chú ý." Nói chuyện đồng thời, ngũ sắc long hậu đột nhiên long trảo, đâm về yêu tinh nữ thần trái tim. Đây chỉ là một bắt đầu, cái khác chư thần cũng đồng thời đối yêu tinh nữ thần ra tay. Trong chớp nhoáng này, yêu tinh chủ thần minh bạch, mình đã lâm vào không ám nữ vương huyễn cảnh chúng. Thần thân thể phía sau hơi mở hồ điệp chạm cánh vung dậy, tiểu xảo thân thể lấp loé, tại chư thần trong tập kích chằng chọc trên nẻ. Không chỉ là yêu tinh chủ thần, mỗi một vị đến ai giận vương đỉnh thần linh, đều bị không ám nữ vương kéo vào huyễn cảnh. Khô nơi này dù sao cũng là không ám nữ vương thần quốc, thần ở chỗ này có thể phát huy ra vượt qua chính mình tiêu chuẩn vĩ lực, vậy mà đồng thời đem năm vị cường đại thần linh kéo vào huyết cảnh. Nếu là tại thần quốc bên ngoài, không ám nữ vương đơn độc đối mặt nơi này, bất luận một vị nào thần linh đều không thể đứng trên ưu thế. Hô, sắc bén phong bạo như là cối xoay thịt, lấy thần gã lệ ổng làm trung tâm bắn ra lấy. Phong nguyên tố nữ hoàng hai mắt đen nhánh, không chế có thể phá vỡ kim đoạn sắt gió lốc, công kích tới thần gã lệ ổng. Người mặc thần tính huy quang ngân sắc cự long ánh mắt nhắm lại, một đôi mặt trời long rực mánh không sai cao dương, lấy ngân sắc cự long làm trung tâm, một vòng trắng loá mặt trời mọc. Kho, sáng chói hào quang chói sáng trói qua, chung quanh cảnh sắc mô hình hồ mông lùng, huyễn cảnh tùy theo tan dã. Lúc đầu không có một hai bạch cốt trên bậc thang, thần gã lệ ổ thấy được không ám nữ vương. Thần diện mạo cùng yêu tinh chủ thần giống nhau như lúc, nhưng nhìn càng thêm u thái, tựa hồ là vị thành niên yêu tinh chủ thần, sắc mặt thần si ngốc ngương ác, hai mắt ngu rốt vô thần, toàn thân tràn đầy ngưng tụ như thật khí tức tà ác. Tại không ám nữ vương trong tay, còn đang nắm một cái đáng thương hoa hồng yêu. Tựa như là hài đồng tại đùa bỡn bút bê vài giống như, không ám nữ vương một chút một chút xé rách lấy hoa yêu ra thịt, hai tay dính đầy máu tươi. Động tác ở giữa mang theo một loại ngây thơ tàn nhẫn, tựa hồ là chú ý tới thần tầm mắt của gã lệ ông, không ám nữ vương động tác hơi ngừng lại, méo một chút đầu, chống giống vô thần hai mắt cùng thần gã lệ ông đối mặt cùng một chỗ, đồng thời cười khinh khách. Kho, ngươi mong muốn chơi với ta sao? Ngươi mong muốn chơi với ta sao? Ngươi mong muốn chơi với ta sao? Thanh âm chống chất, thê lương ai hoán, so âm hồn nữ yêu kêu rên càng kinh sợ hơn hơnức và lần. Không phải thì tất cả thần linh đều có trí tuệ, không ám nữ vương là một vị không có thần trí, chỉ bằng mượn tà ác bản năng làm việc, khó mà dùng lẽ thường phỏng đoán thần linh. Thần gã lệ ông tơ ờ mặt trời long dực cao cao dơ lên, vung vẩy thời điểm phía trên giấy lên lửa cháy hừng hực. kho, mặt trời quyền hành, quần mặt trời thần hỏa, thần hỏa như nước thủy triều, tràn ngập quét sạch hướng không ám nữ vương. không ám nữ vương trước mặt trống lên vô cùng vô tận huyễn cảnh thế giới, như mộng như ảo lại chân thực tồn tại, như là hàng rào đồng dạng chống cự lấy mặt trời quyền hành sáng tạo thần hỏa. đồng thời, thần gã lệ ống lại thi triển chính mình một cái khác chủ yếu quyền hành. thời gian quyền hành, thời gian cực nhanh. đột nhiên, xem như bất hủ tồn tại không ám nữ vương, thần gia thịt bắt đầu chậm rãi biến cố cạo, sợi tóc quang trạch dần dần rút đi. Thời gian một lần nữa ở trên người của thần trôi qua. Kho Đây là thần gã lệ ông theo bản tôn học tập đến thủ đoạn. Một lần nữa giao phó mục tiêu giả yếu thời gian khái niệm, ngay cả không ám nữ vương như vậy bất hủ tồn tại cũng không cách nào miễn trừ, trước đó, chân chính bất hủ giả không sợ thời gian trôi qua. Tại thời gian phương diện quyền năng, thần gã lệ ông mặc dù từng vì thời gian thần nghiệt, hơn nữa cũng chấp trưởng thời gian quyền hành, nhưng là đã xa xa không cách nào cùng bản tôn so sánh với, nhưng là học tập bản tôn quyền năng vẫn là có thể, mặc dù hiệu quả yếu đi một chút, nhưng cũng vẫn có thể xem là cường đại thủ đoạn. Tựa hồ là cảm nhận được chính mình giả yếu cùng suy yếu, không ám nữ vương Nam Nam sau đó hoa hoa khóc lớn lên, tiếng khóc thê lương chói tai, thấu bạo tại thần gã lệ ổng trong đầu nổ vang, thần gã lệ ổng đầu chầm xuống, dường như đồng thời có vô số nữ yêu cùng một chỗ ghé vào lỗ thai hắn dít lên kêu rên, như là mũi khoan thép cắm vào đại não, tinh thần kịch liệt đau nhức, tiến tính chi phong, kho, phong nguyên tố nữ hoàng nu hòa nói nhỏ, gọi lên một hồi màu xanh biết gió nhẹ, thổi qua ngân sắc cự lòng đầu rồng, kinh khủng chói tai tạp tâm biến mất, ỉ vào chính mình bạn nữ cứu thần gã lẹo ổng thở dài một hơi, so với phong nguyên tố nữ hoàng vị này cỗ lao thần linh, xem như đối phương bạn nữ thần gã lẹo ổng vẫn là non một chút thần không có đủ như gạ lệ ổng bản tôn giống như vô song sức chiến đấu đồng thời cái khác thần linh cũng lần lượt phá vỡ không ám nữ vương viễn cảnh vật nhỏ ngươi huyễn thuật sử dụng không tệ nhưng cũng liền chỉ thế thôi ngũ sắc long hậu thâm trầm cười một tiếng kho hư lấy hảo cảnh loạn tâm thần ta ta sẽ để cho ngươi nếm đến lôi đỉnh tấu xương tư vị phong bạo cùng hủy diệt chi thần ánh mắt tạ loạn ngang ngược toàn thân điện quang lập lòe Hùng dữ nói rằng bế mờ bị năm vị cường đại thần linh vây lại thân thể nhỏ nhắn xinh xắn lộ ra yếu đuối bất lực không ám nữ vương thân thể khẽ run bị mấy vị thần linh thân thể bóng ma bao phủ các vị Khiêm tốn một chút làm cho dường như chúng ta mới là á thần, yêu tinh chủ thần nhắc nhở. Vừa nói xong, thần nhớ tới bất hủ long hậu cùng phong bạo hủy diệt chi thần vốn chính là á thần, bỗng cảm giác bất đắc dĩ. Huyền thuật là không ám nữ vương cường đại nhất quyền hành. Kho. Nhưng là cho dù có thần quốc tăng phúc, đồng thời đối phó năm vị cường đại thần linh đã là siêu phụ tải, những thần linh này có kiểu diện long thần ban cho quy tắc là lớn, gặp phải suy yếu áp chế cực kỳ bé nhỏ. Chật, tại không ám nữ vương hoa hoa khóc lớn bên trong, không lưu tình chút nào, chúng ngọc từ vạn thần điện chính nghĩa quần đấu bắt đầu. Chỉ có điều, so với không ám nữ vương bên này thuận lợi tình huống. Tại thổ nguyên tố vị diện liền không có thuận lợi như vậy. Trước 561, bị động thời gian quyền năng, 1. Thổ nguyên tố vị diện, gió, lửa, thổ, nước, tứ đại nguyên tố vị diện một trò hồng. Tại vị diện hướng dẫn bên trong có đối với thổ nguyên tố vị diện giới thiệu, nơi này tràn đầy tài phú, nhưng là giống nhau có rất nhiều nguy hiểm, đối với vị diện người lưu hành mà nói cũng không hữu hảo. Nơi này là trôn giấu tài bảo chi địa Nơi này là chống cự tất cả địch nhân tường. Nơi này là tham lam người phân mộ. Thổ nguyên tố vị diện là từ nham thạch, bốn đất cùng tảng đá tạo thành thật tâm hoàng cảnh. Theo đối lập so sánh mềm bùn đất tới trầm hơn trọng cũng càng có giá trị kim loại khoáng mạch đều tồn tại ở này, đá hoa cương, núi lửa nham cùng đá cẩm thạch đường vân cùng dễ nát thủy tinh, mềm mại đá phấn trắng phấn cùng đất cắt đan vào một chỗ, có dấu vô tận tài phú, hấp dẫn lấy sinh vật có trí không nhóm liên tục không ngừng lại tới đây. Chỉ là, không đủ cảnh giác cùng không có chuẩn bị sẵn sàng vị diện người lữ hành không cẩn thận, liền sẽ bị chôn sống tại cái này to lớn kiên cố trong phân mộ, đồng thời cả đời lấy bị đập vụn xem như kết thúc. Chấp trưởng thủ nguyên tố vị diện chủ thể, chính là gã lệ ổ chờ thần linh mục tiêu của chuyến này thổ nguyên tố chi thần, thổ nguyên tố chủ, vĩnh hằng bất động người, núi non trùng điệp chi vương, đại địa căn nguyên chi vương. Cú ba lam xem như vạn thần điện mục tiêu một trong, vị này thần linh tại ở lãnh địa của mình thời gian, có thể nói là khó giải quyết nhất một vị. Cùng cái khác nguyên tố chi chủ như thế, thần không có thần quốc, bởi vì toàn bộ thổ nguyên tố vị diện trên thực tế đều xem như thần thần quốc. Tại thổ nguyên tố vị diện bên trong, cú ba lam gần như không gì làm không được. Thẻ, thổ nguyên tố vị diện đã dựa theo cú ba lam ý chí bị phong cấm lên tinh bích, tại trên hạo thiên đế sắc bén tử kim kiếm mang chạm kích hạn, xuất hiện một đạo hẹp dài khe hở quy tích giống như thần gã lệ ủng chờ thần linh xâm nhập vào ai giận vương đình giống như gã lệ ủng bạn tôn cùng một đám thần linh ngư dược mà ra theo vị diện tinh bích bị mở ra lỗ hổng bên trong dáng lâm mà vào vĩnh hằng cùng thời gian chi long kim trúc long thần tự nhiên chi chủ đại điện mâu thần tinh linh chủ thần hết thảy năm vị tại bên trong đa nguyên vũ trụ uy danh hiển hách tồn tại đồng thời xuất hiện tại thổ nguyên tố vị diện cuộn cuộn thần uy cùng ngập trời long uy đan vào một chỗ đem không gian xung quanh bên trong từng tức từng tức thực thể đất đá nghiền nát mẫn diện kéo dài vô hạn khu vực không che giấu chút nào chính mình như thế thanh thế bước người rõ ràng kẻ đến không thiện thổ nguyên tố chủ thần cu ba lam Ngươi tại đệ nhị lần bình minh trong lúc chiến tranh xuất quân tập kích ta vạn thần điện cao đẳng thần nghị viên cổ vũ nguyên sơ hoang thần khí diễm phạm vào phá hư đa nguyên vũ trụ vận chuyển chi tội. Nếu như ngươi là một vị thông minh thần linh, liền thúc thủ chịu trói đi, theo chúng ta đi vạn thần điện tiếp nhận thẩm phán trọng tài, trừng phạt. Kim trúc long thần trầm giọng nói rằng thanh âm truyền khắp thổ nguyên tố vị diện, tập sát tập sát, bị chư thần quét sạch không gian bên trong, bùn đất, nhang thạch, kim loại, đất các những này vật chất trống rỗng sinh sôi, cùng chư thần uy thế lẫn nhau làm hao mòn, căng thẳng không ngừng. Cùng lúc đó thổ hoàng sắt nhang thạch tụ lại thành hình, một vị kiên cố mang theo vĩnh hằng bất động không thay đổi vững chắc khí tức thần linh xuất hiện ở chư thần cảm giác bên trong. Quần sơn cùng cự thạch hợp thành thân thể của thần, hai cái hồng ngọc cấu thành thần lấp lóe đôi mắt, hồng trắng liên miên dãy núi là thần cánh tay, các loại ma pháp bảo thạch tài nguyên khoáng sản dường như có dại cấp độ xen vào nhau, có kim loại hiếm khoáng mạch giống nhau sinh trưởng tại nguy nga tươi thám đất đá chi thể bên trên. nặng nghề, nặng nghề, không thể phá vỡ. Ta cùng phong nguyên tố nữ hoàng mang đoán theo nguyên sơ thời đại kéo dài đến nay, cùng vạn thần điện có quan hệ gì? vị này thần linh chậm chậm nói. Thần thanh tuyến về, thô ráp, dường như giữa biết hầu có hòn đá tại ma sát nhấp nhô va chạm lẫn nhau, bởi vậy truyền ra kỳ dị thanh âm. Cách vô tận, chất đầy không gian đất đá lĩnh vực, ngân sắc cự lòng ánh mắt rơi vào thổ trên người nguyên tố chi chủ, cảm thụ được thần khí tức, ánh mắt nhắm lại. Thời gian vận bị. Ánh mắt của Gã Lệ ống đảo qua thổ nguyên tố thổ, tại thần trong thân thể bên ngoài bảo thạch cùng kim loại hiếm khoáng mạch cường điệu dừng lại một cái chớp mắt, đồng thời tại nội tâm nói nhỏ. Tại khu ba lam trên thân, Gã Lệ ống cảm nhận được thời gian lật lượng, một loại đại biểu cho vĩnh hằng ngưng trệ, bất động không thay đổi, dường như thời gian dừng lại ngưng kết lực lượng. Đối với cái này, Gã Lệ ổng không có cảm thấy cỡ nào ngoài ý muốn, bởi vì tại đến nguyên tố vị diện, Vây quét vị này nguyên tố chi chủ trước đó, chư thần đã biết được rất nhiều thổ nguyên tố chủ tin tức, chủ yếu là cùng thổ nguyên tố chủ đối nghịch vô tận tuế Nguyên Phong nguyên tố nữ hoàng cung cấp. Ngoại trừ xem như nguyên sơ chi thổ bên ngoài thứ thần lực. Tại trải qua phát triển sau, thổ nguyên tố chủ còn nắm giữ lấy càng nhiều thần chức quyền hành. Nhan Thạch, Đại địa, sắt thép, kim loại, cùng thời gian. Chỉ có điều, thần thời gian quyền hành biểu hiện rất đơn nhất, chỉ biểu hiện là là vĩnh hằng bất biến đặc tính, là không lưu chuyển thời gian. Thổ nguyên tố chủ cùng phong nguyên tố nữ hoàng ở giữa mâu thuẫn, chủ yếu nhất chính là bắt nguồn từ cả hai giáo nghĩa. Thổ nguyên tố chủ tìm kiếm không thay đổi vững chắc thế giới xem như thổ nguyên tố tín đồ của chúa mà nói, tìm kiếm biến hóa là đối thần linh uy nghiêm kinh nhẫn, hình dạng mặt đất biến thiên, xã hội dung chuyển, ngay cả chính trị đạo đức các phương diện cải biến đều là thổ nguyên tố chủ các tín đồ tại chống lại chuyện. Bởi vì thổ nguyên tố chủ lý niệm, tự thần chấp trường thổ nguyên tố vị diện sau, cái này toàn bộ vị diện liền không có biến hóa. Một cái đất cát, một khối đá, một tòa tài nguyên khoáng sản bọn chúng mãi mãi cũng chờ tại cố định vị trí. Nếu như tao nộ nazi phá hư, cũng biết tại thời gian nhất định sau, dựa theo thổ ý chí của nguyên tố chi chủ lại tái sinh hoặc là quý vị, vị này thần linh cực độ chán ghét, thậm chí là căm hận biến hóa. Phong nguyên tố nữ hoàng xem như gió hóa thân, vốn là thời điểm tại biến hóa, cùng thổ nguyên tố chủ ý nghĩ hoàn toàn tương phản, cả hai sẽ trở thành cựu địch là không có gì bất ngờ xảy ra chuyện. ở trung bình nàng, thời gian không có lưu động vĩnh hằng bất biến thời gian, có chút ý tứ. ngân sắc lớn long tĩnh mặc mà đứng, một đôi bạch kim long đồng phản chiếu lấy thổ nguyên tố chủ thô ráp khuôn mặt. đồng thời, yêu nhắm mà chị Tuấn Mỹ tinh linh chủ thần ánh mắt sắc bén, thanh âm lạnh lùng nói, Cú ba lam, ngươi nếu là tại bình thường thời gian cùng Phong nguyên tố nữ hoàng lẫn nhau tranh đầu đấu đá, cái này đích xác là hai người các ngươi ở giữa thủ riêng, không có quan hệ gì với vạn thần điện. nhưng là. Tinh linh chủ thần ngữ khí tăng thêm, nghiêm nghị quát lớn. Ngươi tại đệ nhị lần bình minh trong lúc chiến tranh, thừa dịp phong nguyên tố nữ vương vì duy tự đa nguyên vũ trụ vận chuyển, chống cự nguyên sơ hoang thần đối chủ vật chất vị diện xâm lược thời gian, tùy thời tập kích bất ngờ phong nguyên tố vị diện. Cái này ở một mức độ nào đó, là tại cùng hoang thần làm bạn, cùng chư thần là địch. Đối với ngươi loại hành vi này, vạn thần điện sẽ không ngồi yên không lý đến. Thổ nguyên tố chủ trầm mặc một hồi, sau đó lấy trung thực thô giáp nữ khí, nói: Ta lúc ấy không nghĩ tới điểm này, ta chỉ là nhầm vào phong nguyên tố nữ hoàng, không nghĩ tới đứng tại vạn thần điện mặt đối lập lúc này, đại điện mẫu thần ngắm nhìn một phía, đu hỏa cười một tiếng, nói: Cú Ba Lam, ngươi tại nguyên sơ hoang thần tan tác, đệ nhị lần bình mình sau khi chiến tranh kết thúc, liền lập tức phong tỏa thổ nguyên tố vị diện, đây là vì cái gì?" thổ nguyên tố chủ lại lần nữa trầm mặc. bởi vì ngươi biết, vạn thần điện sẽ không quên món nợ này. ngươi không chỉ có nghĩ đến, hơn nữa nội tâm hết sức rõ ràng, dựa theo tâm ý của mình chọn ra tính toán lựa chọn, cũng không cần ở tại chúng ta trước mặt ngụy trang. tâm tư ngươi mang lòng chờ may mắn, cho rằng vạn thần điện cùng nguyên sơ hoang thần sẽ lưỡng bại cầu thương, không cách nào tại sau đó đối ngươi thanh toán. đây là một lựa chọn sai lầm. Mỗi người đều muốn vì mình sai lầm lựa chọn trả giá đắt, cho dù là thần, không phải sao? Đại điểu Mẫu thần ngôn ngữ nói chúng tim đen, thúc thủ chịu chói, cùng chúng ta trở lại Vạn Tần Điện, hoặc là cự không nhận sai, bị chúng ta cầm xuống, lại gánh chịu nghiêm trọng hơn thần phạt. Cu Ba Lam, chúng ta cho ngươi suy nghĩ thời gian. Chương 561, bị động thời gian quyền năng 2. Ngươi đã chọn ra một lần lựa chọn sai lầm, lần này, không cần mắc thêm lỗi lầm nữa. Như tượng tụ giống như cắm dễ tại nguyên tố không gian tự nhiên chi chủ Tây Phàm nam tử cảnh cây chợt trợn, thần quang chạng ngập, nói rằng, đối mặt năm vị lừng lẫy, khí tức bàng bạc cường đại thần linh thổ nguyên tố chủ trầm mặc, dây núi xếp hình thành thân thể không lúc đích, lâm vào suy nghĩ. lúc này, gã lệ ông nhìn một chút đại địa mẫu thần váy tia. vị này nữ thần hình thể hiện ra là nở nang lại xinh đẹp mỹ lệ thành thục nữ tính, người mặc điểm suýt lấy diễm lệ đỏ tươi, dây leo, ngũ góc, dòng sông các loại sự vật váy dài, khuôn mặt bên trên từ đầu đến cuối mang theo nụ cười ôn nhu, một đôi con ngươi sáng lấp lánh, ánh mắt thiện lương mà bao dung, làm cho người như gió xuân ấm áp. thần hy chi chủ tình người. thần hy chi chủ tại mất tích đoạn thời gian trước bên chồng, váy tia một mực tại tìm kiếm thần hy chi chủ, quan hệ của hai người thần mật vô gian, có ý tứ chính là. Tại Minh Bạch vĩnh hằng chi nhật cùng thần Hy Chi chủ liên quan sau, gã lễ ổng liền người được nhiệt duyên cầu hết hương vị. Vĩnh hằng chi nhật sinh ra là bởi vì đại địa mẫu thần dựng dục ra mông lung ý chí sau, không nguyện ý giáng sinh tại băng lãnh hắc cá nguyên sơ thời đại, thế là khẩn cầu Bạch Dạ thần nữ nói mình mong muốn ấm áp, mong muốn quan mang. Vì thế, Bạch Dạ thần nữ đốt lên viên thứ nhất mặt trời, hóa thành vĩnh hằng chi nhật. Bởi vì cảm nhận được hào quang của vĩnh hằng chi nhật cùng ấm áp, đại địa ngâu thần mới chính thức giáng sinh. Dựa theo chư thần giảng buộc thiết lập, dưới loại tình huống này, vĩnh hằng chi nhật có thể nói là đại địa ngâu thần phụ thần. Sau đó Vĩnh Hằng Chi Nhật vẫn lạc, tại thân biến thành thần Hy Chi chủ trên thân, đại địa mâu thần cảm nhận được đã từng ấm áp cùng quan mang, mới cùng thần Hy Chi chủ kết làm bạn lữ, hơn nữa coi như bởi vì một chút việc nhỏ khác nhau mà đoạn tuyệt bạn lữ quan hệ, cả hai như cũ thân mật vô gian, là kiên cố nhất đồng minh. Vĩnh Hằng Chi Nhật tại tiếng gió hú vực sâu lộ diện sau, đại địa mâu thần về sau đi tìm gã Lệ ổng, hướng hắn hỏi thăm Vĩnh Hằng Chi Nhật cùng thần Hy Chi chủ chuyện, thần mơ hồ đoán được một chút chân tướng. Gã Lệ ổng không có cáo chi đại địa mâu thần vô hạn đa nguyên vũ trụ chân tướng, chỉ là nói cho nàng Vĩnh Hằng Chi Nhật đi dị trời không, truy tìm thần thượng thần chi đường. Thần đến cùng yêu là Vĩnh Hằng Chi Nhật, vẫn là Thần Hy Chi Chủ. Gã Lệ Ông rất hiếu kỳ, nhưng là lại thật không tiện biểu hiện quá bắt quái, liền không có trực tiếp hỏi đại địa Mẫu Thần. Bất quá, theo đại địa Mẫu Thần về sau chỉ quan tâm gã Lệ Ông tâm tích của Vĩnh Hằng Chi Nhật, không tiếp tục tìm kiếm mất tích thật lâu Thần Hy Chi Chủ phản ứng đến xem, đáp án hẳn là đã tương đối rõ ràng. Đáng thương Thần Hy Chi Chủ không đúng, Thần Hy Chi Chủ hiện tại chính là Vĩnh Hằng Chi Nhật, cả hai vốn là một thể bốn. Đại địa Mẫu Thần cảm nhận được gã Lệ Ông nhìn chăm chú, quay đầu, đối gã Lệ Ông mỉm cười. Nét cười của thần rất có lực tương tác, bao dung lại ôn hòa thần mật ngân sắc cự long giống nhau về lấy mỉm cười, sau đó thu hồi ánh mắt, tinh thần tập trung ở thổ trên người nguyên tố chi chủ. Thời gian ngắn ngủi qua đi, thổ nguyên tố chủ không nói tiếng nào đáp lại, nhưng là một loại nguồn gốc từ thổ nguyên tố vị diện áp lực đống nhiên tăng trưởng lên, bốn phía đều là bị đè ép cảm giác các bách, phảng phất có vô hình nhựa cao su trói buộc lại chư thần thân thể. Cú ba lam, xem ra ngươi là muốn chấp mê bất ngộ, tại sai lầm trên đường càng chạy càng xa. Kim trúc long thần trầm giọng nói rằng, trầm hậu chân long tiếng nói tựa như mây đen ở giữa cuồn cuộn lôi mình. Thổ nguyên tố chủ hành động, đã đại biểu thần phản kháng ý chí, ta chán ghét biến hóa, và thần điện. Lý niệm của các ngươi là duy tự đa nguyên vũ trụ vận chuyển, nhưng là thật là như vậy sao? Đơn giản chính là long thần hệ vì làm chính mình bá quyền hương thịnh vĩnh cô mà tạo ra quái vật khổng lồ mà thôi. Lấy long thần hệ trước sau như một tác phong mà nói, vạn thần điện che giấu chân chính ý nghĩ, ta cho rằng làm lưu đổ bí mật chi phối đa nguyên vũ trụ, mà không phải đơn thuần duy tự vận chuyển. Thổ nguyên tố chủ chậm dãi nói rằng, đồng thời vô cùng vô tận bùn đất, nhang thạch, bảo thạch, sắt thép toàn bộ như lưu xa giống như chuyển động hội tụ đến thần muốn là khổng lồ nguyên nga trên thân thể. Trong máy mắt một cái đỉnh thiên lập địa, vĩ nạn bằng bạc. Một quả đôi mắt đều so vũ trụ hàng tinh còn càng tươi thắm, cự thần đứng ở thổ nguyên tố vị diện bên trong, thần nơi ở, dường như chính là thổ nguyên tố vị diện trung ương. Cái này mênh mông chi chân thần hình thể, chỉ so với gã lệ ông thấy biết qua, cự diện long thần cùng trên hạo thiên đế chân thân yếu lược trên lệch một bậc. Dầm dầm dẩm, không biết bao nhiêu ức tấn đất đá cùng kim loại sắt thép vỡ nát trôi bụi, tại phóng lên tận trời thần quang bên trong, chư vị thần linh giống nhau hiện ra cự thần thân thể. Chỉ là, so thổ nguyên tố chủ hình thái đều muốn nhỏ bé một chút. Thổ nguyên tố chủ lấy thể phách tăng trưởng, hơn nữa còn ở vào chính mình vị diện giới vực bên trong, thần nối mặt năm vị cường đại thần linh không cam lòng yếu thế cho thấy bảng bạc quy thế tại lãnh địa bên trong mong muốn để cho ta thúc thủ chịu chói ha ha nhường cựu diện long thần hoặc là trên hạo thiên đế tự mình đến à mấy người các ngươi còn chưa xứng thổ nguyên tố chủ nói ra khiến chư thần sắc mặt trầm xuống nuốt nứ ta vì thổ nguyên tố vị diện chúa thể sinh ra tự vũ trụ ban đầu thổ chi nguyên tố quy về thân ta hóa thành ta chi vĩ lực vô ngần vô hạn thổ nguyên tố vị diện nghe theo ta chi học khiến, hóa thành thổ chi vượt sâu đường củng chấn áp chư thần mai táng chư thần tại thổ nguyên tố chủ thô lệ thanh âm trầm thấp bên trong thổ nguyên tố vị diện quy tắc dựa theo ý chí của thần Tại tăng phúc thổ nguyên tố chủ đồng thời hình thành tuyệt cường lực các bách ba phụ chư thần, chư thần khuôn mặt lạnh lùng, thở ơ, ong long ong. Từng đạo quy tắc là cấn đồ án tại chư thần bên ngoài thân lớp lõe, cùng thổ nguyên tố vị diện quy tắc áp chế đối kháng. Những này nguồn gốc từ cựu diện long thần che chở, có thể hữu hiệu suy yếu áp chế. Thân linh tại chính mình trong quốc gia vô cùng cường đại, chủ yếu ngay tại ở tăng phúc chính mình đồng thời áp chế suy yếu mục tiêu, hết đợt này đến được khác. Hiện tại đối mặt dáng lâm mà đến chư thần, thổ nguyên tố vị diện lại không cách nào suy yếu các nàng, chỉ có thể tăng phúc chính mình, quốc độ lãnh địa uy năng tương đương với bị giảm đi một nửa sức mạnh của cựu diện long thần, Thổ ánh mắt của nguyên tố chi chủ biến càng thận trọng một chút. một thanh từ sắt thép cùng đá núi tạo thành chiến truy xuất hiện ở trong tay của thần, đầu đuối là hắc diệu thạch giống như thâm trầm màu sắc, nặng nghề vô song, trọng lượng khó mà đo đếm, thậm chí đưa tới trung quanh thời không nhỏ bé và mèo. nó đạp nát một mảnh tinh không tựa hồ cũng dễ như trở bàn tay. ngay tại lúc đó, thi triển cự thần hóa, dẫn động thổ nguyên tố vị diện thời gian trường hà, hình thể biến nguyên mông mà vi nạn gạ lệ ổng phát hiện một chút dị thường. không phải thổ nguyên tố chủ dị dạng, mà là tại gạ lệ ổng trên người mình. ta giống như không cần cựu diện long thần quy tắc là vấn cảm thụ được thổ nguyên tố vị diện quy tắc các bách, gã lệ ổng có loại hiểu ra. Vừa nghĩ đến đây, gã lệ ổng tán đi tại chính mình lần rắc bên ngoài thân lượn lờ lả cấn phòng hộ. thổ ánh mắt nguyên tố trị chi chủ ngưng tụ, nóng nhìn hướng ngân sắc tử long. cơ hội tốt. mặc dù không biết rõ gã lệ ổng vì cái gì chủ động tán đi quy tắc lắc cấn, nhưng đây đối với thổ nguyên tố chủ mà nói, tuyệt đối là một cái cơ hội tốt. tại thổ ý chí của nguyên tố chi chủ hạ, tuyệt đại tỷ lệ vị diện áp chế hiệu quả toàn bộ tích lũy ở trên người của gã lệ ổng, khiến gã lệ ổng không gian chung quanh ngưng như thể rắn, tháng qua thần thiết. nhưng lại nhường thổ nguyên tố chủ hòa chư thần đều không tưởng tượng được chuyện đã xảy ra vốn nên nhận kinh khủng áp chế ngân sắc cự long, biểu hiện mười phần nhẹ nhõm, thờ ơ, thổ nguyên tố vị diện áp chế đối ngân sắc cự long mà nói liền vàng phất thanh phong quất vào mặt, không hề ảnh hưởng. gã lệ ống cảm thụ được thân thể của mình, như có điều suy nghĩ, hắn phát hiện chính mình tại tấn thăng thứ cường đại thân lực sau, thu được một loại bị động năng lực, miễn dịch tất cả không phải trong nháy mắt có hiệu quả, đồng thời có duy trì liên tục thời gian ảnh hưởng trái chiều. tại ngân sắc cự long lân giáp khe hở ở giữa vô hình vô chất thời gian nước sông tùy theo lưu chuyển, sóng nước lấp lóng, lưu động thời điểm tự nhiên tán đi đối gã lê ống mà nói có duy trì liên tục thời gian mặt trái hiệu quả. cái này, chuyện gì xảy ra? Gã lệ ông ồ dữ lý ổng. Giáp hỏa này hoàn toàn miễn dịch vị diện suy yếu. Cái khác mấy cái thần linh, cho dù có Cửu Diện Long Thần quy tắc che chở, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là thụ nhất định suy yếu ảnh hưởng. Hơn nữa thần chỉ là vừa mới bước vào thứ cường đại thần lực, cái này sao có thể? Thổ nguyên tố chủ đồng lô co rút lại, nội tâm trầm thấp. Muốn dựa theo sinh vật đẳng cấp tính toán, thứ cường đại thần lực cánh cửa là dòng dã 100, gã lệ ông hiện tại sinh vật cấp bậc là 102 mới vào thứ cường đại thân lực. Tại đạt tới thần linh cấp độ sau, một cái thần cách đẳng cấp thường thường có thể đại biểu 6 cái sinh vật đẳng cấp. Cửu Diện Long Thần, trên Hạo Thiên Đế, kinh khủng chi chủ. Ản nạn chờ tồn tại, thần cách đẳng cấp 20, đổi thành sinh vật đẳng cấp chính là 120, đạt đến thần linh phương diện đỉnh phong. Tại thổ nguyên tố vị diện tăng phúc hạ, lúc này thổ nguyên tố chủ, thần sinh vật đẳng cấp có thể nói là đạt đến 119, 10 phần kinh khủng. Ở đây thần cách đẳng cấp tối cao, bình minh chiến tranh sau khôi phục lại 19 tinh linh chủ thần có lọn, sinh vật cấp bậc là 116, không bằng thổ nguyên tố chủ. Mặc dù sinh vật đẳng cấp cùng thần cách đẳng cấp đều chỉ là tham khảo, không cách nào đại biểu thực lực chân thật, nhưng có thể giải thích rõ rất nhiều chuyện. Vừa mới đặt chân thứ cường đại thần lực gã Lệ ổng, lại có thể hoàn toàn miễn trừ thổ nguyên tố vị diện áp chế, cái này khiến Thổ nguyên tố chủ, nhường đồng hành chư thần đều cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi, bởi vì thần quốc giới vực áp chế ngay cả Cửu diện long thần cũng không cách nào hoàn toàn miễn dịch, chỉ có thể nói có thể tuyệt đại trình độ giảm bớt ảnh hưởng. Như vậy, tại chủ vật chất vị diện, ta có hay không có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng? Gã Lệ ổng đống nhiên ý thức được điểm này. Chủ vật chất vị diện đối chư thần cùng thứ thần lực gáp bách là mạnh nhất, nhưng bản chất cũng là duy trì tính ảnh hưởng. Chương 562, thời gian biến mất vĩnh viễn, bắt được nguyên tố chủ, một. Như vậy Tại chủ vật chất vị diện, ta có hay không cũng có thể phát huy ra toàn bộ vĩ lực. Vấn đề này lượn lờ tại trong đầu của gã Lệ ống. Tấn thăng đến thứ cường đại thần lực sau, gã Lệ ống có thể cảm nhận được chính mình bay vật thức, sinh mệnh cấp độ nhảy vọt, nhưng là còn không có đi hướng qua chủ vật chất vị diện, bởi vậy không cách nào xác định. Cửu diện long thần cùng trên Hạo Thiên Đế loại hình tồn tại đều không thể miễn trừ chủ vật chất vị diện áp chế. Gã Lệ ống rất chờ mong mình có thể làm được. Nếu quả như thật có thể, như vậy hắn sẽ thành vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ từ trước tới nay vị thứ nhất, có thể tại chủ vật chất vị diện tùy tâm sở dục đặc thu nhất tồn tại. Nếu là sau đó còn có lấy chủ vật chất vị diện làm mục tiêu hạo kiếp phù phát, gã Lệ ổng một mình liền đầy đủ bãi bình toàn bộ như nguyên sơ hoang thần trận doanh. Gian xuống có chút mong đợi tâm tình, ngân sắc cự long sắc mặt một lần nữa biến trầm ổn, nắm nhìn cao lớn nguyên ngông như là vô số tinh cầu tích lũy cùng một chỗ thổ nguyên tố chủ. Hiện tại đến phiên chúng ta. Gã Lệ ổng nói như vậy. Cùng lúc đó, chư thần thân thể lóe lên, bày biện ra ngũ giác phương vị, đem thổ nguyên tố chủ quay trúng quanh ở bên trong, phong tỏa không gian trùng quanh nàng phương vị. Kim chúc long thần hít một hơi thật sâu, dường như vàng bạc đúc thành lồng ngực cao cao nâng lên. Hô Một ngụm như là thiên hà giống như kim diễm thổ tức trùng trùng điệp điệp, phô thiên cái địa, ven đường đem thổ nguyên tố vị diện thật tâm đất đá toàn bộ đốt cháy chôn vùi, ba phủ hướng xuống đất đầu của nguyên tố chi chủ. Như tượng thụ giống như tự nhiên chi chủ cắm dễ tại thổ nguyên tố vị diện, dây leo như rắn như rồng ở địa mạch ở giữa ghé qua, những nơi đi qua, hoa tươi, dây leo, cổ thụ tầng tầng lớp lớp, liên tục không ngừng, đem bùn đất nham thạch thay vào đó, biến thành lục sắc xanh thảm vô ngần hải dương. Tinh linh chủ thần nhấc ngang thần kiếm, kiếm mang cắt đứt không gian, chém về phía thổ thân thể của nguyên tố chi chủ các nơi. Đối mặt chư vị thần linh thế công, Thổ Nguyên Tố chủ trầm mặc không nói, trong tay chiến truy trùng điểm một sự. Đông. Dường như Thổ Nguyên Tố vị diện nhịp tim giống như thanh âm vang lên. Tầng tầng núi đá tụ lại lên, vây quanh Thổ thân thể của Nguyên Tố chi chủ hóa thành tầng tầng lạch trời hàng rào, mỗi một khối bản thạch đều tựa như một cái thế giới, đồng thời, phía trên nham thạch cùng sắt thép hoa văn đan vào một chỗ, để lộ ra không thể phá vỡ, bất động không đổi vật vị. Rầm rầm rầm. Nguyên gốc từ chư thần công kích rơi vào thổ cùng sắt thép tạo thành hàng rào bên trên. Cường hành long tức xé rách hàng rào, thẳng đến đầu của Nguyên Tố chi chủ, nhưng là bởi vì đã mất đi rất nhiều hiệu năng. Bị thổ nguyên tố chủ nâng lên chiến truy chặn đường mà xuống. Tinh linh chủ thần kiếm mang cắt đứt hàng rào, chém về phía thổ nguyên tố chủ. Đối với những ngày sắc bén phong mang biến yếu kiếm mang, thổ nguyên tố chủ căn bản liền không có để ý tới. Thương thương thương mấy ngàn vạn cây số dáng dấp thao thiên kiếm mang rơi vào nguy nga cự thần lồng ngực, tóe lên sắt thép va chạm tiếng vang, hỏa hoa vẩy ra, hình thành tại bình thường sinh vật trong mắt vượt sâu khe nước. Nhưng trên thực tế đối thổ nguyên tố chủ giờ phút này thân thể thân thể mà nói chỉ là nhàn nhạt, nhạt, có thể coi nhẹ vết tích. Đồng thời, tự nhiên chi chủ khống chế dây leo cùng biển hoa tản ra vô tận hạt giống, tiến vào núi đá bên trong để lộ ra bất khuất sinh trường mạnh, muốn đem hàng rào vỡ vụt, thế nhưng lại ngược lại bị nặng nghề núi đá hàng rào toàn diện để chết thổ nguyên tố chủ phòng ngự vô song chư thần đợt thứ nhất thế công hiệu quả quá mức bé nhỏ lúc này đại địa mẫu thần mặt mỉm cười nói rằng ta đến là các vị phá vỡ thần hàng rào phòng ngự nói thân thể của thần mở đi biến mất tại thổ nguyên tố vị diện không không phải biến mất bùn đất nhang thạch sắt thép kim loại đất cát trung bình tất cả mọi thứ bỗng nhiên biến càng chặt thực hơn nữa dường như có sinh mệnh xuống lại đại địa mẫu thần hóa thành đại địa cung thổ nguyên tố chủ tranh đoạt lấy đối thổ nguyên tố vị diện quyền khống chế thổ nguyên tố chủ kinh doanh thổ nguyên tố vị diện vô tận thuyết nguyệt đương nhiên sẽ không bị đại địa mẫu thần cướp đoạt qua chính mình quyền hành thật là muốn nói không nhìn dạng này một vị tồn tại cũng là chuyện không thể nào đại địa mẫu thần ý chí tập trung nhang thạch hàng rào phía trên dọc theo lít nha lít nhít như thiềm điện như cảnh cây giống như khe hở biến yếu ớt ầm ầm tại chư thần vây công hạ hàng rào phạm vi lớn sụp đổ chư thần sắc bén thế công vượt qua hàng rào đem thổ nguyên tố chủ nuốt hết mong muốn tại vị diện đánh bại ta cu ba lam tuyệt đối không thể thổ nguyên tố chủ nửa mặt lên trời gào thét bao hiếu Tắm rửa lấy có thể đem bình thường cường đại thần lực nghiền nát thành cặn bã kinh khủng thế công, nhưng là cường kiện thể phách phía trên lại chỉ là có từng tia từng tia từng sợi khe hở xuất hiện, không có bị thương nặng. Thổ nguyên tố vị diện vô cùng vô tận núi đá tụ lại tới, dán lại tại thổ nguyên tố chủ trên thương thế, khiến cho trong nháy mắt khép lại tái sinh. Thần đối với thời gian quyền hành vận dụng rất mạnh. So thần gã Lệ ổng Vân thân còn muốn vượt qua một bậc. Gã Lệ ổng Bạch Kim Long đồng hiện ra ánh sáng nhạn, thấy rõ phân tích lúc này thủ nguyên tố chủ phòng ngự vô địch nguyên nhân. Thủ thân thể của nguyên tố chi chủ vốn là kiên cố vô cùng. Tạo thành thần thân thể mỗi một khối đất thạch đều không phải là phàm vật, có thổ nguyên tố chủ quyền trôi ra chỉ, không thể phá vỡ, nhưng là muốn tùy tiện gánh chịu nhiều như vậy cường đại thần linh công kích, như thế vẫn chưa đủ. Tại vốn là kiên cố thần thể bên trên, thổ nguyên tố chủ còn thời gian sử dụng quyền hành vì chính mình giao phó vĩnh hằng bất biến ngưng kết thời gian thái, đất đá, sắt thép, thời gian, cái này ba loại quyền hành phối hợp dung hợp, khiến thổ nguyên tố chủ đối cứng lấy mấy vị cường đại thần linh công kích mà không có rõ ràng tổn thương. Coi như không tại chính mình nguyên tố vị diện bên trong, đây cũng là một vị mẫu dông trí nghi cường giả. Gã lê ổng tán dương thổ nguyên tố chủ một phen chỉ có điều ở trước mặt ta hiện ra thời gian quyền năng ít nhiều có chút không biết điều ngân sắc cự long tại nội tâm nói nhỏ bình tĩnh mà tự tin dường như ở trước mặt hắn thời gian sử dụng quyền hành không phải một vị cường đại thần linh mà là một loại nào đó khắp nơi có thể thấy được không cần coi trọng sinh vật cùng lúc đó ngân sắc cự long hai mắt bên trong phản chiếu lấy đỉnh thiên lập địa nguy nga cự thần nhẹ nhàng hít một hơi phía sau thời quang long cánh quư múa đứng thẳng người lên đồng thời một đôi cường tráng long cánh tay dơ lên cao cao thời gian trường hà dừng lại một cái chớp mắt sau đó nổi lên mãnh liệt cơn sóng tại thổ nguyên tố thổ có chút để phòng ánh mắt nhìn soi mói cuộn cuộn thời gian nước sông liên tục không ngừng hội tụ đến ngân sắc cự long giờ cao hai tay long chảo ở giữa tạo thành một đoàn cao nồng độ thời gian năng lượng đồng thời tại không gian đoạn lưu chuyển trôi qua vĩnh viễn không thôi trong nháy mắt cái này trôi qua cao nồng độ thời gian năng lượng ngưng như thực thể đồng thời hình thái bị tái tạo biến thành một cây dường như có thể xuyên qua vũ trụ tinh không tiễn mất tiễn mất không màu trong suốt thời gian chi lực như là sóng nước trôi qua hơn nữa phía trên còn khắc đầy đại biểu thời gian trôi qua phủ văn độ án ngày tháng thoi đưa thời gian qua mau thời gian biến mất vĩnh viễn chỉ tiễn nghỉ Ngân sắc cự lòng xa xa khóa chặt mục tiêu, hư không kéo lên thời gian biến mất vĩnh viễn chi tiễn, hai tay ném một cái, như ném mạnh trường mâu giống như đem ánh sáng âm chi tiễn bắn về phía thổ nguyên tố chủ. Tại tràn đầy bùn đất nham thạch trở tràn ngập thật tâm vị diện bên trong, thời gian biến mất vĩnh viễn chi tiễn như hư vô huyễn ảnh ghé qua, không có nhận một tia trở ngại. Nó im hơi lặng tiếng, thẳng tiến không lùi. Đồng thời, chư thần công kích cũng đang kéo dài, mưa to gió lớn giống như quyền hành thế công bên trong, thổ nguyên tố chủ chú ý tới gã lệ ông thi triển thời gian biến mất vĩnh viễn chi tiễn, thuộc về cổ lao thần linh cùng nguyên sơ trực giác khiến thổ nguyên tố chủ đã nhận ra như có như không nguy hiểm thần kinh tiên chân lớn trùng điệp bệ mạnh. Ầm ầm. Một tòa khó có thể tưởng tượng to lớn cao sơn đốn thời gian sinh trưởng bạo khởi, chặn đường hướng gã lệ ống thi triển thời gian biến mất vĩnh viễn chi tiễn. Nhuông thổ nguyên tố chủ đồng lỗ co rụt lại chuyện đã xảy ra. Như trước đó đụng vào bình thường thổ nguyên tố vị diện vật chất như thế, thần sơn tại thời gian biến mất vĩnh viễn chi tiễn trước mặt như cũ tựa hồ là không tồn tại sự vật, thời gian biến mất vĩnh viễn tri tiến xuyên qua nguy nga thần sơn, kiên định không thay đổi bắn về phía thổ nguyên tố chủ. Chương 562, thời gian biến mất vĩnh viễn, bắt được nguyên tố chủ. 2. Thổ sắc mặt nguyên tố chi chủ nặng trĩu dáng, nhấc ngang chính mình hắc diệu thạch chiến truy. Như như Loden có thể vặn vẹo thời gian lực hút bắn ra, nương theo lấy thủ động tác của nguyên tố chi chủ, hất rượu thạch chiến truy đánh tới hướng thời gian biến mất vĩnh viễn chi tiễn. Không cách nào coi nhẹ thổ nguyên tố chủ thần khí công kích. Gã lệ ông làm ra phán đoán, ánh mắt nhắm lại. Hắn khống chế lấy thời gian biến mất vĩnh viễn chi tiễn, lấy thời gian trường hà là chất môi giới xuyên qua, quy tích biến ảo khó lượng. Tại hiện thực thời không bên trong như ẩn như hiện, thậm chí đồng thời xuất hiện tại quá khứ cùng tương lai thời không. Thật là thổ nguyên tố chủ giống nhau nắm giữ lấy thời gian nhất định quyền hành, thần tượng như núi cao lặng im bất động, lấy bất biến ứng bản biến. Bất luận gã lệ ống như thế nào, không chế thời gian biến mất vĩnh viễn chi tiễn, hắc diệu thạch chiến truy chìm vào thời gian trường hạ, từ đầu đến cuối giường như ngăn ở thời gian biến mất vĩnh viễn chi tiễn cùng thổ nguyên tố chủ ở giữa đại sơn, không hề lay động, đồng thời khó mà đi qua giới hạn. Gã lệ ống quyền năng duy mạnh, thật là làm sao bản tôn cấp độ kém một chút. Thời gian biến mất vĩnh viễn chi tiễn vốn nên là không cách nào bị ngăn cản, tuyệt đối chúng đích mục tiêu kỹ năng bởi vì thổ nguyên tố chủ lúc này sinh vật đẳng cấp cao hơn nhiều gãa lệ ống, thần có thể đánh vỡ thời gian biến mất vĩnh viễn chi tiễn tuyệt đối trúng đích là tính. Bất quá cảm nhận được điểm này sau. Gã lệ ổ trên nét mặt không có nhụt chí hoặc là thất bại, ngược lại lộ ra một vẻ gợn sóng mỉm cười. Không nên quên, đây là một trận quần đấu, không phải gã lệ ổ một trọi một cùng thổ nguyên tố chủ chiến đấu. Tự nhiên quyền hành, vạn vật sinh. Tự nhiên chi chủ Tây Phàm Nạp Tư, sinh trưởng ở bạch tượng thụ chơi lên mặt lão giả khuôn mặt ngắm nhìn thổ nguyên tố chủ, một đôi mắt nổi lên lóe ánh lục quang. Xuy xuy xuy. Đỗng nhiên ở giữa, khó mà tính toán hoa tươi, dây leo, lớn thử, cọ xỉ dê Tầng tầng lớp lớp, theo thủ cánh tay của nguyên tố chi chủ bên trên bắn ra, cắm dây tại tổ trên thân thể của nguyên tố chi chủ, hấp thu thần thật lực đồng thời hết sức chói buộc ảnh hưởng thần hành động. Kim trúc long thần bảo hiếu một tiếng, hóa thành một đạo vàng bạc sen lẫn tia sáng, trong ngay mắt đi vào thổ trước mặt nguyên tố chi chủ, lấy long trảo, long dự, long bĩ, lấy tất cả thân thể bộ vị, triển khai mưa to gió lớn thế công. Tinh linh chủ thần giống nhau cực nhanh mà đến, nắm nắm tinh linh chi kiếm, tại thổ nguyên tố chủ thân thân thể chúng quanh lấp lóe không ngừng, phán phất có ngàn vạn tinh linh chủ thần đồng thời tồn tại, từng đạo vết kiếm như mạng giống như bao phủ bát phương. Đại địa mẫu thần tập trung quyền hành thần lực, ngăn trở thổ nguyên tố chủ cùng thổ nguyên tố vị diện ở giữa liên hệ, làm nàng bị tăng phúc biến yếu. Tại chư thần vây đánh bên trong, thổ nguyên tố chủ đáp ứng không xuể, động tác chỉ đụn rất nhiều. Nghỉ. Thời gian biến mất vĩnh viễn chi tiễn cơ hồ lao vung đánh mà đến hấp diệu thạch chiến truy, chúng đích thổ lồng ngực của nguyên tố chi chủ. Không nhìn thổ nguyên tố chủ không ra từng tầng từng tầng nham thạch cùng sắt thép ngoại giáp cùng thần lực hộ thuẫn, trực tiếp chui vào thân thể của thần, trừ khử không thấy. Ân. Thổ nguyên tố chủ cúi đầu, mắt nhìn bị thời gian biến mất vĩnh viễn chi tiễn trúng đích vị trí, không có bất kỳ cái gì vết thương tồn tại. Thời gian biến mất vĩnh viễn chi tiễn dường như biến ảnh, trúng đích thần về sau liền trực tiếp biến mất. Liên cái này. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, Thổ Nguyên Tố chủ đột nhiên hai mặt sắc đại biến. Kim chúc long thần vung đuôi trọng kích rơi vào Thổ Nguyên Tố chủ Phần Lưng, nguyên bản chỉ có thể làm nàng hơi hơi lắc lư, thân thể thêm ra mấy đạo không có ý nghĩa, có thể trong nháy mắt tái sinh nhỏ bé khe hở công kích, lần này lại thay đổi vị. Bằng, bên ngoài thân ngoại tầng đất đá cùng sắt thép hóa thành một mịt. Thổ Nguyên Tố chủ nguy nga thân thể một cái lảo đảo, kém chút bị Kim chúc long thần long vĩ rút ngã lật, Phần Lưng xuất hiện một đạo thật dài, như lạch trời giống như vết loẵng. Không chỉ là Kim chúc long thần thế công trở nên mạnh mẽ, nguồn gốc từ chư thần công kích trình độ tựa hồ cũng đột nhiên bay vọt một cái cấp độ biến chậm hơn trọng, càng sắc bén, hiệu quả huy năng càng mạnh. Tinh linh chủ thần kiếm chạm khiến thổ nguyên tố chủ mình đầy thương tích, tự nhiên chi chủ dây leo cây xanh cắm dễ càng sâu, càng hiệu suất cao hơn hấp thu tiêu hao thổ sức mạnh của nguyên tố chi chủ. Đại điện mẫu thần đối nàng quyền hành lung lay ảnh hưởng càng nhiều. Ngoài trừ, thần còn cảm nhận được một loại lãm chính mình dần dần hư nhược thời gian trôi qua cảm giác lúc này thổ nguyên tố chủ ý thức tới thời gian biến mất vĩnh viễn trì tiễn hiệu quả. Gã lê ống thi triển thời gian biến mất vĩnh viễn trì tiễn sẽ không mang đến vật lý phương diện tổn thương, nhưng là nó tại trúng đích thổ nguyên tố chủ sau trực tiếp đem thổ nguyên tố chủ vĩnh hằng bất động đặt tính phá hư phá hủy đồng thời còn giao phó thổ nguyên tố chủ vị này bất hủ thần linh thời gian trôi qua khái niệm nhường thần gánh chịu lấy biến chất mang đến đủ loại ảnh hưởng cần một mực tiêu hao siêu phàm thần lực tiến hành chống cự hơi hơi thư giãn liền sẽ tư duy trì độn, thân thể sụp đổ hụ hóa đối với vĩnh hằng bất hủ thần linh mà nói loại này giảm yếu cảm giác chưa hề thử qua tại ai giận vương đỉnh thần gã lệ ổng đối không ám nữ vương sử dụng thời gian trôi qua chính là gã lệ ổng thời gian biến mất vĩnh viễn trì tiên thấp phối bản song song đặt chân cường đại thần linh cấp độ sau Thần gã lệ ổng hướng gã lê ổng học tập rất nhiều thời gian hệ năng lực đáng tiếc trở ngại bản thân vị cách không đủ chỉ có thể chiếu hồ hoa mèo cắt xén phần lớn hiệu quả nhưng dù vậy thần gã lệ ổng đối mặt đồng dạng đối thủ cũng hoàn toàn đủ thổ nguyên tố chủ vĩnh hằng bất biến vô địch phòng ngự bị phá gánh chịu lấy chư vị thần linh vây công thần bắt đầu nhận càng ngày càng nhiều không cách nào coi nhẹ không cách nào lì chuyện không cách nào tái sinh thương thế những thương thế này tích lũy cùng một chỗ khiến thổ nguyên tố chủ dần dần khó có thể chịu đựng thần bên ngoài thân thổ hoàng sắc huy quang ám đạm một chút mình đầy thương tích toàn thân hiện đầy các loại quyền hành còn có chân long nhanh vuốt dấu vết lưu lại. Những này không có thương tổn cùng thổ nguyên tố chủ căn bản, thần như cũ có cường hành sinh mệnh lực, có không tầm thường phòng ngự. Nhưng là đối mặt chư thần vây giết, thổ nguyên tố chủ dường như ham sâu đầm lầy. Mặc dù trước mắt trạng thái như cũ có thể duy tử, nhưng là theo thời gian trôi qua chỉ có thể dần dần chậm luân, không thể thoát khỏi khốn cảnh. Thần khi thì khóa chặt một vị mục tiêu, không để ý cái khác thần linh công kích, mong muốn tập trung lực lượng của mình trọng thương một vị địch nhân, làm chính mình giảm bớt gánh vác. Thật là chư thần không cho thần cơ hội này, làm gì chắc đó, cuốn nhau lấy làm hao mòn thổ nguyên tố chủ. Chư thần đứng trên ưu thế, lại không cần xuất duẩn ổn định liền đầy đủ thủ thắng đến lượt gấp chính là thổ nguyên tố chủ mới đúng, thần khoảng cách là bại, bị chư thần bắt được, chỉ là vấn đề thời gian. Khẻ. thời không đứt gãy chi chảo xé rách thổ nguyên tố chủ cánh tay, lưu lại thật sâu vết lõm. Thổ nguyên tố chủ tựa như hồng ngọc giống như hai mắt bắn ra loẹ loẹt loẹt lóa mắt ánh sáng màu đỏ, vừa quay đầu bắn ra hai đạo đỏ tươi trùng sáng, trực tiếp bắn về phía khoảng cách gần vây công chính mình ngân sắc cự long đầu. Đỏ tươi trùng sáng tốc độ cực nhanh, nhưng là ngân sắc cự long biết trước động dạng, tại thổ nguyên tố chủ vừa mới có hành động thời điểm, thân thể liền biến hư hóa, theo thực thể hóa là vô hình vô chất thời gian cụ tượng đỏ tươi trùm sáng xuyên qua ngân sắc cự long hư hóa đầu xa xa rơi vào không biết điểm cuối cùng phương xa. Ngân sắc cự long đầu lệ ra, theo đỏ tươi trùm sáng bên trong na di ra ngoài, đồng thời một ngụm thời gian nát bấy chi tức phương ra, rơi vào thổ lồng ngực của nguyên tố chi chủ, đánh ra một cái trước sau thông thấu hô to, vô biên bát ngát đất đá tụ lại mà đến, bộ khuyết thổ nguyên tố chủ thương thế, nhưng là tại hoàn toàn phục hồi như cũ trước đó, động tác của thần không thể tránh khỏi biến càng thêm trì hoãn. Theo thời gian trôi qua, tại chư thần không lưu dư lực vây giết bên trong thổ nguyên tố chủ dần dần không đáng kể, lộ ra vẻ mệt mỏi, bởi vì trạng thái trưởng thần lại càng nhanh lọt vào càng nhiều thương thế, tựa như tuyết lở đồng dạng, thổ nguyên tố chủ thế yếu cực tốc mở rộng lấy, thắng lợi thiên bình đang hướng phía chư thần như vậy. Cú ba lam, ngươi còn muốn phản kháng tới khi nào? Chẳng lẽ muốn chúng ta tại thổ nguyên tố vị diện đưa ngươi tại chỗ đánh chết? Kim trúc long thần né tránh hắc rượu thạch chiến truy trọng kích, che khuất bầu trời hoàng kim long dược thuận thế đập vào thổ đầu của nguyên tố chi chủ bên trên, hùng hậu lực lượng đập nện ra từng mảng lớn khẽ hở. Tự nhiên chi chủ ngưng tụ ra từng cây dây leo quấn quanh hình thành trường mâu, rơi vào thổ trên người nguyên tố chi chủ, đưa nàng cắm đầy người đều là, hơn nữa những nải trường mâu còn tại nở rộ đóa hoa hấp thu thổ nguyên tố chủ thần lực, gánh chịu lấy chư thần gấp rút thế công, thổ nguyên tố chủ hồng ngọc giống như hai mắt càng thêm tiêu diễm. cuối cùng, tôn này nham thạch cùng sắt thép tạo thành cự thần ngựa mặt lên trời bảo hiếu, đồng thời giang hai cánh tay, phản phất giống như tại ôm ấp toàn bộ thổ nguyên tố vị diện. vạn thần điện như thế ức hiếp không muốn tôn sùng các ngươi thần linh, đã như vậy, thì cùng chết ta, cùng ta cùng một chỗ mai táng tại thổ nguyên tố thế giới. Vâng anh, lấy thổ thân thể của nguyên tố chi chủ làm chủ lương, một cỗ minh ngông tia sáng màu vàng bắn và ra gần khoảng cách vây công chính mình kim trúc long thần cùng ngân sắc cự long khiển trách mở, đồng thời nghiền nát đông đảo như ảo ảnh lấp lóe không ngừng tinh linh chủ thần. Tạp sát tạp sát, thổ thân thể của nguyên tố chi chủ bắt đầu ra bị nẻ. không có tiếp nhận chư thần công kích, nhưng lại có đại lượng khe hở kéo dài hiện hiện, trải rộng thổ nguyên tố chủ mỗi một tấc thân thể. Chư thần hơi biến sắc mặt, tạp tạp tạp, khe hở theo thổ trên thân thể của nguyên tố chi chủ dọc theo đi, tại thổ nguyên tố vị diện bên trong liên miên vô hạn, dần đến vô số đạo vực sâu giống như kẽ nứt răng khắp nơi, trải rộng thổ nguyên tố vị diện. Đồng thời, thổ thân thể của nguyên tố chi chủ lại lần nữa từng tấc từng tấc cao lớn lên, đã suy yếu rất nhiều khí tức tăng vọt. Dung nhập thổ nguyên tố vị diện, cùng thổ nguyên tố chủ tranh đoạt quyền khống chế đại địa mỗ thần bị cưỡng ép khu trục, hình thể ngưng hiện ra. Không tốt, thần không muốn để ý thổ nguyên tố vị diện an nguy, siêu phụ tải hấp thu thổ nguyên tố vị diện bản nguyên lực lượng. Lúc này thổ nguyên tố chủ sinh vật đẳng cấp lại đề cao một cái cấp bậc, đạt đến 120, cũng chính là tương đương với thần cách đẳng cấp 20 cấp cao nhất thần linh. Thân vẫn không có đình chỉ, khí tức vẫn còn tiếp tục kéo lên. Một loại trước nay chưa từng có cảm giác gáp bách tràn ngập bên trên trừ thần trong lòng. Thổ Nguyên Tố vị diện tại thời khắc này dường như toàn bộ xuống lại, mỗi một hạt hạt cát, mỗi một cục đá, tại trở thành chư thần địch nhân, tại hướng các nàng phát tiết tác ý. Gia hỏa này, muốn cùng chúng ta đồng quy vô tận. Gã lễ ông mặt nạ bên trên biểu tình nghiêm trọng, cùng chư thần cùng một chỗ chống cự Thổ Nguyên Tố vị diện điên cuồng, cùng một chỗ phá vỡ vị diện hàng rào, tạm thời tránh mũi nhọn. Đợi nàng siêu hạn sau lâm vào lâm nguy trạng thái, sẽ không còn có bất kỳ lý hiếp. Đại địa Mẫu thần vẫy tay nói rằng, Thổ Nguyên Tố chủ không cách nào khống chế toàn bộ Thổ Nguyên Tố vị diện, thần liều lĩnh, nhiều lắm là đối Thổ Nguyên Tố vị diện tạo thành một chút bản nguyên căn cơ tổn thương về phần nói muốn hoàn toàn sụp đổ thổ nguyên tố vị diện thổ nguyên tố chủ còn làm không được vị diện bản thân ý chí cũng biết tiến hành phản kháng chư thần làm việc quả quyết lôi lệ phong hành lập tức tay công kích vị diện tinh bích vị diện tinh bích bị thổ nguyên tố chủ thực hiện phong cấm nhưng là như cũ khó mà đồng thời đối mặt năm vị cường đại thần linh công kích lão đạo muốn ngã kẽ nước mọc thành núi mở ra ra đầy đủ rời đi lỗ hổng bất quá tại lỗ hổng mở ra sau khi chư thần lại không có rời đi ngân sắc cự long ngẩng đầu động tác dừng lại nhìn về phía phía trên người mặc các loại màu sắc thay đổi dần luân chuyển kỳ dị lân giáp khuôn mặt trầm tĩnh mài nhu hòa Ánh mắt bao dung lại uy nghiêm cựu diện long thần, theo bên ngoài xé rách vị diện tinh bích, xuất hiện tại thổ nguyên tố vị diện bên trong. Cựu diện long thần hai cánh vung lên, dâng chào triển hai Vô cùng vô tận quy tắc dây truyền theo thần bên ngoài thân mỗi một tấm vảy dòng bên trên bán ra, qua trong dây lát liền trải rộng thổ nguyên tố vị diện không gian, cùng thổ nguyên tố chủ ràng co. Thổ nguyên tố chủ đối cái này nguyên tố vị diện kinh doanh vô tận tuế nguyện nơi này mỗi một đạo quy tắc cơ hồ đều trải qua thổ nguyên tố chủ hậu thiên bệnh có thần đánh lên là vấn cựu diện long thần đùa bỡn quy tắc tiêu chuẩn cao hơn thổ nguyên tố chủ nhưng là mới đến hơn nữa thổ nguyên tố chủ hiện tại siêu hạn đạt đến đỉnh cấp cấp độ không cách nào trong khoảng thời gian ngắn theo trong tay thần cướp đoạt quy tắc quyền khống chế thổ nguyên tố vị diện dị biến là bị ách chế trụ nhìn thấy cựu diện long thần cầm giữ ở cục diện chư thần chuẩn bị đối thổ nguyên tố chủ lại một vòng tiến công nguyên tố vị diện không phải ngoại tầng vị diện mà là bị coi là tầng bên trong vị diện mỗi một loại nguyên tố đều là cấu thành chủ vật chất vị diện căn cơ cùng chủ vật chất vị diện cùng một nhịp thở, lẫn nhau liên quan, nếu là thổ nguyên tố vị diện nhận ảnh hưởng nghiêm trọng, chủ vật chất vị diện nguyên tố không còn cân đối, hoàn cảnh kịch liệt biến thiên, đối bình thường sinh linh mà nói sẽ là một trận thiên tai. Thổ nguyên tố chủ hành vi, 10 phần nguy hiểm. Bất quá, tại chư thần muốn động thủ thời điểm, cự diện long thần gia hiệu đã ngừng lại chư thần động tác, bình tĩnh mở ra miệng, đối thổ nguyên tố chủ đạo, Cu Ba Lam, ngươi là muốn vạn kiếp bất phục, hay là tiếp nhận vạn thần điện thẩm phán trừng phạt, vì mình sai lầm trả giá đắt, còn có một số xin cơ. Sinh vật đẳng cấp đạt tới viên mãn, chỉ là khí tức vô cùng bất ổn giống như thủy triều thời gian trướng thất lạc thổ nguyên tố chủ mặt lộ vẻ trần chờ vẻ dễ dủa thổ nguyên tố vị diện dù sao cũng là của thần khu vực nếu là thần liều lĩnh tiếp tục phản kháng mặc dù mình cuối cùng sẽ vẫn lạc tử vong nhưng cũng có thể cho vạn thần điện mang đến tổn thất nhất định thật là làm như vậy liền mang ý nghĩa như cửu diện long thần nói tới thần đem vạn kiếp bất phục vạn thần điện chỉ cần tồn tại một ngày thần liền sẽ một ngày không có phục sinh tái sinh khả năng thậm chí bị vạn thần điện tập trung lực lượng hoàn toàn xóa đi tồn tại vết tích hoàn toàn chết đi Tại cửu diện Long thần bình tĩnh nhưng là tràn ngập cảm giác gắp bách nhìn soi mói, Thổ nguyên tố chủ cuối cùng vẫn dần dần tán đi chính mình tăng cao lực lượng. Thần không phải hỗn loạn bên cạnh thần linh, không có điên cùng như vậy dứt khoát. Nếu là chỉ có cửu diện Long thần lời nói, thổ nguyên tố chủ có lẽ sẽ mong muốn thử mượn nhờ địa lý cùng cửu diện Long thần đấu một trận. Thật là ở bên cạnh còn có năm vị nhìn chằm chằm cường đại thần linh, hơn nữa những này vẫn chỉ là vạn thần điện chúng thần một bộ phận. Coi như càn dỡ nhất thời, thần trung quy là đánh không lại vạn thần điện. Ta trước đó có lẽ đối với vạn thần điện có một ít hiểu lầm, ta bằng lòng tiếp nhận thẩm phán. Thổ nguyên tố chủ thấp giọng nói rằng, trước đó đối vạn thần điện. Địa chính nghiêm từ phê phán dáng vẻ đột nhiên liền không tồn tại nữa. Vị này tuân theo bất động không biến hóa lý niệm thần linh, xem ra cũng không phải hoàn toàn sẽ không thay đổi thông, chỉ là nguồn gốc từ ngoại giới áp lực còn chưa đủ mà thôi. Nội tâm gã lệ ổng ngán thẩm, yên lặng tâm nghĩ. Chật, từng đạo quy tắc dây truyền uốn lượn tụ lại, hóa thành kỳ dị lực ấn, rơi vào thổ trên người nguyên tố chi chủ, đem thần siêu phàm thần lực phong cấm lên, theo kình thiên cự thần giống như thân thể trấn áp tới chỉ có cao 2, 3m thạch đầu nhân bộ dáng. Vạn thân điện sẽ dành cho ngươi công bằng công chính phán quyết. Nói xong, Cự diện Long thần đối kim chúc Long thần cùng gã lệ ổng nhẹ nhàng gật đầu nói đem Cuba đai xanh về Vạn Thần Điện tạm thời phong cấm chờ đợi chúng thần thẩm phán phán quyết chư thần rời đi cựu diện Long Thần thì lưu tại thổ nguyên tố vị diện tự thân đi làm chữa trị thổ nguyên tố chủ hòa chư thần lúc chiến đấu cho thổ nguyên tố vị diện tạo thành quy tắc phá hư chương 563, chiến thần cùng điện chúa thổ nguyên tố chủ bị phong cấm thần lực bị tạm thời chấn áp tại Vạn Thần Điện tại chỗ sâu trong Vạn Thần Điện có chuyên môn mở ra tới thần linh lồng giam tập hợp chư thần quyền hành cùng vị diện quy tắc chấn áp mục tiêu trước mắt chủ yếu chấn áp phong ấn kinh khủng chi chủ thổ nguyên tố chủ đến sau kinh khủng chi chủ xem như có cái bạn vị này tại mấy cái thảo phạt mục tiêu bên trong xem như khó khăn nhất giải quyết nguyên tố chi chủ được thành công bắt được về sau đi hướng ai giận vương đỉnh chư thần cũng có kết quả không ám nữ vương bởi vì không có rõ ràng thần trí một mực phản kháng chư thần khó mà thành công phong ấn chấn áp thế là tại kinh nghiệm một đoạn không tính chiến đấu kịch liệt sau thảo phạt không ám nữ vương chư thần coi nàng là trận chém giết tại ai giận vương đỉnh bởi vì không ám nữ vương cái này không có tâm trí khó mà khai thông áp thần đối đa nguyên vũ trụ vận chuyển không có chút nào có ích chúng thần dẫn dắt đến chính mình giáo hội tín đồ các loại đem rất nhiều vị diện vô tận thế giới bên trong tất cả cùng không ám nữ vương có liên quan điện tịch tiêu hủy. Phá hủy không ám nữ vương tồn tại tin tức, dùng cái này xóa đi nàng có cơ hội phục sinh trở về nơi điểm. Làm vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ sinh linh hoàn toàn quên mất không ám nữ vương tồn tại, như vậy, thần đem chân chính vẫn lạc. Mong muốn hoàn toàn giết chết một vị thần linh, cơ bản đều là thông qua loại phương thức này, không có cái khác quá tốt phương pháp. Muốn đúc thành thời gian phá hủy chi kiếm, thần cách của ta còn chưa đủ. Sau khi thành công muốn hoàn toàn tru sát một vị nào đó thần linh, cũng sẽ không lại phiền toái như vậy. Trong tổ rồng, Gắc Lệ hùng nghĩ đến vạn thần điện đối không ám nữ vương chế tải, yên lặng trầm nghĩ. Muốn hoàn toàn tiêu trừ một vị cường đại thần linh tồn tại vết tích, cái này cần thời gian dài dằng dặc, bởi vì không ám nữ vương giống nhau có thuộc về thần trung thành tín đồ, bọn hắn sẽ liều lĩnh, vì chính mình tín ngưỡng thần linh lưu lại vết tích, lưu lại tồn tại neo điểm, khiến cho tại tương lai xa xôi có phục sinh cơ hội. Thần cách nông trường cần lại mở rộng quy mô. Tại đệ nhị lần bình minh chiến tranh bắt đầu trước, gã lệ ống tại đông đảo dị thời không mở ra một chút thần cách nông trường, nhưng là liền trước mắt thu hoạch thần cách số lượng, mong muốn sáng tạo ra thời gian phá hủy chi kiếm vẫn là còn thiếu rất nhiều. Chật, gã lê ống lấy ra một cái thời gian hổ phách, bên trong là trải qua tạo nên hình thái cùng gã lê ống nhất trí vô diện tri vương, giải khai thời gian hổ phách. Ngân sắc cự long chiếm cứ tại tổ rồng bên trong, cùng trước đó như thế dẫn dắt thời gian nước sông, cũng hỗn hợp tinh thần của mình ý chí, liên tục không ngừng rót vào vô diện chi vương thân thể, đánh xuống nguyên một đám thuộc về mình tinh thần lựcn. Gã Lệ Ẩng hiện tại hàng đầu nhiệm vụ chính là đem vô diện chi vương hoàn toàn luyện hóa, biến thành phân thân của mình. Đến lúc đó, vô diện phân thân có thể dựa theo ý chí của gã Lệ Ẩng làm việc, dáng lâm tại rất nhiều dị thời không, hay là chủ thời gian tuyên cử cái khác có hạn đa nguyên vũ trụ, bất luận là mở càng nhiều thần cách nông trường, vẫn là thám hiểm lư hành, đều mười phần phù hợp. Gã Lệ Ẩng bản tôn chiếm cứ tại vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ là trở thành vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ thời không chi chủ mà cố gắng, không phải thời gian chi chủ mà là thời không chi chủ. Thời gian cụ thể biểu hiện hình thức là một tấm tấm không gian không ngừng liên tục vận động. Cả hai có chỗ liên quan. Tại tấn thăng thứ cường đại thần lực sau, gã Lệ Ẩng phát hiện chính mình đồng dạng có thể tùy tâm sử dụng ảnh hưởng không gian, nhất là tại anh hùng lĩnh vực, hắn có thể dựa theo tâm ý của mình đem khác biệt phương diện trùng điệp cùng một chỗ, có thể khiến không gian đổ sụp nội liễm, hay là nhất niệm thiên địa rộng, coi như không sử dụng anh linh chi chủ quyền hành, gã Lệ Ẩng cũng có thể làm được. Ngân sắc cự long ở tổ rồng, lặng lặng luyện hóa vô diện chi vương Thời gian dần dần trôi qua, một hướng mà vô địch. Tại trong lúc này, thổ nguyên tố chủ bị xác định cụ thể chịu tội. Một là tại bình minh trong lúc chiến tranh, tập kích phong nguyên tố vị diện, ảnh hưởng tới cùng nguyên sơ hoang thần tát chiến phong nguyên tố nữ hoàng. Hai là kháng cự vạn thần điện thẩm phán, cùng chúng thần chiến đấu. Ba là liệu lính hấp thu thổ nguyên tố vị diện lực lượng, dẫn đến thổ nguyên tố vị diện bản nguyên căn cơ nhận lấy nhất định tổn thương. Trải qua vạn thần điện phán quyết, đối thủ nguyên tố chủ tiến hành tới sướng đôi, tận khả năng công chính trừng phạt tư đoạt thổ nguyên tố chủ đối thổ nguyên tố vị diện quyền không chế, tư đoạt sát thép, đại địa, thời gian chờ quyền hành, chỉ lưu lại một cái cơ bản nhất nham thạch quyền hành, đồng thời chấn áp phong ấn 3.000 năm. 3.000 năm sau, thổ nguyên tố chủ giải phong đi ra, thần cách đẳng cấp đem rơi xuống tới trung đẳng thần linh cấp độ, mặc dù có nguyên sơ thứ thần lực, thần như cũ có thứ cường đại thần lực cấp độ, thế nhưng lại đem theo nhất lưu biến thành mặt lưu. bốn vị nguyên tố chi chủ bản đều là một phương chủ thần, địa vị đặc thù, tại chính mình vị diện bên trong gần như vô địch về phần thổ nguyên tố vị diện về sau thuộc về cái này liền phải đều bằng bản sự, nếu là thổ nguyên tố chủ có đầy đủ năng lực tại 3.000 năm sau như cũ có cơ hội lại lần nữa trở thành thổ nguyên tố vị diện chúa tể người chỉ là xác suất cũng không lớn thổ nguyên tố chủ trở lại đỉnh phong khả năng cực kỳ bé nhỏ cái này trừng phạt không thể bảo là không nặng nhưng là thổ nguyên tố thủ phạm chính dưới chuyện cũng không nhẹ nếu như thần tại lúc mới bắt đầu nhất ngoan ngoãn theo chư thần đi vạn thần điện tiếp nhận thẩm phán nhận trừng phạt cường độ tối thiểu nhất muốn giảm bớt một nửa mặt khác thổ nguyên tố chủ bị bóc ra quyền hành điểm cho chấp hành thảo phạt nhiệm vụ chư thần, thời gian quyền hành tự nhiên là thuộc về thần gã lệ ổng, tiêu hóa xong cái này một phần thời gian quyền hành, thần gã lệ ổng sẽ có tăng lên. Không ám nữ vương quyền hành chủ yếu được ban cho cho có cùng loại quyền hành, tham dự thảo phạt tác thần. Diễn Nguyên Sơ hoang thần đối chư thần mà nói, chỉ có duy tự tự thân chi phối địa vị cái này một chỗ tốt, nhưng là thảo phạt thần linh. Bất luận là phán quyết trừng phạt, vẫn là càng trực tiếp thí thần phân quyền, chỗ tốt liền vô cùng trừ quan rõ ràng. Mặt khác, không ám nữ vương cùng tổng nguyên tố chủ bị thanh toán sau, hai vị khác tại vực sâu không đái thần linh càng thêm đứng ngồi không yên. Từ khi kiến thức đến chư thần thái độ cường ngạnh xâm nhập vực sâu, cứng rắn giết thâm hải cổ thần, phong ấn chấn áp kinh khủng chi chủ sau, các nàng liền cảm nhận được nguy cơ, tại Vạn Thần Điện trước đó, chư thần cũng không dám tùy ý đặt chân vực sâu. Các nàng không có ý thức được, tại Vạn Thần Điện sáng lập sau, thời đại đã lặng yên biến thiên. Bởi vì không biết rõ lúc nào sẽ nên đón chư thần vây giết, phệ tâm chiến thần cùng vực sâu nện chúa toàn bộ lâm vào thật sâu khẩn trương bất an cảm xúc. Biết được Vạn Thần Điện đối không ám nữ vương cùng tổng nguyên tố chủ thảo phạt sau, loại tâm tình này càng thêm nồng đậm. Vị ứng đối Vạn Thần Điện vô cùng có khả năng thảo phạt, thậm chí lòng dạ tương đối thâm trầm. Am hiểu âm lưu quỷ kế vực sâu nhận chúa đi hướng vực sâu không đáy tầng thứ nhất vạn nguyên bình nguyên. Bây giờ vạn nguyên bình nguyên, khắp nơi đều là ma quỷ chế tạo cứ điểm, thành lũy, ma quỷ quân đoàn nhiều vô số kể, trải rộng đại địa. Tại bị ma quỷ chủ yếu chiêm cứ vạn nguyên bên trong vùng bình nguyên, tại cái nước khe danh trải rộng đại địa bản khối bên trên, có một tòa to lớn thô ráp, phía trên khắp đầy các loại tàn bạo hiến tế đồ án kim tự tháp, trung quanh chất đầy hải cốt. Kim tự tháp đỉnh trót tồn tại vệ tâm chiến thần thần quốc, vực sâu thô lệ khô ráo gió thổi phật không ngừng, dường lên một vị nữ sĩ bẫy. Cách kim tự tháp không xa, nhận chúa tắm rửa lấy màu đỏ sậm vực sâu quan mang giáng lâm nơi này vị này ác độc thần linh từng là tinh linh nữ thần có mỹ mạo vô song khuôn mặt chỉ là cùng rất nhiều tinh khiết mỹ mạo tinh linh nữ thần so sánh sắc mặt thần vũ mỹ hai mắt bên trong lưu chuyển lấy như có như không hắc ý lạnh màu đen nở nàng cánh môi mang theo kỳ dị mỹ cảm nện chúa lúc này đầu đội một đỉnh dương như chân nện trùng điệp tạo thành quái dị mũ miệng thân mang gần như trong suốt viền gen lụa mỏng váy dài đem có lồi có lõm nở nàng dáng người phát họa phát huy vô cùng tinh tế thân tượng hồ là mang theo gai độc hoa hồng đen mỹ lệ mà chí mạng chiến tranh chi vương đâm ngươi két ta vượt sâu nện chúa lọt ám dạ tinh linh trung chủ giáng lâm vạn nguyên bình nguyên cố ý bái phỏng phệ tâm chiến thần vị này ác thần chấp trưởng chiến tranh bạo lực máu tươi trở quyền hành đồng thời cũng bị rất nhiều trí tuệ sinh linh e ngại gọi là chiến tranh chi vương khát máu chiến thần mặt trời cùng ác hỏa chi thần lấy đỉnh chỉ mặt trời mọc áp chế chúng sinh hiếu tế phệ tâm chiến thần cũng là cùng loại lấy phát động vĩnh vô chỉ cảnh chiến tranh áp chế đối sinh linh chính mình cung phụng hiếu tế hay là tín ngưỡng chính mình để tránh chịu chiến tranh hãm hại hoang nên ngươi đến vượt sâu nhận chúa kim tự tháp đỉnh chót sáng lên một đạo huyết quang hợp thành loáng thoáng đại môn hình dạng vượt sâu nhận chúa lộ ra nụ cười quyến rũ tiến vào phệ tâm chiến thần quốc độ, đồng thời trực tiếp đến thần thần điện, một tòa có lợi chào hình dáng huyết hồng sắc thần điện, khắp nơi đều lộ ra huyết tinh cùng tàn bạo khí tức. phệ tâm chiến thần ngồi ngay ngắn ở thần điện vương tọa bên trên. vị này thần linh lúc này duy trì lấy loại người thân thể, bộ dáng nhìn có chút hung tàn ninh ác, tráng kiện hai tay phía trước là hàn quang sâm sâm huyết sắc lợi chào, có một bộ tựa như gia thú, giá man thô lô hung ác khuôn mặt, trên dưới hàm ở giữa tràn đầy răng khắp nơi răng nênh răng nhọn. tại phệ tâm chiến thần khuôn mặt bên trên vẫn luôn treo vẫn nộ cùng khát máu biểu lộ, làm cho người nhìn mà phát kiếp. thần, thần nhìn qua càng giống là ác ma. trên thực tế, tại trong tâm viên thần linh bởi vì cùng vực sâu tiếp xúc, hoặc nhiều hoặc ít lại nhận nhất định ảnh hưởng. Tại một số phương diện đặc thù hướng phía thâm viên ác mà dựa sát vào, thì như vực sâu nhận chúa, thân hiện tại là mỹ mạo nở nang tinh linh bộ dáng, nhưng mà tại phệ tâm chiến thần trong mắt triển hiện vực sâu nện chúa chân thực diện mạo, nửa người trên xinh đẹp vô song, nhưng là từ phần eo hướng xuống một nửa thân thể lại là nện cấu tạo, từng đoạn từng đoạn chân nện dày đặc lông đen, mỹ mạo khuôn mặt bên trên cũng có được từng mai từng mai tinh hồng lạnh lùng nện mắt ép, quái dị mà tà ác, trừ phi là có giống như chân long giống như đặc biệt thẩm mỹ sinh linh, nếu không thật đúng là thưởng thức không đến vực sâu nện chúa chân thực khuôn mặt. Vực sâu nện chúa đi vào vẻ tâm chiến thần quốc độ sau, trực tiếp làm rõ chính mình ý đồ đến. Cùng vẻ tâm chiến thần loại này dã man ra hỏa khai thông, con con quấn quấn hiệu quả rất kém cỏi. Đâm ngươi két, vạn thần điện đã thẩm phán không ám nữ vương cùng thổ nguyên tổ chủ. Coi bọn nàng tác phong làm việc, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ đến thảo phạt chúng ta. Chúng ta ở vào giống nhau hoàn cảnh, ta hy vọng ngươi có thể cùng ta kết thành đồng minh. Vệ tâm chiến thần trong miệng vang lên thô trọng đè nén thở dốc, thanh âm như già thu gào thét, nói rằng, các nàng dám đến vực sâu, ta liền để các nàng có đến mà không có về. Vực sâu nện chúa ánh mắt chớp động, là vẻ tâm chiến thần luôn ngứa cảm thấy buồn cười có đến mà không có về, kinh khủng chi chủ cùng thâm hải cổ thần đều chịu không được, thổ nguyên tố chủ tại chính mình bị diện giống nhau bị chấn áp, ngươi dũng khí từ đầu tới, ngu xuẩn đầu hóc sao? Vực sâu nện chúa không có đem đối phệ tâm chiến thần chế nhạo biểu lộ ra, thân rất am hiểu che giấu chính mình chân thực ý nghĩ. Ta biết, ngươi cũng không e ngại vạn thần điện. Nện chúa cho đối phương một bậc thang, tiếp tục chân thành tha thiết nói, nhưng là ta nhớ được, ngươi dường như cũng muốn tranh đoạt vực sâu quân vương chi vị, tại loại thời khắc mấu chốt này gặp vạn thần điện thảo phạt, không chỉ có đã mất đi tranh đoạt tư cách, chính mình cũng có vẫn là nguy hiểm. Phệ Tâm chiến thần là lô mãng xúc động còn tốt mặt mũi, nhưng là nội tâm cũng không ngu xuẩn. Thần tin tưởng rõ ràng chính mình cùng Vạn Thần Điện ở giữa chính lệnh, chỉ là không cách nào cho phép chính mình lộ ra khiếu ý. Nếu là không bại chiến thần lời nói, tại chỗ phản chiến, muốn bắt Vượt Sâu nện chúa cho Vạn Thần Điện xem như nhập đội, dùng cái này giảm bớt chính mình phải tao nội trừ phạt, cũng là có khả năng chuyện. Nghe Vượt Sâu nện chúa ngôn ngữ, Phệ Tâm chiến thần trầm mặc. Vượt Sâu nện chúa ánh mắt khẽ nhúc đích, hướng dẫn từng bước, nói: "Đâm ngươi khen, ta có thể minh xác nói cho ngươi, ta cùng một vị ác ma vương tử đã ký kết khế ước, trở thành đồng minh. Ngươi nguyện ý, có thể gia nhập chúng ta." cùng nhau đối phó vạn thần điện. Ai? Phệ Tâm chiến thần dơ lên hắn, nói rằng: Áp Ma Vương tử, Lang Chu Mitka, Lang Chu cùng Hôn độn Chi Hậu, bọn chúng tổng hợp thế lực so trùng chi vương càng hơn một bậc, cũng vượt qua thi vương đồng minh. Lang Chu là có khả năng nhất lên đỉnh vương tọa vương tử. Nghe vậy, Phệ Tâm chiến thần lộ ra nguy hiểm ánh mắt, nói: Đã ngươi biết, ta giống nhau muốn trở thành vực sâu quân vương, còn muốn ta cùng Lang Chu kết minh. Huyết quang dần dần nồng nặc lên, thần quốc lực áp bách kéo dài đến vương sâu nện chúa trên thân. Vương sâu nện chúa chỉ là vừa tấn thăng cường đại thần linh, hơn nữa âm hiểu hơn âm lưu kỳ kế vốn là không cách nào cùng chấp trưởng chiến tranh bạo lực chờ quyền hành vệ tâm chiến thần sánh vai hiện tại càng là ở vào đối phương thần quốc tính mạng của mình có thể nói chính là tại vệ tâm chiến thần một ý niệm bất quá thần không có lộ ra vẻ sợ hãi ngược lại khoẹ miệng nít lên mỉm cười đâm ngươi két kết, kết minh không có nghĩa là muốn trở thành vĩnh hàng đồng bạn bất quá là bởi vì có giống nhau được nhân tạm thời liên hợp mà thôi làm vạn thần điện uy hiếp giải trừ sau chúng ta không cần lại cùng lang chu lá mặt lá trái hiện tại chẳng qua là mượn nhờ sức mạnh của lang chu đối phó vạn thần điện Cái này đã có thể làm chúng ta bình yên vô sự, còn có thể suy yếu lang trùng, là về sau lên đỉnh vương tọa làm chuẩn bị." Vệ Tâm Chiến Thần ánh mắt nhắm lại, nói, "Chúng ta." Vực sâu nện chúa Vũ Mị cười một tiếng, từng bước một tới gần Vệ Tâm Chiến Thần, thậm chí to gan trực tiếp ngồi vị này hung bạo ác thần trên đùi, nói khẽ, "Tất cả vực sâu tồn tại, cái nào tại nội tâm chỗ sâu không muốn xưng vương." Tại vực sâu ác thần, chủ yếu chính là vì đạt được thuộc về vực sâu lực lượng mới ở lại đây. Vực sâu quân vương không hề nghi ngờ là các nàng tối trung cực tiêu. Ta biết chính mình cấp độ sẽ không ngắc nghẽng vương vị trí, nhưng là, ta hy vọng mình có thể trở thành vương hậu. Dơ bẩn ngu xuân ác ma không xứng đáng bá vực sâu, giống ngài dạng này chiến thần mới có tư cách trở thành quân vương, bởi vậy, ta bằng lòng đứng tại ngài phía sau." Phệ Tâm Chiến Thần trong mắt, ngắm nhìn vực sâu nền chúa. Một phương diện, Phệ Tâm Chiến Thần nhắc nhở chính mình vực sâu nền chúa tàn nhẫn mà thay đổi thất thường, hai mặt, ưa thích âm nhu quỷ kế, không thể tín nhiệm. Nhưng một phương diện khác, thần lại cảm thấy vực sâu nền chúa ngôn ngữ mười phần chân thành tha thiết, rất có thể là bị lực lượng của mình hấp dẫn, là chân chính mong muốn thần phục với chính mình, dù sao mình có đầy đủ khí phách cùng mị lực, không phải bình thường thần linh. "Tốt, ta tin tưởng ngươi." Trước cùng Lang Chu kết mình, Tại Vạn Thần Điện uy hiếp giải trừ sau, lại diệt trừ những này ác mà. Ta lên đỉnh quân vương chi vị, liền phong ngươi làm sao?" Phệ Tâm Chiến Thần đại mã kim đang ngồi, đồng thời trùng điệp hôn hướng vực sâu nện chúa bờ môi, động tác mười phần thu bạo, trong miệng răng nhanh răng nhọn làm đối phương máu me đầm địa. Vực sâu nện chúa nhíu mày lại giãn ra, phụ họa Phệ Tâm Chiến Thần tìm lấy. Đồng thời, Phệ Tâm Chiến Thần không có chú ý tới, vị này nữ thần đôi mắt trố sâu lộ ra một vẻ thâm trầm ý. Thân liên không nghĩ tới, tinh linh chủ thần có dữ lọn đều không thể thuần phục vực sâu nện chúa, tao ngộ đối phương phản bội, hay là vẻ tâm chiến thần tự so tinh linh chủ thần, cho là mình so với đối phương càng có mị lực. Chương 564, vật lý học 4. Vị diện quy tắc không tồn tại. 1. Rốt cục thành. Vĩnh Hằng anh linh chi trong điện, ngân sắc cự long chậm chậm thở ra một hơi, mắt đồng bên trong lộ ra vẻ mừng rỡ. Tại cự long lợi trảo bên trong lơ lửng một cái nhỏ hơn, cùng hắn bản thân giống nhau như lúc, liền mỗi một mai lân giáp đều tựa hồ là theo giống nhau khuôn mẫu bên trong khắc đi giá chân long. Gác lệ ổng cổ tay khẽ động, ném ra ngoài vô diện phân thân. Hô Vô diện phân thân ở giữa không chung triển khai hai cánh, thân thể nên phong biến giải, đang rơi xuống tới lúc sâu đã biến thành cùng gã lệ ông bản tôn hình thể giống nhau nhất trí ngân sắc cự long. Hai cái ngân sắc cự long đối mắt nhìn nhau cùng một chỗ, đều có thể thấy do đối phương mắt đồng bên trong phản chiếu lấy chính mình. Cùng một chỗ neo móp đầu, nháy mắt mấy cái, vẫy vẫy cái đuôi tất cả động tác hoàn mỹ nhất trí, không có một tia chết đi hoặc là không đối xứng, tựa như là đang soi gương. Gã lệ ông bản tôn nhắm đôi mắt lại, tinh thần ý chí trong nháy mắt tiếp quản vô diện phân thân. Ông, giống như gã lỵ ông bản tôn đồng dạng, vô diện phân thân thân thể cao tầng lấp lóe rung động, muốn cùng thời gian trường hà hòa làm một thể. Hoa thành thời gian, cụ tượng sinh mạng thể, bất quá, thời gian trường hà mặc dù chịu ảnh hưởng, nhấc lên kinh đảo hải lãng, nhưng là đối vô diện phân thân có kháng, cự cùng bài xích, không cách nào làm cho nó chân chính dung nhập trong đó. Dù là bị tái tạo, nhưng là vô diện phân thân bản chất vẫn là xem như nguyên sơ hoang thần vô diện chi vương, cũng không phải là thời gian chi long. Vô diện gã lệ ông đình chỉ động tác, sau đó lùi lại mà cầu việc khác, sử dụng tương đối đơn giản thời gian gia tốc, giảm tốc, còn có thời gian đình chỉ, đảo ngược thời gian, thời gian hồ phách phong ấn thuật, thời gian hành lang các loại năng lực, cơ bản có thể thành công làm được. Thời gian biến mất vĩnh viễn chỉ tiễn. Thời gian chi lực bắn ra, tại vô diện gã lệ ổng lợi chảo bên trong tụ lại thành hình, nhưng tụ làm thời gian biến mất vĩnh viễn trí tiễn. Chật, vô diện gã lệ ổng đối với mình tùy ý sử dụng một chút có duy trì liên tục thời gian pháp thuật, nhưng là đều không thể hoàn toàn miễn dịch. Từng cái nếm thử sau, vô diện gã lệ ổng mặt lộ vẻ vẻ suy tư. Bản thể tuyệt đại bộ phận năng lực có thể sử dụng, nhưng là dính đến bản chất nhất bị động, còn có thời gian cụ tượng dáng vẻ đều không thể hiện ra. Vô diện chi vương chân thực bắt chước ngụy trang biến thành thời quang long, cùng chân chính gã lệ so sánh vẫn có một ít khác nhau, cũng không phải là hoàn toàn nhất trí. Mà khắc Vô Diện Vân Thân có thể gánh chịu thời gian trường hà đối với mình phụ tải, chủ yếu là bởi vì gã Lệ ổng bản tôn dốc vào thời gian chi lực, vì chống cự thời gian trường hà an ổn, nếu là những này thời gian chi lực sử dụng hết, như vậy, nó không cách nào lại duy tự thời quang long hình thái, nếu không sẽ làm chính mình bị thương tổn. Bất quá, vị này vô diện gã Lệ ổng có gã Lệ ổng bản tôn cũng không có được năng lực khác. Thí dụ như 4. Hoàn toàn chân thật thiên biến văn hóa. Vô diện trong đầu của gã Lệ ổng hiện hiện kim trúc long thần bạo hạ một hình thái. Một giây sau, Tử Long bên ngoài thân ngân sắc vảy rồng hiện lên nước nhuận quang trạch, qua trong dây lát liền biến thành vàng bạc sen lẫn kỳ dị nhị sắc, thân thể cấu tạo theo cân xứng thon dài biến càng khuynh hướng cường tráng cường kiện, từng cây hoàng kim râu rồng từ cằm vị trí mọc ra, không gió chợt tròn. Xuy suy suy, từng khỏa đầu dài đi ra, đỏ tươi, xanh thẳm, phỉ thúy lục, thâm đen, lạnh nên bạch kim ngân long vậy đồng thời tùy theo biến hóa, vô diện gã lệ ổng trong nháy mắt lại biến thành ngũ sắc long hậu bộ dáng, ngay cả khuôn mặt ở giữa loài biếng vũ mị dáng vẻ đều giống nhau như lúc, giống nhau có thể dùng ngũ sắc long hậu phương thức tứ duy đi suy nghĩ. Dường như đạt được món đồ chơi mới hài đồng, Gã Lệ Ổng làm không biết mệt, đổi tới đổi lui. Hiên Lành ôn hòa quang minh thần, nghiêm túc lạnh lùng vĩnh hàng chi nhật, người mặc lôi đỉnh phong bạo chi chủ. Cuối cùng, Gã Lệ Ổng thử nghiệm, biến thành Cửu Diện Long Thần. Thay đổi dần sắc vải rồng, nhu hòa mặt nạ, bao dung vạn có khí chất còn có thời điểm đang vì mình long tộc con dân cùng long thần dòng roi suy nghĩ tâm tư Cửu Diện Long Thần xuất hiện tại Vĩnh Hằng Anh Linh chi điện. Cùng lúc đó, rộng lớn vô ngẩn tinh giới bên trong, ngay tại chẩn chọp các phương, là Gã Lệ Ổng truy tìm tinh giới chi hoạch Cửu Diện Long Thần bản tôn, ánh mắt lúng tụ, mắt đồng bên trong ánh sáng nhạt lưu chuyển, nhìn ra xa hướng anh hùng lĩnh vực cảm nhận được dũng nhiên quang tới ánh mắt, vô diện gã lễ ổng ngẩng đầu, cảnh giác tới đối mặt cùng một chỗ. Ý thức được đây là nguồn gốc từ Cựu Diện Long Thần nhìn chăm chú sau, gã lễ ổng để phòng tiêu tán. "Con của ta, chúc mừng ngươi nắm giữ càng nhiều lực lượng." Vị này Nguyên Sơ Hoang Thần quyền năng đặc trụ, được trời ưu ái, có lẽ là toàn bộ vòng tròn lớn trong đa nguyên vũ trụ thích hợp nhất xem như phân thân vật dẫn. Tại chính chủ trước mặt, Cựu Diện Long Thần mỉm cười, lấy ôn hòa mà bình tĩnh thanh tuyến, nói: "Ta tại nếm thử cỗ này phân thân năng lực, mạo phạm." Loại phản ứng này, cùng Cựu Diện Long Thần tác phong quen thuộc cơ bản nhất trí. "Rất giống ta." Đoán chừng bạ hạ một cùng tỷ á mặt đều không thể phân biệt khác nhau. Ngươi có thể đi thử một chút phản ứng của các nàng, tiếp tục nghiệm chứng biến hóa năng lực." Cựu diện Long Thần cảm thấy thú vị, đáp lại nói. Không cùng gã lệ ổng tiếp tục khai thông, nói đơn giản một câu sau, Cựu diện Long Thần tiếp tục tìm kiếm tinh giới chi hạch. Về sau, hóa thành Cựu diện Long Thần vô diện gã lệ ổng, bắt đầu cảm nhận được một loại cảm giác lực bất tòng tâm. Ngoại trừ, còn có một loại từ trong ra ngoài xé rách cảm giác. Lặng lặng cảm thụ được xé rách cảm giác, Cựu diện Long Thần thơ ờ. Theo thời gian trôi qua, tại sao một thời gian ngắn, không chỉ là cảm giác, tập sát tập sát từng đạo khe hở tại cửu diện long thần trên thân thể hiện hiện kéo dài vô diện gã lệ ống cấp tốc biến hóa biến thành ngân sắc cự long dáng vẻ lúc này mới ách chế trụ thân thể ra bị nẻ bên ngoài thân kẽ nứt lại như cũ tồn tại đồng thời dần dần khép lại qua mạnh tồn tại không cách nào thời gian dài biến hóa nhưng là có thể trong thời gian ngắn duy tự chỉ là sau đó sẽ mang đến suy yếu cùng nhất định thương tích nếu là dùng cho chiến đấu có thể duy tự thời gian sẽ tiến một bước rút ngắn gã lệ ống yên lặng suy tư mắt sáng ngời hiện tại vô diện phân thân chân thực chiến lược dường như so ta bản tôn còn muốn càng mạnh một chút Gã lệ ổng bản tôn cho thời gian chi lực không có hao hết trước, hắn biến hóa thời quang long có thể sử dụng gã lệ ổng bản tôn chỗ có được tuyệt đại đa số năng lực, hơn nữa còn có thuộc về tự thân chân thực biến hóa chi lực. Vô diện chi vương thiên biến văn hóa, gặp mạnh thì mạnh, chỉ cần không phải cựu diện long thần loại tầng thứ này cấp cao nhất thần linh, nó đều có thể hoàn mỹ chân thực hóa, cưỡng ép tới chia 5 năm. Nếu là tại thảo phạt thổ nguyên tố chủ thời điểm, đi chính là vô diện gã lệ ổng, thổ nguyên tố chủ có lẽ liền không có đủ cùng chư thần lật bản tư cách. Hơn nữa, biến hóa năng lực tại rất nhiều tình huống hạ đều có thể phát huy ra kinh diễm hiệu quả. Nhất là âm thầm gây sự Dưới loại tình huống này, vô diện phân thân rất vô cùng tốt dùng. Vì tiến một bước nghiệm chứng biến hóa năng lực, liền theo như Cựu Diện Long Thần nói, vô diện gã lệ ông lại lần nữa hóa thành Cựu Diện Long Thần, đồng thời cấp tốc rời đi Long đỉnh, đến Anh hùng lĩnh vực đệ nhị phương diện bầu trời vườn. Kim Trúc Long Thần thần quốc bây giờ liền ở vào bầu trời vườn. Cảm thấy Cựu Diện Long Thần dáng lâm sau, Kim Trúc Long Thần chủ động mở ra chính mình thần quốc, nên đón Cựu Diện Long Thần. Chủ thần, sao ngươi lại tới đây? Nếu như có chuyện, ngươi có thể triệu kiến ta, không cần chính mình tới. Thần quốc bên trong, hai tôn Long Thần như hút nhật treo cao, khơi thông với nhau. Cựu diện Long Thần ra vẻ bất mãn, nói: "Chẳng lẽ ta ở trong mắt ngươi là một vị nghiêm khắc, cần cẩn thận đối đãi chủ thần?" Kim Trúc Long Thần lập tức lắc đầu, trinh trọng nói: "Không, ngài là Long Thần hệ chủ thần, đồng thời cũng là chúng ta phụ thần. Trong mắt ta là một vị hiền hòa cha, ta tôn kính ngài, cho nên mới không muốn nhường ngài làm phiền." Nói xong, đôi mắt của Kim Trúc Long Thần chỗ sâu chảy ra một tia vẻ ngờ vực, ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra nhiều đánh giá Cựu diện Long Thần vài lần. Bởi vì gã lề ông tận lực, nhưng Cựu diện Long Thần cùng bạn tôn làm việc có một chút khác nhau, cho nên đưa tới Kim Trúc Long Thần hoài nghi. Nhưng là bởi vì khác nhau rất nhỏ. Tuân nữa Kim Trúc Long Thần ngoại trừ cũng nhìn không ra gì thường, hoài nghi rất nhanh liền tiêu tán. Đồng thời, Cửu Diện Long Thần ánh mắt đảo qua Kim Trúc Long Thần quốc độ, bên trong từng tòa vàng bạc sơn phong, từng mảnh từng mảnh bảo thạch rừng dầm ánh vào tầm mắt. Chương 564, Vật lý học 4. Vị diện quy tắc không tồn tại. 2. Ngắn ngủi suy tư sau, Cửu Diện Long Thần mặt nạ bên trên lộ ra nhu hòa ý cười, nhìn về phía Kim Trúc Long Thần, nói rằng: "Bà Hạc Mút, con của ta, ta cần thương lượng với ngươi một việc." Kim Chúc Long Thần nhẹ gật đầu, dò hỏi: "Sự tình gì muốn ngài tự mình đến nơi này thương lượng với ta?" Cửu Diện Long Thần nói rằng: "Hiện nay Long tộc chư thần tại Long tộc con dân bên trong hy vọng đã trở về, nhưng là chưa đạt tới đỉnh phong cực hạn, ta muốn nhường Long tộc con dân đối Long thần tín ngưỡng tiến một bước đề cao, trước mắt đã có một cái ý nghĩ. Nghe vậy, sắc mặt Kim Trúc Long thần phấn chấn, lung lay cái đuôi, nói: "Đây là chuyện tốt, ngài ý nghĩ là cái gì?" Cửu diện Long thần bình tĩnh nói: "Long tộc chư thần đều có dấu vô tận tài phú, nhưng là tài phú đối Long thần mà nói, ngoại trừ cất giữ bên ngoài, cũng không có cách nào mang đến càng nhiều hiệu quả và lợi ích. Mở rộng bạc khố, trực tiếp ban cho Long tộc con dân ngàn vạn tài bảo, Long tộc con dân tuyệt đối sẽ đối Long tộc chư thần bắt đầu sinh mãnh liệt hơn tín ngưỡng." Bà Hạng Muội, ta biết, đối với Long Thần mà nói, muốn tản chính mình tài bảo cũng không dễ dàng, bởi vậy, ta cần ngươi xem như Long Thần tấm gương, chủ động mở ra bảo khố, lấy bộ ngực rộng lớn cách cục, khiến Long tộc con dân tùy ý tìm lấy, dẫn dắt Long tộc chư thần tán tài lấy thu hoạch tín ngưỡng. Kim trúc Long Thần mặt nạ bên trên nụ cười cứng ngắc ở, ánh mắt đờ đẫn. Cựu diện Long Thần tiếp tục nói, Long tộc cường thịnh, Long Thần cường thịnh, vạn thân điện càng vững chắc, đa nguyên vũ trụ thì càng vững chắc. Bà Hạng Muội, chỉ có ngươi khả năng gánh vác lên cái trước này trách, ta tin tưởng ngươi có thể làm được, có thể chống cự chính mình đối tài phú tham luyến. Cựu diện Long Thần trịnh trọng chăm chú nói rằng đây là vì đa nguyên vũ trụ vô tận thế giới vô tận sinh linh tốt đẹp hơn tương lai kim trúc long thần mặt rồng bên trên tràn đầy xoắn suýt chi sắc thần muốn cự tuyệt cựu diện long thần nhưng nhìn đối phương cổ vũ cùng tín nhiệm ánh mắt lại khó mà nói ra miệng nhưng nếu là đồng ý mở ra chính mình bảo khố, dọa lượng nhường long tộc con dân tùy ý tìm lấy lấy chân long bản tính thật là dám không chút khách khí trực tiếp chuyển không kim trúc long thần vô tận tuế nguyện tất giữ liền một cái tiền đồng đoán chừng cũng sẽ không cho nàng lưu lại ta cái này thần khô cằn đáp lại xoắn xuýt vô cùng không cách nào hữu hiệu trả lời cố gắng duy trì lấy chủ thần uy nghi, nhìn kim trúc long thần mặt mũi tràn đầy nhỏ xoắn xuyệt bộ dáng, gã lệ ổng tại nội tâm muốn trong bụng nở hoa, kém chút liền lộ ra nguyên hình. Thẻ. Một cái vảy rồng đống nhiên ra bị nẻ, xuất hiện khe hở. Ân. Chủ thần, ngài vảy rồng nước ra. Kim trúc long thần ngắm nhìn cửu diện long thần, trong mắt vẻ hoài nghi lại xuất hiện. Cảm thụ được nhanh đến đạt cực hạn thân thể, gã lệ ổng không còn ngụy trang. Cửu diện long thần thân thể nổi lên ánh sáng nhạt, một hồi biến hóa, tại kim trúc long thần dần dần im lặng ánh mắt nhìn chăm chú bên trong biến thành ngân sắc cử long. Thế nào? Không nghĩ tới a? Ngân sắc cử long rơi lên cái cảm. Thần trọng lại mang theo một chút kiêu ngạo nói. Vậy mà có thể hoàn mỹ hóa thành chủ thần ngay cả ta cũng không có cách nào phân biệt. ngươi đem vô diện chi vương biến thành phân thân Kim Trúc Long Thần hỏi. Gã lệ ống nhẹ gật đầu, cười ha hà nói, ta tới thử thử một lần cố này phân thân ngụy trang năng lực, đã có thể giấu giếm được ngươi, khẳng định là đầy đủ. Nếu không phải kiểu diện Long Thần biến hóa thời gian cực hạn tới, chỉ dựa vào Kim Trúc Long Thần chính mình, không thể nhận ra cảm giác kiểu diện Long Thần thật giả cái này đã có chút đáng sợ, bởi vì kim trúc long thần thật là cựu diện long thần thân thể biến thành, liền kim trúc long thần đều không phát hiện được. điều này đại biểu lấy ngoại trừ cựu diện long thần tự thân bên ngoài, đều không thể phát hiện gã lệ ông ngụy trang. hơn nữa, giống cựu diện long thần loại này đẳng cấp tồn tại có mấy cái đâu? gã lệ ông hoàn toàn có thể tùy ý biến thành cái khác thần linh, không nhận cái gì hạn chế. kế tiếp, ngay tại kim trúc long thần nhìn soi mói, gã lệ ông bắt đầu lần lượt biến hóa được không cùng thần linh, hiện ra chính mình, cố này phân thân biến hóa chi lực. gã lê ông lại biến thành kim trúc long thần, hai vị kim trúc long thần cùng lúc xuất hiện tại thần quốc bầu trời liền xem như quen thuộc nhất ta người phục vụ cũng không cách nào phân rõ giữa chúng ta khác nhau. Kim trúc Long thần nhìn qua cùng mình giống nhau như lúc Long thần vớt ve chính mình cái cầm vị trí dâu rộng, nói rằng đạt được Kim trúc Long thần tán thành sau gã lê ổng đơn giản ở chỗ này dừng lại một hồi, sau đó rời đi nghỉ ngơi nghỉ ngơi, lại lấy thân phận của cựu diện Long thần đi ạ phê Phena điệp ngủ giống nhau lừa qua bất hủ Long hậu trải qua Kim trúc Long thần cùng bất hủ Long hậu có thể nghiệm chứng ra vô diện phân thân biến hóa năng lực cường đại chỉ cần đừng làm ra cùng bản tôn phong cách hành xử quá không hài hòa chuyện cơ bản sẽ không bị phát hiện cuối cùng Vô Diện Gã Lệ ổng quay trở về vĩnh hằng anh linh chi điện. Hai cái ngân sắc cự long đuôi mắt nhìn nhau lấy, đôi mắt bên trong đều lộ ra ý cười. Rất tốt, ngươi có thể thay ta đi hướng thời gian không gian khác nhau hoặc là có hạn đa nguyên vũ trụ, mở càng nhiều thần cách nông trường. Gã Lệ ổng nói rằng, Vô Diện Phân thân có đầy đủ năng lực chằn chọc tại thời không khác nhau vũ trụ, hắn phát huy năng lực của mình, có thể so Gã Lệ ổng bản tôn thoải mái hơn phân ly ở nơi đó thế giới. Gã Lệ Ông muốn gian đúc Vô Diện Phân thân một mắt to, bao quát sử dụng Vô Diện Phân thân tiến hành xuyên qua thời không, tụ tập tín ngưỡng, lấy Vô Diện Phân thân thiên biến vạn hóa năng lực lại càng dễ che giấu mình lại càng dễ tránh cho cùng nơi đó thần linh xung đột về phần gã lệ ông bản tôn tạm thời muốn lưu tại vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ tận sức trong tay khống vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ thời gian trường hạ như người mong muốn vô diện gã lệ ông nhẹ nhàng gật đầu muốn trước đi nơi nào đâu ngân sắc cự long nghĩ nghĩ cùng mình phân thân cùng ánh mắt thời gian khẽ nhúc đích trong miệng một lời nói ô liềm phủ đa nguyên vũ trụ Ô mèn mỉ tạ mời qua gã lệ ông nhường gã lê ông cùng nàng cùng một chỗ xâm nhập ổ liềm phủ đa nguyên vũ trụ nhưng là bởi vì ngay lúc đó gã lê ông muốn đột phá thứ cường đại thần lực liền đem ổ mèn mỉ tạ từ chối hơn ba năm đi qua Gã Lễ ông hiện tại thành công trở thành thứ cường đại thân lực, hơn nữa còn có thậm chí so bản tôn tổng hợp năng lực mạnh hơn một chút vô diện phân thân, hoàn toàn có thể đi ổ Liễm phủ đa nguyên vũ trụ nhìn xem. Đi ổ Liễm phủ đa nguyên vũ trụ, là ta mở tín ngưỡng, thu thập thần vật đồ cắt giữ, không cần bại lộ chính mình ngoại thần thân phận, tận khả năng tránh cho cùng ổ Liễm phủ chư thần xung đột, nếu là điều kiện cho phép, có thể đối vĩnh hằng chi nhật tiến hành nhất định hiệp trợ, điều kiện tiên quyết là đừng cho chính mình lâm vào nguy cơ. Sử dụng thời gian chi lực thời điểm chú ý tiêu hao, tại dùng tận trước đó trở về vòng tròn lớn. Nếu là gặp phải to lớn nguy cơ, vô diện phân thân giống nhau có thể sử dụng thời lòng mật lưu nhưng mà hắn cuối cùng không phải chân chính thời quan long nếu là sử dụng thời long bị lưu đồng thời thành công tỷ lệ lớn sẽ như lần trước như thế được triệu hoán mà đến dị thời không gã lệ ổng cảm giác nhận lấy lược gạn thẹn quá hóa giận dẫn đến không tốt kết quả ông khóa chặt ô liềm bù đa nguyên vũ trụ thời không vương vị gã lệ ổng vì mình phân thân mở ra thời không chi môn vô diện phân thân có đầy đủ năng lực mở ra thời không chi môn nhưng là hắn thời gian chi lực là có hạn dùng một phần liền thiếu đi một phần thoát ly gã lệ ổng bên ngoài đa nguyên vũ trụ không cách nào đạt được hữu hiệu bổ sung ngân sắc cự long nhảy lên mà vào tiến vào thời không chi môn tan biến tại vĩnh hằng anh linh chi điện loại đại lục cực bắc băng nguyên tuyết trắng mênh mang băng nguyên hoàn toàn như trước đây hàn phong gào thét bao phủ trong làn áo bạc tràn ngập ở giữa không trung báo tuyết che đậy thiên cung cùng lúc đó gã lệ ổng lặng yên không tiếng động dáng lâm mà đến không có gây nên bất kỳ động tĩnh duy tự lấy bình thường truyền kỳ ngân long giống như bên ngoài ngân sắc cự long tắm rửa lấy bay đầy trời tuyết long đồng bên trong lộ ra thâm trầm ánh mắt nâng lên long chảo từng mảnh từng mảnh hình thoi bông tuyết rơi vào cự long chảo bên trong bóng ánh sáng long lanh mang theo nhỏ bé hàn ý đồng thời gã lê ống khép hờ hai mắt thở ra một hơi Ngân sát cự long thân thể như mô hình hồ bóng chồng giống như cao tần lóe lên, ông một chút biến mất tại nguyên chỗ, cùng lục đạo, bao quát toàn bộ loại đại lục thời gian trường Hà Nội lên ngọn sóng, biến thành hư ảo vô ngần thời gian cự long hình dáng. Nguyên ngông hai cánh có chút thu liễm, liền đem loại đại lục bao khỏa ở bên trong. Vô số sinh hoạt ở cái thế giới này sinh linh đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Thời gian chi long trong mắt, trong ánh mắt phản chiếu lấy loại đại lục đủ loại. Cái này chủ vật chất thế giới mỗi một tốc không gian bên trong phát sinh mỗi một chuyện, mai táng tại thời gian trường hà chỗ sâu lịch sử, hay là tương lai còn chưa có xảy ra các loại khả năng toàn bộ hiện ra ở thời không chi long đôi mắt bên trong. Thời gian chi long hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Thời gian trường hà đình chỉ lưu truyện. Cứ Bắc Băng Nguyên Phong Tuyết vì đó dừng lại, vô luận là Đông Lang hay là Bạo Hùng, thậm chí sinh hoạt ở chỗ này truyền kỳ Bạch Long, đều biến thành sinh động như thật điêu tố, không lúc đích. Hơn nữa, đây chỉ là dừng lại thế giới một bộ phận. Phương Nam Chư Quốc, ngày xưa Bạch Cốt Hoàng Nguyên, Quan Minh Giáo đỉnh, Hải Ngoại Long Đảo Đông Đảo, Đông Đảo Kim Chúc Long tất cả sự vật đều dừng lại. Một giây sau, một cái giấy bông tuyết rơi, dừng lại thế giới lại bắt đầu lại từ đầu lưu động. Diều hâu bay lượn cùng bầu trời, đại địa bên trên ra thú sư hổ gào thét, hải thú ngao du truy đuổi bầy cá. Dường như cái gì cũng không có xảy ra, bọn chúng không biết rõ, ngay tại vừa rồi chính mình kinh nghiệm một lần thế giới phạm vi thời gian đình chỉ. Quả nhiên, chủ vật chất vị diện đối ta áp chế, không tồn tại. Ngân sắc cự long lại lần nữa xuất hiện tại cực bắc bang nguyên, khuôn mặt trầm ổn, điên lặng suy tư. Chương 565, ta, Gắc Lệ Ẩn Áo Ưu Hồi Đan, ổ lẩm vụ chủ thần. Tại chủ vật chất thế giới, ta như cũng có thể phát huy ra thuộc về mình toàn bộ vĩ lực trải qua trách nhiệm sau, gã lệ ổng xác nhận chính mình trước đây ý nghĩ, chủ vật chất vị diện áp chế không tồn tại. Đây là coi như gã lệ ổng nói ra, chư thần cùng rất nhiều thứ thần lực đều sẽ khó có thể tin kinh khủng năng lực. Ngay cả kinh khủng chi chủ cái này cấp độ tồn tại dáng lâm tới chủ vật chất vị diện, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn gánh chịu vị diện áp chế, không cách nào đánh vỡ nơi đây quy tắc. Chư thần cùng thứ thần lực tại chủ vật chất vị diện có thể phát huy ra cực hạn là bản thần. đây là thứ nhất thiết luật giống như quy tắc, không cách nào lung lay, không cách nào cải biến, không cách nào dung chuyện. Liền xem như đệ nhị lần bình minh trong lúc chiến tranh, đến không hết chư thần cùng nguyên sơ tại chủ vật chất vị diện triển khai quy mô thật lớn chiến tranh toàn diện, khiến trăm tỷ tỷ sinh linh diệt tuyệt, vô số thế giới sụp đổ, cũng chỉ là lệnh chủ vật chất vị diện đối chư thần cùng nguyên sơ áp chế hạn mức cao nhất thoáng đề cao một chút, nhưng là như cũng không có đạt tới nhược đẳng thần linh cấp độ. Hiện tại ta phá vỡ quy tắc này thiết luật, ta nếu là muốn làm ác, hoàn toàn có thể khiến chủ vật chất vị diện sụp đổ, khiến chư thần tín ngưỡng diệt tuyệt, suy yếu vỡ lạc. Coi như tất cả thần linh toàn bộ cùng một chỗ, không, tất cả thần linh cùng tứ thần lực đều không thể ngăn cản ta, ta chỉ cần bằng lòng, so bất kỳ tồn tại đều có trở thành trung cực ma thần, được trời ưu ái tiềm lực. Ngân sắc cự long ngẩng đầu, khép hờ hai mắt, lấy ôm ấp thế rồi dáng vẻ duỗi ra hai tay, triển khai long dục, cảm giác con đường phía trước càng thêm rộng rãi, tương lai bội phát sáng rực. Một chút xíu mạnh lên, đã từng hạn chế chính mình gông xiềng biến mất, dần dần trưởng không tất cả cảm giác, khiến gã lệ ổng có chút mê say. Hô. Ngân sắc cự long chậm chậm thở ra một hơi, mở mắt ra. Nội tâm quý động dần dần lắng lại, gã lệ ổng thu liễm chính mình sao động tâm thần. Hiện tại đã trở thành cổ long, kinh nghiệm rất nhiều gã lệ ổng, tính cách tâm trí đều mười phần trầm ổn, nhưng dù vậy, cũng không cách nào không lọt vào mắt loại này nguồn gốc từ tâm linh phương diện bản thân quý động. Bây giờ, tại chủ vật chất vị diện, ta được xưng tụng là tuyệt đối vua không ai, không có bất kỳ cái gì tồn tại có thể cùng ta tranh phong. Gã Lệ ông bình tĩnh thầm nghĩ, trước kia, dựa vào cường đại vô song sức chiến đấu, gã Lệ ông tại chủ vật chất vị diện bên trong chiến thắng qua rất nhiều mạnh hơn mình tồn tại, nhưng là hắn biết mình cũng không phải là chân chính vô địch tại chủ vật chất vị diện, thí dụ như, tại bình minh chiến tranh thời điểm, Cửu diện long thần, trên Hạo thiên đế, kinh khủng chi chủ chờ đỉnh cấp tồn tại biểu hiện nhường gã Lệ ổng mà cảm. Nhưng là tình huống bây giờ liền không giống như vậy. Gã Lệ ổng đúng nghĩa, có thể vô địch tại chủ vật chất vị diện. Loại này vô địch chỉ không chỉ là một chọn một, coi như đầy trời thần linh cùng một chỗ giáng lâm mà đến, giống nhau không cách nào tại chủ vật chất vị diện địch nổi có thể phát huy ra toàn bộ vĩ lực thời gian chi long. Chủ thần không biết rõ lúc nào thời điểm mới có thể tìm được tinh giới chi hạch. Trước đó, trước thử một lần trưởng khống chủ vật chất vị diện thời gian trường hạ. Muốn trưởng khống thời gian trường hạ, không nhất định phải trở thành vị diện chi vương, chỉ là có thể trước trở thành vị diện chi vương lời nói, có thể đề cao hiệu suất, nhưng là đây cũng không phải là nhất định. Dù là không có vị diện ý chí thừa nhận hoặc là hiệp trợ, gã lão cũng có thể dùng phương thức của mình từng bước ảnh hưởng thời gian trường hạ, đem nó đặt vào trường khống. Nếu như có thể nắm trong tay trước một cái vị diện thời gian trường hà, phải chăng trở thành vị diện chi vương liền không trọng yếu, bởi vì vị diện chi vương không bằng gã lệ ổng vị này thời không chi chủ, vị diện bản thân tại thời gian trường hà trong bao, tồn tại khái niệm thấp hơn thời gian trường hà. Tại vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ tất cả vị diện thế giới bên trong, chủ vật chất vị diện có thể nói là đặc thù nhất tồn tại. Chật, gã lệ ổng lại lần nữa triển khai thời gian cụ tượng chân thực hình thái diện mạo, thời gian trường hà bên trong, mêng ngông vô ngần thời gian tựa long hai cánh mở rộng, còn cuốn loại đại lục cái này chủ vật chất thế giới, đồng thời lấy loại đại lục làm trung tâm. Toàn thân bắn ra từng tia từng sợi, mang theo gã Lệ Ẩng tinh thần lạc ấn thời gian chi lực, từng bước một, từng cấp từng cấp, cùng chung quanh thời gian trường hạ hòa làm một thể. Đây là giọt mặt nhiễm biển giống như cần một chút xíu tích lũy trường khủng phương thức. Hiệu suất không cao lắm, bất quá tất cả nỗ lực đều có thể ổn định đổi được hồi báo, có đầy đủ phản hồi cảm giác, một chút nỗ lực có một chút thu hoạch, bởi vậy gã Lệ Ẩng có thể tiếp nhận, dù sao hắn hiện tại không có cái khác tốt hơn phương thức đi trưởng khủng thời gian trường hạ. Tại bình tĩnh lại mở rộng chính mình trường khủng phạm vi đồng thời, gã Lệ Ẩng phân ra một tia tinh thần ý chí, lấy thời gian trường hạ làm môi giới, thông qua cùng phân thân ở giữa liên hệ, Lặng im quan sát đến đã rời đi vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ, ở xa ổ liềm tụ đa nguyên vũ trụ vô diện phân thân. Ổ liềm tụ đa nguyên vũ trụ, sóng gợn lăn tăn biển Ả Hệ gìn gió êm sóng lặng, tại đạm kim sắc dương quang chiếu dọi xuống, phản vật là độ lấy một tầng như có như không viền vàng xanh thẳm màn che, sóng lớn tạo thành đường vân khoáng đạt trào lên, mang theo hơi nước cùng thanh lương gió biển trận chợt quét. Thanh quần kết đội hải ô ở trên bầu trời lướt qua, còn tại mặt biển cái bóng cùng bảy cá cộng đồng rong rổi nao du. Đây là một cái mỹ hảo thời tiết. Đột nhiên Trên không trung bay lượn hải âu nhóm dừng lại một cái chớp mắt, nhưng là tại một giây sau liền phảng phất giống như vô sự tiếp tục dương cánh bay tứ tung. Chỉ là tại mấy trăm con hải âu tạo thành quần thể bên trong, bất chi bất giác nhiều hơn một cái. Một cái hải âu đang phi hành đồng thời nhìn về phía Đông Nhiên xuất hiện, gia nhập quần thể hải âu, bị giật mình kêu lên, bay nảy cánh bay loạn, kém chút rơi xuống. Sau đó lại đối hải âu lộ ra ánh mắt nghi hoặc, cặc cặc gọi vậy. Cái này hải âu chính là dáng lâm tại ô liễm thủ đang nguyên vũ trụ gạ lẹo ở biến hình, vì không làm cho nơi đó thần linh cảnh giác, vừa mới đến cái này đang nguyên vũ trụ. Gã lệ ông liền trong nháy mắt biến thành trùng quanh sẹt qua hải Âu, nhìn qua cùng bình thường hải Âu không có gì khác nhau. Hải Âu gã lệ ông đỉnh đầu một cây theo gió lay động nóc bao, quay đầu nhìn về sông chính mình cặc cặc kêu hải Âu. Trong mắt hải Âu đỉnh đầu cũng có căn nóc bao, bởi vì hải Âu gã lệ ông chính là chiếu vào nó biến hóa. Mặt khác, mặc dù hải Âu không tính sinh mệnh có trí tuệ thể, không có rõ ràng thành thể hệ ngôn ngữ, nhưng là thứ cường đại thần lực giao lưu phương thức đã sớm thoát ly ngôn ngữ cực hạn, có thể rõ ràng minh bạch đối phương ý tứ. Giác, lông vũ tuyết trắng, biên giới bên trong mang theo một chút màu đen hải Âu lại lần nữa kêu một tiếng. Mặc dù chỉ là một cái âm tiết, nhưng đã đến gã Lệ ổng trong thai đã bị phiên dịch thành cụ thể biểu đạt, huynh đệ ngươi là lăn lộn nơi nào? Tại sao cùng ta dáng dấp giống nhau như lúc, hơn nữa bỗng nhiên xuất hiện, hù chết cái chim. Hải Âu gã Lệ ổng nhìn qua đối phương trí tuệ ánh mắt, đỉnh đầu ngốc mao giật giật. 3. Cánh vung lên, gã Lệ ổng một bàn tay đem đối phương đánh trên không trùng quay người vài vòng, đầu óc choáng váng. Dắt, ngươi quản ta lăn lộn nơi nào? Đáng thương Hải Âu đầu váng mắt hoa, tại miễn cương ổn định thân thể sau, nhìn qua cũng giống như mình Hải Âu, nhìn không được rụt cổ một cái, không còn dám đáp lời, đồng thời nhỏ giọng hót vang lấy, hung ác như thế làm gì? Sợ hãi. Nếu là cái này Hải Âu một ngày kia có thể trở thành đủ cường đại ma pháp sinh vật. Đồng thời minh bạch chuyện đã xảy ra hôm nay, nó có thể rất tự hào tuyên cáo. Ta từng cùng ngoại thần cộng đồng bay lượn tại thiên cung, đồng thời nện kháng ngoại thần một kích mà bất tử. Gác lệ ổng trầm ung dung theo Hải Âu nhóm cùng một chỗ trên không trung bay lượn, đồng thời cảm giác toàn bộ triển khai, thấy rõ phân tích nơi đầy tình huống. Cơ hồ không có ma pháp sinh vật, tuyệt đại đa số là phổ thông đến không thể phổ thông hơn phàm vật. Thế giới quy tắc có nhất định hạn chế trói buộc, nhưng là không có vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ trụ vật chất vị diện áp bách trình độ cao, cực hạn có thể phát huy ra nhược đẳng thần linh cấp độ lực lượng đáng tiếc không có bản tôn miễn dịch vị diện chèn ép bị động xem như vô diện chi vương biến thành phân thần mặc dù có gã lệ ổng bản tôn cho thời gian chi lực hơn nữa cũng có thể biến hóa là thời quang long thật là bản chất của hắn như cũ không đạt được thời quang long vị cách đối vị diện chèn ép miễn trừ năng lực coi như hóa thành thời quang long cũng không có đủ nóc mau hải âu mắt nhỏ trung lưu lộ ra trí tuệ chi sắc trong mắt nhìn về phía vô ngần hải dương trong hải dương tràn ngập có thần tính khí tức một tôn cường đại thần linh quyền hành cùng hải dương có quan hệ ưn còn có một số phong bạo cảm giác bất quá chủ yếu vẫn là hải dương khí tức Cảm thụ được gió biển phơ phất phủ động, gã Lệ Ẩng Yên lặng suy tư. Chẳng lẽ là, Ô Lĩnh Vũ 12 chủ thần một trong, Hải Thần Cọ Sẩy Đồn. Gã Lệ Ẩng nhớ tới, Vĩnh Hằng Chi nhật cho mình có quan hệ Ô Lĩnh Vũ chư thần tin tức. Gọi mi vá, gã Lệ Ẩng trước xuyên việt thế giới có thể hiểu thành địa cầu thế giới song song, không có tương ứng thần thoại, Vật lần đại lục cũng là cùng loại. Cái này đa nguyên vũ trụ thần linh số lượng không ít, nhưng khi quyền kẻ thống trị là Ô Lĩnh Vũ 12 chủ thần, Hải Thần Cọ Sẩy Đồn chính là một cái trong số đó, đáng nhắc tới chính là, Hải Thần Cọ Sẩy Đồn là thần vương rẻ ở Sính Đế, thân phận tại trong 12 chủ thần xem như tương đối là thủ. Biển cả tại thần bên trong phạm vi còn hạn, cỗ này thuộc về cường đại thần linh khí tức, hẳn là Poseidon. 12 chủ thần một trong, vẫn là thần vương rẽ ở chúng đệ, không biết rõ cụ thể thần cách cấp bậc là nhiều ít, hẳn là sẽ không thấp. Có lẽ ta có thể thông qua Poseidon, thử một lần o liếm vũ 12 thần nước sâu bao nhiêu, bất quá trước đó, vẫn là thăm dò thêm siêu tập một chút tin tức đi. Ở chung quanh bình thường đám chim hải âu nghĩ đến hôm nay làm sao làm tới đồ ăn thời điểm, Nốc mau hải âu gạ lệ ổng nghĩ như vậy nói. Cùng lúc đó, Nốc Mao hải âu mắt đồng lõa lên một cái, có một cái chớp mắt biến thành bạch kim dựng thẳng đồng, sau đó tiếp theo một cái chớp mắt lại khôi phục nguyên dạng lúc này ngóc mao hải âu trên bản chất là vô diện chi vương châu biến hóa thời quang long lại sử dụng bình thường biến hình thuật chuyển hóa mà đến có thể sử dụng năng lực của thời quang long vậy dòng chỗ bắt trước ngụy trang chuyển hóa long vũ bên trên có khó có thể dùng phát giác quang trạch nhẹ nhàng lưu truyền phát qua thời gian trường hạ khó mà tính toán tin tức thông qua bản điệu thời gian trường hạ tràn vào gạ lệ ổng náo hải phát sinh ở ổ lỉm lụi trong đa nguyên vũ trụ từng bức hòa tranh cảnh đồng thời phản chiếu tại đôi mắt của gạ lệ ống chỗ sâu trải rộng xanh biết núi non trùng điệp mênh mông rộng lớn đại dương mênh mông xanh un tươi tốt rừng rậm các loại chim bay tổ thú Từng tòa thuộc về nhân loại thành trì quốc độ, người đến người đi phồn hoa đường đi cùng, một tòa cao vút trong mây, ba phủ tại thần tính huy quang bên trong, khó mà nhìn thấy đỉnh phong, dường như ở vào dị không gian Nguy Nga Huy Hoàng Cự Sơn. Núi Ố Ẩm Cổ. Phía trên chính là chư thần ở lại thần giới. Lấy thượng đế thị giác giống như dáng vẻ, quan sát được Nguy Nga thần sơn thời gian, gã lại ổ tại nội tâm bình tĩnh thông nghĩ. Cùng vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ khác biệt chính là, Ố Ẩm Cổ đa nguyên vũ trụ không có nhiều như vậy vị diện thế giới, chư thần chủ yếu ở tại thần giới, cũng theo trời giới, ở vào núi Ố Ẩm Cổ chi đỉnh. Thiên giới là từ chư thần cùng hưởng vị diện cấp thần quốc vẫn là cùng loại với ngoại tầng vị diện vị diện. Cốn cái nghi vấn này, ánh mắt của gã lệ ổng theo trên núi dời, đến đỉnh phong. Núi Ố Liễm khu đỉnh, vị trí trung ương, có một tôn cao lớn uy mãnh, trừng mặc sừng sững hình người tạo đá. Nó cao lớn 9 mét, người mặc giáp giáp, hai tay trùng điệp cất đặt tại một thanh cự kiếm chôi kiếm vị trí, tự kiếm mũi kiếm hướng xuống, hơn phân nửa cắm ở ngọn núi dưới đáy, chỉ lộ ra chôi kiếm đến tượng đá phần eo nửa phần trên vị. Tượng đá hai mắt trống rỗng vô thần, nhưng là lại mang theo làm lòng người quý ý thế, dường như tại theo đỉnh núi quan sát đẩy trời biển mây. Một cái dược đẳng thần linh cấp bậc thủ vệ Gã Lệ ổng rút ngắn khoảng cách, trực tiếp mặt đối mặt nhìn chằm chằm tượng đá thủ vệ vài lần, có thể thấy do nó khuôn mặt bên trên trải qua gió táp mưa sa mà hình thành tăng thương vết tích, đồng thời có thể cảm nhận được trong cơ thể nó ẩn chứa sinh cơ. Nếu là có kẻ ngoại lai leo lên đỉnh núi, cái thứ nhất phải đối mặt chính là tôn này thủ vệ. Đối với gã Lệ ổng thông qua thời gian trường hà thăm dò, tượng đá thủ vệ hoàn toàn không biết gì cả, tiếp tục lặng im mà đứng. Đồng thời, gã Lệ ổng tại đỉnh núi vị trí cảm nhận được không gian bí ẩn tồn tại. Thăm dò tiên giới thử một chút. Gắc Lệ ổng trong nội tâm manh động ý nghĩ này. Bất quá, đang tìm được núi Ố Liễm phụ vị trí, cũng xác định thiên giới chỗ điểm sau, gã lệ ổng không có lập tức hành động. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định ổn thỏa lý do, không cần quá sốt ruột. Nếu là thiên giới là một cái vị diện cấp bậc thần quốc, không phải bình thường ngoại tầng vị diện, như vậy, làm ánh mắt của gã lệ ổng xuyên qua không gian hàng rào, đến thiên giới thời điểm, cũng là bị thiên giới thần linh cảm giác được thời điểm, này sẽ kinh động các nàng. Vô diện gã lệ ổng không cách nào bình thường sử dụng thời long dịch lưu, nếu là dẫn xuất nhiều loạn lớn, lọt vào ổ liệm phụ trừ thần vây giết, tỷ lệ lớn sẽ vẫn lạc ở đây. Hú hổ, vô diện gã lệ ổng thời gian chi lực không cách nào đạt được hữu hiệu, hiệu bổ sung, cần dùng ít đi chút lấy thời gian trưởng hà làm môi giới nhìn rõ vị diện thế giới năng lực nhìn rõ bình thường khu vực không thế nào hao phí thời gian chi lực nhưng nếu là muốn nhìn rõ thần quốc bên trong cảnh tượng thu thập tin tức có đôi chút độ khó tại ô liềm phủ đa nguyên vũ trụ sáng lập thời gian giáo đình truyền bá tín ngưỡng mở thần cách nông trường dường như không phải một chuyện dễ dàng cái này đa nguyên vũ trụ tín ngưỡng tại 12 chủ thần khắc nghiệt giám sát hạng ta mạo mội lộ diện chẳng mấy chốc sẽ gây nên nhìn chăm chú như thế nào tại không kinh động ố liềm phủ chư thần tình huống hạng sáng lập thời gian giáo đình để cho ta ngấp lại nguyên một đám ý nghĩ tại trong đầu của gã lê ông chìm nổi lấy Theo thời gian trôi qua, cuối cùng, tại ngốc Mao Hải Âu mắt đồng chỗ sâu, lộ ra một tia nguy hiểm ánh mắt. Thay thế 12 chủ thần trong đó một vị, Lặng Yên không tiếng động trở thành 12 chủ thần một trong, lại lấy lý do thích hợp từng bước một đổi giáo nghĩa, tái tạo hình tượng, nhường thời gian giáo đỉnh lấy nguyên chủ tín ngưỡng là chất dinh dưỡng, cắm dễ trưởng thành, nở ra cái trái. Tu hô chiếm tổ chim khách, thay thế một vị chủ thần. Đây là tốt nhất, tại một cái hệ thống hoàn chỉnh, đồng thời có tối cao chi phối tổ chức trong đa nguyên vũ trụ đứng vững bước chân phương thức, cũng là vô diện gã lệ ông am hiểu chuyên nghiệp thủ đoạn. Chương 566, Long cùng biển tiên nữ. Để cho ta suy nghĩ thật kỹ. Mười hai chủ thần cái nào dễ dàng nhất thủ tiêu? Nếu như có thể nói, trực tiếp thay thế thần vương Zeus, có thể trực tiếp chi phối tiếp quản cái này đa nguyên vũ trụ, nhưng là có chút không thực tế. Thấy rõ tại trong thời gian tích chứa tri thức cùng lịch sử, gã lẻ ở núi mười hai chủ thần mạnh yếu danh sách có hiểu rõ nhất định. Đầu tiên mạnh nhất, không hề nghi ngờ là thần vương Zeus. Sau đó là thần vương hai vị huynh đệ, hải thần Bọ Sói Đồn, minh vương Hades. Hades không ở thiên giới, là trưởng không tử vong thần linh, ở tại tối tăm không mặt trời minh giới. Không phải ố liễm phụ mười chủ thần một trong thần cho tới nay đều rất muốn thoát khỏi minh vương thân phận, ngấp nghé minh đệ mình thần vương bảo toàn. Họ xây đồn cũng giống như vậy, cũng muốn thần vương vị trí. Rhea ở vị này thần vương cũng không tốt làm. Zeus, họ xây đồn, Hades. Cái này ba huynh đệ dẫn đầu mới đại thần linh, cộng đồng đánh bại Titan thần, đẩy ngã chính mình phụ thần chi phối. Sau đó, ban đầu tình nghĩa nồng hậu dày đặc, không muốn thương tổn ôn hòa các nàng, thông qua đơn giản nhất thu bạo phương thức, xác định chúng thần chi vương do ai đảm nhiệm. Rút thăm, Zeus thông qua rút thăm trở thành chúng thần chi vương. Họ xây đồn chấp trưởng ông dương đại hải, Hades chấp trưởng minh giới. Theo thời gian rất dài trôi qua bởi vì tại nội tâm chỗ sâu đối quyền lợi khát vọng, đối hiện trạng không cam lòng, các nàng ở giữa tình nghĩa huynh đệ ma diệt cơ hồ tan thành mây khói, nhưng là dè ở đảm nhiệm chúng thần chi vương hồi lâu, thực lực cứng hãn, địa vị đã vững chắc, có thể áp chế chính mình hai cái huynh đệ. Cái này ba huynh đệ sau, chính là Thái Dương thần ạ Apollo, trí tuệ cùng chiến tranh nữ thần Athena, chiến thần Ares. Về phần cái khác chủ thần, nói là chủ thần, nhưng là căn cứ tại cái này đa nguyên vũ trụ trong lịch sử biểu hiện đến xem, hẳn là đều không phải là thập phần cường đại. Tổ Liễm phủ đa nguyên vũ trụ bên ngoài thần linh tương đương với vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ mấy cái tương đối cường đại thần hệ tổng cộng, bất quá, trước hai đời thần linh mặc dù đã rời khỏi lịch sử võ đài, thật là giống nhau không thể coi nhẹ. Nhưng coi như toàn cộng lại, hẳn là cũng không cách nào cùng vạn thần điện so sánh. Vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ tổng hợp trình độ rất cao, vượt qua tuyệt đại đa số có hạn đa nguyên vũ trụ, chỉ là vẫn chưa hoàn thành chính mình bên trong đa nguyên vũ trụ thống nhất vạn thần điện, liền đã có nguyên ép bình thường có hạn trong đa nguyên vũ trụ toàn bộ cấp cao chiến lực tiêu chuẩn. Thần vương Zeus, Hải thần Poseidon, Minh vương Hades, Thái dương thần Apollo, trí tuệ cùng chiến tranh nữ thần Athena, chiến thần Ares Theo cái này 6 vị bên trong tuyển chọn thích hợp mục tiêu a. Gã Lệ ổng vẫn là đem Thần Vương Dạ Ở cũng liệt vào dự bị trong danh sách. Dù sao, chỉ cần Thần Vương Dạ Ở không có đủ có thể so với trên Hạo Thiên Đế như vậy cấp cao nhất thần linh vị cách, lấy vô diện năng lực của gã Lệ ổng, liền có nhất định cơ hội làm được đưa nàng thay vào đó. Vấn đề ở chỗ Dạ Ở chờ ở thiên giới, không tốt tùy tiện đặt chân. Nơi đây thời gian trường hạ bên trong không có ghi chép vĩnh hằng chi nhật tin tức, thần giấu giếm rất sâu. Đoán chừng hơn 300 năm đều đang ngủ đông, không có hành động. Cũng là, thân là trọng thương trạng thái dáng lâm tại Ô Lãm Vũ Đa Nguyên Vũ Trụ, cần thời gian khôi phục hơn nữa đối với vĩnh hằng chi nhật dạng này cổ lão tồn tại mà nói 300 năm chỉ là trong chớp mắt vĩnh hằng chi nhật tựa như là một cái tràn đầy kiên nhẫn cây độc thợ săn tiềm phục tại chỗ tối tùy thời mà động chờ đợi thái dương thần ạ bổ lộ lộ ra sơ hở thời điểm gã lệ ông đến ô liềm vụ chuyện của đa nguyên vũ trụ không có nói trước thông chi vĩnh hằng chi nhật bởi vì tạm thời không có muốn làm phiền vĩnh hằng chi nhật ý nghĩ gã lệ ông không có sử dụng thời gian đồng minh khép ước cùng nàng liên hệ tại khảo lượng chính mình tại ô liềm phủ đa nguyên vũ trụ ngày sau kế hoạch hành động sau ngóc mao hải âu ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời Mặt trời lặng yên ở giữa rơi xuống mặt biển phía dưới, chỉ lộ ra hẽ mở khuôn mặt, huy sái ra mở nhạt mặt trời lặn dư huy, cho xanh thẳm mặt biển nhiễm lên một tầng khác thâm trầm sát thái. Tại dạ mạc tiến đến trước đó, hải âu nhóm phần phần vút cánh, thay đổi phương hướng. Một cái ngốc mao hải âu lưu tại nguyên địa, thoát ly đội ngũ, ngừng chân một lát sau, tựa hồ là xác định một phương hướng nào đó, sau đó tại vung ngần màn trời cùng mặt biển ở giữa trầm ung dung vùng vẫy hải cánh, phi hành mà đi. Liên lấy bình thường hải âu tốc độ phi hành, gã Lệ ổng duy tự lấy mụ trang đóng vai dáng vẻ, có mục đích không vội không chậm bay lượn lấy. Liên tại phụ cận trong hải vực, gã Lệ ổng đã nhận ra một cái hồn nào. Quyết định đi qua tìm tỏi hư thực. Bất quá hấp dẫn không phải là hắn hòn đảo mà là tại hòn đảo bên trên bị gã lệ ổng cảm giác được bán thần sinh vật. Bán thần sinh vật cơ bản đều là tại núi ổ liễm phủ quản hạt dưới thần linh. Mấu chốt nhất là tại những này bán thần sinh vật trên thân, gã lệ ổng nhìn tới làm hắn cảm thấy hứng thú tương lai. Đây có lẽ là một cái ta đạt thành ý nghĩ cơ hội tốt. Nghĩ như vậy, nóc bao hải âu tiếp tục bay về phía mục đích. Lúc này dạ mạc hoàn toàn thay thế ban ngày, mặt trời lặn dưới huy bị ánh trăng trong sáng thay thế. Trong sáng ánh trăng lạnh lẽo chiếu dội tại một tòa chổi lên mặt biển trên đảo. Chuyên thuyết, tại biển A Hệ gần có 7 vị mỹ mạo hải dương tiên nữ, ở tại một tòa không có cố định tọa độ, thời điểm đang di động kỳ dị hòn đảo bên trên. Tòa hòn đảo này được xưng là nạp khắc SOS tác tứ đảo, ý là tiên nữ đảo. Đã từng có một vị nhân loại dũng sĩ tại cùng hải tặc chiến đấu bên trong, thuyền bị hủy, trở khách một tấm ván gỗ tại trong hải dương phiêu lưu, bị hải lưu dẫn tới nạp khắc SOS tác tứ đảo. Tại trên tòa đảo này, nhân loại dũng sĩ gặp 7 vị tiên nữ. Những này tiên nữ vì hắn chữa trị thương thế, vượt lên tấn khổ, đồng thời cung cấp cho đồ ăn. Các tiên nữ an hoa tươi, uống gió sương, ngẫu nhiên ở trong biển nhảy múa cùng cá hạc. Nhân loại dụng sĩ chứng kiến lấy các nàng tại nạp khắc SOS tác tư ở trên đảo không buồn không lo sinh hoạt, đồng thời yêu mỗi một vị tiên trần vô tạ tiên nữ. Ngay tại nhân loại dụng sĩ xoắn suýt tại, rốt cuộc muốn hướng vị tia tiên nữ biểu đạt chính mình yêu thương thời điểm. Tại một lần trong lúc ngủ mơ sau khi tỉnh lại, hắn phát hiện chính mình chẳng biết lúc nào xuất hiện ở một chỗ vịnh biển biến cảng, nội tâm thất vọng mất mát. Lại đi trước kia hải vực tìm yêu thời gian, nạp khắc SOS tác tư đảo đã không thấy bóng dáng. Nhân loại dũng sĩ đem kinh nghiệm của mình ghi chép lại, dần dần trở thành trên đại dương bao la một cái mỹ lệ truyền thuyết. Rất nhiều người đối với cái này khịt mũi coi thường, cho rằng chỉ là đỗ toàn cố sự nhưng là cái này truyền thuyết là thật. nạp khắc Sos tác tứ đạo là bảy vị hải dương nữ tiên quê hương, các nàng có giống nhau huyết thống, lẫn nhau là tỷ muội. nạp khắc Sos tác tứ đạo trên bờ cát, một vị mỹ mạo vô cùng hải dương nữ tiên ngay tại dạo bước. thân tắm rửa lấy ánh trăng, trắng ngón bàn chân có chút rơi vào đạm kim sắc đất cát ở giữa, như chân trâu giống như ngón chân nương theo lấy thần bộ pháp di động mà quan xoắn, thư giãn, thu liềm giống như là chân trâu tại kim hạt đúc thành trên bờ cát nảy nhót. thân là hải dương nữ tiên một trong, tên là Ám Phi Trạch. bóng đêm bao phủ xuống bãi cát cũng không đen nhánh, có thể rõ ràng nhìn thấy bị sóng biển sông lên vò sò đá cuaội, ốc biển các loại, có màu hồng, màu đỏ, màu lam, hay là nhiều sắc đan vào một chỗ vẻ ngoài, tại ánh trăng chiếu rọi xuống phẳng phất giống như từng mai từng mai bảo thạch, tản ra duy mỹ màu sắc. Hải dương nữ tiên thích thú nhảy cẫng dạo bước tại bãi cát, xoay người nhặt lấy từng mai từng mai bảo thạch. Cuối cùng, ôm trong ngực rất nhiều bảo thạch nữ tiên ngồi hòn đảo trên bờ biển một khối trên đắng ẩm, người mặc màu xanh thẳm lụa mỏng váy dài theo gió nhảy múa, thần đón ánh trăng, yêu thích không buông tay vút vút chính mình sưu tập mà đến bảo thạch, đồng thời khẽ hé môi son, hát ra duy mỹ uyển chuyển, linh hoạt kỳ ảo quanh co âm vũ. Tại nữ tiên dễ nghe giọng hát bên trong, từng mai từng mai bảo thạch bay lên giống như là đủ mọi màu sắc nhỏ bé lưu tinh vây quanh nữ tiên thân thể theo thần tiếng ca nhảy múa cộng đồng tạo thành xa hoa lộng lây đồ án ca hát tới cổ vũ nhảy cẫng địa phương nữ tiên đứng tại trên đá ngầm, thân thể nhu mỹ mang theo hay thay đổi vũ đạo khi thì giống như là nhu hòa gió khi thì tựa như cuộn mánh lôi khi thì dường như mưa như chút nước mưa to giang múa hay thay đổi nhiều màu nhiều sắc sau một thời gian ngắn tiếng ca ngừng vũ đạo kết thúc ca múa kết thúc sau hải dương nữ tiên nguyên bản thích thú nhảy cẫng biểu lộ có chút tối không sai không người thưởng thức vũ đạo không người lắng nghe giọng hát dạng này ngày qua ngày sinh hoạt có ý nghĩa gì đâu Cảm vị Trạch Thiên Lam vẻ đẹp đồng bên trong lộ ra một tia u buồn, thấp giọng tự nói: "Hải Dương nữ tiên hết thảy có 50 vị, thần là một cái trong số đó. Hải Dương nữ tiên trước trách đều có khác biệt, có phụ trách là trên biển cả mất phương hướng thuyền chỉ dẫn con đường, có phụ trách cứu vớt rơi vào trong nước biển phàm nhân, còn có phụ trách trừng phạt bất kính thần linh thủy thủ thủy thủ về phần nạp khắc SOS tác tư đảo bảy vị Hải Dương nữ tiên, chức trách liền muội phần không thú vị, chính là phụ trách cứu chữa phiêu lưu đến chính mình trên đảo phàm nhân, đồng thời tại đem bọn hắn chữa trị xong, đưa về đại lục. Có thể vừa vặn phiêu lưu đến nạp khắc SOS tác tứ đảo gặp rủi do người, cực kỳ bẽ nhỏ, ít càng thế bị." Cái này đã định trước nơi đây Hải Dương nữ tiên sinh hoạt nhàm chán mà buồn kệ. Đột nhiên, rất đẹp vũ đạo, rất dễ nghe giọng hát. Mỹ mạo nữ tiên, ngươi ca múa lấy lòng ta, cũng không phải là không có chút ý nghĩa nào. Dường như theo xa xôi thời gian mà đến kỳ dị thanh tuyến vang lên, truyền vào Hải Dương nữ tiên trong thai. Ảm vị trách nao nao, sau đó ngắm nhìn một phía. Là ai đang nói chuyện? Nữ tiên đứng người lên, đầu tiên là nhìn về phía biển cả. Vô tận sao trời quang huy từ trên trời giáng xuống, như thủy ngân chiếu rọi trên biển cả, bị mặt biển nổi lên sóng lớn gợn sóng đánh nát, lại cùng với hòa làm một thể, hóa thành lân tân ba quang lại ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung, thiên nga đen vải nhung đồng dạng dạ mạc đập vào mi mắt, trong sáng trang khuất treo, dường như bạch ngọc chế tạo trường cung, đồng thời có khó có thể dùng tính toán đầy sao tô điểm, giang khắp nơi, cộng đồng hội tụ thành sáng chói ngân hà, xuyên qua màn trời. Ánh vị chắc nhìn thấy, tại biển trời ở giữa, có một cái đỉnh đầu ngốc mao hải âu tắm rửa lấy nguyệt cùng tinh quang, đang lẳng lặng ngắm nhìn chính mình. "Là ngươi đang nói chuyện sao?" Ngươi thơ nữ tiên nháy nháy mắt, tò mò nhìn ngốc mao hải âu, dò hỏi. Thân dường như không có gì lòng cảnh giác, đối bỗng nhiên xuất hiện gã lệ ổng không có một chút đề phòng. "Đương nhiên, ngoại trừ ta còn có ai?" biết nói chuyện hải âu, ta là lần đầu tiên nhìn thấy, ta từng cùng ở chỗ này tạm thời dừng lại đám chim hải âu nói chuyện qua, vì chúng nó ca hát, vì chúng nó vũ đạo, nhưng là bọn chúng đối ta cũng không để ý tới. Nữ tiên nói rằng: "Ngươi thật là hải âu sao?" Thần do hỏi. là, ta là hải âu chi thần, một vị chân thần, là vô tận hải hải âu tín ngưỡng vĩ đại thần linh." Nữ tiên phốc phốc cười một tiếng, nói rằng: "Hải âu lúc nào thời điểm thi thần? Ta mặc dù không quá thông minh, nhưng ta biết, hải âu không có đủ trí tuệ." Bến mở, Lộc Mao hải âu ánh mắt thăm thú, nói: Ngươi có thể nghĩ như vậy, là bởi vì ngươi sinh hoạt tại một cái hư giả thế giới bên trong, sinh hoạt tại bịa đặt đi ra trong lịch sử. Ta cùng vũ trụ cùng nhau sinh ra, so với Liễm Cổ 12 chủ thần càng thêm cổ lão. Tại sao xôi thời đại trước kia, Hải Âu thống trị bầu trời cùng đại địa, chỉ là, tại ngủ say trong lúc đó, nhân loại quật khởi, chúng thần quật khởi, che giấu đã từng Hải Âu trị thế chân thực lịch sử. Gác Lệ ổng chăm chú nghiêm túc, tin miệng nói vậy. Một bên khác, nữ tiên nghe được ngốc mau Hải Âu nữ, giật mình kêu lên, vội vàng dựng thẳng lên một ngón tay, làm ra im lặng thủ thế, nhỏ giọng nói, ngươi nói dạng này mê sảng, nếu như bị các chủ thần nghe được, sẽ bị thần lôi hoa chết. Chậm. Nóc Mao Hải Âu lộ ra một vệ nhân cách hóa nụ cười, nói, vậy sao? Ngươi dường như không tin. Đang khi nói chuyện, Nóc Mao Hải Âu nâng lên cánh, nhẹ nhàng vung lên. Trong chốc lát, tại nữ tiên nhìn soi mói bầu trời đầy sao xoay tròn, qua trong giây lát liền sắp xếp hóa thành một bộ Hải Âu hình dáng đồ án, bao quát tất cả, thủ tiêu rạm ả. Thiên phụ ở trên. Cái này. Nữ tiên lắp bắp, trong lúc nhất thời đã mất đi ngôn ngữ năng lực. Nóc Mao Hải Âu lại vung lên cánh, bầu trời đầy sao lưu chuyển quý vị, khôi phục bình thường. Hiện tại tin sao? Gã lẹo ống trong mắt, nhìn qua nữ tiên. Khéo léo đẹp đẽ hải âu thân thể lại mang theo một loại khiến thần linh cũng nhịn không được vì đó chết phục uy nghi khí chất. Một cái bình thường hải dương nữ tiên, như thế nào tại trước mặt Gã Lệ ổng duy trì tâm trí? Gã Lệ ổng tất cả ngôn ngữ đều vận dụng có thể mê hoặc tâm thần thủ đoạn, hắn hồn ngôn loạn ngữ đều sẽ làm đối phương tin tưởng. Vĩ đại hải âu thần, ta không biết nên thế nào hướng ngài biểu đạt kính ý. Gã Lệ ổng nhìn về phía bầu trời, lấy một loại u buồn nữ khí, nói tuổi trẻ tiểu nữ tiên, ngươi không cần là ta biểu đạt kính ý. Hiện tại thời đại đã không thuộc về ta, ta quen thuộc hết thảy đều đã mai táng tại thời gian tuế nguyệt bên trong. Tối đầu nhìn về phía nữ tiên, Gã Lệ Ông lại nói, "Ngươi giọng hát tựa như là trên biển trăng sáng cùng thanh phong, để cho ta nhớ tới đã từng Tuyết Nguyệt, làm ta cảm thấy vui vẻ, nếu là ngươi có chỗ cầu, ta có thể hài lòng ngươi." Hải Dương Nữ Tiên không có nói yêu cầu, ngược lại mời gã Lệ Ông, nói, "Nếu như ngài yêu thích ta ca múa, ngài có thể lưu tại tòa hòn đảo này." Đồng thời, thần rỗi ra trắng thuần như ngọc cánh tay, hai cái thon dài ngọc thủ khép lại cùng một chỗ, thận trọng ra hiệu Hải Âu thần ngồi xuống. Gã Lệ Ông nghĩ nghĩ, trực tiếp rơi xuống nữ tiên đỉnh đầu, không có rơi vào lòng bàn tay của thần. Chân cảm giác không tệ. Lộc Mao Hải Âu bước lên đối phương màu xanh thẳm tảo biển giống như tóc dài, nói rằng Là tốt đề nghị, ta có thể ở đây dừng lại một thời gian. Ta có thể đem ngài giới thiệu cho ta cái khác tỉ mỗi sao. Nữ tiên cao hứng bừng bừng nói. Gã lệ ổng lắc đầu, nói, không thể, ta không muốn bị quá nhiều người chú ý tới. Thuất ta, như vậy ngươi phải ẩn trốn sao? Không cần, các nàng xem không đến ta, nghe không được thanh âm của ta. Âm thanh của gã lệ ổng trực tiếp tại nữ tiên trong tâm linh vang lên. Tiếp xuống một thời gian bên trong, hải ô gã lệ ổng cưỡi tại nữ tiên trên đầu, cùng nàng cùng nhau tại nạp khắc SOS tác tư ở trên đảo du ngoạn, đạp thanh, nước. Khi nhàn hạ khắp thành thơi thảnh thơi lắng nghe nữ tiên duyên dáng giọng hát, thưởng thức thần duy mỹ vũ đạo. Bởi vì ngày qua ngày buồn tẻ trong sinh hoạt nhiều biến số, vị này Hải Dương nữ tiên cho thấy trước nay chưa từng có sức sống, thậm chí khiến cái khác sáu vị nữ tiên cảm thấy kỳ quái, không biết mình tỉ bội thế nào đột nhiên biến như thế sinh động, tươi đẹp. Mỹ hảo nhàn nhã thời gian không có duy tự bao lâu. Tại một lần màn đêm buông xuống sau, xem hết nữ tiên vũ đạo sau, gã lẽ ông nói rằng, "Tiểu nữ tiên, sinh động sáng rỡ ngươi càng thêm mỹ mạo, giống như là trên biển minh châu. Cho dù không người thưởng thức ngươi ca múa, tại chỗ không người, ngươi cũng hẳn là ngẩng đầu rỡ ngực." hiện ra chính mình tất cả mỹ hảo ngài làm muốn đi sao nữ tiên nội tâm mất cảm nghe được cái này dường như cáo biệt lời nói gã lệ ông gật gật đầu bình tĩnh nói thiên hạ không có không tiêu tan diệt tịch tại đối phương lưu luyến không rời trong ánh mắt gã lệ ông dừng lại một chút tiếp tục nói trong khoảng thời gian này ngươi ca múa lấy lòng ta để báo đáp lại làm ngươi gặp phải nguy cơ thời gian kêu gọi ta hướng ta cầu nguyện ta sẽ lại lần nữa đến nơi đây chật gã lệ ông biến mất tại trong màn đêm biến mất không thấy gì nữa hải dương nữ tiên thất vọng mất mát lắng nghe sóng biển đập đá ngầm thanh âm tại nguyên chỗ dừng lại chờ đợi hồi lâu cuối cùng Tại bình minh tảng sáng thời điểm, thần hơi nhếch môi lên lên, dựa theo gã Lệ Ẩng trước khi đi nhắc nhở, thay đổi sáng rỡ nụ cười. Đây hết thảy, đều ánh vào gã Lệ Ẩng trong mắt. Hắn cũng không có chân chính rời đi, mà là biến thành một đóa biến hóa không trường đám mây, treo cao tại nạm khắc SOS tác tư đảo trên không, lặng im nhìn chăm chú lên phía dưới phát sinh tất cả. Tiếp xúc vị này Hải Dương nữ tiên, không phải gã Lệ Ẩng tâm huyết dâng trào tùy ý mà làm. Gã Lệ Ẩng thấy được tương lai của thần. Tại tương lai của thần bên trong, đem cùng một vị hộ lĩnh phụ chủ thần có liên hệ lớn lao. Hải Thần bỏ sôi độn, Thần Vương rẽ ở trên chưởng, Trường Kỳ ở tại nhân gian trong Hải Dương không ở thiên giới. Cùng mình đồng cấp tồn tại có liên quan tương lai, gã Lệ Ẩng không cách nào nhìn thấy quá cụ thể chi tiết, nhưng là căn cứ hắn nắm giữ tin tức đã đủ rồi. Gã Lệ Ẩng xác định mục tiêu của mình. Chương 567, thú vị nữ tiên, ngươi thành công đưa tới hứng thú của ta. Một, muốn thay thế Hải Thần ổn thỏa lý do, cần Vĩnh Hằng Chi Nhật hiệp trợ. Gã Lệ Ẩng quyết định liên lạc với Vĩnh Hằng Chi Nhật. Lấy vô diện phân thân năng lực, hắn đoán chừng có thể chiến thắng Hải Thần, nhưng là gã Lệ Ẩng mục đích không phải chiến thắng Hải Thần, mà là tu hú chiếm tổ chim khách, thay thế Hải Thần bỏ xây đồn, Lặng Yên không tiếng động dung nhập hộ lẩm phù 12 chủ thần. Cứ như vậy, Độ khó liền lớn. Nếu chỉ là vì chiến thắng Hải Thần lời nói, gã lệ ổng không cần bố trí Hải Dương Nữ Tiên cái này mai ám tử. Hiện tại có gã lệ ổng trên chân, không có gì bất ngờ xảy ra, họ xây đồn lại bởi vì Hải Dương Nữ Tiên cắm ngã nhào một cái. Bất quá, như thế vẫn chưa đủ hồn thỏa Dù sao cũng là tại không thuộc về mình đa nguyên vũ trụ, hơi không cẩn thận, bị ô liệm phủ chư thần phát rắc, liền sẽ dẫn tới không tốt lắm hậu quả, vẫn lạc tại nơi này cũng là có khả năng. Vô diện gã lệ ổng có loại trực giác, nếu là vẫn lạc tại ô liệm phủ đa nguyên vũ trụ, chính mình đem chân chính tử vong, không cách nào tại vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ phục sinh. Tuột về thứ cường đại thần lực nguyên sơ trực giác, thường thường đại biểu cho chân thực. Vì thế, hắn muốn Vĩnh Hằng Chi Nhật hiệp trợ. Không phải quá bắt buộc, gã Lệ ống là không muốn nhường Vĩnh Hằng Chi Nhật hiệp trợ chính mình, bởi vì điều này đại biểu lấy, sau đó hắn cũng phải giúp Vĩnh Hằng Chi Nhật kiếm chắc mặt trời quyền hành, xem như ân tình hồi báo. Bất quá, cùng ở tại ổ Liễm Vũ đa nguyên vũ trụ, hai chúng ta cùng thuộc tại vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ ngoại thần hô bang hỗ trợ, có thể xử lý giải quyết càng nhiều phiền toái, đây không phải không thể tiếp nhận, huống hồ quyền chủ động trong tay ta, Vĩnh Hằng Chi Nhật sẽ không chỉ thỏa mãn với một phần mặt trời quyền hành, thần về sau còn có cầu ở ta. Gác Lệ Ông yên lặng trầm nghĩ. Vừa nghĩ đến đây, gã Lệ ổng thông qua thời gian đồng minh khế ước, cũng không biết do nút ở chỗ nào Vĩnh Hằng Chi Nhật tiến hành giao lưu khai thông. "Ồ mẹn nhị ta." Đơn giản một câu kêu gọi sau, gã Lệ ổng lập tức đạt được Vĩnh Hằng Chi Nhật đáp lại. Gã Lệ ổng ộ dư lì ổng hồi lâu không có trao đổi, vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ tình hình gần đây như thế nào. Vĩnh Hằng Chi Nhật hoàn toàn như trước đây nghiêm túc lạnh lùng thanh tuyến, thông qua thời gian đồng minh khế ước, trực tiếp chiếu rọi tại tâm linh của Gạc Lệ ổng bên trong vĩnh hằng chi nhật biểu hiện ra thanh tuyến mặc dù lạnh lùng, nhưng là thông qua đối phương lập tức, không hề do dự đáp lại đến xem, gã Lệ ổng cảm thấy thần tại nội tâm là tương đối thích thú tại tiếp vào chính mình khai thông. Dù sao một mình bên ngoài, thân ở tại khác biệt đa nguyên vũ trụ, thời điểm đều cần ở vào cảnh giác để phòng trạng thái bên trong, chung quy là một cái sẽ làm hao mòn tâm thần chuyện. Đệ nhị lần bình minh chiến tranh sau, vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ đã từ trong đó thương tích bên trong khôi phục, đồng thời phát triển không ngừng. Gã Lệ ổng đơn giản hồi đáp. Vậy là tốt rồi, nếu là vạn thần điện gặp lại nguy cơ, hoặc là ngươi gặp phải phiền toái, có thể triệu ta trở về. Vĩnh Hằng Chi Nhật bản thân đối vạn thần điện là thờ ơ, những lời này là căn cứ vào gã Lệ Ổng còn nói ra, biểu thị bằng lòng bán cho gã Lệ Ổng ân tình. Thanh em dừng một chút, Vĩnh Hằng Chi Nhật lại lần nữa dò hỏi, tình huống của ngươi thế nào, thành công tấn thăng thứ cường đại thần lực sao? Mặc dù là hỏi thăm, bất quá nội tâm Vĩnh Hằng Chi Nhật đã có chính mình suy đoán. Lần này là thời gian qua đi 300 năm thông tin, lấy gã Lệ Ổng tốc độ phát triển mà nói, 300 năm, thỏa thỏa có thể theo loại trung đẳng thần lực định phong đột phá tới thứ cường đại thần lực. Gã Lệ Ổng thản nhiên, bình tĩnh nói, đương nhiên, đây đối với ta mà nói là nước chảy thành sông, chuyện tự nhiên, không có ý nghĩa chính mình đột phá chuyện không có cái gì tốt giàu diễm. Đồng thời, Vĩnh Hằng Chi Nhật đáp lại, nói rằng, lấy cổ long thân thể, thành tựu thứ cường đại thần lực, hơn nữa còn có một tôn trung đẳng thần linh phân thân, của ngươi phát triển tốc độ làm ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Vĩnh Hằng Chi Nhật không biết là, không chỉ là gã lệ ổng bản tôn tấn thăng trở thành thứ cường đại thần lực, thần gã lệ ổng phân thân thăng chức là cường đại thần linh, đồng thời còn có một tôn mạnh hơn, thậm chí có thể cùng trạng thái đỉnh phong Vĩnh Hằng Chi Nhật tấm tấm cổ tay vô diện phân thân. Chúc mừng ngươi lên đỉnh trở thành thần thánh kim tự tháp tầng cao nhất, chính thức trở thành cường đại tồn tại một viên. Nếu là ta tại vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ, sẽ vì người dân lên hạ lễ, hiện tại trước ghi lại, thiếu A. Vĩnh Hằng Chi Nhật nói rằng, vị này cổ lão thần linh thái độ đối với gã lệ ổng ôn hòa mà hữu hảo, dù sao thần đối gã lệ ổng có chỗ theo lại, mong muốn hoàn thành mục tiêu của mình, không thể rời bỏ gã lệ ổng hiệp trợ. Gã lệ ổng nói, hạ lễ cũng không cần, bất quá, ta xác thực có một vấn đề nhỏ cần ngươi hiệp trợ. Cái gì? Vĩnh Hằng Chi Nhật hơi nghi hoặc một chút. Ta hiện tại giống như ngươi, đi tới ổ lìm phủ đa nguyên vũ trụ, chính vị tại biển Ả Hệ Điền, ân, ta tin tưởng ngươi biết biển Ả Hệ Điền vị trí. Nghe vậy, Vĩnh Hằng Chi Nhật trầm mặc thời gian ngắn ngủi, sau đó bình tĩnh mở miệng nói, ta một mực chờ mong người đến. Chúng ta kề vai chiến đấu, thiên giới thần vương R'as nếu là lạc đàn, rời đi ô liềm vũ thiên giới, cũng không phải đối thủ của chúng ta. Ngân sắc cự long mỉm cười, nói, tạm thời mặc kệ thần vương R'as, ta bây giờ mục tiêu là thần huynh đệ, hải thần, họ xây đồn, biển Aetherin, nạp khắc SOs tác tư đạo. Ám phỉ trang ngẩng đầu, đón gọn sóng biển mùi thanh thanh phong, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, mênh mông vô bờ, vạn dặm không lây xanh thẳm bầu trời, ánh vào thần tiên làm sắc đôi mắt bên trong, dường như bầu trời ôm hải dương, lẫn nhau kết hợp giao hòa. Cùng lúc đó treo cao tại màn trời bên trên liệt nhật, dường như giữa bất tri bất giác biến càng sáng một kia, chiếu rọi xuống có chút nóng bỏng nhiệt độ. ở trung quanh hải vực cùng bảy cá cùng một chỗ truy đuổi chơi đùa, sau khi lên bờ ở bên bờ biển duyên bãi cắt lại dạo bước một đoạn thời gian, thẳng đến vào lúc giữa trưa, ảm phỉ trách rời đi bãi cát, tới nạp khắc SOS tác tư đảo chỗ sâu, tươi tốt bầu dục trong rừng cây, đạo ánh mặt trời vàng chói theo nồng đậm tán cây cành lá khe hở ở giữa phong sù đến, tạo thành từng khối như cột như không còn sáng, bên trong quang tráo lưu động. bảy vị hải dương nữ tiên ở cùng một chỗ, dùng lá ô là lẫn nhau bệnh tán hoa, tìm kiếm tiên diễm đóa hoa là xem như tô điểm trang trí. Có trắng, chim sơn ca, hồ điệp, triệu sắc lộc tính tình ôn hòa các loại giá thú cùng các nàng cùng nhau chơi đồ áo, xem như các nàng người xem, trầm mê ở lắng nghe hải dương nữ tiên duy mị tiếng ca, trong lúc nhất thời oanh oanh yến yến, bầu không khí mỹ hảo. Cứ như vậy, một ngày lại một ngày trôi qua, thời gian lặng yên không một tiếng động, không nhanh không chậm trôi qua, bởi vì còn chưa qua thời gian rất dài, ả vì chắc thường xuyên sẽ nghĩ lên hải âu thần, thần cùng hải âu thần ở chung thời gian không dài, nhưng là hải âu thần chỗ có được khí chất uy nghi làm nàng khó quên. Bất quá, thần cũng không có hướng biển hải âu thần kêu gọi hoặc là cầu nguyện, bởi vì cuối cùng hải âu thần căn dặn là gặp phải nguy cơ phiền thoại mới cho phép thần hướng mình kêu gọi tại một tháng quang trong sáng trong đêm ảm phỉ chật cùng mình bọn tỷ bội cùng một chỗ tại gần biển trên bờ cắt đón ánh trăng nẻ múa luôn mỏng nguyện chuyển ống tay háo đồng bền trong đó ảm phỉ chật dáng múa nhất là ưu mỹ thân vòng eo mềm mại không xương có thể thể hiện ra các loại tư thế nhưng là tại đặc biệt nhịp hạ lại có thể mạnh mẽ như mưa to lôi đỉnh là tại tòa hòn đảo này bảy vị hải dương nữ tiên bên trong khiến người chú mục nhất là tiêu điểm giống như tồn tại liền thần linh đều sẽ trầm luân tại thần dáng múa bên trong thần vũ đạo thời điểm trong hải dương tự nhiên nhấc lên trùng địa cạn sóng diễu tấu ra hài hòa mỹ diệu hải dương thanh âm vì đó nhạc đệm liền bắn ra tới trên người thần tinh quang đều biến càng thêm nồng đậm sáng tỏ tại tổng cộng 50 vị hải dương nữ tiên bên trong ảm phì chặt vũ đạo cũng là đẹp nhất cùng một chỗ vũ đạo thời điểm cái khác 6 vị hải dương nữ tiên càng giống là ảm phì chặt vật làm nền bạn nhảy giống như lá xanh đối với hoa tươi bất quá các nàng thất tỉ muội ở chung thật lâu tình cảm lẫn nhau kiên cố không có đối lẫn nhau ghen ghét cảm xúc chỉ là say mê tại đầy sao trong màn đêm ca múa bên trong cùng lúc đó tại hải dương thì nữ tiên nhẹ nhàng nhảy múa gây nên hải dương tự nhiên nổ ấu tinh quang rủ xuống thời điểm. Bên ngoài biển Aegean, xa xôi đại dương chỗ sâu, một chỗ rộng lớn bao la hùng vĩ quốc độ, lặng lặng đứng vững tại vạn mét thâm hải. Tại vốn hẳn nên đen nhánh không ánh sáng trong thâm hải, nơi đây hải vượt lại là sáng tỏ mà sinh cơ bừng bừng, cối cự sa tọa kỵ nạ gạ cầm trong tay xin thép tuần tra đi lại, hình thù kỳ quái hải quái ẩn nút tại thềm lục địa phía dưới, mọc ra mang cá cùng vài loại người sinh vật lui tới vô số kể hải tộc ngay ngắn trật tự. Tại đáy biển quốc độ sinh hoạt, lấy cự hình san hô hình thành đủ mọi màu sắc kiến trúc là nhà. Chương 567, thú vị nữ tiên, ngươi thành công đưa tới hứng thú của ta. 2 Đáy biển quốc độ trung ương, đứng vững vàng một tòa khôi hoàng huy hoàng hoàng kim cung điện, từ một con hình thể to lớn cự kình nằm dạp trên mặt đất, nó không nhúc nhích, hai mắt nhắm nghiền dường như từ vận, lấy phần lưng kéo lên hoàng kim cung điện. Cự kình cái chán vị trí, có một cái như ẩn như hiện tam xoa kích đồ án. Hoàng kim cung điện trung quanh, tụ tập có rất nhiều hướng nó triều bái hải tổng. Hải dương thanh âm, biển cả đang vì ai ca hát, vì ai nhạc đệm. Hoàng kim trong cung điện, có một tiếng không người phát giác nói nhỏ vang lên. Nói nhỏ thuộc về một vị dáng người cường tráng vĩ nạn nam tử, một vị thần linh. Thân chỉ ở bên hông tùy ý buộc lên màu trắng bào áo, ở trần lộ ra giường như như nhân tạo làm thành cơ bắp, thần có hào phóng Kim sắc tóc dài xóa vai, đầu đội một đỉnh san hô vương miện, tại thu cậy vai hùng khôn mặt bên trên, một đôi đồng lỗ xanh thẳm như hải dương, ánh mắt chuyển động ở giữa giường như ẩn chứa âm tình bất định phong bạo. Hoàng Kim cung điện, lại tên là Hải Thần Cung, là Hải Thần ở sởi đồn chỗ ở. Vị này ánh mắt nhắm lại, nghiêng hai lắng nghe Hải Dương thanh âm thần linh, chính là Hải Thần ở sởi đồn. Hồi lâu không có nghe được Hải Dương thanh âm ở tại ngắn mũi suy tư sau, chậm rãi đứng lên cao ba mét vĩ nạn thân thể, quyết định đi xem một chút gây nên Hải Dương thanh âm chính chủ. So thân thể của Bọ Sầy đồn đống nhiên hóa thành nước biển dung nhập hải dương thoáng qua ở giữa tại mấy ngàn vạn cây số bên ngoài biển ả hệ rỉn nạp khắc SOS tác tư đảo trung quanh hải vực một đoàn nước biển rung động nương tụ cùng một chỗ biến thành hải thần thân thể của Bọ Sầy đồn Bọ Sầy đồn đạp trên đóa đóa bập nước lấy kẻ thống ngự dáng vẻ đứng ở trên biển lớn Bọ Sầy đồn tắm rửa lấy ánh trăng lần theo hải dương thanh em phạm vi tại trong màn đêm nóng nhìn hướng nạp khắc SOS tác tư đảo lần đầu tiên vị này thần linh liền thấy tại tinh quang bên trong nhẹ nhàng nhảy múa hải dương nữ tiên đón chuẩn xác mà nói là thấy được bảy vị hải dương nữ tiên bên trong ảm phì trắng Hải Dương nữ tiên dịu dàng lại không thiếu lực lượng giáng múa, phản chiếu tại đôi mắt của bọn sầy đồn bên trong. Đầy sao lấp loé, sóng biển cuộn cuộn, tựa hồ cũng đang vì Hải Dương nữ tiên vũ đạo mà nhảy cồng hoan hô, thậm chí xem như ổ Lãm phủ 12 chủ thần bọn sầy đồn đều trầm mê trong đó. Thần không có phát hiện tới, tại chính mình đang thưởng thức nữ tiên vũ đạo thời điểm, tại nạc khắc SOS tác tư ở trên đảo trống không một đám mây, cũng ngay tại lặng yên không tiếng động nhìn chăm chú lên chính nàng. Thật lâu, Hải Dương nữ tiên vũ đạo kết thúc. Nồng đậm tinh quang dần dần tan đi, dầu có tiết tấu sóng biển nhịp một lần nữa biến loạn xộn. Thật đẹp vũ đạo, thật đẹp nữ tiên họ sấy đồn như là giống biển cả hai mắt nổi lên trùng điệp gợn sóng tâm linh cũng theo đó lung lay trong miệng nàng nói nhỏ trong mắt dị sắc liên tụ. cùng mình xem như thần vương hinh đệ như thế hải thần họ sấy đồn giống nhau mười phần phong lưu lưu tình vô số nhưng là thần vương rẻ ớt có thiên hậu hệ dạ xem như chính thức phối ngẫu hải thần họ sấy đồn lại không có bởi vì thần từ đầu đến cuối không có gặp phải một vị có thể làm chính mình sinh ra như thế khát vọng nữ tử nhưng là tại tối nay họ sấy đồn thấy được chính mình vương hậu thần chưa bao giờ có như lúc này giống như khát vọng mãn liệt, khát vọng đạt được vừa rồi cùng biển cả cùng trăng sao cùng một chỗ vũ đạo nữ tiên, thần tuyệt mỹ diện mạo phản chiếu tại hải thần trong mắt, đồng thời lạc ấn tại nội tâm thần chỗ sâu. hiện tại người thuộc về ta, xem như hải dương kẻ thống trị, một vị bản tính bá đạo, giàu có xâm lược tính hải thần, họ xây đồn đã đem hải dương nữ tiên coi là chính mình vật sở hữu. con cá mắc câu rồi. lặng yên quan sát đến hải thần họ xây đồn phản ứng, biến hóa thành đám mây gạ lệ ồn yên lặng thẩm nghĩ. tại hắn nhìn rõ thời gian trường hà thời điểm, liền phát hiện cùng họ có liên quan hải dương nữ tiên hơn nữa lại bởi vì chính mình liền ở vào biển Aegir, ở vào tọa sấy đồn chi phối giới vực, cùng đối phương quả thực hữu duyên. thế là đang nghĩ đến muốn về sau gã lệ ổng đem tọa sấy đồn xem như mục tiêu của mình, cùng hải dương nữ tiên trước một bước tiếp xúc, làm ảnh hưởng, đem khống cục diện. mặt khác gã lệ ổng tại trở thành thứ cường đại thân lực sau, minh bạch chính mình dự báo tương lai chân chính nguyên lý. hắn dự báo tương lai trên thực tế là đối thời không song song quan chắc. so sánh với mà nói, rất nhiều cái gọi là dự báo tương lai trên thực tế là căn cứ hiện hữu số liệu lớn tin tức đối lại sau tình huống phát triển thống hợp phân tích dự đoán, rất nhiều thần linh cũng có thể làm tới. Nhưng là gã lệ ống khác biệt. Gã lệ ống nhìn thấy tương lai, trên thực tế là song song thời gian tuyến bên trong, mục tiêu đã làm ra qua lựa chọn, là tại cái nào đó thời không đã từng xảy ra chuyện, bởi vì tương lai là biến hóa thái, một chút nhỏ xíu nhân tố liền sẽ gây nên cải biến, không cách nào hoàn toàn xác định, nhưng là có thể nhờ vào đó tham khảo, hơn nữa so bình thường dự báo tương lai càng đáng tin cậy. Nếu là không có ngoài ý muốn, tại song song thời gian tuyến phát sinh qua chuyện, 8-9 phần 10 sẽ còn tái hiện. Theo gã lệ ông hao tốn không ít thời gian chi lực chỗ thấy rõ đến song song thời gian tuyến bên trong, Hải thần Xây đồn đối Hải Dương nữ tiên Đạm Phỉ chật vừa thấy đại yêu, ép buộc đối phương đi vào khuôn khổ, trở thành chính mình vương hậu, bởi vì nội tâm không tình nguyện nguyên nhân, vị này ngây thơ Hải Dương nữ tiên trở thành vương hậu về sau, sầu nào bất ức, sau đó tại lâu dài kiểm chế hạn, tính tình dần dần biến bất thường, tàn nhẫn. Xây đồn đã xuất hiện ở trong mắt gã lệ ông, bất quá, hiện tại còn không phải thời cơ xuất thủ. Mạo muội động thủ, không cách nào trong thời gian ngắn giải quyết Poseidon, chỉ có thể gây nên ổ lẩm bộ trừ thần chú ý. Tốt nhất là tại Poseidon lỏng lẻo nhất chế thời điểm Một lần hành động thành công, không cho thần bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Ngay tại Hải Dương Nữ Tiên nhóm kết thúc vũ đạo, dẫm lên đạm kim sắc bãi cát, truy đuổi chơi đùa thời điểm. Hô! Thượn như đất bằng kinh lôi chật vang, biển cả bỗng nhiên cuộn cuộn. Tại Hải Dương Nữ Tiên nhóm có chút ánh mắt kinh hoàng bên trong, tại dầm dầm tiếng vang cùng lóng ánh sáng long lanh vẩy ra bọt nước bên trong, mấy trăm trượng cao thủy triều tụ tập cất cao, phóng lên tận trời. Họ xây đồn chân đạp sóng biển, đưa lưng về phía rãm mạc, hùng vĩ thân thể che đậy ánh trăng cùng tinh mang, bắn ra bóng ma đem Nữ Tiên nhóm bao phủ. Đồng thời, mây đen tụ lại, cuốn phong tứ ngược, Hải Dương la lụt, toàn bộ hải đảo vì đó rung động lây động, giống như có địa chấn sinh ra. Giáng người vĩ nạn họ xây đồn nhìn xuống chúng nữ tiên, mở miệng nói chuyện. khuôn khuôn như sấm sét thanh âm trầm thấp, vang vọng tại biển trời ở giữa. ta chính là ô liềm vũ 12 chủ thần một trong, thiên phụ rẻ ở chi huynh trưởng, vô tận hải dương cùng ngàn vạn thủy hệ trưởng không giả. hải thần, họ xây đồn. thần lấy không thể nghi ngờ ngữ khí, trong mắt ngắm nhìn ám phi trách, hải dương nữ tiên, nói ra tên thật của ngươi. tại hải thần uy thế hạ, nhỏ yếu nữ tiên nhóm run lẩy bẩy. ngài, ngài có thể sương hô ta là ảm phi trách. vĩ đại hải thần, rất vinh hạnh có thể nhìn thấy ngài. Ảm Phỉ trách thấp giọng trả lời, nội tâm tràn đầy đối hải thần e ngại, có chút kinh hoàng. "Ảm Phỉ trách, ngươi vũ đạo hấp dẫn ta. Ngươi là có hay không bằng lòng trở thành vương hậu của ta? Đây là ước vạn hải tộc đều khát vọng vị trí, là vinh hạnh của ngươi, là ta đối với ngươi ban ân." Hải thần bỏ sẩy đồn đi thẳng vào vấn đề, nói rằng, ngựa khí cao cao tại thượng, mặc dù là hỏi thăm, nhưng tương tự không thể nghi ngờ, không cho ngỗ nghịch. Nghe vậy, hải dương nữ tiên nhóm đều là hơi sững sờ. Ảm Phỉ Trạch khẽ cắn hàm răng, mặt lộ vẻ do dự vẻ chờ chờ. Tại hải thần tràn đầy cảm giác áp bách nhìn soi mói, thần nhu nhược nói rằng, "Vĩ đại hải thần ta chỉ là một cái nho nhỏ hải dương nữ tiên, không xứng với ngài uy nghi, không xứng trở thành ngài vương hậu. với anh. nắp các Sos tác tư đảo trùng địa rung động, hải dương nữ tiên đứng không vững, kém chút té ké ngã trên đất. ngươi là tại cự tuyệt ta, cự tuyệt một vị thiên thần đơn trạch. họ xây đồn nữ khí bình tĩnh, nhưng là cảm giác áp bách càng đầy. sau lưng thần, cuốn phong gào thét lấy, trên mặt biển nhấc lên vô tận sóng cả. không khí trung quanh dường như đã ngưng kết. ảm phì chắc khẽ cắn răng, thấp giọng nói, vĩ đại hải thần, ta chỉ muốn cùng mình bọn muội cùng một chỗ không buồn không lo sinh hoạt, ngài có lựa chọn tốt hơn. bị từ chối nhã nhận sau. Họ Sây Đồn không những không giận mà còn cười, dầu có xâm lược tính ánh mắt đảo qua Hải Dương nữ tiên, Luân thiên cự tuyệt một vị thiên thần tấn trách. "Ạm phi trách, giúp khí của ngươi cùng chấp nhất làm ta cảm thấy ngoài ý muốn, ngươi thành công khơi gợi lên ta càng nhiều hứng thú." Dừng một chút, thần bình tĩnh nói, "Ngươi sẽ thành vương hậu của ta, đây không phải hỏi thăm, mà là thông chi, thiên thần ý chí không cho ngỗ nghịch. Chương 568, không nghĩ tới a. Ta móc ra có thể so sánh ngươi còn lớn hơn, một ngươi sẽ thành vương hậu của ta, đây không phải hỏi thăm, mà là thông tri, thiên thần ý chí không cho ngỗ nghịch." Bọ sấy đồn nữ khí liền phảng phất báo tố lại sắp tới trước mặt biển, bình tĩnh lại ẩn chứa im ắng kiềm chế. Đồng dạng phạm vật, thậm chí là bộ phận thần linh, không cách nào ở trước mặt của bọ sấy đồn giữ vững bình tĩnh, tại vị này hải thần tràn đầy cảm giác gấp bách dáng vẻ hạ, sẽ không có cách nào kiên trì bản tâm, từ bộ suy nghĩ, vô ý thức sẽ khuất phục thần uy. Nhưng là, ám vị chắc có thể làm miễn cả cùng chăng sao, vì chính mình ngạc đệ, thần cũng không phải là bình thường nữ tiên. Thần có mềm mại lại sẽ không tùy tiện dao động ý chí. Cảm tụ được hải thần vĩ ngạn thân thể truyền lại tới kinh khủng cảm giác gấp bách, hải dương nữ tiên cơ hồ ngắt trợ, nhưng nàng vẫn là gian nan mở miệng lại lần nữa cự tuyệt, vĩ đại hải thần, ta tôn trọng người của ngài vị, tán thành ngài thần uy, nhưng là cũng tỉnh cho phép ta có cự tuyệt quyền lợi của ngài. hải thần mỉm cười, bình tĩnh nói, ta không được. đang khi nói chuyện, nước biển tại ý chí của thần hạ tụ lại cùng một chỗ, hóa thành dài mấy chục thước cá mập hình dáng, theo mặt biển nhảy lên một cái, cắn về phía ảm phì trạch, muốn đem thần bắt được, trực tiếp cưỡng ép cầm nã. nhìn qua đụng nát ánh trăng, chạm mặt tới nước cá mập, ảm phì trạch mặt lộ vẻ vẻ kinh hoàng. thần phu phu một tiếng, nhảy vào trong biển, vang lên vô số óng ánh sáng long lanh bọt nước. vào biển về sau, hải dương nữ tiên bội vì e ngại hải thần quyền uy. Hướng phía rời xa nạp khắp SOS tác tư đạo phương hướng, thất kinh chạy trốn lấy, thần cung nước biển hòa làm một thể, du động tốc độ không chậm. Dọa sợ Hải Dương nữ tiên nước cá mập bị dừng lại giữa không trung, Hải thần nhẹ nhàng vung tay lên, tùy theo vỡ vụn tiêu tán, biến thành giọt nước rơi vào Hải Dương. Nhìn qua tại biển cả chạy trốn Hải Dương nữ tiên, Ho xây Đồn khẽ lắc đầu, ngược lại lộ ra có chút cương triều biểu độ. Cố chấp đần nữ tiên Hải Dương là ta giới vực, ngươi làm sao có thể tại trong Hải Dương chạy ra lòng bàn tay của ta. Ho Sỹ Đồn biết mình hù dọa Hải Dương nữ tiên, thân mặc dù bá đạo ngang ngược, nhưng là đối mặt gây chính mình chịu mến nữ tiên, đồng thời có nhất định tha thứ. Thế là thần quyết định cho đối phương một cái giảm sóc, bình phục tâm thần thời gian. Họ xây đồn bắt ngón tay phía trước mặt biển tự nhiên mà vậy hiện lên một cái vòng xoáy, một cái có bán thần khí tức cá heo bị truyền tống mà đến. Họ xây đồn tín ngưỡng biểu tượng là cá heo, cá, châu đực tam xoa kích các loại, cái này cá heo từng chiếm được họ xây đồn chúc phúc, không phải bình thường cá heo, tối thiểu nhất truy đuổi một vị hải dương nữ tiên vẫn là có thể. Chủ ta, xin hỏi ngài có cái gì phân phó? Cá heo miệng nói tiếng người nửa người trên lộ ra mặt biển, nhìn thấy đại dương kia nữ tiên sao? Họ xây đồn chỉ hướng hải dương nữ tiên chạy trốn phương hướng. Theo nàng chơi một trận truy đuổi trò chơi, tại thần tinh bị lực tận sau, đưa nàng mang về thẩm cung của ta. Đến lúc đó, ta tương nên cưỡi thần xem như vương hậu của ta. Hỏa sây đồn khẽ vút cầm của mình, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói rằng: Cá heo nhẹ gật đầu, nói: Chủ ta, như ngài mong muốn, ta sẽ đem vương hậu đưa đến trước mặt của ngài. Chậm, thân thể của họa sây đồn hóa thành nước biển, theo biến mất tại chỗ, trực tiếp quay trở về hải thần cung, nhắm mắt cho mắt, lặng lặng chờ đợi chính mình vương hậu đến. Ngay tại nàng đợi đợi thời điểm, đột nhiên, một vòng mặt trời nhỏ hiện hiện, dáng lâm ngáy biển. Ân, ạ bộ đồ. đồn mở mắt ra nhìn về phía mặt trời nhỏ, mặt trời nhỏ ở trong biển tản mát ra hào quang sáng chói, chiếu sáng vô tận hải vực. bất quá, loại này quang mang chỉ duy tự một máy mắt, liền toàn bộ nội liễm hóa thành một cái diện mạo tuổi trẻ tuấn mỹ, mang theo thanh xuân sinh động khí chất, tựa như mặt trời mới mọc giống như thanh niên bộ dáng. đầu nàng mang nguyệt quế hoa quện thành vòng nguyệt quế, quẹt miệng phát hoa mê mọi người mỉm cười, dường như thế giới tiêu điểm. đích thật là thái dương thần, ạ bộ đồ, họ xây đồn, ta tưởng niệm lên cùng ngươi cùng một chỗ cộng ẩm liệt cửu, cảm thụ gặp chắc trở thời gian. Thần Vương Rã Earth đọc đoạn chuyên hành, ngạo mạn lại cố chấp, thường xuyên khiến cái khác ổ liễm đủ, chư thần cảm thấy bất mãn. Từng có một lần, tại cõi xây đồn Chủ đạo hạ, thần cung Apollo, Thiên hậu Hẹ Ra, trí tuệ nữ thần Adena cùng một chỗ mưu đồ phản loạn. Thừa dịp Rã Earth bị Thiên hậu lừa gạt tiên rất thời điểm, họ xây đồn, Apollo, Bolo, Adena ba cùng một chỗ đem Rã Earth phong ấn vây khốn. Đáng tiếc là, bởi vì bốn vị thần linh đều muốn thay thế Thần Vương, bị quyền lợi làm cho mê hoặc, đưa đến nội chiến, nhường Thần Vương Rã có thoát khốn cơ hội, thế là phản loạn thất bại. Bởi vì huyết thống giang buộc. Còn có cái khác chứ thần thuyết phục, Zeus mặc dù nổi giận, thật là không có giết chết những này thiết kế chính mình thần linh, chỉ là đối với các nàng chọn ra trừng phạt. Họ xây đồn cùng Apollo bị trừng phạt phong ấn thần lực, biếm nhập thế gian, tại trần thế khó khăn cùng thần vương Zeus an bài bên trong, thần linh tôn nghiêm bị tàn phá đè xuống ngôi. Bởi vì tao ngộ giống nhau gặp chắc trở, giữa hai bên có nhất định hữu nghị. Vua của ngươi việc lớn quốc gia không hoang nên ta. Lại cho ta cộng ẩm liệt hiểu. Âm thanh của Apollo lộ chuyển vào trong thai H Họ xây đồn đối thần vương vị trí một mực new đồ làm loạn, còn làm lấy một ngày kia thay thế rẻ ở giọng đẹp, bởi vậy tương đối coi trọng có thể làm đồng minh Thái Dương thần ạ bộ ngươi tới vừa vặn. Ta tìm tới vương hậu của ta, một vị Hải Dương nữ tiên kế tiếp ta tương nên cưới thần sẽ vì cử động lần này xử lý một trận khánh điện. A, còn có loại chuyện này, chúc mừng chúc mừng, hoàn toàn chính xác đáng giá ăn mừng. ạ lộ ra nụ cười, tiến vào Hải Thần cung, cùng họ xây đồn vui vẻ giao lưu khai thông lấy. Chỉ là tại cả hai vui vẻ giao lưu thời điểm, họ xây đồn không cách nào phát hiện. Tháp Apollo ánh mắt của ánh nắng tươi sáng chỗ sâu, có ánh mắt lạnh lùng. Vị này Apollo không hề nghi ngờ, là đến đây hiệp trợ gạ Lệ ổng đỉnh hàng Chi Nhật. Chân chính ngã Apollo tại núi Ô Liễm Vũ đỉnh phía trên tiên giới bên trong, không có dáng lâm phàm trần. Vĩnh hàng Chi Nhật không có như vô diện gạ Lệ ổng giống như cường đại biến hóa năng lực, nhưng là xem như cổ lao thần linh, không có khả năng không có một chút biến hóa chi thuật, chỉ là có nhất định tí vết, có bị thấy rõ phát hiện phong hiểm. Nhưng là, cái này cũng muốn nhìn mục tiêu đối tượng. Thái dương thần ngã Apollo bản tính, quyền hành, tính cách các loại, cùng thần Hy Chi chủ độ cao trùng hợp chỉ cần đem chính mình thuộc về thần hy chi chủ một mặt bày ra hóa thành thái dương thần ạ bộc lộ diện mạo lại tản mát ra thuộc về thái dương thần khí tức thần cơ hồ chính là chân chính ạ bộc lộ biến thành khắc thần linh vĩnh hằng chi nhật có lẽ sẽ lộ ra sơ hở nhưng là muốn ngụy trang thành thái dương thần đối với vĩnh hằng chi nhật mà nói liền có chút đơn giản tại thái dương thần cùng hải thần giao lưu khai thông thời điểm trong màn đêm biển ạ hệ rình hải dương nữ tiên tỳ hồn hện thân thể khi thì dung nhập nước biển khi thì hiện ra hình thể đã lộ ra vẻ mệt mỏi nhưng là thần không có đỉnh chỉ chạy trốn bởi vì phía sau có một cái bọ sấy đồn điều động cá heo đang không ngừng truy đuổi dần dần. Tại ánh trăng chiếu dọi xuống, cá heo nhảy ra mặt biển, mang theo một hệ liệt bọt nước, lại nặng nghề rơi vào trong biển. Nó lung lay vây đôi, nhanh như tiềm điện ở trong biển mang theo một đạo thẳng cấp sóng tuyến, nước biển tại nó trước người như là bị cái kéo cắt nước vài vóc giống như tách ra, lại tại sau lưng nó chậm rãi khép lại. Nữ tiên, đừng lại chạy. Hải dương là vĩ đại hải thần lĩnh vực, ngươi bất luận chạy bao xa, chạy bao lâu, đều không thể chạy ra hải thần lòng bàn tay. Thiên thần ý chí không cách nào vi phạm, coi như ngươi thoát đi hải dương, hải thần bao phủ đại địa cũng muốn đạt được ngươi. Vận mệnh của ngươi đã đã định trước. Cá heo đang truy đuổi đồng thời thuấn dẫn từng bước, không có đem Hải Dương nữ tiên bức bách rất căng. Vĩ đại Hải Thần yêu ngươi, để ngươi làm Thần Vương hậu, đây chính là trời ban ân vinh. Ngươi tại kháng cự, ngược lại là ước vạn hải tộc khao khát. Tại cá heo xem ra, Hải Dương nữ tiên nhất định trở thành vương hậu, khẳng định là không thể chọc giận, chỉ có thể một mực truy đuổi, chờ đợi đối phương tinh bì lừa tận, sau đó mang nàng về Hải Thần cung, kết kiến Hải Thần. Nghe cá heo ngôn ngữ, ảm phi chặn mặt lộ vẻ ưu ám chi sắc, thần có thể cảm nhận được chính mình thể lực một tia một sợi trôi qua, hiện tại chạy trốn chỉ là một loại bản thân an ủi mà thôi, thần tại nội tâm chỗ sâu minh bạch, khẳng định không cách nào chạy ra Hải thần mà trạo. Thần từng nghe nói Hải thần sự tích. Đây là một vị tàn bạo bá đạo thần linh, có chút không thuận liền sẽ nhấc lên phong bạo, Hải Khiếu, lấy trừng phạt làm danh nghĩa thai họa sinh linh, nhưng xem như ổ Liễm tụ 12 chủ thần một trong, lại có ai có thể chế tài thần? Chương 568, không nghĩ tới a. Ta móc ra có thể so sánh ngươi còn lớn hơn. Hai. Nội tâm dần dần tuyệt vọng lúc, Hải Dương nữ tiên ngẩng đầu, nhìn trời một chút hung. Từng mai từng mai hoặc lớn hoặc nhỏ, tựa như trân châu giống như sao lốm đốm đầy trời. Cảm nạm tại thiên nga đen vải nung giống như trong màn đêm, cùng nàng lần thứ nhất gặp phải Hải Âu thần cảnh đêm như thế mỹ lệ. Lúc này, Hải Dương nữ tiên nhớ tới Hải Âu thần trước khi đi đối với mình nhắc nhở, gặp phải nguy hiểm thời gian, có thể kêu gọi thần, hướng thần cầu nguyện. Thật là, Hải Âu thần năng đủ chiến thắng Hải thần sao? Hải Dương nữ tiên có chút chần chờ. Thần cảm giác Hải Âu thần lai lịch bí ẩn, từng trải qua đối phương uy năng, nhưng là cùng quyền uy ngập trời, tội ác chồng chất Hải thần so sánh, thần không biết rõ cả hai ai mạnh ai yếu, bởi vì đối Hải thần e ngại, thần cảm thấy Hải Âu thần có lẽ không phải Hải thần đối thủ. Tại Hải Dương nữ tiên suy nghĩ đồng thời, truy đổi mà đến cá heo khoảng cách thần càng gần nữ tiên không nên phản kháng vận mệnh của mình thiên thần ý chí không cho ngẫu nghịch cá heo lại lần nữa nói rằng thiên thần ý chí hải dương nữ tiên nội tâm có chút tuyệt vọng từng cho thần qua cam kết hải âu thần là duy nhất cây cỏ cứu mạng thần không nghĩ nhiều nữa hướng biển hải âu thần cầu nguyện vĩ đại hải âu chi thần ạm phi trách từng lấy lòng qua ngài hải dương nữ tiên lần nữa khẩn cầu ta khẩn cầu ngài nhìn chăm chú ta khẩn cầu ngài lắng nghe khẩn cầu đạt được ngài đáp lại trong chốc lát một đạo quen thuộc trầm thấp thanh tuyến tự hải dương nữ tiên tâm linh chỗ sâu vang lên ta nghe được Gã lệ ông đáp lại nói, Hải Dương nữ tiên đem chính mình tao ngộ hướng gã lệ ông kể ra, đồng thời nói, Hải Âu thần, nếu như ngài không cách nào giải quyết ta đối mặt khốn cảnh, xin đừng nên là ta suy nghĩ, ta đem thản nhiên nên đón vận mệnh của mình. Làm cho người an tâm trầm ổn âm thanh lại lần nữa vang lên. Không cần lo lắng, chuyện kế tiếp liền giao cho ta đến. Đột nhiên, nước biển nữ tiên cảm giác nước biển chung quanh biến ấm áp, thân cảm nhận được Hải Âu thần tiếp cận, nhu thuận tùy ý đối phương hành động. Một giọt nước lặng yên không tiếng động trên hai, đem Hải Dương nữ tiên thân thể mềm mại hoàn toàn bao trùm, bao chùm, sau đó tựa hồ chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì. Toàn bộ quá trình im hơi lặng tiếng. Tại nguyên mông bắt ngát trong biển rộng, Hải Dương Nữ Tiên như cũ kinh hoàng chạy trốn. lấy. Sau một thời gian ngắn, Hải Dương Nữ Tiên tinh bì lực tận, lộ ra vẻ mệt mỏi, không còn chạy trốn. Cá heo tăng thêm tốc độ, tới gần Hải Dương Nữ Tiên, vây quanh thần trường, tận tình khuyên can. Nữ Tiên, ngươi liền theo Hải Thần a. Vĩ đại Hải Thần chấp chưởng Hải Dương cùng tất cả thủy hệ có vô thượng quyền hành, cao quý, thần thánh, uy nghiêm, thế gian đối thần truyền ngôn chỉ là hiểu lầm. Mấy phút sau, Nữ Tiên nhẹ nhàng thở dài, thấp giọng nói: Tốt đa, ta bằng lòng trở thành Hải Thần vương hậu, chỉ cần thần sẽ không vì này cảm thấy hối hận cá heo đại hỉ, tại mặt biển nhảy ra lại rơi vào mặt biển, nói: nữ tiên, quá tốt rồi, ta cái này dẫn ngươi đi hải thần cung điện, ta cam đoan với ngươi, ngươi sẽ vì hải thần cung rộng lớn mà si mê. Chậm, an vị tại cá heo bóng loáng trên lưng, hải dương nữ tiên bị trở đi hướng hải thần cung. Vạn mét thâm hải hạ phùn vĩnh quốc độ, ánh vào hải dương nữ tiên trong mắt, phát sáng bảy cá hoặc là chân châu, cùng một chút kỳ lạ hình quang biệt thực, cộng đồng xua tán đi thâm hải hắc cám cùng ngâm lãnh, lấy săn hô, các loại cự hình vỏ sò, úp biển các loại hình thành kiến trúc san sát nối tiếp nhau, hình thù kỳ quái bạch tuộc, con mực, cá mập các loại hải tộc nhiều vô số kể. Hơn nữa phần lớn là sinh mệnh có trí tuệ thể, rất có trật tự ở chỗ này sinh hoạt. Trở hải dương nữ tiên cá heo tại cái này trong quốc gia dường như có không thấp địa vị. Nó một đường thông suốt, vượt qua phồn hoa đáy biển vương quốc. Tại một cái hình thể to lớn ngủ say cự kình phần lưng, to lớn huy hoàng hoàng kim cung điện trầm mặc đứng vững. Nữ tiên, ngươi gặp qua như thế phồn hoa quốc độ, như thế rộng lớn cung điện sao? Đại lục ở bên trên vương quốc cùng hải thần quốc độ so sánh, tựa như là đáy biển chân châu cùng bầu trời trong sáng, không cách nào đánh đồng. Nơi này sau này sẽ là nơi sinh hoạt địa phương, vì thế cảm thấy vinh hạnh a. Ngươi kỳ thật rất may mắn, có thể trở thành Hải thần vương hậu, đây là một loại khó được cân trạch. Cá heo lấy hâm mộ giọng điệu, đối Hải Dương nữ tiên nói rằng: "Hải Dương nữ tiên nghiêng nghiêng ngồi cá heo cõng, ngắm nhìn hoàng kim cung điện, ánh mắt nhắm lại, thanh âm êm dịu viễn truyền, nói: Có lẽ ngươi nói đúng, đây là vận may của ta." Một lát sau, Hải Dương nữ tiên tại cá heo đồng hành, xuyên qua từng tầng từng tầng cung điện thủ vệ, thẳng vào Hải thần cung chỗ sâu nhất, vị đại hải thần Porsey đồn tầm cung. "Nữ tiên, vị đại hải thần đang chờ đợi ngươi. Đi thôi, đi nên đón vận mệnh của ngươi." Porsey đồn tầm cung trước cổng chính. Cá heo cùng Hải Dương Nữ Tiên cáo biệt, một đường chạy đến trường, thẳng đến theo Hải Dương Nữ Tiên trong tầm mắt biến mất. Quay đầu, Hải Dương Nữ Tiên nhìn về phía Tầm Cung Đại Môn. Họ xây đồn Hoàng Cung chỉnh thể rộng lớn vô cùng, phản phất là là cự nhân giếng nước, chỉ là một tòa Tầm Cung Đại Môn liền có vài chục mét cao lớn, toàn thân từ Hoàng Kim chế tạo, mặt ngoài còn cần ma pháp bí ngân khắc họa lấy các loại ca tụng Hải Thần truyền thuyết sự tích đồ án, đồng thời khảm nạm có đủ mọi màu sắc, thất thải rực rỡ tiên diễm bảo thạch. Vương hậu của ta, tới đi, ta chờ đợi ngươi đã lâu. Một tiếng kẹt, Hoàng Kim cửa dọc theo ở giữa hướng vào phía trong mở ra. Hải Dương nữ tiên sợ hãi rụt rè tiến vào trong môn, gặp được hai vị thần linh. Một vị là ánh mắt tràn ngập xâm lược tính, dáng người cường tráng vĩ nạn hải thần bỏ sấy đồn. Một vị khác là cùng bỏ sấy đồn đứng đối mặt nhau, diện mạo tuổi trẻ mà tuấn mỹ, toàn thân tràn đầy ánh nắng tươi sáng, khí tức Thái Dương thần ạ vồ lộ. Hải Dương nữ tiên ngừng chân ở trước cửa, không dám vọng động Lúc này, Thái Dương thần ạ vồ lộ đơn giản nhìn Hải Dương nữ tiên một cái, cả hai bốn mắt nhìn nhau. Sau đó Hải Dương nữ tiên e ngại thiên thần chi uy, đem đầu rủ xuống, tránh đi ánh mắt của đối phương. Bỏ ta chưa hết không quấy rầy chuyện tốt của ngươi. Thái Dương thần ạ vồ mỉm cười đồng thời rời ánh mắt, nói với bọn sảy đồn, không cần sốt ruột rời đi, ta về sau sẽ làm một trận chính thức tề cưới, mời chư thần tiến đến. Trước đó, ta Hoàng Kim Cung trong có rất nhiều gian phòng, ngươi tạm thời ở đây nghỉ ngơi đi, ta đã mệnh lệnh hạ xuống, sẽ có mỹ mạo nước nhuận bạn nữ người phục vụ trở phụng giữa ngươi. Hải Thần cười lớn nói, không có che giấu chính mình vui sướng. Đối với Hải Dương nữ tiên ảm phì phanh, thần lạc thật vừa thấy đại yêu, đã tại nội tâm nhận định đem đối phương xem như chính mình vương hậu. Thái Dương Thần ạ bộ lộ nhẹ nhàng gật đầu, cùng Hải Dương nữ tiên gặp qua, rời đi Hải Thần tẩm cung, tại Hoàng Kim Cung điện những phòng khác tạm thời dừng lại nghỉ ngơi tại nước biển lưu động bên trong, hoàng kim đại môn chậm rãi khép kín. hải thần bỏ sấy đồn nện bước nhanh chân, vai hùng cường kiện thân thể từng bước một tới gần hải dương nữ tiên, đầu đầy tóc vàng theo sóng nước cùng một chỗ múa, chương dương mà quyến cuồng. đần nữ tiên, thiên thần ý chí không cho ngỗ nghịch. ta nói qua, ngươi là thuộc về ta. hải thần ánh mắt bá đạo mà giàu có xâm lược tính, nhưng là đồng thời cũng mang theo một sợi thâm tình. thân cảm nhận được hải dương nữ tiên nội tâm bất an, thế là khó được cho thấy dịu dàng một mặt, dùng thanh âm nu hòa, nói rằng, đần nữ tiên, trở thành vương hậu của ta, cái này vô gần hải dương cùng ngàn vạn thủy hệ đều là ngươi mà nổi lên sóng cả vì ngươi mày múa, ngươi sẽ thu hoạch được chỉ ở ta phía dưới quyền lợi, có thể tại trong hải dương tùy tâm sử dụng. nếu là ngươi ngươiưa thích, cũng có thể đạp vào lục địa, ta bằng lòng cùng ngươi cùng một chỗ đạp biến phẳng trần. thậm chí vì ngươi đưa ngươi yêu thích thổ địa ba phủ, hóa thành hải dương một bộ phận, trở thành ngươi lãnh thổ. hải thần họ xây đồn, ô liềm uốn 12 chủ thần một tròng, thần vương rẽ ở đứng trường. dạng này một vị địa vị cao thượng, uy danh hiển hách, bá đạo ngang ngược thiên thần lộ ra dịu dàng một mắt, trước sau tương phản khiến hải dương nữ tiên nao nao, trong đôi mắt đẹp đối hải thần mâu thuẫn e ngại cảm xúc dần dần biến mất. họ cảm nhận được hải dương nữ tiên tâm cảnh biến hóa thân mỉm cười, tiếp tục ôn nhu nói, ảm phì trách, ta yêu quý nữ tiên, ta trịnh trọng chăm chú lần nữa hỏi thăm ngươi, ngươi là có hay không bằng lòng trở thành vương hậu của ta? Hải Dương nữ tiên chần chừ do dự một hồi, sau đó khẽ cắn môi son, hơi có vẻ ngượng ngùng nhẹ gật đầu. thân nhẹ như mối vo ve nói, ta bằng lòng. nghe vậy, họ xây đồn đại hỉ, bước nhanh đến phía trước, một tay nắm ở Hải Dương nữ tiên thon dài eo nhỏ, ánh mắt thần thâm tình mà lửa nóng, nói, vương hậu của ta, ngươi về sau đem cùng ta cùng một chỗ chấp trường Hải Dương. nói, thân đầu đè thấp, trầm rãi tới gần, hôn hướng biển Dương nữ tiên nước mị hào môi. nhưng vào lúc này. Hải Dương nữ tiên ngượng ngùng ánh mắt biến đổi, biến lạnh lùng mà nghiêm nghị. Hải thần cung nội bên ngoài, trườn bầy cá, lưu động sóng nước, lay động tàu biển, lẫn nhau giao lưu hải tộc. Tất cả tất cả đình chỉ vận động, dừng lại ngưng trệ, hóa thành đứng im hình tượng. Bao quát hải thần họ sẩy đồn, xem như cường đại thần linh, họ sẩy đồn đối đột nhiên tới thời gian đình chỉ có nhất định chống cự tính, vội vàng không kịp chuẩn bị dị biến hạ, Đôi mắt của thần cơ hồ co lại thành tay kim, đồng lỗ địa chấn, như Hải Dương giống như màu xanh thẳm thần tính quang mang sáng tối chấp trần, cao tần, cao tầng lật lội, chỗ sung yếu mở thời gian đình chỉ không chế. Lúc này, bởi vì tư duy cực tốc vận chuyển. Thời gian trôi qua dường như chậm lại. Họa sĩ đồn nhìn thấy Hải Dương nữ tiên nhếch miệng lên, câu lên, lộ ra một cái tùy tiện nụ cười, đồng thời có từng mai từng mai ngân bạch lần phiến tại thần trên da thịt tăng sinh, diện tích che phủ cho, còn có bốn lượng cao chót vót sừng rồng mọc ra. Cảm nhận được vui mừng sao? Họa sĩ đồn, Hải Dương nữ tiên trong miệng vang lên so họa sĩ đồn càng giống giống được trầm thấp tiếng nói. Lúc này, Hải Dương nữ tiên thân thể vẫn như cũ, nhưng là đầu lại trở thành đầu rồng, đồng thời gần hơn khoảng cách kém chút liền phải cùng họa ôm hôn dáng vẻ, miệng lớn mở ra, từng mai từng mai long nhai có thể thấy rõ ràng nguy cơ sinh tử trước mắt, hải thần thể nội thần lực bắn ra, thôi động biển cả quyền hành, muốn làm đại dương mênh mông dung chuyển, gây nên trừ thần chú ý. Nhưng mà một vành mặt trời tại hải thần cung nội từ từ bay lên, nương tụ như thật quang mang chỉ bao phủ hải thần cung, phong tỏa thời không chấn động, khiến hải thần quyền hành không cách nào sinh ra phạm vi lớn ảnh hưởng, đè xuống hải thần cung nội lập tĩnh. Bang gần như mặt dán mặt siêu ngắn khoảng cách hạn, hiện ra diện mạo thật gã lệ ổng một ngụm thời gian nát bấy long tức phun ra, ầm vang bao phủ hải thần nửa người trên thân thể, đem nó toàn bộ nát bấy. Trương năm thần vương chi huynh trưởng hải thần gã lê ống. Thần Vương chi tử Thái Dương thần A Mạn nạp tháp nước biển tụ lại tập trung tới bị nát bấy thân thể muốn kiệt lực hóa thành nhân hình Xuy. Hải Dương nữ tiên thon dài ngọc thủ hóa thành dữ tận long chảo phía trên lượn lờ lấy đứt gãy thời không đường vân ngang nhiên xuyên thấu vừa mới tụ lại mà đến miễn cưỡng thành hình thân thể tạp sát tạp sát một tầng long ánh sáng long lanh giống như thủy tinh lưu ly thời gian hỗn phách trùng điệp kéo dài theo long chảo đem Hải Thần thân thể hoàn toàn phong cấm theo gã lê ông bạo khởi Hải Thần chống cự lại đến đưa nàng trọng thương phong ấn đây hết thề chỉ phát sinh tại ngắn ngủi chớp mắt bên trong lấy thế xét đánh lôi đỉnh đem bọ xây đồn phong ấn chân áp đồng thời thu hồi tới dị không gian sau thời gian lần nữa khôi phục lưu chuyển nóng bỏng ánh mặt trời cầu nghỉ phá hải rời xa cùng một thời gian hoàng kim cung điện bên ngoài thẳng tắp đứng vững hải thần tam xoa kích rung động đã nhận ra một tia dị thường vụ vụ lấy xuyên qua nước biển hóa thành một đạo lưu quang đánh nát đại môn thẳng vào hải thần tẩm cung một cái cường tráng cánh tay nâng lên vừa vặn tiếp được hải thần tam xoa kích họ xây đồn cầm hải thần tam xoa kích ken sử tại mặt đất tại sao lương thần tẩm cung trên giường là lâm vào hôn mê hải dương nữ tiên có không biết tên tồn tại ngụy trang thành thái dương thần hạ bộc Tuy thời tập kích bất ngờ tại ta, Tam Soa Kích, Phong Tỏa Hải Dương, cùng ta cùng một chỗ truy sát. Họ xây Đồn không chê phong bạo sóng biển, cầm trong tay Hải Thần Tam Soa Kích, nhanh như điện chớp truy hướng thoát đi mặt trời, nhưng là làm sao đối phương chạy quá nhanh, trong nháy mắt chạy ra biển cả giới vực, họ xây Đồn lúc này mới đình chỉ truy đuổi. "Chủ ta, ngài không có sao chứ?" Lúc này, Hải Thần Tam Soa Kích truyền đến một đạo ý niệm. "Vô sự." Họ xây Đồn ngắn gọn đáp lại. Sau đó, họ Sậy Đồn trở về Hoàng Kim Cung điện, đồng thời triệu kiến một vị Hải Giả Soa, ra lệnh leo lên núi Ổ Liễm phủ, tiếp kiến Thái Dương Thần Hạ Apollo, nói cho nàng Có không biết tên tồn tại giả mạo thần, thừa dịp ta không sẵn sàng mong muốn tập kích ta. Dương Thần đến Hải Thần cung, cùng ta cùng một chỗ suy tính đối phương đến cùng là thần thánh phương nào. Hải Dạ xoa lĩnh mệnh, chàng đầy màu xanh vậy cá thân thể sau triển khai một đôi cánh, phá hải mà ra, tiến về núi Olympus. Ngoại trừ cùng là ngoại thần vĩnh hằng chi nhật, không người biết được, Hải Thần bọn sẩy đồn lặng yên không tiếng động bị thay thế. Ngay cả bọn sẩy đồn Hải Thần tam xoa kích cũng không từng phát hiện chính mình chủ nhân biến hóa. Hô. Bọn sẩy đồn thở phào một hơi, ngược lại nhìn về phía hôn mê, chân chính Hải Dương nữ tiên. Tạ gã lệ ông ngụy trang thành Hải Dương nữ tiên trong nháy mắt liền đem thần bao trùm tới trong cơ thể của mình, đồng thời làm nàng hôn mê. Thần đối đến tiếp sau chuyện xảy ra hoàn toàn không biết. Mở ra bộ pháp tới gần Hải Dương nữ tiên đã bị gã lệ ông thay thế bỏ xây đồn vươn tay đặt tại Hải Dương nữ tiên trên đầu mang tính lựa chọn tiêu trừ thần trong khoảng thời gian này một bộ phận ký ức tại Hải Dương nữ tiên não trong biển hải Âu thần đã không còn tồn tại. Đồng thời tại ba tấc Đông tiêu gọi tới Hải Dương nữ tiên ung dung tỉnh lại vừa mở mắt ảm phi trách liền thấy dáng người vĩ nạn bỏ xây đồn thần nao nao sau đó lộ ra vẻ sợ hãi có chút sợ hãi câu nệ cúi đầu không dám nhìn tới Hải Thần khuôn mặt, đồng thời nói nhỏ, vĩ đại Hải Thần, xin ngài bỏ qua cho ta đi, ta chỉ là một cái nho nhỏ nữ tiên, bất lực gánh chịu ngài ơn trạch. Họ sây đồn vươn tay, câu lên Hải Dương nữ tiên tinh xảo cái cảm, đem thần chán nâng lên, cùng mình đối mặt. Đần nữ tiên, ta nói qua, thiên thần ý chí không cho ngẫu địch. Nhưng là vì làm ngươi không còn sợ hai e ngại, bản thần quyết định cải biến ý chí của mình, biến thành họ sây đồn sau, gã lệ ổng vương thức tư duy tại hướng về vị này cường đại thần linh dựa sát vào. Bất quá, gã lê ống rõ ràng chính mình không phải Hải Thần, chính mình chỉ là đang đóng vai cùng ngụy trang. Bởi vậy giống nhau có suy nghĩ của mình, bởi vì bỏ sẩy đồn vị cách không cao lắm, thần không cách nào ăn mòn gã lệ ổng tự chủ ý chí, không cần lo lắng thời gian dài lại biến thành chân chính bỏ sẩy đồn. Ngươi nếu là thật lòng mưu toan trở thành ta chi hải sau, như vậy, ta đem thả ngươi trở lại nạp khắc SOS tác tư đảo, đến lúc đó, ngươi làm mất đi ta đối với ngươi yêu. Suy nghĩ kỹ một chút, sau đó nói cho ta, ngươi cuối cùng lựa chọn. Bởi vì biến thành bỏ sẩy đồn, gã lệ ổng có thể cảm nhận được chính mình giờ phút này đối với Hải Dương nữ tiên nồng đậm yêu thương, bất quá gã lệ có thể ếch chế chủ loại ý nghĩ này cùng xúc động, sẽ không nhận ảnh hưởng nghe được hải thần ngôn ngữ, ảm vĩ chặt có chút lây người. Hải thần dường như không có trong truyền thuyết bá đạo như vậy hung ác, thân mặt ngoài ngang ngược, khư khư cố chấp, không cho làm trái, thế nhưng lại bằng lòng là ta cải biến ý chí ý nghĩ. Hải dương nữ tiên tại nội tâm nghĩ như vậy nói. Sở dĩ không nguyện ý bằng lòng trở thành hải thần vương hậu, là bởi vì hải dương nữ tiên cảm thấy đối phương cao cao tại thượng, xem chính mình như vật phẩm, cái gọi là cầu hái chỉ là một loại áp bách. Ảm vĩ chặt cho tới nay đối tình yêu có chỗ hướng tới, ưa thích lắm mạn, có thể ca tụng chuyển xuống tình yêu có sự. Thần không thể nào tiếp thu được áp bách giống như yêu thương, bởi vậy mới có thể cự tuyệt hải thần. Bất quá ngay tại vừa rồi, thần đối hải thần cảm nhận cái biến. ô liêm cú 12 hai chủ thần một tròng, một vị cao quý mà uy nghiêm, không cho ngẫu nghịch vĩ đại thiên thần, lại bằng lòng bởi vì thần, bởi vì một cái nho nhỏ hải dương nữ tiên, bởi vì chính mình nội tâm yêu mà thay đổi ý chí của mình, hạ mình. cái này không phải là không một loại lãng mạn. lúc này, vương tử cùng cô bé lọ lem, quốc vương cùng mục dương nữ các loại lãng mạn mà thú vị tình yêu chuyện ký cố sự hiện lên ở hải dương nữ tiên trong đầu. hải thần ngạ mạn, giờ khắc này ở hải dương nữ tiên trong mắt biến thành một loại khác làm náng cảm giác có chút đáng yêu khái niệm. Nhất là sau cùng Tựa Như uy hiếp lại dường như giữ lại lời nói, ngươi nếu là chọn rời đi ta, ngươi làm mất đi ta đối với ngươi yêu. Dùng hiện đại hóa từ ngữ để hình dung, Hải Thần hiện tại cho nữ tiên ấn tượng có thể hiểu thành, ngạo kiều. Vĩ đại Hải Thần, ta, ta kỳ thật cũng không có rất mâu thuẫn ngài yêu quý, ta chỉ là có chút không biết làm sao. Hải Dương nữ tiên thẹn thùng rủ xuống đầu, ngón tay bất an quấn động lên, yếu ớt nói rằng, gã lệ ông. Này làm sao đột nhiên đổi chủ ý? Hơn nữa Tựa Như là thật đối Hải Thần bắt đầu sinh ra yêu thương, rõ ràng trước đó còn muốn chết muốn sống chạy trốn. Gã lệ ông hoài nghi lên phán đoán của mình năng lực. Không nên à, thân hẳn là hân hoan nhảy cống biểu thị chính mình muốn trở về nạp khắc SOS tác tư đảm mới đúng." Ta đóng vai Hải Thần, xuất hiện một chút tương phản, dẫn đến ấn tượng của nàng đối với ta thay đổi. Gã Lệ ổng tại ngắn ngủi suy tư sau, ý thức được Hải Dương nữ tiên vì sao lại cải biến tâm ý. Nếu như là chân chính Hải Thần, tuyệt đối không thể lui bất kỳ một bước, thần sẽ ép buộc Hải Dương nữ tiên đi vào khuôn khổ, thậm chí dùng Hải Dương nữ tiên tỷ bội tính mệnh uy hiếp cũng có thể. Thần mặc dù yêu Hải Dương nữ tiên, nhưng là không cần Hải Dương nữ tiên chân chính yêu chính mình, thần chỉ cần có thể đạt được người yêu của mình như vậy đủ rồi. Ta muốn duy trì hải thần thân phận, như vậy chỉ có thể tiếp nhận ám phi trách, lấy họ xây đồn bản tính. Dưới tình huống như vậy nếu là ngược lại cự tuyệt hải dương nữ tiên sẽ khiến hoài nghi, cái này cùng họ xây đồn phong cách hành sự nghiêm trọng không hợp. Vô luận là gã lệ ống hay là giờ phút này biến thành họ xây đồn đều không phải là không quả quyết tính cách. Huống hồ họ xây đồn đối hải dương nữ tiên yêu thương hoàn toàn chính xác rất nồng nặc, hóa thành hải thần vô diện gã lệ ống quyết định thuận theo tự nhiên, nhường trước mắt lộ ra lệ tư thái nữ tiên trở thành biển sau. Đơn nữ tiên, ta đem nâng tiệp cưới khánh điện, chính thức cưới ngươi trở thành biển sau, vô tận hải dương cùng ngàn vạn thủy hệ là ngươi dâng ra chúc phúc vì ngươi mà ăn mừng. Hải Dương nữ tiên nuốt thuận gật đầu. Tại Hải Thần lửa nóng trong ánh mắt cảm giác thân thể dần dần như nung ra. Chậm, tại Hải Thần trong tầm cung vang lên xa so với nạp khắc SOS tác tư đảo thời gian càng dễ nghe càng nguyện chuyển than nhẹ cất hát. Mấy ngày sau, theo mặt trời tự đường chân trời dâng lên thời điểm là Hải Thần cưới vương hậu dưới đáy biển quốc độ cử hành một trận khánh điện, vô số hải tộc tế tụ dâng lên hạ lễ, biển cả đại dương mênh mông vì đó tấu vang. Mặt khác, lần này không chỉ là cưới biển sau, bởi vì biển sau cùng mình bọn tỷ muội tình cảm thâm hậu không muốn cùng mặt khác sáu vị hải dương nữ tiên tách rời, hải thần chi kỷ đem mặt khác sáu vị hải dương nữ tiên nạp làm thị thiếp, cùng một chỗ tiếp đến hoàng kim hải thần cung. sau đó không lâu, hải dạ xoa leo lên núi ố liềm phủ, tiến vào thiên giới, tiết kiến ở vào thái dương thần cung bên trong ạ bộ lộ. hải thần sứ giả, ngươi vì sao mà đến? huy hoàng sang chói, thần quang lượn lờ tiên cung bên trong, thái dương thần cao ở thần tòa, đôi mắt chiếu sáng rạng rỡ, nhìn xuống quỳ giảm xuống đất hải dạ xoa trầm giọng hỏi thăm. cao thượng thái dương chi thần, ta ứng hải thần thần dụ mà đến. hải dạ xoa dựa theo hải thần mệnh lệnh, đem tin tức truyền lại cho thái dương thần. Thái Dương Thần khuôn mặt bên trên lộ ra nghi hoặc cùng vẻ suy tư, tập kích bất ngờ bỏ sẩy đồn không có kết quả, ngụy trang thành ta tà thần, có thể giấu giếm được bỏ sẩy đồn, không đơn giản. Thái Dương Thần rất xem trọng quy tắc này tin tức, bởi vì chẳng biết tại sao, tại cái này hơn 300 năm bên trong, Thái Dương Thần ảo tổ lộ nội tâm sinh ra một loại như có như không cảm giác kỳ diệu, luôn cảm thấy dường như còn có một vị Thái Dương Thần hành tẩu ở thế gian, thật là thần từ đầu đến cuối không cách nào thật sự xác định. Xem ra cảm giác của ta không giả, hoàn toàn chính xác còn có một vị Thái Dương Thần, tỷ lệ lớn chính là đánh lén hại thần gia hỏa. Thần là ai? có mục đích gì? Thái Dương Thần Ảo Bố Lộ tại ngắn ngủi sau khi tự hỏi, đứng người lên thân thể, hóa thành một đạo trắng loa quang mang, qua trong dây lát rời đi Thái Dương Thần Cung, rời đi Ổ Liểm Bụ Thiên Linh Giới. Một đạo quang mang bắn vào mặt biển, xuyên thùng lớp nước, nước, trực tiếp nhìn về phía Hải Thần Cung. Về sau, quang mang hóa thành Thái Dương Thần Ảo Bố Lộ, trực diện Hải Thần Cung nội họa sảy đồn. Chú ý tới trung quanh còn không có triệt hồi các loại tiệc cưới khánh điện giống như trang trí, ánh mắt Ảo Bố khẽ núc đít, nói: họa ngươi cử hành tiệc cưới khánh điện. Hải Thần nhẹ gật đầu, nói: ta tìm được chính mình vương hậu, vì cái gì không mời Ổ Liểm Bụ Trung Thần? Mời chúng thần tê tụ, dễ dàng giọng khách át giọng chủ, ta nơi ở, tiêu điểm chỉ có thể là ta." Hải thần trả lời, thái độ hoàn toàn như trước đây, có chút cuồng ngạo. Thái Dương thần cũng không thèm để ý Hải thần hồ lễ, chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Thần tới đây là có chính sự. Tại Hải thần nhìn soi mói, vị này tuấn mị thần linh lông mày có chút nhíu lên, nói: họ xây đồn, cụ thể đã xảy ra chuyện gì? Có người giảm mạo ta tập kích ngươi. Đối phương ngụy trang rất lợi hại phải không, đến mức để ngươi không cách nào một cái xem đấu." Bỏ sảy đổn khuôn mặt nghiêm túc, nói: "Đứng vậy, đối phương ngụy trang bản lĩnh rất mạnh, dường như cùng ngươi có tương quan quyền hành." Ngươi suy nghĩ thật kỹ, trong trí nhớ phải trang có tương đối quen thuộc mục tiêu. Thái Dương Thần cẩn thận suy tư, chậm rãi nói: Ta từng có một loại cảm giác, cảm nhận được một phần khác mặt trời quyền hành, nhưng là cảm giác quá nhỏ, đến mức ta không cách nào xác định. Thần trực giác sẽ không không thả mất, ngươi chỗ tao ngộ, có lẽ chính là ta trong cảm giác mục tiêu. Họ say đùn, ngươi suy nghĩ thật kỹ, đối phương mặt trời quyền hành chỉ là nguy trang, vẫn là chân thực. Điều này rất trọng yếu, nếu có thể lại được một phần mặt trời quyền hành, hoặc là cùng mặt trời quyền hành tương tự quyền năng, Thái Dương Thần ạ bộ lộ cảm thấy mình hồi lâu không có tiến thêm thực lực sẽ có đột phá đột nhiên ánh mắt họ xây đồn nương tụ đứng người lên thân thể đối Thái Dương Thần quát lớn lớn mật tà thần vậy mà lại lần nữa mong muốn lừa gạt ta ngươi cho rằng Ngụy Trang Thành Ảo vỡ lộ có thể lại nhiều lần lừa qua ta vĩ đại mà trí tuệ thiên thần chưa từng sẽ dẫm lên vết xe đổ Thái Dương Thần hơi sững sờ nói họ xây đồn ngươi đang nói cái gì ngươi bị lừa tới không phân rõ thật giả sao ánh mắt họ xây đồn sắc bén trầm giọng nói còn dám ở trước mặt ta dò biện không có cho Thái Dương Thần cơ hội giải thích họ xây đồn quát tay tam xoá kích đến một đạo lưu quang trong chốc lát phá không mà đến rơi vào lòng bàn tay của thần chính là toàn thân xanh nước biển, dường như ẩn chứa vô tận hải dương chi vĩ lực. phía trên đan sen kim sắc phong bạo văn hải thần tam xoa kích, Vang! nước biển bị nát bấy ra một đạo chống không thông đạo, bọ sấy đồn cầm trong tay hải thần tam xoa kích, tựa như kia chớp trực tiếp đâm về thái dương thần lượng lực. thái dương thần hơi biến sắc mặt, ý thức được bọ sấy đồn là đến thật, không dám thất lễ. hải thần tam xoa kích cùng thần vương rẽ ở lôi đỉnh thần mâu là cùng một cấp bậc thần khí, còn bị chớp trưởng tại cường đại trong tay bọ có thể nhẹ nhõm sẽ rách đại địa hóa thành hải dương, có khó có thể tưởng tượng vĩ lực. chói lóa mắt quang mang nở rộ. Tại Thái Dương Thần trước mặt hình thành một mặt ánh sáng vòng thân vẫn, ngăn cướp họ xây đồn phía trước. Họ xây đồn, ngươi thật sai lầm. Thái Dương Thần giận hô. Cùng lúc đó, ngay tại Thái Dương Thần phía sau, đống nhiên lại có một vành mặt trời nở rộ, ánh sáng màu hoàng kim đảo qua Thái Dương Thần, đem trước mặt thần ánh sáng vòng thân vẫn gần như đồng hóa. Thứ đâu tới tà ma, vậy mà ngụy trang thành ta hình dạng. À, thú vị, dường như còn có cùng loại mặt trời quyền hành quyền năng, chắc không được có thể giấu diếm được Hải Thần. Lại một vị Thái Dương Thần ảo tố lộ dáng lâm mà đến, khuôn mặt tuấn mỹ, nụ cười dương quang. Suy, Hải Thần tam xoa kích như bẻ cánh khô phá hủy bị suy yếu ánh sáng vòng thân tuấn, xu thế không giảm, một kích xé rách quán xuyên Apollo toàn thể, đồng thời đưa nàng gắt gao đính tại mặt đất. "Ngươi, Poseidon, ngươi bị lừa. Ta mới là thật tại Apollo." Apollo toàn thân quang mang ám đạm, thân thể da bị nẻ, bị hải thần tam xoa kích uy năng sụp đổ, hiện đầy răng khắp nơi, như mạng nền cái nước. "Hử, còn ý đồ giả biện. Ngươi đang chất vấn ta, chất vấn một vị thiên thần phán đoán." Một vị khác thái dương thần hạ Apollo từng bước một đi tới, một đôi mắt tựa như kim sắc liệt nhật, trong mắt nhìn chăm chú bị đính tại mặt đất Apollo. Không biết nơi nào tới ta thần, năng lực thật là không tệ hơn nữa cùng ta cùng loại nhưng là mong muốn lừa gạt ô liềm phụ chủ thần ha ha chỉ là si tầm vọng tượng. thái dương thần một cái tay sáng lên sáng chói chói mắt kim quang như là một vòng nho nhỏ mặt trời suy kim quang lượn lờ bàn tay rơi xuống cắm vào khó mà phản kháng ạ tổ lộ cái chán lấy ra một cái mang theo nóng rực quang minh ấm áp các loại mặt trời thuộc tính khí tức tinh thể người toàn thân quang mang tiêu tán suy yếu sắp chết ạ tổ lộ nhìn qua hải thần cùng thái dương thần giờ này phút này thần ý thức được hai vị này có thể là cùng một bọn không thể tưởng tượng chính là thần hoàn toàn không cách nào đánh giá ra đối phương chân thân nhất là Hải Thần, Ạpôlô không cách nào xác định Hải Thần là bị mơ mơ màng màng bị lừa gạt, vẫn là cùng là không biết tên một vị nào đó tồn tại, là ngụy trang thành chính mình Thái Dương Thần đồng bọn. Nếu là cái sau, hậu quả khó mà lường được. Tô Liễm Vũ muốn nguy hiểm. Phụ Thần, ngài mang theo cái này vừa mới bắt đầu sinh ý nghĩ, ý chí của Ạpôlô trầm luân, bị vĩnh hằng tĩnh mịch Hắc cám bao phủ. Chương 570, vòng tròn lớn âm thầm giám thị người, một. Vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ, chủ vật chất vị diện, Lọa Đại Lục. Ông, giọng lớn vô ngần, đem Lọa Đại Lục hoàn toàn bao khỏa ở bên trong. Đồng thời phóng xạ ảnh hưởng thời gian trường hà bên trong đông đảo chủ vật chất thế giới thời gian cự Long Thu liễm hai cánh, thời gian, cụ tượng thân thể đổ sụp, hóa thành tại cực Bắc băng nguyên bên dưới vòm trời ngân sắc cự Long. Vô Diện phân thân đi ổ Liễm phủ đa nguyên vũ trụ không bao lâu, liền cùng Vĩnh Hằng Chi Nhật phân biệt thay thế hai vị chủ thần, Hải Thần cùng Thái Dương Thần, cũng đều không là bình thường ổ Liễm phủ chủ thần. Ngân sắc cự Long trong mắt, trong đầu hiện lên Vô Diện phân thân tại ổ Liễm phủ đa nguyên vũ trụ làm chuyện, đồng thời yên lặng suy tư nếu như hai người bọn họ không còn chủ động gây chuyện, ẩn nút bất động, ội liềm vũ chư thần chỉ sợ vĩnh viễn cũng phát giác không được. Hải thần cùng Thái Dương thần bị ngoại vũ trụ tới thần linh lặng lẽ thủ tiêu. Gã lệ ổng khẽ lắc đầu. Vĩnh Hằng Chi Nhật đã hoàn thành mục tiêu của mình, bất quá vì hiểm hộ hóa thành Hải thần võ xây đồn, đồng thời thần bản thân mong muốn thông qua tụ tập ội liềm vũ đa nguyên vũ trụ tín ngưỡng, tăng thêm một bước được từ Thái Dương thần đã vỡ lộ quyền hành, cho nên nàng trước mắt không hề rời đi ội liềm vũ đa nguyên vũ trụ. ưn, vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ bên trong có thể hay không cũng có tương tự ngoại thần. Gã lê ống đống nhiên ý thức được điều này coi như không có vô diện phân thân năng lực đặc thù, nhưng giống như vĩnh hằng chi nhật cái này tồn tại. Nếu là một vị nào đó ngoại thần cùng vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ thần linh có cùng loại thậm chí là giống nhau quyền năng, không phải không khả năng đem đối phương lặng lẽ thay thế. Vấn đề này, gã lệ ổng không có cụ thể đáp án. Hắn lại lần nữa triển khai thời gian cụ tượng hình thái, một điểm một điểm trường không thời gian trường hạ. Bất quá, tại một địa phương khác, có gã lệ ổng vấn đề giải đáp. Đối lập hai hòa thống nhất chi địa, vượt ngoại vực, ngoài thành thành. Tại ngoại vực trung tâm, vô cực đỉnh nhọn lớn ký thành, hôm nay lại nên đón một vị khách nhân. Không giống với ở ngoài thành ngừng chân phong bạo chi chủ. Vĩnh Hằng Chi Nhật, cái này một vị không có cố kỵ ấn ký thành đối thần linh lệnh cấm, trực tiếp tiến vào ấn ký thành nội. Đầu nàng sinh một đôi xương rồng, bay biện ra loại người thân thể khuôn mặt bên trên mang theo ôn hòa trầm tĩnh ý cười, toàn thân tản mát ra cùng tất cả loài rồng đều tương tự bao dung khí tức. Cái này một vị, là duy tự lấy nửa người nửa rồng dáng người, không có quấy nhiều ra ngoài vực bình thường sinh mệnh có trí tuệ thể cửu diện long thần. Ấn ký trong thành có rất nhiều chủng tộc sinh mệnh có trí tuệ thể lui tới, nhưng là toàn bộ đối cựu diện long thần phảng phất giống như không nghe thấy, cho dù là cùng nàng gặp thoáng qua. Ấn ký thành, chư thần rừng. Hóa ra là eo miện hạ. Chào mừng ngài đến ấn ký thành. Lúc này, ấn ký thành chỗ thể thống khổ nữ nhọn sĩ đã nhận ra siêu phàm thần lực chấn động, lạnh lẽo nghiêm nghị truyền âm tại ý thức tới đối phương là cựu diện long thần sau. Trong nháy mắt đổi rộng, hỏi tội giống như ngựa khí thái độ biến ôn hòa lên. Thống khổ nữ sĩ, ngươi gần đây vừa vận rất tốt. Eo thân ảnh lói lên, lần theo ấn ký thành quy tắc dính liền trực tiếp đến tới dị thứ nguyên không gian trầm tĩnh chi tháp, cũng chính là thống khổ nữ sĩ chỗ chỗ ở bên trong. Nhìn qua trực tiếp dáng lâm tới trước mặt mình cựu diện long thần, thống khổ nữ sĩ ánh mắt hứng thụ, sau đó lại bỗng nhiên trầm tĩnh lại, đối cựu diện long thần nhẹn miệng cười nói, ta chỉ đợi tại chính mình ấn ký thành, không giao thiệp với đa nguyên vũ trụ tranh chấp phân loạn, cho nên chưa nói tới tốt hoặc là xấu, tất cả như thường. đã là trả lời cựu diện long thần hỏi thăm, cũng là tại cho thấy chính mình vô hại tính. nếu là nói cựu diện long thần không rõ ràng chính mình ngoại thần thân phận, thống khổ nữ sĩ là không tin, cho dù thần cùng cựu diện long thần không có giao thế gì, cựu diện long thần nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, một đôi như lưu ly cựu sắc thay đổi dần trong đôi mắt dường như phản chiếu hiện hiện lấy toàn bộ ngoại vực quy tắc. thần tán thưởng một câu, nói, ngoại vực vốn là thủ, quy tắc lại trải qua ngươi tái tạo riên nước cùng vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ vô tận không gian trung điểm có thể chớp mắt đến vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ mỗi một cái nơi hẻo lánh loại thủ đoạn này lợi hại cựu diện long thần khoe miệng mang theo ý cười, thật là thống khổ nữ sĩ một trái tim vẫn là hơi có chút nhấc lên eo miệng hạ quá khen rồi chủ yếu vẫn là bởi vì ngoại vực tự thân kỳ lạ tại càng vĩ mô tầng không gian mặt ngoại vực vị diện là vòng tròn lớn trung tâm bởi vì chính mình là ngoại thần thống khổ nữ sĩ không muốn để cho cựu diện long thần cho là mình là nguy hiểm ấn ký thành càng cường đại chính mình có thể đối vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ tạo thành ảnh hưởng càng nhiều liền càng khả năng thu nhận địch đến ý Tuy nói tại ấn ký trong thành thống khổ nữ sĩ rất cường đại, nhưng tối cao không cao hơn Cửu diện Long Thần, hơn nữa đối phương chỉ cần trước phá hư ấn ký thành, thần liền không có biện pháp. Không cần khẩn trương, ta đối với ngươi không có ác ý. Nếu không ngươi bây giờ sẽ không đứng trước mặt ta. Cửu diện Long Thần cười mỉm, chắp hai tay sau lưng, nhẹ nói: "Ta đến ấn ký thành, một là vì chính thức gặp ngươi một chút vị này ngoại thần, hai là thông qua ngoại vực, xác định sáng thế người tiểu vũ trụ tọa độ." Cửu diện Long Thần ngay thẳng phơi bảy thống khổ nữ sĩ ngoại thần thân phận, nhưng lại trong lời nói không có ác ý, giọng thoáng cùng đem khống cục diện dáng vẻ ngược lại khiến thống khổ nữ sĩ thở dài một hơi. Bởi vì thần thật không có ác ý gì, chính nàng chỗ đa nguyên vũ trụ đã hủy diệt, không tồn tại, vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ là thần đệ nhị gia viên, thần tại vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ vượt qua thời gian, thậm chí so với mình ban đầu đa nguyên vũ trụ còn muốn lâu. Tất cả đa nguyên vũ trụ uy hiếp, thẳng đứng tại vô hạn đa nguyên vũ trụ cựu Nhật đa nguyên vũ trụ, là thống khổ nữ sĩ cô ý để lộ ra đi, mặc dù có tư tâm, mong muốn mượn vòng tròn lớn báo thù, nhưng tương tự có nhắc nhở vòng tròn lớn bên trong định cấp tồn tại ý nghĩ, không có ác ý, ngược lại bị xem như lưu đồ bất chính ngoại thần giết cái này có thể quá khó tiếp thu rồi. Keo miệng hạ mang trong lòng giọng lớn, có thể chứa bạn phương. Ngươi có thể tiếp nhận ta vị này ngoại thần, ta vô cùng cảm kích." Thống khổ nữ sĩ hướng Cự Diện Long Thần biểu đạt chính mình tình ý, nói rằng: "Ngươi tại vòng tròn lớn đã vượt qua thật lâu thời gian 5 tháng, nguồn gốc từ vòng tròn lớn áp bách như thế nào?" Cự Diện Long Thần bỗng nhiên nói rằng: "Thống khổ nữ sĩ mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, nói: "Hoàn toàn như trước đây, vòng tròn lớn áp bách, trọn vẹn sẽ toàn phương diện suy yếu thần hồn bốn thành thực lực, gần như một nửa. Không nên xem thường cái này bốn thành, Cự Diện Long Thần bốn thành thực lực hoàn toàn có thể tạo ra được một vị cường đại thần linh, tại đồng cấp tồn tại bên trong, đừng nói bốn thành, liền xem như một thành các nhau, cũng đủ để quyết định chiến cuộc thắng bại." Trình độ như vậy áp bách cũng cùng vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ cường đại có quan hệ khác biệt đa nguyên vũ trụ đối ngoại thân áp bách cường độ là khác biệt càng là quy tắc hoàn chỉnh minh mông vô gần đa nguyên vũ trụ bản thân phòng ngự cơ chế càng mạnh đối ngoại thân áp bách càng mạnh ta cho ngươi một cái đề nghị rời đi ấn ký thành tận lực đặt chân càng nhiều vị diện càng nhiều thế giới dùng hai chân của ngươi đi đo đạc vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ cựu diện long thần mỉm cười nói có lẽ ngươi sẽ có thu hoạch nghe được lời nói của cựu diện long thần thấu khổ nữ sĩ hơi sững sờ mặt lộ vẻ vẻ suy tư tự mình đo đạc vòng tròn lớn không nên chết canh giữ ở ấn ký thành thân như có điều suy nghĩ, nói dạng này ta có thể dần dần quen thuộc vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ áp bách, chỉ cần thời gian đầy đủ dài giang dặc, lưu lại đủ nhiều vết tích, ngươi sẽ thành chân chính thần linh, vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ công nhận thần linh, mà không phải nhận chèn ép ngoại thần. Cựu diện Long Thần nói rằng, thống khổ nữ sĩ con ngươi phát sáng lên, Trinh trọng nói, cảm tạ ngài đề nghị, cái này đối ta rất trọng yếu. Cựu diện Long Thần mỉm cười, Thống khổ nữ sĩ ngắt mũi suy tư sau, nói rằng để báo đáp lại, tấn ký thành sẽ không còn tuyệt đối trung lập, bằng lòng cùng vạn thần điện đứng tại cùng một trận tuyến, hiệp đồng chúng thần, duy tự vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ vận chuyển. Nếu là có thể thực sự trở thành vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ thần linh, thống cổ nữ sĩ sẽ không tiếp một cái giá lớn thủ vệ vòng tròn lớn. Chương 570, vòng tròn lớn âm thầm giám thị người, hai. Thần không muốn nặng hơn nữa đạo vết xe đổ. Đây là ta muốn nghe đến đáp án. Cửu diện long thần nhẹ nhàng gật đầu, nói rằng, ta muốn đi án nạn tiểu vũ trụ một chuyến, ngươi có thể đi nếm thử đề nghị của ta. Thống cổ nữ sĩ nhẹ gật đầu, nói, ta là ngài mở ra thông hướng sáng thế người tiểu vũ trụ cửa. Cửu diện long thần lắc đầu, đồng thời vươn tay cánh tay. Bàn tay hóa thành lòng chảo, ở trong không gian vạch một cái, trực tiếp xé rách ra một đạo hẹp khe hở hẹp khe hở về sau mơ hồ có thể thấy được hắc ám bối cảnh dưới vũ trụ tinh không ước vạn đời sau ta và ngươi nói chuyện khoảng cách đã thông qua ngoại vực quy tắc khóa chặt tiểu vũ trụ phương vị chặt cửu diện long thần đi vào tiểu vũ trụ cái nước tùy theo khép lại tiểu vũ trụ bên trong vô tận sao trời sáng chói ngân hà lưu chuyển đến mại không hết quần tình tô điểm tại hắc ám màn tre bên trên hoặc là mang theo mạnh mẽ sinh cơ hoặc là ngay tại đổ sụp tử vong không đồng nhất mà nói đồng thời dựa theo kỳ dị sắp xếp thời điểm vận chuyển phản ứng ra khó mà giải đọc tầng sâu tin tức một tôn thủy tinh vương toản sưng sưng tại tiểu vũ trụ trung ương phương vị Bên ngoài thân phản chiếu lấy ước vạn đời sao, quang trạch lưu truyền, phản phất giống như vũ trụ cự thần sáng thế người ăn nạn, an vị tại thủy tinh vương tọa bên trên, giờ phút này chậm chậm mở ra đóng chặt đôi mắt, phong bạo chi chủ đứng sau lưng thần, lặng im không nói. "Keo, hoàn nên đến. Ta chỗ này tiểu vũ trụ, ngươi cảm thấy thế nào?" Đối với cự diện long thần đến, sáng thế người dường như đã sớm dự báo, cũng không kinh ngạc. Lấy vũ trụ sao trời chi vận hành trật tự, phản chiếu phân tích đa nguyên vũ trụ chi vận chuyển quy luật. Nơi này tựa như là đệ nhị vi hình vòng tròn lớn, "A ngươi thành công hoàn thành chính mình suy nghĩ." Cự diện long thần tán hưởng, nói rằng Tại cửu diện Long Thần còn chưa vẫn lạc trước, tại cung sáng thế người giao lưu khai thông bên trong, Thần biết án nạn suy nghĩ. Án nạn ý đồ tạo nên bước phát triển mới vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ, chính mình xem như duy nhất Thần thượng thần, cũng thông qua vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ từng bước cường đại, dùng cái này thành tựu chân chính Thần thượng thần bị ô. Hiện tại đến xem, Thần đã thành công một bộ phận, khoảng cách chân chính thành công còn xa xa khó vời. Án nạn mỉm cười, nói rằng: Về phần ngươi, bằng hữu của ta, ngươi kém một chút liền có thể chân chính thành công, ta vì ngươi cảm thấy đáng tiếc. Án nạn nói tới là cửu diện Long Thần phân hóa chân linh cùng xuyên qua vô hạn đa nguyên vũ trụ, thậm chí là vô hạn thời không đa nguyên vũ trụ kỳ tích kết hợp, hình thành chuyển kỳ long trùng. Nhất là thời gian chi long, theo án nạn, quá có có thể trở thành thần thượng thần. Đáng tiếc là, cơ hội này vốn phải là Cự diện Long Thần. Không, ta đã chân chính thành công. Ta dòng dõi liền đại biểu ta, là truyền thừa của ta kéo dài, huyết mạch kéo dài, gã lệ ổng nếu là có thể thành tựu thần thượng thần, ta sẽ vì này cảm thấy từ đáy lòng kiêu ngạo cùng vui mừng. Cự diện Long Thần không có cảm thấy đáng tiếc. Theo Cự diện Long Thần, chính nàng không cách nào đến thần thượng thần cấp độ. Nhưng thần đời sau nếu là có thể thành cựu, có thể thay thần lãnh hội thần thượng thần phong quang, như vậy đủ rồi. Long dạ ngươi làm ta cảm giác kính nể. Nghe được cựu diện Long Thần trả lời, Ản Nan chừng mặc một lát, khe khẽ thở dài, nói rằng: "Bằng hữu của ta, ngươi không phải cũng đang yên lặng thủ vệ vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ. Thậm chí bởi vậy sơ sót cùng mình dòng dõi khai thông, ngươi là vòng tròn lớn nỗ lực rất nhiều một cái giá lớn, ta đã nhận ra." Long dạ ngươi cùng cách cục tại phía trên, eo mỉm cười, nói rằng: "Không dám nhận, ta sáng tạo thần hệ đích thật là rối tinh rối mù, để ngươi chê cười." Tương phản chính là, từ ngươi mà ra đời Long Thần hệ hiện tại đã trở thành vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ trụ cột. Lẫn nhau thổi lẫn nhau khen một phen sau, ánh mắt của Cửu Diện Long Thần đảo qua tiểu vũ trụ bên trong lực vạn sao trời, do hỏi, "À nản, vòng tròn lớn trong đa nguyên vũ trụ ngoại trừ thống khổ nữ sĩ, phải chăng còn có cái khác ngoại thần dấu kín?" Ánh mắt Án nản nhắm lại, tiểu vũ trụ bên trong quần tinh lóe lên. Hoàn toàn chính xác có một vị, gần đoạn thời gian thừa dịp lực chú ý của ta đặt ở Cửu Nhật đa nguyên vũ trụ thời gian, Lặng Yên giáng lâm tới vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ. Cứ ít có tồn tại biết được, sáng thế người Hạn Nạn cũng không phải là hoàn toàn ẩn cư. Thân sáng tạo ra tiểu vũ trụ có thể chiếu rọi vòng tròn lớn có thể quan sát khóa chặt ăn mòn tiến vào vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ ngoại thần, còn có thể chỉnh độ nhất định, giảm xuống bên ngoài đa nguyên vũ trụ tồn tại đối vòng tròn lớn phương vị cảm giác. Tại tiểu vũ trụ sáng lập đến nay, án nạn liền ở trong tối bên trong giải quyết len lén lẹn vào ngoại thần, là vòng tròn lớn loại trừ thai hoàng ẩm. Thâm hải cổ thần không có bị phát hiện, là bởi vì thâm hải cổ thần giáng lâm tự tiểu vũ trụ sáng lập trước kia. Mặt khác, sở dĩ là âm thầm xử lý, không đối ngoại lộ ra, là bởi vì ngoại thần tồn tại không thích hợp rộng mà báo cho. Không nói đến có lẽ có ác thần tà thần làm phản đồ, chủ động mong muốn cấu kết ngoại thần. Biết được ngoại thần tồn tại sinh mệnh có trí tuệ thể nhiều, mỗi một phần đối ngoại thần nhận biết đều có thể làm một neo điểm, sẽ làm đối phương tùy tiện khóa chặt vòng tròn lớn, hơn nữa dáng Lâm đơn giản hơn. Bởi vì không tính cường đại, chỉ làm một tôn phân thân thăm dò tình đến, ta tạm thời không có ra tay với thần, muốn nhìn một chút thần bản thể sẽ hay không lớn mật dáng Lâm. Án Nạn nói rằng, Cửu Diện Long thần nhẹ gật đầu, nói, vậy trước tiên bí mật quan sát a, chờ vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ hoàn toàn thống hợp, đem không sợ bất kỳ mong muốn xâm chiếm ngoại thần. Án Nạn nhẹ nhàng gật đầu, nói, thống hợp vòng tròn lớn sự vụ cứ giao cho ngươi Long thần hệ, ta dựa mắt mà đờ. Thần sẽ không tùy ý rời đi tiểu vũ trụ, bởi vì tại thần dũng nhiên thời điểm, khả năng tốt có ngoại thần lặng yên giáng lâm, tránh đi thần giám sát. Hiện tại có phong bạo chi chủ xem như giám sát trợ thủ, án nạn không giống trước kia toàn bộ cần chính mình tự thân đi làm, nhưng là phong bạo chi chủ còn chưa đủ thành thục, chỉ có thể cung cấp nhỏ bé hiệp trợ, chủ yếu vẫn là án nạn đang phụ trách, thoát thân không ra. Ngoại thần xâm lấn, có đôi khi xa so với bản trong vũ trụ tranh loạn xộn nguy hiểm hơn. Theo ố liềm phủ đa nguyên vũ trụ tao ngộ liền có thể thấy rõ. Ô liềm phủ đa nguyên vũ trụ không có cùng loại án nạn tồn tại, đối hai vị ngoại thần đến hoàn toàn không biết gì cả đến mức hai vị chủ thần đều bị lặng yên không tiếng động thay thế, cái khắc thần linh vẫn chưa hay biết gì, không biết rõ lúc nào thời điểm có thể phát giác. Một đoạn thời gian giao lưu sau, cựu diện long thần đối hạn nạn nói, ta cần ngươi giúp một cái chuyện nhỏ. Án nạn nhìn về phía cựu diện long thần, cái gì? Cựu diện long thần trầm ngâm nói, ta đang vì gã lệ ông ô dưới lì ông tìm kiếm tinh giới chi hạch, chỉ là tinh giới minh mông vô biên, tinh giới chi hạch vị trí không chừng, khó mà khóa chặt. Vị diện chi hạch chuẩn xác hơn nói hẳn là vị diện quy tắc giao hội hạch tâm, là vô hình vô chất, hơn nữa mỗi một giây lát đều tại khác biệt vị trí, rất khó tìm được vị trí cụ thể lấy án nạn tiểu vũ trụ năng lực, lại càng dễ xác định vị diện chi hoạch vị trí. Minh Bạch. Án Nạn nhẹ gật đầu, trình nói rằng: "Thân điêu khạng cự diện long thần một câu, nói: "Thời quang long đã thứ cường đại thần lực, nhưng là người dường như còn tại đem hắn coi là sổ long, tự thân vì hắn tìm kiếm tinh giới chi hoạch, làm lao phụ thân cảm giác như thế nào?" Cự diện long thần mỉm cười, nói đây là đối với hắn xem như bình minh quán quân ngợi khen, ủng hộ, xem như bậc cha chú, thiên vị che chở mình dòng dõi là chuyện đương nhiên chuyện. Hàn Nạn: "Eo, ngươi tại ám chỉ ta đối với mình đời sau không quan tâm sao? Không phải, ngươi hiểu lầm." cựu diện long thần nhìn không chớp mắt, nói rằng tiếp tục tại tiểu vũ trụ bên trong dừng lại một đoạn thời gian. tố thế chi long cùng sáng thế người lẫn nhau ôn chuyện, đồng thời kế hoạch vòng tròn lớn tương lai của đa nguyên vũ trụ trên cảnh. sau đó cựu diện long thần rời đi. xin thu mang con của ta, khóa chặt tinh giới chi hoạch biến hóa tọa độ, chuyện này giao cho ngươi. phong bạo chi chủ gật gật đầu, biết đây là phụ thần đối với mình rèn luyện. chỉ là thân mặc dù đã thản nhiên tiếp nhận hiện trạng, đồng thời cảm giác đi qua chính mình có chút buồn cười, nhưng là vừa nghĩ tới mình bây giờ, ngược lại ngủ ổn vài ngày xưa cựu địch tìm kiếm tinh giới chi hoạch không khỏi cảm thấy vận mệnh kỳ diệu cùng thay đổi thất thường. chương năm trăm thời gian phá hủy kiếm bản thành phẩm bản 1. lấy chủ dọn mặc luồn phương thức trưởng không thời gian trường hạ quá trình buồn tẻ hơn nữa dài dằng dặc. sau một thời gian ngắn, gã lệ ống thu liệm thời gian cụ tượng chân thân cụ hiện tại cực bắc băng nguyên tắm rửa lấy gió tuyết đầy trời, đồng thời hắn có thể cảm nhận được tại cực bắc băng nguyên bên trong mấy cố khí tức quen thuộc lặng yên không tiếng động, ngân sắc cự long biến mất tại nguyên chỗ. gã lê ống xuất hiện tại một chỗ sông băng khen nước lớn phía trên tương cung thân thể khổng lồ nhưng lại không có gây nên mảy may chú ý, dường như không có tồn tại khái niệm không cách nào bị nhìn thấy hoặc là cảm giác. Trong mắt hướng phía dưới, ánh mắt của gã lệ ổng xuyên thủng tầng băng, thấy được nghỉ lại tại khe nứt dưới một cái bạch long. Đối phương thân dài tầm chừng 60 thước, vải rồng làm màu băng lam, hơn nữa đỉnh đầu một cặp sừng rồng, thể trạng cường tráng, cùng bình thường bạch long có chỗ khác biệt. Đây là gã lệ ổng một vị bảo đệ. Có lẽ là nhận lấy gã lệ ổng nhất định phóng xạ ảnh hưởng, gã lệ ổng bảo đệ bảo mỗi tốc độ phát triển mặc dù so ra kém gã lệ ổng, nhưng là so với bình thường bạch long phải nhanh. Cổ long giai đoạn cấp nàng, đều nửa chân đạp đến vào bán thần lĩnh vực. Ba vị bán thần bạch long là bây giờ noqa đại, đại lục chiến lực mạnh nhất là bị rộng khắp ca tụng truyền thuyết, mặt khác, bán thần cũng là thần, Cực Bắc Băng Nguyên hiện tại đã bị ngoại đại lục sinh vật có chi khôn nhỏ coi là thần chi lĩnh vực, một chỗ cấm địa. Đều là cổ long, bạch long nương mới khó khăn lắm truyền kỳ. Gã Lệ ổng không khỏi nghĩ đến bạch long nương. Không có tại Cực Bắc Băng Nguyên mỏi mòn chờ đợi, tại đối phương không có chút nào phát giác dưới tình huống, gã Lệ ổng âm thầm nhìn một chút chính mình mấy cái bào đệ bảo muội, sau đó rời đi Cực Bắc Băng Nguyên, trở về anh hùng lĩnh vực. Anh hùng lĩnh vực, Long đỉnh. Gác Lệ ổng đến Vĩnh Hằng Anh Linh Chi Điện, phát hiện ở ngoài điện tràn đầy lưu phong mây bay không gian bên trong. Cơ hồ ngay tại cung điện cổng trước, có một khối băng tinh hình thành ổ nhỏ, thân dài rốt cục đạt đến 30 mét. Bạch Long Nương ở phía trên nằm ngáy ho ho, không lọt vào mắt trung quanh Long đến Long hướng thời gian truyền đến ánh mắt. Ngân sắc cự Long đôi mắt bên trong ánh sáng nhạt lấp lóe, trong ngáy mắt Minh Bạch Bạch Long Nương ngủ ở chỗ này lớn cảm giác nguyên nhân. Tạ gã lệ ổng dáng lâm tại chủ vật chất vị diện thời điểm, Bạch Long Nương tới vĩnh hằng anh Linh Chi điện tới tìm hắn, bởi vì không tìm được Long, liền trực tiếp trở tại nơi này phụ cận, đem thân thể áp xuống tới vài trăm mét Ngân sắc cự Long vung vẩy hai cánh, tới gần Bạch Long Nương tiểu băng ổ, duỗi ra Long chảo, dò ra một cây câu chỉ, đâm. Câu chỉ đâm tại Bạch Long Nương trên chán, đè xuống lung lay, đưa nàng bình tĩnh. "Là ai, dám can đảm quấy nhiều vi vĩ đại, vĩnh hằng chi mâu giấc ngủ?" "A, là gã lệ ổng a, nhất làm ta cảm thấy kiêu ngạo như tử, vậy thì không sao." Bạch Long Nương thấy là gã lệ ổng, cấp tốc đổi giọng nói rằng: "Ngươi ngủ ở vĩnh hằng anh linh chi cửa đại điện làm cái gì đây?" Ngân sắc cự long lắc đầu, nói rằng: "Khụ khụ, không có làm cái gì, chỉ là ta cảm thấy ngủ ở chỗ này đến càng hương." Nói, Bạch Long Nương triển khai hai cánh, nửa người trên ngóc lên, kiêu ngạo duỗi dài cái cổ, tận lực để cho mình thân thể lộ ra khồm lồ biểu hiện ra chính mình bây giờ hình thể, đồng thời tản ra từng tia từng sợi, thuộc về chuyển ấn ký Cự Long hùng hậu Long Y. Thân ý nghĩ ý đồ liền trực tiếp biểu hiện ra tại mặt nạ bên trên. Rõ ràng là mong muốn nhường gã Lệ ổng tán dương thần rốt cục bước vào chuyển kỳ lĩnh vực, thuận tiện lại cho một chút lễ vật biểu thị chúc mừng. Gã Lệ ổng hiểu rất rõ tâm lý của Bạch Long Nương, do xét tâm lý của thần chỉ dựa vào bản năng là được, hoàn toàn không cần thủ đoạn khác phụ trợ. "Tốt, ngươi ngủ tiếp đi a, ta không quấy rầy ngươi." Ngân sắc Cự Long bình tĩnh nói rằng, quay người muốn rời đi. "Ai ai hãy, loại, ngươi chờ một chút. Không nên gấp gáp rời đi." Bạch Long Nương tranh thủ thời gian vung lên long dự, bay đến trước mặt Gà Lệ Ổng, đồng thời giống như vô tình dò hỏi, "Gà Lệ Ổng, ngươi không có phát hiện ta cùng trước kia có một ít khác biệt đi?" Gà Lệ Ổng lắc đầu, từ trên xuống dưới đánh giá Bạch Long Nương, ra vẻ nghi hoặc, nói, "Bất đồng nơi nào, ta không nhìn ra được." Bạch Long Nương đem hai cánh mở rộng đến cực hạn, tiếp tục khoe khoang chính mình chuyển kỳ thân rồng cùng Long Uy, nói, "Ta rốt cục bước vào chuyển kỳ lĩnh vực, trở thành chuyển kỳ cự long." Nói chuyện đồng thời, Bạch Long Nương lung lay cái đuôi, một bộ mong đợi biểu lộ, mong muốn đến từ Gà Lệ Ổng khích lệ, trong lòng suy nghĩ nếu là tiện thể lấy có hạ lệ thì tốt hơn. Ngân sắc Cự Long bừng tỉnh hiểu ra, nói, thì ra là thế. Bất luận là truyền kỳ vẫn là bán thần, trong mắt ta đều không có bao nhiêu khác nhau, không thể phát hiện ngươi tấn thăng truyền kỳ, thật sự là xin lỗi. Bạch Long Nương gật gù đáp ý, nói, ngươi bây giờ biết, có phải hay không hẳn là có chỗ biểu thị. Đối với bình thường hiện chân Long mà nói, truyền kỳ là một cái tương đối lớn đường danh giới, tại Long tộc văn hóa bên trong, nếu là quan hệ tương đối thân cận đồng tộc tại tấn thăng truyền kỳ thời gian, thường thường sẽ đưa lên một phần hạ lễ. Thí dụ như tại Long thần tấn thăng thời gian, chư thần đều sẽ vì thế ăn mừng, mang đến lễ vật lấy đó hữu hảo. Gã lễ ống nhẹ gật đầu. Trần tính nói, chúc mừng. Bạch Long Nương mong mỏi cùng trông mong, nhưng là không tiếp tục nghe được gạ lệ ổng nói chuyện. Sau đó thì sao? Thần chừng mắt nhìn. Sau đó cái gì? Ngân sắc Cự Long cũng chừng mắt nhìn, nói rằng, Ngươi! hừ, ta đi, ta muốn đi chủ vật chất vị diện du ngoạn. Bạch Long Nương thở phì vò vỗ long dực, rời xa vĩnh hằng anh linh chi điện, đồng thời chuẩn bị đi chủ vật chất vị diện. Thần Long Sinh rất ít là tại chủ vật chất vị diện vừa qua, hiện tại trở thành truyền kỳ sau, manh động mong muốn tới chủ vật chất vị diện làm mưa làm gió ý nghĩ. Các loại, thần nghe được gạ lễ ông giữ lại. Ngươi giữ lại ta liền phải đình chỉ sao? Ta cũng là có tôn nghiêm. Bạch Long Nương nghĩ như vậy nói, nhưng là thân thể rất thành thật dừng lại, đồng thời thay đổi phương hướng nhìn về phía ai hùng hùng tráng ngân sắc cự long. Một cái thời gian hổ phách phong ấn rất nhiều ma pháp khí cụ, lơ lửng ở trước mặt của Bạch Long Nương. Y ma thánh y hệ, ta từng sử dụng qua trang bị ma pháp. Xem như ngươi tấn thăng truyền kỳ lễ vật, thu cất đi, nó là thuộc về ngươi. Hổ phách trừ khử. Tại Bạch Long Nương tiếng kinh hô bên trong, bảy bí khí đồng thời đầu nhập thân thể của thần. Ông. Có hào quang màu vàng nóng tại bên ngoài thân Bạch Long Nương lập loè lên lấy năng lực của bạch long nương thôi động ý mà cả thánh ý quá sức, cho nên gã lệ ống thoáng cải tiến ý mà cả thánh ý, ý ấy, chỉ lưu lại nó toàn phương vị phòng ngự, nhường bạch long nương có thể sử dụng. nhìn thấy chính mình lóng lánh kim quang vảy rồng, bạch long nương vui không thắng thu, nhẹ cung nói, ta rất ưa thích phần lễ vật này. gã lệ ống nhẹ nhàng gật đầu, sau đó quay trở về vĩnh hàng anh linh chi trong điện, chiếm cứ tại tổ rồng nội bộ. ngân sắc cự long rối ra long trảo, ong ong ong, từng mai từng mai khiến thời gian trường hạ vì đó loãng, nổi lên gợn sóng cùng gợn sóng thần dị tinh thể nổi lên, tại gã lễ ống trên long trảo không công đấu ngừng lại, toàn bộ mang theo cùng gã lễ ống đồng nguyên khí tức mang theo thuộc về thần linh quan huy, những này toàn bộ là gã Lệ Ẩng thu thập mà đến thần cách. Phần lớn là bán thần thần cách, còn có một bộ phận nhược đẳng thần cách, số rất ít trung đẳng thần cách. Mong muốn đúc thành chân chính thời gian phá hủy chi kiếm, những này thần cách số lượng cùng chất lượng không đủ. Nhưng là cụ thể kém bao nhiêu, cần nếm thử, cần xác định. Gã Lệ Ẩng chuẩn bị trước thử dùng những này thần cách rèn đúc thời gian phá hủy chi kiếm, trực giác của hắn nói cho hắn biết, kết quả nhất định là thất bại, bất quá hắn cần gia tăng chính mình đúc kiếm kinh nghiệm, đồng thời xác định cụ thể muốn bao nhiêu thần cách khả năng thành công. Thở phào một hơi sau, Ngân sắc cự long hai mắt ngưng thần, bạch kim đôi mắt bên trong phản chiếu lấy từng mai từng mai thần cách, cảm thụ được những này thần cách chỗ có được, cùng mình đồng nguyên khí tước. Nơi này mỗi một mai thần cách, đại biểu cho tối thiểu nhất một cái bán thần cấp độ, nắm giữ lấy thời gian quyền hành thần linh gạ lệ ông. Một cái sinh mệnh có trí tuyệt thể, lại có nhiều như vậy độc lập với nhau nhưng là lại giống nhau nhất trí thần cách, loại chuyện này nếu là truyền đến cái khác thần linh trong hai, liền xem như cường đại thần linh hơn phân nửa cũng là không dám tin, bởi vì thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là thần cách, không phải cái khác phổ phổ thông thông đồ vật, là toàn bộ trong đa nguyên vũ trụ kiên cố nhất, nhất không thể phá vỡ chính là vật chất, hay là nói là một loại nào đó khái niệm, một loại nào đó quy tắc thực thể cụ tượng. Chương 571, thời gian phá hủy kiếm bán thành phẩm bản 2. Cho dù là bán thần thần cách, cũng là không thể phá vỡ. Trừ phi là có cực kỳ thủ đoạn đặc thủ, hoặc là cực độ tính nhắm vào năng lực, nếu không liền xem như cường đại thần linh, cũng khó có thể phá hủy một vị bán thần thần cách. Gã Lệ Ông hơi chuyển động ý nghĩ dòng một chút. Từng mai từng mai thần cách giống như là hơi có lại sao trời giống như lơ lửng tại trước người hắn mang theo thuộc về thời gian tuyền cổ cùng xa xăm vật bị chậm dãi trì nổi sau một khắc thời gian dường như dừng lại trong nấy mắt tại thời gian chi lực không có chút nào tiết chế điên cuồng dốt vào hạn tất cả thần cách bắt đầu dựa theo gã lệ ống ý niệm vận động chậm dãi biến thành bằng phẳng sắc bén mảnh vỡ hình dạng chật tại gã lệ ống tinh chuẩn điều khiển hạn bọn chúng dần dần mà đến theo trên hướng xuống bắn ra tới ngân sắc cự long triển khai phía trên long trảo một mảnh tiếp lấy một mảnh một khối tiếp lấy một khối lẫn nhau ở giữa lẫn nhau thêm vào khẳng hợp kín kẽ chỉ cần chạm đến liền sẽ không tì vết chút nào trùng điệp cùng một chỗ giống như hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau Vốn là tất cả đều là thuộc về gã lệ ổng thần cách, bọn chúng lẫn nhau ở giữa không có bài xích, nếu như là khác biệt thần linh thần cách, căn bản không có cách nào dung hợp thành một thể. Theo thời gian trôi qua, mảnh vỡ hóa thần cách lẫn nhau ghép lại dung hợp lại cùng nhau, hình dáng dần dần hiện ra. Trư kiếm, kiếm hàm, thân kiếm, lưỡi kiếm, tập sát tập sát, tại từng mai từng mai mảnh vỡ hóa thần ô ghép lại tổ hợp lại, sau một khoảng thời gian, cuối cùng, một nửa đứt gãy giống như thời gian phá hủy chi kiếm xuất hiện ở gã lệ ổng tầm mắt bên trong. Tại gã lệ ổng trước đó qua lại rất nhiều thời không, chẳng chọn mở thần cách nông trường, đồng thời lập đi lặp lại thu hoạch thời điểm. Hắn thu hoạch thần cách toàn bộ, chỉ có thể hình thành gần nửa đoạn thời gian phá hủy chi kiếm, hơn nữa còn có chút miễn cưỡng, còn thiếu một nửa thần cách. Một nửa thời gian phá hủy chi kiếm mặc dù không có hoàn toàn thành công, bất quá, hẳn là có nhất định hiệu quả. Nghĩ như vậy, gã Lệ ổng cầm lấy chỉ có một nửa thời gian phá hủy chi kiếm, muốn thử thử một lần nó lực sát thương. Ngân sắc cự long vừa nhấp chảo, tại tổ rồng không gian bên trong tương đối thu hút vị trí chỗ khảm nạm lấy một cái thời gian hồ phách tự động bay tới, không nhanh không chậm rơi vào ngân sắc cự long long chảo ở giữa thời mở thời gian hổ phách bên trong là còn tại thời gian tuần hoàn bên trong lần lượt xé rách vị diện tinh bích lần lượt nói dọa nguyên sơ thái dương chi thần gã lệ ông tại tấn thăng thứ cường đại thần lực sau ra cố một lần đối nguyên sơ thái dương chi thần phong cấm nó đến bây giờ còn không biết rõ bình minh chiến tranh đã kết thúc bị vây ở thời gian tuần hoàn bên trong hoàn toàn không biết gì cả nhóc đáng thương gã lê ông lặng lạng thưởng thức chiến lợi phẩm của mình sau đó giải khai thời gian hổ phách thời gian hổ phách từng cấp từng cấp trừ khử phong ấn ở bên trong thời gian hành lang tuần hoàn thời không bại lộ tại thời gian trường hạ bên trong bắt đầu tăng dã cùng lúc đó từng đạo anh hùng lĩnh vực quy tắc chấn áp mà đến Thời gian xiển xích giống nhau trong trong ngoài ngoài quấn quanh phong tỏa Nguyên Sơ Thái Dương Chi Thần, làm nó khó mà động đậy. Nguyên Sơ sức mạnh của Thái Dương Chi Thần tại lần lượt thời gian tuần hoàn bên trong trên thực tế đã bị trừ khử hầu như không còn, hiện tại nó suy yếu tới cực điểm. Gã Lệ ống giải trừ thời gian hành lang, nó cũng không cách nào chạy ra bàn tay của gã Lệ ống Tâm. Giờ phút này, Nguyên Sơ Thái Dương Chi Thần hình thái bị trấn áp phong ấn thành đường kính chỉ có mười mấy thước viên cầu. Bởi vì có chút vô hại, nó tại to lớn ngân sắc cự lòng trong lòng bàn tay, lộ ra quá dị hiếu kỳ còn có một chút xíu đang yêu. Gã Lệ Ông Ngộ Dụ ổng, ổng há cảm cuối cùng sẽ. Nhìn qua vĩnh ạ một cái đầu đều lớn hơn mình ngân sắc cự lòng, nguyên sơ thái dương chi thần ngoan thoại im bặt mà dừng tại trên người nó khó mà tính toán từng mai từng mai ánh mắt lộ ra mê hoặc chi sắc tung hành dày đặc vô số miệng máu có chút mở ra mười phần mơ mịn không rõ sẽ ra chuyện gì nguyên sơ thái dương chi thần cảm nhận được chính mình suy yếu còn có chung quanh tình huống đông nhiên đổi biến tại nguyên sơ thái dương chi thần thời gian quan niệm bên trong còn dừng lại tại đệ nhị lần bình minh trong lúc chiến tranh chính mình tại chủ vật chất vị diện bên trong cùng gã lệ ổng chiến đấu rơi vào hạ phong sau thành công phá vỡ vị diện tinh bích thời điểm sau đó ngay tại thời gian hành lang giải trừ thời điểm tại hạ trong nấy mắt Nguyên sơ Thái Dương chi thần nhận biết bên trong mọi thứ đều hoàn toàn khác biệt. Suy yếu vô cùng chính mình là chuyện gì xảy ra? Hoàn cảnh chung quanh là tình huống như thế nào? Quy tắc cùng thời gian xiển xích tầng tầng chấn áp phong tỏa là khi nào làm được? Còn có, ai có thể giải thích giải thích ta tầm mắt bên trong đã có thứ cường đại thần lực khí tức vĩnh hằng cùng thời gian chi long từ đầu tới? Nguyên sơ Thái Dương chi thần nội tâm điên cuồng bảo hiếu. Giác hẹn. Nguyên sơ Thái Dương chi thần nghe được ngân sắc cự long đối với mình kêu gọi. Đồng thời, đối với nó trấn áp phong tỏa bướm lòng một tia, làm nó có thể truyền bá tinh thần ý chí, có thể mở miệng nói chuyện. Gã lệ ông ôm giữ lì ông, đây là có chuyện gì? Ngươi thi triển thủ đoạn gì, là một loại nào đó huyễn thuật sao? Đúng, nhất định là ngươi tạo một loại nào đó thời gian huyễn cảnh, đem ta che đợi. Đang khi nói chuyện, nguyên sơ thái dương chi thần nhắm lại chính mình từng mai từng mai đôi mắt, tập trung tinh thần, bắt đầu tìm kiếm gã lệ ông sáng tạo huyễn cảnh lục điểm. Tốt rất thật huyễn cảnh, bất luận là hiện thực vật chất, vẫn là vị diện quy tắc đều giống như là thật, nhìn không ra bất kỳ tì vết sơ hở. Nguyên sơ thái dương chi thần nghĩ thầm, ngươi dường như không nguyện ý tiếp nhận hiện thực. Gã lê ông mỉm cười, dựng thẳng lên một cây câu chỉ, nhẹ nhàng nhấc chuyện choang triệu hình thái nguyên sơ thái dương chi thần lập tức giống như là màu đen quái dị bóng ra. tại gã lẹo ổng câu chỉ trên xoáy quay vòng lên, tốc độ cực nhanh thậm chí xuất hiện mô hình hồ tàn ảnh, khiến hư nhược nguyên sơ thái dương chi thần cảm thấy đầu váng mắt hoa. một lát sau, gã lệ ông giường lại chuyển động, nguyên sơ thái dương chi thần cảm giác tầm mắt của mình bên trong giường như tất cả đều là lượn vòng lưu tinh, cách một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. đồng thời, nó rõ ràng ý thức được chính mình vị trí địa phương, không phải cái gì huyễn cảnh hết thảy trùng quanh đều là thật, bao quát đã trở thành thứ cường đại thần lực gã lẹo ngộ duy lão nhìn thấy trầm mặc xuống nguyên sơ Thái Dương Chi Thần, Ngân Sắc Cự Long cười ha ha, nói, ra hẹn, xem ra ngươi rõ ràng chính mình tình cảnh. Nguyên sơ Thái Dương Chi Thần lộ ra vẻ mặt không sao cả, nói, ta đã suy tính qua nguyên sơ cùng Trư Thần song phương lực lượng, cùng chủ vật chất vị diện gánh chịu cực hạn. Ha ha, chủ vật chất vị diện cuối cùng rồi sẽ bị vỡ vụn, đa nguyên vũ trụ sẽ trở lại nguyên sơ thời đại. Dừng một chút, nguyên sơ Thái Dương Chi Thần gợn sóng nói rằng, ngươi đối ta phong ấn không có chút ý nghĩa nào, ta sớm muộn có thể giải phong mà ra. Nói rất lời, nó phát hiện Ngân Sắc Cự Long nhìn về phía mình ánh mắt có chút không đúng. Ân, tựa hồ là mang theo một chút muốn tương hại nguyên sơ thái dương chi thần đầu tiên là nao nao sau đó giận tý mặt gã lệ ông mụ dữ liệu ông ánh mắt của ngươi là có ý gì ngươi đang xem thường tại miệt thị một vị cùng đa nguyên vũ trụ đồng thời đản sinh vĩ đại nguyên sơ ta mặc dù chiến bại nhưng không cho ngươi như thế khinh miệt đây là đối cổ lão người khinh nhẫn cùng bất kính gã lệ ông như cũ duy trì lấy ánh mắt thương hại tại nguyên sơ thái dương chi thần tức giận nuôn ngựa sau khi nói xong ngân sắc cự long bình tĩnh nói gia hẹn đệ nhị lần bình bình chiến tranh tại hơn ba năm trước liền kết thúc nguyên sơ hoang thần đã hoàn toàn trở thành tới thứ Thâm Hải cổ thần bị chém giết, kinh khủng chi chủ bị phong ấn chân áp, cái khác hoang thần giống nhau bị toàn bộ chém giết, hoặc là như ngươi như vậy bị phong ấn chân áp. Nguyên sơ Thái Dương chi thần ngây ngẩn cả người. Ha ha, ta không tin. Mong muốn loạn tâm thần ta, ý chí của ta không thể phá vỡ. Nó cố chấp nói, gã lệ ông dối ra long trảo, chỉ chỉ bày khắp tổ rồng các loại tài bảo cùng đồ cất giữ, nói, không tin, chính ngươi nhìn xem. Nguyên sơ Thái Dương chi thần chuyển di ánh mắt, ngàn vạn đồng lô mãnh co rụt lại, khuôn mặt biến ngây dại ra. Dạ. Tại tầng tầng lớp lớp vàng, vàng bạc trong bảo thạch, còn có từng mai từng mai gã Lệ Ẩng thời gian hổ phách, có tương đối một bộ phận tự chỉ ẩn hổ phách bên trong phong cấm lấy hình thù kỳ quái quái sinh mạng thể, đều là nguyên sơ thái dương chi thần quen thuộc đối tượng, từng vị khác biệt nguyên sơ hoang thần. Nơi này thời gian hổ phách thực sự nhiều lắm. Sao? Tại sao có thể như vậy? Gã Lệ Ẩng nháy máy mắt, vui tươi hớn hở nói, dạng Nga, ta liền minh bạch nói cho ngươi đi, ngươi bị phong ấn sớm, lâm vào ta sáng tạo thời gian bế vòng bên trong, không rõ đệ nhị lần bình minh chiến tranh trải qua. Khó được để ngươi giải phong đi ra một lần, ta lòng từ bi, liền để ngươi làm rõ ràng chiến tranh trải qua a." đệ nhị lần bình minh chiến tranh kinh lịch sớm đã bị điêu khắc ở các tộc sinh vật có trí khôn trong sử sách không phải cái gì đáng đến bảo thủ bí mật nói cho nguyên sơ thái dương chi thần không có cái gì ảnh hưởng nếu là nhất định phải nói có ảnh hưởng gì lời nói hoàn toàn chính xác cũng có có thể hài lòng gã lệ ông hiện tại dâng lên một chút ác thú vị nhưng hắn cảm thấy tâm tình vui vẻ long chảo nhẹ nhàng lạch một cái dẫn dắt thời gian trường hà phát họa ra một đạo vòng tròn cho thấy đệ nhị lần bình minh chiến tranh trải qua mệt lạ nguyên sơ thái dương chi thần tại chiến tranh sơ kỳ liền bị phong cấm về sau nguyên sơ cùng chư thần chiến tranh tiến vào gay cấn giai đoạn thương vong tăng gọt đại quy mô vẫn là tử vong sau đó chủ vật chất vị diện bắt đầu khó có thể chịu đựng lão đảo muốn ngã thắng lợi thiên bình hướng phía nguyên sơ hoang thần nhiên về Thẳng đến dị thể long quân đoàn đến khi nhìn đến nguyên một đám tại chủ vật chất vị diện bên trong rực rỡ hào quang nghiền ép giống như đảo qua nguyên một đám thế giới chiến trường dị thể long thời gian nguyên sơ thái dương chi thần trầm mặc không nói minh bạch vì cái gì nguyên sơ sẽ thất bại những này theo rất nhiều thời không bên trong dáng lâm mà đến dị thể long thay đổi chiến cuộc được làm vua thua làm giặc ngươi muốn chém giết muốn dốc thịt đều tùy ý nhưng là ngươi làm ta theo thời gian tuần hoàn bên trong khôi phục thanh tĩnh lại chỉ là vì nục nhã ta ha ha không có chút nào bên thắng vinh quang. Hướng hồ, nguyên sơ tồn tại bất tử bất diệt, chỉ cần đa nguyên vũ trụ vẫn tồn tại, cũng sẽ không chân chính tiêu vong. Chúng ta còn có ngóc đầu trở lại khả năng, không nên đắc ý quá sớm, đem thời gian tiêu chuẩn vô hạn kéo dài, trận này thần cùng nguyên sơ chiến tranh xa xa còn chưa có kết thúc. Nguyên sơ thái dương chi thần cố gắng phun ra hướng ngân sắc cự long một ngụm hắc vụ, lấy cùng loại với nổ nước miếng động tác hướng gã lệ ổng biểu đạt chính mình khinh thường. Duluatour, xem như người bị thua, nó cũng sẽ không cam tâm tình nguyện, vẫn là không phục lắm. Ngân Sắc Cự Long đuắt ve chính mình cái cảm vị trí tinh mịn vậy rồng, kinh ngạc nói: "Làm sao ngươi biết ta chỉ là vì nhục nhã ngươi, ta giải phóng ngươi là có chính sự muốn làm, chỉ là không có gấp gáp như vậy mà thôi." Nhìn qua Ngân Sắc Cự Long ánh mắt không có hảo ý, Nguyên Sơ Nội Tâm Thái Dương Chi Thần hơi hồi hộp một chút, có dự cảm không tốt. "Ngươi muốn làm gì?" Ngân Sắc Cự Long mỉm cười, trấn an Nội Tâm Khẩn Trương Nguyên Sơ Thái Dương Chi Thần, ôn thanh nói: "Chớ khẩn trương, chỉ là làm một cái nho nhỏ thí nghiệm. Nếu như thành công, bất luận thời gian tiêu chuẩn kéo bao dài, trận chiến tranh này cũng nên kết thúc." Chương 572, gác lại ổ thời gian điếm ngọc, một Thời gian phá hủy chi kiếm là thần linh trung cực khắc tính, bởi vì tạo thành thương thế không thể chữa trị là tính, giống nhau có thể chém giết nguyên sơ thứ thần lực, chỉ là so với chém giết thần linh muốn bao nhiêu hao phí một chút khí lực. Gã lệ ông hiện tại chỉ có một thanh đoạn nhận giống như một nửa kiếm, cách hắn suy nghĩ còn kém rất nhiều. Bất quá, cái này không trở ngại gã lệ ông trước thử một chút uy năng của nó, coi như chỉ có một nửa, cũng là từ rất nhiều thần cách đúc thành thời gian thần kiếm. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi đừng làm loạn. Nguyên sơ Thái Dương Chi Thần lún cuống. Bang không. Nghe Ngân sắc Cự Long lợi nói, Nguyên sơ nội tâm Thái Dương Chi Thần bất an càng thêm nồng nặng, theo bản năng nói dọa. Nhưng mà, lời còn chưa nói hết, nó rốt cục chú ý tới liền lơ lửng tại gã lệ ổng bên cạnh một nửa thời gian phá hủy chi kiếm, tất cả đồng lỗ vì đó co dù lại, lời nói cũng là im bặt mà dừng. Căn nguyên phương diện sắp phạt, vĩnh hằng vô hạn phá hủy. Thời gian phá hủy chi kiếm chỗ có được đặc tính, bị Nguyên Sơ Thái Dương chi thần như ẩn như hiện cảm nhận được. Mặt khác, nó cũng nhìn ra cái này một nửa thời gian phá hủy chi kiếm nguyên vật liệu. Vậy mà toàn bộ đều là thần cách. Lấy thần cách làm tài liệu đúc thành vũ khí, dù là Nguyên Sơ Thái Dương chi thần theo đa nguyên vũ trụ sinh ra thẳng đến lúc này giờ phút này, đều là chưa từng nghe thấy, chưa từng có nghe nói qua không, có từng trải qua. đây cũng không phải là đùa giỡn. nó tên là thời gian phá hủy chi kiếm, khoảng cách ta hoàn mỹ tưởng tượng còn có trên lệnh không nhỏ. bất quá, ta cảm thấy nó cũng đã sơ bộ có nhất định hiệu năng, cho nên, ra hẹn, liền làm phiền ngươi là ta thử kiếm. ngân sắc cự long trong mắt nhìn chăm chăm nguyên sơ thái dương chi thần, nói rằng, chờ, các loại, ta cảm thấy, đối mặt với từ đông đảo thần cách đúc thành thời gian phá hủy chi kiếm, cảm thụ được sát phạt phá hủy khí tức, nguyên sơ thái dương chi thần hái hùng kiếp vía, cảm thấy liền phảng phất có một thanh đao trực tiếp gác ở trên cổ của mình, mặc dù nó cũng không có cổ. Hơn nữa chuôi này đao có thể chân chính giết chết nó. Bất quá, không chờ Nguyên Sơ Thái Dương Chi Thần chịu thua cầu xin tha thứ nói xong, gã lệ ông hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Phốc phốc. Lơ lửng tại gã lệ ông bên cạnh thân, chỉ có một nửa thời gian phá hủy chi kiếm trong nháy mắt tự biến mất tại chỗ, lại xuất hiện thời gian, đã đem Nguyên Sơ Thái Dương Chi Thần xuyên qua, đâm một cái xuyên tim. "Ngươi!" Nguyên Sơ Thái Dương Chi Thần bên ngoài thân từng khỏa ánh mắt loạn chuyện, cuối cùng đồng loạt nhìn chằm chằm quán xuyên thân thể mình một nửa là kiếm, lộ ra không dám tin ánh mắt. "Ta, ta không cam tâm. Ta không tiếp thụ tử vong." Có thể xóa đi tại thời gian trường hạ bên trong tất cả tồn tại dấu vết kinh khủng sát phạt phá hủy năng tại Nguyên Sơ trong cơ thể của Thái Dương Chi Thần bắn ra. Nó cảm nhận được chân thực bóng ma tử vong ba phủ, không ngừng kêu dây lên, cùng lúc trước kiệt ngạo không phục thái độ hoàn toàn khác biệt. Sự thật chứng minh, liền xem như cổ lão Nguyên Sơ hoang thần, tại đứng trước chân chính vĩnh hằng tử vong thời gian, cũng biết không cam lòng, biết phẫn nộ, sẽ sợ hãi, sẽ tuyệt vọng. Ta còn không có lấy bóng tối bao trùm thế gian. Không, ta còn không có chứng kiến Nguyên Sơ thời đại trở về. Ta không cam tâm, vì sao để cho ta đụng phải ngươi? Đáng chết thời con long tại cái kia nhỏ bé thế giới bên trong, ta đã quyết định thả ngươi rời đi. ngươi tại sao phải chấp nhất cùng ta đối địch? ngươi thật là đáng chết ta. quá ghê tởm, ta không thể nào tiếp thu được. vận mệnh vẫn đứng tại mặt đối lập. nguyên sơ thái dương chi thần điên cuồng tiêu thảm, liễu lo không ngừng oán giận bộ dáng cùng thẳng đến đến nay bảo trì cao cao tại thượng dáng vẻ hoàn toàn khác biệt. bất quá theo thời gian trôi qua, nguyên sơ thái dương chi thần phát hiện không thích hợp, nó kêu rên dần dần biến yếu, nghi ngờ chuyển động ánh mắt dò xét chính mình. nguyên sơ thái dương chi thần thân thể mặc dù bị một nửa thời gian phá hủy chi kiếm xuyên qua hơn nữa có thể chân thực cảm nhận được sát phạt phá hủy muốn đem chính mình theo thời gian trưởng hạ bên trong xóa đi kinh khủng uy năng thật là trôi này vụ khi đáng sợ lại chậm chạp không có chân chính phát uy tựa hồ là chỉ cha có nó biểu nhìn em ngươi dọa trò ta còn tưởng rằng ngươi xem như cổ lão nguyên sơ tồn tại cho dù là đứng trước chân chính tử vong cũng có thể chấn định tự nhiên đâu Dạ hang a xem ra ta là đánh giá cao ngươi nếu là bình thường phàm vật ngươi có lẽ phải sợ kệ ra quần sâu kín trầm thấp long ngữ vang lên mang theo một kia treo tức treo trọng nữ khí đối với kết quả này gã lê ống không có cảm thấy ngoài ý muốn nghỉ Tạ Gã Lệ Ổng không chế hạ, chỉ có một nửa thời gian phá hủy chi kiếm rút ra nguyên sơ thân thể của Thái Dương Chi Thần, lưu lại một cái xé rách miệng vết thương. Lại lần nữa cho nguyên sơ Thái Dương Chi Thần thư giãn một bộ phận phong ấn sau. Gã Lệ Ổng nhìn thấy nguyên sơ Thái Dương Chi Thần thương thế tại lấy chậm chạp nhưng là kiên định tốc độ khép lại. Cái này một nửa thời gian phá hủy chi kiếm, bởi vì là thần cách đúc thành, có vô kiên bất tồi đặc tính, nhưng là có thể theo căn nguyên bên trên, theo thời gian trường hà bên trong xóa đi đối diện đặc tính không thành không có, chỉ là chỉ có nhất định dọa người khí tức. Gã Lệ Ổng tại nội tâm bình tĩnh phán xét lấy, vì sao lại chỉ có khí tức? không cách nào phát huy ra chân chính uy năng. Theo lý mà nói, mặc dù chỉ là một nửa, nhưng hẳn là cũng có thể phát huy ra hiệu quả nhất định, mà không phải chỉ có thần cách không thể phá vỡ đặc tính bị biểu hiện ra ngoài. Gã Lệ ổng không để ý tới Nguyên Sơ Thái Dương Chi Thần kịp phản ứng sau kêu gào, khống chế một nửa thời gian phá hủy chi kiếm lại lần nữa lần lượt, lấy khác biệt tư thế phương thức, cắt chém, chạng kích, tách rời, xuyên qua Nguyên Sơ Thái Dương Chi Thần. Thời gian dần qua, bởi vì có Nguyên Sơ Thái Dương Chi Thần tốt đẹp phản hồi, còn có gã Lệ ổng bản thân vẫn cảm, hắn đã nhận ra nguyên nhân chỗ. Bản thân, nhược đẳng thần linh, trung đẳng thần linh thần cách của ta bản nguyên là nhất trí có thể dung hợp lại cùng nhau. Nhưng là bọn chúng vị trí tại giai đoạn cấp độ khác biệt, có mạnh có yếu, chỉ là bình thường dung hợp không cách nào làm chúng nó hữu hiệu phát huy. Khuyết thiếu một cái đủ cường đại, đem không cùng giai đoạn cấp độ thần cách vững chắc trấn áp, hoàn mỹ liên hệ với nhau hạch tâm thần cách. Ngân Sát cự long ánh mắt nhắm lại, như có điều suy nghĩ. Xem như thời gian phá hủy chi kiếm hạch tâm thần cách, tối thiểu cần cường đại thần linh cấp độ. Chẳng lẽ muốn đem thần gà lệ thần cách cho hái được? Thân hiện tại là cường đại thần linh. Bâu Choi Vườn thưởng thức một đám mỹ mạo thị nữ thần gà lệ hắt hơi một cái, gật gù đã ý, đột nhiên cảm giác có chút đứng ngồi không yên không quá đi, thần gã lệ ủng bây giờ có thể đạt tới cường đại thần linh cấp độ, chủ yếu dựa vào là mặt trời quyền hành, thời gian quyền hành quyền trọng chiếm so không cao, không đủ để xem như hạch tâm. gã lệ ủng yên lặng thẩm nghĩ, tại ngắn mũi suy tư sau, ngân sắc cự long ánh mắt nhắm lại, thầm nghĩ, có lẽ muốn đem thu hoạch hạch tâm thần cách trọng tâm đặt ở ổ liễm đủ đa nguyên vũ trụ, muốn thu lấy được một cái cường đại thần cách đây cũng không phải là sự tình đơn giản. lấy gã lệ ủng trước đó mở thần cách nông trường mà nói, không có một cái nào đầy đủ trèo chống nổi dưỡng được cường đại cấp độ tín ngưỡng thần linh chỉ có tại ổ liềm cũ trong đa nguyên vũ trụ, thay thế hải thần cỏ sấy đồn vô diện gã lệ ông, có cơ hội sáng tạo ra một cái cường đại cấp độ thời gian thần cách. Đối với ổ liềm cũ đa nguyên vũ trụ, gã lệ ông càng thêm coi trọng. Đây là trước mắt hắn mới thôi có thể xác định, khổng lồ nhất thần cách nông trường, hơn nữa vô diện gã lệ ông hành động đã sơ bộ có hiệu quả. Mới đầu, gã lệ ông vốn nghĩ tại ổ liềm cũ trong đa nguyên vũ trụ mở một cái bình thường thần cách nông trường, đồng thời thu thập một chút có ý tứ thần khí, thông qua vô diện gã lệ ông tiến hành nhất định rời rạc, như vậy đủ rồi. Nhưng là hiện tại, hắn cần càng thêm coi trọng ổ liềm cũ đa nguyên vũ trụ tình huống phát triển. Muốn từng bước một đem đối hải thần tín ngưỡng cùng giáo nghĩa đổi biến thành thời gian giáo đỉnh, hơn nữa còn đủ để bồi dưỡng được cường đại thần cách. Đây cũng không phải là một cái sự tình đơn giản. Cải biến càng lớn, càng dễ dàng gây nên chú ý. Vô diện phân thân hành động càng nhiều, càng có bị phát hiện khả năng. Nó chân thực biến hóa kỹ năng hoàn toàn chính xác cường đại, có thể sương thần tích, nhưng cũng không phải là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Nhất là tại có rõ ràng mục tiêu cùng hành động dưới tình huống, tránh không được cần làm ra một chút cùng họ xảy đồn bản tôn có chút không hài hòa chuyện. Lần một lần hai còn tốt, nhưng là nhiều lần, liền sẽ tăng thêm bị cảm thấy được phong hiểm. Trong năm 572, Gã Lệ Ông thời gian Điệp Ngọc 2. Dương Vĩnh Hằng chi nhật lưu thêm tại ổ Lãm phủ đa nguyên vũ trụ một thời gian a. Thần có thể hiệp trợ Vô Diện phân thân, vạn nhất gặp phải tình huống ngoài ý muốn, có thể hiệp đồng ứng đối. Ngắn ngủi suy tư sau, Gã Lệ Ông quyết định chủ ý. Vĩnh Hằng chi nhật nhất định là sẽ bằng lòng, dù sao thần muốn cầu cận gã Lệ Ông, hơn nữa thần cùng Vô Diện gã Lệ Ông lẫn nhau hiệp trợ, cũng có thể tại ổ Lãm phủ trong đa nguyên vũ trụ tiến một bước để cao mặt trời quyền hành uy năng. Thần, nếu có thể khiến Vô Diện gã Lệ Ông lên đỉnh thần vương bảo tọa, Lẽ gian nên có thể thu hoạch một cái đẳng cấp 19 thần cách, xem như thời gian phá hủy chi kiếm hải tâm. Cái này mai hạch tâm thần cách, tự nhiên là càng mạnh càng tốt. Lấy 19 đẳng cấp thần cách xem như hải tâm, chém giết tương ứng cấp độ tồn tại, đem tựa như như chém dưa thái rau. Đến lúc đó, ta xách theo thời gian phá hủy chi kiếm giết vào vực sâu, thấy một cái chặt một cái, cái nào ác ma lĩnh chủ giáng cản. Cự Long khẽ môi vể lên, nhịn không được câu lên ý cười. Cùng lúc đó, tối liễm phủ đang nguyên vũ trụ, Hải thần cung. Vô diện gã lệ ổng nhận được bản tôn ý chí, tận khả năng lên đỉnh thần vương chi vị, cứ đi dè ở vương tọa bát thể. Ngươi thật là thực có can đảm muốn. Thần Vương Rẻ ở trên thực tế cũng không đáng giá kiên kỵ, khiến gã lệ ổng phá lệ chú ý là ốm liễm vụ trong đa nguyên vũ trụ cổ xưa nhất, nhưng là tại bây giờ thời đại tương đối yên lặng mấy vị nguyên thủy thần, nếu như động tĩnh quá lớn, có lẽ sẽ gây nên chú ý của các nàng, làm các nàng theo trong yên lặng khôi phục. căn cứ gã lệ ổng trong khoảng thời gian này càng thâm nhập hiểu rõ, nguyên thủy thần cũng không nhất định đều so hiện nay chấp trường ốm liễm vụ đa nguyên vũ trụ thần Vương Rẻ ở cường đại, đời cũ thần không nhất định so một đời mới thần mạnh, nhưng là ở bên trong có lẽ có cá biệt cấp cao nhất thần linh tồn tại, không thể khinh thường. Bất quá đến đều tới. Không thử một lần đa nguyên vũ trụ thần vương bảo tọa tư vị, hoàn toàn chính xác có chút tiếc nuối, vô luận như thế nào tối thiểu muốn nếm thử một phen. Vô diện gã lệ ổng tại nội tâm nghĩ đến. Hắn hiện tại như cũ duy tự lấy Hải Thần bỏ sấy đồn dáng vẻ, bởi vì lên đỉnh thần vương ý nghĩ là bỏ sấy đồn muốn là tồn tại, lúc này hợp hai là một, biến càng thêm nóng bỏng. Người yêu của ta, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Lấy mã não lưu ly li hình thành bảo thạch trên giường, ngày xưa Hải Dương nữ tiên, bây giờ biển sau, đang rút vào Hải Thần trên lông lực, mỹ mạo khuôn mặt bên trên mang theo nhỏ bé đỏ ửng, Tôn Nhu hỏi thăm. Ta đang suy nghĩ, thần vương bảo tọa sẽ là tư vị gì? Biển sau hơi sững sờ, sau đó Khẩn Trương dựng thẳng lên một cây thon dài ngón tay, chọn ra im lặng tư thế. Xuyt. Vạn nhất bị Thần Vương nghe được, sẽ thu hút ngày nữa thôi. Nhìn về phía lo lắng chính mình biển sau, Hải Thần cười ha ha một tiếng, cuồng ngạo nói, trên đời này tất cả sinh vật có trí khôn, cái nào không biết rõ ta bọn Sãy Đổn muốn trở thành Thần Vương, cái nào không biết rõ ta không phục Zetsu. Bọn Sãy Đổn cũng không phải lần thứ nhất muốn phản Zetsu. Tương lai đối mặt Hải Thần luật quyền, Thần Vương Zetsu hoàn toàn có thể phẫn nộ quát, huynh trưởng của ta, lại lại lại lại. lại. Là ngươi. Đáng tiếc là, Zetsu không phải không muốn giải quyết triệt để phiền toái, mà là làm không được. Thần mặc dù là thần vương, lại không có có thể áp chế tất cả phản đối thanh âm lực lượng kia đối. Về sau nhất định cùng thần vương đối nghịch, vô diện gã lệ ổng lựa chọn thay thế Hải thần, là một cái rất thích hợp mỹ trang. Bởi vì Hải thần vốn là khắp nơi tại cùng thần vương đối nghịch. Bước lên dịu dàng biển sau cái cảm, Hải thần thanh âm trầm thấp, giàu có từ tình nói, vương hậu của ta, không nên quên yêu người là ai. Đã từng khiến biển sau e ngại xâm lược tính ánh mắt, giờ phút này chỉ làm nàng cảm thấy tim đập rộn lên, ý loạn thần mê. Ân. Biển sau yếu ớt môi vo ve đáp lại nói, vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ, vĩnh hằng anh linh chi địa. Gã lệ ổng sử dụng thời gian chi truy trùng điệp đập vào nguyên sơ thái dương chi thần sọ não bên trên, liền thân thể của nó đập lõm xuống dưới. Bị tra đạo nguyên sơ thái dương chi thần hữu khí vô lực mang lấy gã lệ ổng, nhưng là cũng không thể tránh được. Mặt khác, không còn là một nửa thời gian phá hủy chi kiếm, mà là thời gian chi nệ cho. Lùi lại mà cầu việc khác, sử dụng cao cấp nhất bốn cái trung đẳng thần cách xem như hạch tâm tiết điểm, thống ngự nhược đẳng thần cách cùng bán thần thần cách cùng nhau hình thành hoàn chỉnh thần cách vũ khí. Đây là gã lê ổng vừa mới bắt đầu sinh ý nghĩ, tựa như có lẽ là trước tiệc học tập pháp thuật, chính mình một chút xíu nắm giữ thậm chí cải tiến pháp thuật mô hình giống như, gã lệ ông đang thay đổi lấy thần cách tạo thành vũ khí hình thái, còn có rất nhiều không cùng giai đoạn thần cách tổ hợp tốt nhất danh sách, lần lượt thử nghiệm. Khác biệt vũ khí hình thái, khác biệt thần cách danh sách. Hai loại nhân tố cùng một chỗ suy tính, lấy Nguyên Sơ Thái Dương Chi thần bị tổn thương xem như thí nghiệm kết quả, gã lệ ông đạt được rất nhiều kết quả. Hắn muốn nếm thử ra, dùng hiện hữu thần cách liền có thể hình thành, trước mắt mình có thể sử dụng, có thể phát huy ra nhất định uy năng thích hợp nhất thần cách vũ khí. Tại Nguyên Sơ Thái Dương Chi thần duy trì liên tục không ngừng hùng hùng hổ hổ cùng tiếng gào đau đớn bên trong, Dòng sông thời gian không đổi không chậm, hoàn toàn như trước đây chảy xuôi. Gã Lệ ổng thí nghiệm kết quả càng ngày càng nhiều. Đao thương kiếm kích búa dịu câu xiên, vũ khí bình thường hình thái cùng các loại hình thủ kỳ quái vũ khí hình thái, thậm chí là bảo tháp trạng, long châu trạng, cục gạch trạng thần cách vũ khí đều bị gã Lệ ổng nếm thử qua. Lẫn nhau so sánh phía dưới, tất cả kết quả đều để gã Lệ ổng không hài lòng lắm. Còn có cái gì chưa thử qua? Trong ngâm bên trong, Gạ Lệ ổng hồi tưởng lại làm chính mình ấn tượng sâu nhất hai kiện thần khí: Hắc ám điệp ngọc cùng Bạch ngân ngọc điệp. Vừa nghĩ đến đây, Gạ Lệ ổng linh quang lóng lánh lên. Tại lần lượt nếm thử kinh nghiệm gia trì hạ, lấy hắc cám đĩa ngọc cùng bạch ngân ngọc điệp là tham chiếu trong đầu của gã lệ ổng có một cái mô hình hình dáng từng bước thành hình gã lệ ổng ô dưới ổng ngươi có thể giết ta hoặc là vinh thế đem ta phong ấn nhưng là đem ta xem như vật thí nghiệm nhục nhã hành vi ta không cách nào dễ dàng tha thứ một ngày kia ta nếu là giải phong thoát khốn, ta lấy nguyên sơ hoang thần thân phận thể ngươi sẽ vì hành vi của mình nỗ lực thê thảm đau đớn một cái giá lớn nguyên sơ thái dương chi thần hấp hối vẫn không quên nhớ hướng gã lệ ổng nói dọa tại ý thức tới gã lệ ổng không có đủ chân chính giết chết thủ đoạn của nó sau nó lại khôi phục mấy phần phách lưới Gã lệ ông đối với mình tù nhân cùng vật thí nghiệm kêu gào thơ ơ. Phản ứng của nó tại gã lệ ông nghe tới trên thực tế có chút mỹ diệu, có thể làm nhảm chán thí nghiệm biến có khác thú vị. Cùng lúc đó, ngân sắc cự long hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Tạp tạp tạp. Biến thành cục cự trạng, biến rồi góc cạnh đang khảm nạm tại nguyên sơ thái dương chi thần trên chán thần cách vũ khí bay khỏi, đồng thời từng khối tăng dã, biến thành cơ sở tạo thành đơn nguyên, từng mai từng mai quang huy lưu truyền thần cách. Ông tại gã lệ ông không chế hạ, bốn cái chúng đẳng thần cách lơ lửng, lẫn nhau chiếm cứ bốn cái đỉnh điểm phương vị, hóa thành bốn cái hạch tâm tiết điểm. Vậy quanh bốn vị trung đẳng thần cách, 24 mai nhược đẳng thần cách riêng phần mình rơi xuống, dán chặt lấy trung đẳng thần cách, sắp xếp phân bố tại hai bên, sau đó là 100 mai bán thần thần cách, giống nhau ngay ngắn trật tự theo thứ tự khả vào. Trong mấy mắt, một cái mới thần cách vũ khí xuất hiện ở gã lệ ổng tầm mắt bên trong. Nó bày biện ra giống ruột hình cái vòng, lấy bốn cái trung đẳng thần cách là thiết điểm, tổng cộng 124 mai thần cách đưa nó cấu trúc thành hình, mang theo một loại không thể phá vỡ, đồng thời có thể phong ấn trấn áp, dừng lại ngưng trệ vạn vật vật chất. Thượng như là thành công. Trực giác của ta nói cho ta Nó so trước đó thần cách vũ khí đều muốn hoàn mỹ, là hiện giai đoạn tốt nhất cấu tạo. Gã lệ ổng ngắm nhìn thời gian chi hoàn. Mặc dù là bởi vì không cách nào đúc thành thời gian phá hủy chi kiếm, tạm thời lùi lại mà cầu việc khác hình thành thần cách vũ khí, nhưng là gã lệ ổng có thể cảm thấy, nó bản chất dường như không kém gì thời gian phá hủy chi kiếm, có thể thông qua lại tăng thêm thần cách tiến hành thăng cấp. Vòng. Theo ta ra đời thời điểm, trên người ta liền khắc ấn lấy bảy đèn chi hoàn. Ta trên long vực giống nhau có vòng vòng giống như ấn ký. Loại này vòng tại lý giải bên trong, là tự tri ẩn ấn ký, là thời gian biểu tượng. Bất quá, vì sao lại là vòng? Bởi vì thời gian bản chất là một cái bế vòng sao. Thời gian trường hà trận tướng chẳng lẽ là một cái mênh mông vô ngần, đem vô hạn đa nguyên vũ trụ đều bao quát ở bên trong lớn vòng. Gã Lệ ổng yên lặng suy tư, như có điều suy nghĩ. Cùng lúc đó, bên ngoài giống như duy mỹ tinh vòng giống như thời gian chi hoàn ngay tại không nhanh không chậm xoay tròn lấy, giống nhau lẳng lặng chạy xuôi thời gian trường hà, phảng phất là nó chiếu rọi. Tại thời gian chi hoàn bên trong, gã Lệ ổng rót vào rất nhiều thời gian năng lượng, cấu trúc có thời gian hành lang, giúp thúc một đoạn bị tách rời thời gian trường hà. Nhưng là Nhưng gã Lệ ổng chính mình cũng có chút ngoài ý muốn chính là, nó cùng thời gian trưởng Hà Sen lẫn nhau cảm ứng, thời gian hành lang phản ứng tạo thành một cái độc lập, hoàn toàn dựa theo tâm ý của hắn lưu chuyển thời không. Chương 573, Lư sói nuốt hổ, vượt sâu độc hành. Một, Gã Lệ ổng ô giữ Lý ổng, "Ngươi." Nguyên sơ Thái Dương chi thần hùng hùng hổ hổ tiếng nói còn chưa nói hết. "Đông." Không thể phá vỡ thời gian chi hoàn chúng đích nguyên sơ thân thể của Thái Dương chi thần. Cùng trước kia khác biệt chính là, bởi vì bên trong khảm một cái độc lập mà hoàn chỉnh thời không, thời gian chi hoàn mang theo khó có thể tưởng tượng nặng nề cảm nhận trực tiếp đem nguyên sơ Thái Dương Chi Thần thân thể đập trùng điệp lõm xuống dưới gần như muốn đem nó xé rách thanh âm của nó bởi vậy im bặt mà dừng giản dị tự nhiên trong nền. Ngân sắc Cự Long Trừng mắt nhìn nghĩ đến tại đệ nhị lần Bình Minh trong chiến tranh Đại Phát Thần uy bạch dạ nữ thần chủ yếu chính là sử dụng bạch ngân ngọc điệp đập thứ cường đại thần lực nguyên sơ đầu chóng váng mắt hắc loại này đơn giản mà thô bạo phương thức công kích cũng là tương đối phù hợp Long tộc Thiên vị bạo lực mỹ học ngoại trừ cơ sở nhất đập lên bên ngoài nó còn có năng lực khác bên trong khản một cái hoàn chỉnh thời không bên ngoài hình cái vòng như tinh thể liền cho ngươi đặt tên là thời không tinh vòng a gã lệ ống nghĩ nghĩ lại lần nữa nhìn về phía Nguyên Sơ Thái Dương Chi Thần. Tại Ngân Sắc Cự Long nhìn soi mói, Nguyên Sơ Thái Dương Chi Thần sợ hãi rụt rè, mặt ngoài sắc lệ nội cha, nhưng là ngược lại có vẻ hơi yếu đuối mà bất lực, nói: "Ngươi, ngươi lại muốn làm cái gì?" Bị thời không tinh khóa vòng định thời điểm, nó thời không cảm giác cũng vì đó làm lẫn lộn, không phân rõ thời gian trôi qua cùng không gian phương vị. Đây là một loại cực kỳ khổ sở cảm thụ, liền phảng phất người bình thường nguyên địa cao tốc xoay tròn sau mang đến vô cùng cảm giác hôn mê. Bị nạn tới sau, càng lạ như là bị ngàn vạn thế giới nghiền ép mà đến, chỉ cảm thấy chính mình muốn chia năm xẻ bảy. Những này cho nó mang tới cảm thụ, là trước kia gã gã Lệ Ông sử dụng thần cách vũ khí không có. Cự Long lấy trấn an giọng điệu, trấn an nói, đừng sợ đừng sợ, ta chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Kế tiếp, tại Vĩnh Hằng Anh Linh Chi Điện trong tổ rồng, không người có thể nghe thấy Nguyên Sơ Thái Dương Chi thần thê thảm kêu rên. Lấy Nguyên Sơ Thái Dương Chi thần làm mục tiêu, gã Lệ Ông thí nghiệm lấy thời không tinh vòng đủ loại cách dùng, mỗi khi Nguyên Sơ Thái Dương Chi thần muốn chân chính tử vong, còn có một ngụm cuối cùng khí thời điểm, gã Lệ Ông cho nó sử dụng thời gian ngược dòng khôi phục trạng thái, dùng cái này duy tự chính mình vật thí nghiệm tính mệnh, tiếp tục thông qua nó phản hồi ghi chép thí nghiệm kết quả. Nhiều lần thí nghiệm bên trong, gã Lệ Ổng đối thời không tinh vòng lý giải dần dần gia tăng, sử dụng càng phát ra tâm ứng tay, thu hoạch tương đối khá. Vì thế, Nguyên Sơ Thái Dương Chi Thần chọn ra không thể xóa nhòa kính dâng. Tại hồi lâu sau một thời gian ngắn, vĩnh hằng anh linh chi trong điện kêu gen theo đỉnh chỉ biến mất. Hấp hối, suy yếu đối phế, một bộ bị trà đạp chơi hỏng bộ dáng Nguyên Sơ Thái Dương Chi Thần, đã một lần nữa bị gã Lệ Ổng phong ấn tiến vào thời gian hộ phách, tại bị phong ấn ngưng kết trong đáy mắt, nó toát ra ánh mắt vậy mà không phải miêu toan phản kháng, mà là có chút giải thoát. Gã Lệ Ổng rối ra long trảo. Tại bóng đuôi của hắn trên không, Thời không tinh vòng không nhanh không chậm chậm dài xoay trở lấy, nói khó nói lên lời thời gian vận bị. Coi như ngày sau thành công thu hoạch được cường đại thần linh cấp độ hạch tâm thần cách, có thể sáng tạo thời gian phá hủy chi kiếm, hắn cũng sẽ không bỏ qua thời không tinh vòng, đơn giản chính là lại nhiều chuẩn bị một chút thần cách mà thôi. Lấy gã lỵ ủng tại rất nhiều thời không mở thần cách nông trường, mặc dù khuyết thiếu cấp cao nhất cường đại thần cách nông trường, nhưng là cái khác đều có thể lặp lại lợi dụng, lặp đi lặp lại thu hoạch, đây cũng không phải là việc khó. Ta vô tâm cắm liêu liêu xanh tư tưởng ra thời không tinh vãng không, chuẩn xác hơn nói là thời gian tại hướng về tại ta có lợi tương lai trôi qua. Bởi vậy để cho ta rèn đúc ra thời không tinh vòng. Ngân sắc cự long thưởng thức chính mình tạo vật đồng thời, như có điều suy nghĩ. Xem đi qua, tại hắn tiến hành thí nghiệm thời điểm, trên thực tế có rất nhiều tương lai đi hướng, tựa như là một cái tiết điểm sau rất nhiều chỗ khác nhau chi nhánh mạch lạc. Tại hắn chủ động nhu cầu thích hợp nhất chính mình thần cách tạo vật thời gian, bởi vì tất cả tương lai mạch lạc bên trong, chỉ có sáng tạo ra thời không tinh vòng chi nhánh, là có lợi nhất tại gã lệ ông, phù hợp nhất tâm ý của hắn, bởi vậy, đến tiếp sau mạch lạc bắt đầu hướng phía cái phương hướng này phát triển. Tâm ta hướng tới, sẽ trực tiếp ảnh hưởng thời gian chi lưu hướng, tương lai chi đi hướng. Bất quá căn cứ ý đồ của ta, đây có hạn chế, thí dụ như ta muốn vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ trở thành vô hạn đa nguyên vũ trụ trung ương chúa thể, hiệu quả đoán chừng liền cực kỳ bé nhỏ. Nếu là ta trở thành thần thượng thần lời nói cũng là có khả năng, nhưng là hiện tại giai đoạn cũng không hiện thực. Gã Lệ ổng ở trong lòng nói nhỏ, tiến lặng suy tư. Hắn lại phát hiện chính mình bây giờ chỗ có được một loại bị động năng lực. Gã Lệ ổng tấn thăng đến thứ cường đại thần lực cấp độ còn không có bao lâu, đối với năng lực bản thân còn tại tìm tòi ở trong, bất quá, chỉ là trước mắt phát hiện bị động năng lực, cũng đủ để khiến chư thần vì thế mà cho vắng. Cùng lúc đó, vực sâu không đáy Vạn Nguyên Bình Nguyên lấy Kim Trúc Long Thần, Bất Hủ Long Hậu hai vị Long Thần cầm đầu, còn có Tinh Linh Chủ Thần, Thú Nhân Chủ Thần, Đại Địa Mâu Thần chờ cường Đại Thần Linh, hết thảy lệ thuộc vào Vạn Thần Điện cường Đại Thần Linh, không có bất kỳ che giấu nào dáng lâm nơi này. Vạn Trượng Thần Quang hiển hách chiếu rọi Vạn Nguyên Bình Nguyên, xua tán đi vực sâu thời gian dài hào quang màu đỏ sậm. Lúc này chú đóng ở Vạn Nguyên Bình Nguyên đại lượng ma quỷ cứ điểm bên trong, đông đảo ma quỷ ngẩng đầu lên, nhìn về phía Thần Linh vị trí, bản thổ thâm nguyên ác ma cũng giống như thế, vô số kẻ ma quỷ cùng ác ma đồng thời nhìn chăm chú hướng dáng lâm tại vực sâu Thần Linh. Không chỉ như thế. Cái khác vượt sâu phương diện ác ma lĩnh chủ cũng cảm ứng được thần linh giáng lâm, hướng vạn duyên bình nguyên ném lấy ánh mắt, gần như toàn bộ đều mang đối thần linh ngất ý, không còn che giấu. Trần trụi đem vạn thần điện coi là địch quân, Phệ tâm chiến thần đâm ngươi tét. Ngươi tại đệ nhị lần bình minh trong lúc chiến tranh, ý đồ giết vạn thần điện chi thần, phạm phải không thể tha thứ chi tội nghiệt. Thúc thủ chịu chói, cùng chúng ta đi vạn thần điện tiếp nhận phán quyết thẩm phán. Thần uy cuồn cuộn, long uy ngập trời. Kim trúc long thần trầm giọng nói rằng, trầm thấp long ngữ tựa như lôi minh, vang vọng chân trời. Tại chư thần phía dưới là một tòa nhiễm lây máu tươi, trung bênh tre kín thi hải kim tự tháp. Trên kim tự tháp phương chính là Phệ Tâm Chiến Thần Thần Quốc. Thú nhân chủ thần gở ừm sực thu cái khuôn mặt bên trên tràn ngập như thực chất lửa giận, trên khuôn mặt độc nhãn ánh mắt âm trầm ngút lệ, gắt gao nhìn chằm chằm kim tự tháp, đã có chút không thể chờ đợi. Bị Phệ Tâm Chiến Thần đánh lén thần linh chính là Thú nhân chủ thần. Vị này thú nhân thần hệ cường đại chủ thần, cũng là một vị ác thần, tính cách táo bạo mà hung tàn, sao có thể nuốt xuống khẩu khí này. Cùng lúc đó, kim tự tháp tọa lạc ở vực sâu khô cạn ngoang vu lại địa, lặng im mà đứng. Đối mặt chư thần vấn trách, Phệ Tâm Chiến Thần không có phản ứng. Nhưng là, nồng đậm vực sâu khí tức tựa như lưu tinh, Từng đạo giang khắp nơi vượt sâu kẻ nước bên trong phóng lên tận trời, hóa thành đông đảo ác ma linh chủ, cùng nhau dáng lâm tại vạn uyên bình nguyên, xen vào nhau phân bố tại kim tự tháp trung quanh, màu tím đen vượt sâu năng lượng cùng chư thần quang huy xa xa giằng co, thậm chí có chỗ áp đảo. Chư thần trong mắt nhìn về phía những này khách không mời mà đến, nửa người trên là cường tráng loại người giống được dáng vẻ, ánh mắt như cấp cao nhất kẻ săn mồi băng lãnh mà hung ác, toàn thân khoác lấy sắt thép bọc thép, từng cây chân nện tượng như trưởng mẫu lang trụm cả. Tại chân nhăn súc tu cuốn quanh bên trong có cồng kềnh mà màu mỡ thân thể, từng cây mái tóc màu xanh lục tượng như rắn độc, diện mạo xinh đẹp mà nguy hiểm hỗn độn chi hậu đồng dạng là nửa người nửa nhện, nhưng là nửa người trên là sinh sắn linh lung tà ác như tinh linh hình thái, phản vật là làng chu tính chuyển nhện chúa lọt. Một quả có đen nhánh đồng lỗ, trong trắng mắt bên trong tràn đầy lít nha lít nhít máu đỏ tia, nhìn tà ác lại tràn đầy trí tuệ trong mắt, nhãn ma chủ thần, nhãn ma đại chủ mẫu. Nghỉ. Trong kim tự tháp có một đạo huyết hồng lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất. Phệ tâm chiến thần rời đi chính mình thần quốc, đứng ở kim tự tháp đỉnh cao nhất, dâng chào mà đứng, như là dã thu dã man mà khát máu khuôn mặt bên trên lộ ra hung tàn ánh mắt. Chương năm trăm sói nuốt hổ, vượt sâu độc hành. Hai, ác ma vương tử lang chu mịt cả. Hỗn độn chi hậu, Nhãn Ma đại chủ mẫu, Đoạ Lạc tinh linh chủ thần, lệ chúa, Phệ Tâm chiến thần. Năm vị Thâm nguyên lĩnh chủ hoặc là ác thần đứng tại cùng một trận doanh, ngắm nhìn Vạn Thần Điện chúng thần. Nông hậu dày đặc vực sâu khí tức ngưng tụ như thật, thậm chí tại Vạn Nguyên Bình Nguyên các nơi nhấc lên một hồi lại một hồi màu tím đen vực sâu như gió bao hiện tượng. Bá Hạc ác Mộ, Tiamat. Ác Ma vương tử tiến lên trước một bước, trên hai gò má từng mai từng mai mắt kép phản chiếu lấy chư thần, hiện ra hung tàn ác ý ánh mắt. Tại vực sâu không đáy, là chúng ta vương tử chi phối giới vực. Thần linh lựa chọn ở lại đây, cho dù không phải ác ma, cũng là ta vực sâu chi tồn tại. Vạn thần điện mong muốn thẩm phán chúng ta vượt sâu không đáy ác ma hoặc là thần linh. Ta, Lang Chu Mitka, vượt sâu không đáy tương lai quân vương. Không được. Đang khi nói chuyện, ngập trời hung ác khí tức tự thân thể của Lang Chu bắn ra, vượt sâu khí tức như sương mù giống như hình thành thực chất, ác bách lấy chư thần huy quang, suy yếu chư thần thần uy, đồng thời khiến từng vị ác ma như cá gặp nước, cảm giác nhận lấy tam phúc. Ác ma vương tử địa vị không phải tự phong, đều là từng chiếm được đông đảo ác ma lĩnh chủ thừa nhận, đạt được vượt sâu ý chí công nhận. Mỗi một vị ác ma vương tử đều có loại thần cách đẳng cấp mười vĩ lực, tại vượt sâu không đáy bên trong còn có thể điều động tương đối vượt sâu kinh khủng năng lượng. Cái này không cách nào làm chúng nó đánh bại trên Hạo Thiên Đế hoặc là Cựu Diện Long Thần, nhưng là có thể cùng miễn cưỡng chi đối kháng, nếu là lại có vực sâu ý chí hiệp trợ, chỉ có thể biến càng thêm khó giải quyết. Đâm ngươi két, đại chủ mẫu, luật. Các ngươi ba vị xem như thần linh, lại tự cam đoạ là cùng ác ma làm bạn, thật sự là bôi nhỏ chúng ta thần linh nguy quang. Về Vạn Thần Điện tiếp nhận thẩm phán, các ngươi kinh nghiệm phán quyết trừng phạt sau, có thể có một chút hy vọng sống. Nhưng là muốn cùng ác ma hợp tác, ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết, đây là tại tự chịu diệt vong. Kim Chúc Long Thần bình tĩnh nói rằng, tự chịu diệt vong? Chưa chắc đã. Nói không chính xác. Chư thần về sau liền sẽ bị vực sâu không đáy thôn vệ đâu." Vực sâu nện chúa cười nhẹ nhàng nói rằng. Thần nhìn xem Tinh Linh Chủ Thần có lọn, đôi mắt bên trong chạy xuôi lấy ác độc cùng hận ý. Tinh Linh Chủ Thần gương mặt tuấn mỹ bên trên lông mày có chút nhíu lên, thanh âm lạnh lẽo, đối vực sâu nện chúa nói, lọt, nể tình cùng ngươi ngày xưa tình nghĩa bên trên, ta cuối cùng nhắc nhở ngươi, gia nhập vực sâu không đáy không phải một cái lựa chọn tốt." Vị này Tinh Linh Chủ Thần ngày xưa bạn lữ lộ ra ánh mắt toán độc. Thần thanh âm thấp ù, mang theo khắc cốt minh tâm ác ý, nói, "Còn lọn, ha ha, ta tại sao lại rơi vào vực sâu, còn không phải bãi ngươi ban tạo?" Tại thần còn là một vị tinh linh nữ thần thời điểm, bởi vì trước phản bội tinh linh chủ thần, bị có giở tròn đánh vào vực sâu, kéo dài hơi tàn thời điểm, mang theo đối tinh linh chủ thần hận ý hấp thu tới vực sâu năng lượng biến thành hiện tại hình thái, là Ama, cũng là Á thần. Bất luận ngươi ở vào cái gì trận doanh, ta đều sẽ đứng tại mặt đối lập với ngươi, nghị trăm phương ngàn kế, đưa ngươi vào chỗ chết, ngươi không cần cùng ta giả mù sa mưa làm ra dối trá dáng vẻ. Đã đem nền chúa coi là chính mình độc chiếm vệ tâm chiến thần ngắm nhìn tinh linh chủ thần, giống tựa như dã thú gặm ăn con mồi giống như tản nhận thanh âm, nói rằng, con lọn Ngươi cẩn thận chút, ta lợi trảo về sau sẽ lấy xuống đầu lâu của ngươi, lấy ra trái tim của ngươi, xem như cho lọt lễ vật. Thú nhân chủ thần hừ lạnh một tiếng, hung ác nói, trước đó, ngươi dường như quên đi ta. Tại ngươi trước khi giết chết có dọn, ta sẽ đập nát đầu của ngươi, đưa ngươi ép thành thịt nát. Thú nhân chủ thần cùng tinh linh chủ thần khó được đứng tại cùng một lập trường, cảm giác chính mình tựa như là tại thay tinh linh chủ thần nói chuyện đồng dạng. Thú nhân chủ thần lấy lại tinh thần, lại trừng nhìn về phía mình tinh linh chủ thần như thế. Luân ngữ không có ý nghĩa, hỗn độn chi hậu tại chính mình như hoa bao giống như xúc tu chen trúc hạ, chậm rãi nói rằng muốn mang đi đâm ngươi tẹt cùng lót, đầu tiên muốn hỏi qua ta cùng lang chu, còn có ở tại chúng ta quản hạt dưới đông đảo ác ma lĩnh chủ. Đang khi nói chuyện, càng nhiều ác ma lĩnh chủ theo vượt sâu kẻ nứt bên trong giáng lâm vạn nguyên bình nguyên. Than Lăng chi đế, Lột ra lĩnh chúa, Ảnh Ma nữ Vương, cùng con đế lĩnh chúa, Hư Thối Nam tước. Những này đi theo tại lang chu, duy trì lang chu lên đỉnh ác ma quân vương ác ma lĩnh chủ, dần dần lộ diện. Trong lúc nhất thời, đông đảo ác ma lĩnh chủ thể tụ. Ác ma khí nhọn diễm ngưng tụ như thật. Dưới tình huống bình thường, lấy vực sâu không đãi tình huống hiện tại mà nói, làm lang chu thế lực tập đoàn gặp phải địch nhân thời gian. Trùng Chi Vương thế lực tập đoàn cùng Thí Vương đồng minh nhất định sẽ lộ diện cùng Lang Chu đối địch. Thật là, lần này bất luận là Trùng Chi Vương vẫn là Thí Vương đồng minh đều không có hiện thân. Rất hiển nhiên, bọn chúng đối vạn thần điện giống nhau kiến kỵ, bởi vậy hết sức vui vẻ nhìn thấy Lang Chu cùng vạn thần điện trước cạn bên trên. Địch nhân của địch nhân chính là Bằng Hưu, một câu nói tia cũng không phải là vĩnh viễn áp dụng. Nếu là Lang Chu cùng vạn thần điện hiện tại liền mặt mặt, một phương diện có thể suy yếu Lang Chu thế lực, một phương diện khác có thể đem nó xem như tấm một. Trùng Chi Vương cùng Thí Vương đồng minh mới sẽ không tại loại này thời điểm tốt lộ diện. Đáng tiếc là bầu không khí mặc dù mười phần khẩn trương nhưng bất kỳ một vị ác ma lĩnh chủ đều không có muốn bạo khởi ý tứ, không có mệnh lệnh của Lang Chu, bọn chúng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. lấy Lang Chu dũng manh hung tàn tính cách, cũng là mong muốn ngay tại chỗ cùng Trư Thần chém giết, chiến thông khói, nhưng là hỗn độn chi hậu đã sớm liên tục dặn dò bằng hàn dao, tại loại thời khắc mấu chốt này, ngàn vạn không thể tự chui đầu vào dò. Lang Chu chỉ nghe chính mình người yêu lời nói, cho nên nó nhịn. Ba Hạ mục, tì ác ma, rời đi vực sâu không đáy. Đây là thuộc về ác ma thế giới, không phải là các ngươi nên ở địa phương. Mong muốn đuổi bắt đâm người kẹt cùng lọt, nhường eo chính mình đến. Lang Chu thấp giọng bảo Hiếu nói rằng ta sẽ đến, nhưng không phải hiện tại. tại vực sâu không đáy trên bầu trời, một đối chín sắc thay đổi dần mắt rồng chậm rãi mở ra, tràn ngập cảm giác áp bách băng lạnh. ánh mắt đảo qua từng vị ác ma lĩnh chủ, làm cửu diện long thần không còn ôn hòa thời điểm, xem như thần địch nhân, trên cơ bản đều gánh chịu lấy áp lực to lớn trong lòng. đông đảo ác ma lĩnh chủ cảm nhận được thuộc về cửu diện long thần to lớn lực lượng, hoặc nhiều hoặc ít mặt lộ vẻ sợ hãi chi sắc. ác ma khí diễm ngưng kết, có chỗ mềm mại. chậc, chúng thần tại cửu diện long thần dụ lệnh hạ, rời đi vực sâu không đáy. lần này đối vực sâu không đáy thăm dò, mục đích đã đạt đến. chư thần đã xác định, bọn chúng mặc dù tại nội chiến. Nhưng nếu là dính đến Vạn Thần Điện quái vật khổng lồ này, tại ngoại giới áp bách dưới, cũng biết tính tạm thời buông xuống ngăn cách. Muốn thảo phạt vực sâu, có cửu diện long thần cùng trên Hạo Thiên Đế hai vị này chí cường giả, có thể làm được. Nhưng có thể làm được không có nghĩa là có thể không chút nghĩ ngợi trực tiếp đi làm. Nếu là chính diện cường công thảo phạt, cuối cùng coi như có thể thành công, Vạn Thần Điện cũng biết nỗ lực cực kỳ thê thảm đau đớn một cái giá lớn, có lẽ so đệ nhị lần bình minh chiến tranh thảm thiết hơn, dù sao muốn thảo phạt vực sâu không đáy, thế tất yếu tại đối phương sân nhà tác chiến, cần có so với đối phương mạnh lên rất nhiều thực lực tổng hợp. Hỗ trợ lấy vực sâu giờ phút này thế cục có tốt hơn thủ đoạn suy yếu bọn chúng. Giờ này phút này, anh hùng lĩnh vực, Long đỉnh, Vạn Thần địa. Trong Vạn Thần Điện chư thần hóa thân liền vực sâu không đáy tình huống, duy trì liên tục khai thông lấy. Những này ác ma quá tùy tiện. Ta đề nghị, thần chủ cùng chí tôn xuất lĩnh chúng thần, chính thức toàn diện thảo phạt vực sâu không đáy, khiến cái này ác ma trả giá đắt." Tôn Trọng chiến tranh cùng bạo lực thú nhân chủ thần gầm nhẹ nói rằng. Tự nhiên chi chủ Tây phàm nam tử lắc đầu, cười ha hả nói, "Gờ ổn sập, không cần gấp gáp như vậy, đến lượt gấp chính là ác ma." Chúng thần nghị luận ầm ĩ. Khai thông bên trong, chủ chiến thần linh chiếm cứ nó nữa bởi vì đệ nhị lần bình minh triệu hiển tranh thắng lợi, chư thần chiến ý có chút cao, rất muốn nhất cổ tác khí càn quét vượt sâu không đáy, hoàn toàn xóa đi đa nguyên vũ trụ lớn nhất thú ác tính. Bây giờ đối chư thần duy nhất uy hiếp chính là vượt sâu không đáy. Bất quá, càng nhiều tương đối lý trí thần linh cho rằng, hiện tại liền khai chiến không phải một thời cơ tốt. Ác ma ở giữa ngay tại lẫn nhau bên trong hao tổn, nếu là hiện tại thảo phạt vượt sâu, tỷ lệ lớn sẽ dẫn đến bọn chúng liên hợp lại, đình chỉ bên trong hao tổn, cùng chư thần đối kháng. Không bằng lại chờ đợi một đoạn thời gian, chờ chúng nó bên trong hao tổn tới trình độ nhất định, Ác ma quân vương còn không có đản sinh thời điểm lại ngang nhiên ra tay chấn áp vượt sâu không đáy thảo phạt thâm nguyên ác ma ánh mắt bất hủ long hậu lấp lóe lục sắc đầu dòm mở miệng nói ta cùng thi vương đồng minh một mực tại tiếp xúc đồng thời là mấy vị ác ma đại công tức cung cấp duy trì ta cảm thấy thi vương đồng minh rất đáng được bồi dưỡng tại chư thần nhìn soi mói, bất hủ long hậu đem chính mình bố cục kế hoạch game thay nói thi vương đồng minh tại thần dẫn đạo hạ đã có trước cùng trùng chi vương liên thủ cộng đồng chu diệt lang chu vương tự ý nghĩ bởi vì lang chu cùng hỗn độn chi hậu thế lực hiện nay là lớn nhất trước đó thi vương đồng minh cùng trùng chi vương còn tại trao đổi đều đang chần chờ do dự nhưng là Hiện tại ý thức được ba vị cường đại áp thần cùng Lang Chu đứng ở cùng một trận doanh, Lang Chu thế lực chưa từng có bành trướng. Nếu là không làm ra một chút hành động, thì Vương Đồng Minh cùng Trùng Chi Vương đều kết thúc bị đào thải. Tại Lang Chu áp lực dưới, bọn chúng tuyệt đối sẽ lựa chọn liên hợp. Huống hồ, Long Thần Hệ từng hứa hẹn qua sẽ hiệp trợ đen tối chủ quân cùng Giã Thu Thân Vương, hai vị này đều là Thí Vương đồng minh chủ đạo người. Ta đề nghị Vạn thần Điện tạm thời quan sát, đơn độc lấy Long Thần Hệ danh nghĩa hiệp trợ Thí Vương đồng minh, đặt chân sương Vương chi chiến. Thí Vương đồng minh tại Tam Phương thế lực lớn nhất bên trong là tương đối là thủ. Bởi vì Thí Vương Đồng Minh là ba vị ác ma đại công tước xem như lãnh tụ, đen tối chủ quân, ác ma chi mẫu, gia thú thân vương. Hiệp trợ Thí Vương Đồng Minh thắng được Xương Vương Chi Chiến Hậu, giải quyết hết ngoại địch sau, bọn chúng nội bộ tỷ lệ lớn là quân vương quyền hành mà phân liệt nội đấu, đối với Vạn Thần Điện mà nói, đến lúc đó tương đối dễ dàng giải quyết. Nếu như tình huống cho phép, nâng đỡ ra một vị nghe lời ác ma quân vương, cũng là có thể. Không phải tất cả tại tranh bá ác ma lĩnh chủ đều muốn nhường được sâu thôn vệ toàn bộ đa nguyên vũ trụ, có chỉ muốn muốn xưng bá vực sâu, làm vực sâu vương, sẽ có rất nguyện ý làm Vạn Thần Điện khôi lỗi ác ma quân vương. Sau một thời gian ngắn, Chư thần quyết định về so đối vượt sâu không đáy kế hoạch. Vì biểu đạt đối thí vương đồng minh coi trọng, Long thần hệ đem điều động một vị cường đại thần linh đi tầng sâu vượt sâu không đáy, cùng thí vương đồng minh khai thông. Cựu diện Long thần xem như chư thần chi chủ, khẳng định là không thể tùy tiện liền tự mình lộ diện cùng đám ác Ma đàm phán, cái này rất ảnh hưởng vạn thần điện uy nghiêm. Đối với cái khác Long thần mà nói, đây là một cái có chút nhiệm vụ nguy hiểm. Dù sao chư thần tại vượt sâu lại nhận áp chế, hơn nữa Áp Ma cũng không phải loại lương thiện, tại trong thâm viên năng lực đại tăng, nếu là đầu một hồ bôi điên rồi lên, đi vượt sâu Long thần liền nguy hiểm. Đối với cái này, gã lão chủ động xin đi bằng lòng tiến về vực sâu, hắn không sợ bất kỳ vị diện áp chế, thật có lỗi, căn bản liền không cảm giác được. Không biết rõ thời không tinh vòng có hữu dụng hay không võ chi địa. Đối với tiếp xuống vực sâu chi hành, gạt lệ ổng kích động. Chương 574, Zettus, đệ đệ thân ái của ta, huynh trưởng ta à, tại nội tâm chỗ sâu lại yêu người, một tối liễm phủ đa nguyên vũ trụ, thiên giới, một tòa huy hoàng rộng lớn, treo ở thất thải mây trôi ở giữa trong cung điện. Thần vương Zettus cao ở vương tọa, ẩn chứa phong bạo lôi đình đôi mắt bên trong ánh mắt lưu chuyển. Chẳng biết tại sao, vị này thể trạng hùng tráng, uy nghi hiển hách thần vương có chút tâm thần có chút không tập trung chẳng lẽ họ xây đồn lại tại đưa ra đối ta phản loạn, hay là Hades, hay là Athena, vẫn là của ta bạn lữ, thiên hậu hệ giả, thần vương Rē ở xiên lặng suy tư, nên từng đạo lôi đỉnh tại thân thể của thần trung quanh lấp lóe, trong không khí tràn đầy cháy bỏng cảm giác. Lần trước, họ xây đồn vụng trộm liên hợp chư vị thiên thần liên quan đến cầm tù Rēus, cướp đoạt thần thần vương chi vị, kém một chút liền phải thành công. Trước đó, thần vương Rēus liền có tương tự cảm thụ, tâm thần có chút bất an. Rēus cẩn thận tự hỏi, đôi mắt của thần bên trong hiện lên vô tận tin tức, nhìn rõ ở liềm đủ đa nguyên vũ trụ mong muốn tìm kiếm được làm chính mình tâm thần có chút không tập trung dấu vết để lại cường điệu quan sát từng có tiền khoa mấy vị thiên thần đáng tiếc là có tiền khoa thiên thần nhiều lắm rẽ ở thấy thế nào đều không thể xác định đến cùng là ai có khả năng đang bày ra đoạt quyền bởi vì cũng có thể bọn này không cho ta bất lọ thiên thần nguyên một đám ngày ngày nhớ như thế nào thay thế ta ta vị này thần vương uy nghiêm ở đâu ầm ầm rẽ ở uy nghiêm khuôn mặt bên trên phảng phất có lôi đình dày đặc hiển lộ rõ ràng ra thần phẫn nộ xem như thần vương rẽ ở có riêng một ngọn cờ quyền lợi có chư thần khó mà với tới danh vọng thật là đây đều là có hạn. Tại lần trước bỏ xây đồn chủ đạo phản loạn xoắn vị thời điểm, phân nộ Rê mong muốn đem vị lãnh đạo này người tru sát, dùng cái này trừng trị dám can đảm không nhìn thần vương vinh quang, ngỗ nghịch thần vương ý chí, ngấp nghé thần vương quyền hành thiên thần. Nhưng là tại cuối cùng, Rê vẫn là buông tha bỏ xây đồn, chỉ là chọn ra không có ý nghĩa trừng phạt. Phong ấn bỏ xây đồn thần lực, nhường thần lấy phạm nhân thân phận chịu khổ gặp nạn. Tại Rê tận lực gan bài xuống, càng là tôn nghiêm môi, nhận hết vũ nhục. Vấn đề là dạng này trừng phạt ngoại trừ nhường bỏ xây đồn càng ghi hận Rê bên ngoài, có thể làm được cái gì đâu? Rê cũng không phải từ đối với chính mình huynh trưởng mềm lòng, mới buông tha bỏ xây đồn. Sớ tại thần lên đỉnh thần vương thời điểm ba huynh đệ ở giữa tình nghĩa liền chôn vùi biến mất, còn lại chỉ có tính toán cùng trấn áp. Về phần Daeus vì sao không giết chết họ say đùn bởi vì thần không thể làm như vậy. Về Sophon, Daeus, họ say đùn, Hades, các nàng ba tổ mẫu đều là địa mẫu gái ạ, vị này thần linh lại được xưng hôn là chúng thần chi mẫu, là này phương trong đa nguyên vũ trụ cổ xưa nhất nguyên thủy thần chi một. Chúng thần chi mẫu không nguyện ý nhìn thấy chính mình đời sau ở giữa lẫn nhau tranh sát. đã từng đời thứ nhất thần vương Urd là chúng thần chi mẫu hài tử, đồng thời cũng là chúng thần chi mẫu bạn nữ chính là đối với mình huynh đệ ác liệt hành vi đưa tới chúng thần chi mẫu bất mãn. Sau đó, bị chúng thần chi mẫu dượng dục do nurse tập kích bất ngờ trọng thương tịnh phong ấn chân áp. Tại chúng thần chi mẫu duy trì dưới, do nurse thay thế phụ thân của mình trở thành đệ nhị đại thần vương. Đồng thời, đệ nhị đại thần vương do nurse bị cha mình mượn rửa, nguyên rửa thần giống nhau sẽ bị chính mình giòm roi lật đổ. Thế là thần đem đời sau của mình cả đám đều sớm nuốt vào chính mình trong bụng. Cái này lại đưa tới chúng thần chi mẫu bất mãn. Tại chúng thần chi mẫu hiệp trợ hạn, dễ may mắn không có bị phụ thân của mình nuốt vào, giống nhau đã từng đời thứ nhất thần vương mình lừa về sau đẩy nã chính mình phụ thần doles, đồng thời trở thành đời thứ ba thần vương. ô liềm cũ trong đa nguyên vũ trụ mấy lần sự kiện lớn, cùng chúng thần chi mâu thoát không được quan hệ. chúng thần chi mâu bản thân không có đủ quá mạnh sức chiến đấu, nhưng là thần địa vị cao thượng, ảnh hưởng rất lớn. nếu như doles thật giết chết vinh đệ của mình thần phải làm cho tốt gây nên chúng thần chi mâu bất mãn chuẩn bị tâm lý. huống hồ ngoại trừ chúng thần chi mâu bên ngoài, bây giờ thiên giới bên trong, ô liềm cũ chư vị chủ thần cũng không nguyện ý nhìn thấy thần vương xử tử họ sảy đồn. bởi vì hôm nay họ sảy đồn sẽ bị xử tử, ngày mai nói không chính xác chính là mình, cũng là tại thần vương phía dưới thiên thần các nàng vào giờ phút như thế này lựa chọn ngăn cản Rētus, nhường Rētus chỉ có thể đối bỏ Sầy đồn làm ra trừng phạt, lại không thể trừ tận gốc. Họ Sầy đồn cũng là có chỗ dựa, không lo ngại gì, biết mình đệ đệ trên thực tế lây chính mình không có cách nào, thế là không chỉ một lần chu hoạch xóa vị. Bằng vào ta thường ngày kinh nghiệm đến xem, lần này hẳn không phải là họ Sầy đồn. Họ Sầy đồn tại một lần chu hoạch sau, thường thường sẽ yên lặng một đoạn thời gian, chờ ta trong lúc vô tình thư giãn đối thần cảnh giác mới có thể lại làm kế hoạch. Thần vương Rētus yên lặng thẩm nghĩ, đến hỏi tuân vận mệnh Tam nữ thần. Các nàng đối đãi ta, tựa như đối đãi cái khách chúng thần, thậm chí là phàm nhân đồng dạng lệnh lùng mà vô tình. Vận mệnh Tam nữ thần, các nàng không phải Ô Liễm phụ chủ thần, nhưng là địa vị lại hết sức đặc tụ, đồng thời biết được đi qua, hiện tại, tương lai, đối vận mệnh quyền uy áp đảo tất cả thần linh phía trên, giáng thị lấy Ô Liễm phụ trong đa nguyên vũ trụ tất cả phàm vật cùng chư thần vận mệnh, trong đó thậm chí còn bao quát thần vương rẻ ở bản thân. Chỉ là, bởi vì vận mệnh Tam nữ thần địa vị đặc tụ, thần vương rẻ ở không cách nào mệnh lệnh các nàng. Các nàng uy nghiêm, lãnh khốc, kiên định, thần bí khó lường lại khó mà nắm lấy, bản thân giống như vận mệnh đồng dạng làm cho người kính sợ, mặc dù là thần vương rẻ ở dòng dõi đời sau Nhưng càng giống là vận mệnh quy tắc ý chí thực thể của hiện. Hướng vận mệnh tam nữ thần hỏi tham vận mệnh của mình, đạt được căn bản là tự tuyệt. Bởi vì vận mệnh vốn cũng không cho tham dò, biến hóa khó lường. Một đoạn thời gian suy nghĩ sâu xa sau, Zetsu làm ra một cái quyết định, chậm rãi đứng dậy, dáng lâm hạ giới. Đối với thần vương Zetsu đến, Ngụy Trang Thành Hải Thần cổ sãy đồn vô diện gạ lệ ổng hoàn toàn không nghi tới. Hải Thần cung nội, hai vị bộ dáng có chút cùng loại, thân thể giống nhau cường tráng cao lớn tiên thần đối lập lẫn nhau. "Poseidon, huynh trưởng của ta, ngươi gần đây vừa vặn rất tốt. Ta nghe nói ngươi xác định bạn lữ, tìm được chính mình biển sau." Raeus mỉm cười, nói rằng, họ sảy đồn biểu hiện ra một tia không kiên nhẫn, gọn gàng dứt khoát nói, Raeus, ngươi là cao quý thần vương, không ở thiên giới thần vương cung điện đợi, đến ta cái này nho nhỏ hải thần cung làm cái gì? Nếu như chỉ là vì cùng ta biểu hiện ra huynh đệ tình thâm thiết mục, rất không cần phải. Ngươi quên tại hóa thành phàm nhân thời gian, đối ta đủ kiểu vũ nhục sao? Cái này rất phù hợp họ sảy đồn trước sau như một tác phong. Đồng thời, gã lệ ông mặt ngoài không có lộ ra bất kỳ sơ hở, nhưng là nội tâm thận trọng chăm chú. Hắn không biết rõ thần vương Raeus là vì sao mà đến, phản ứng đầu tiên là, chẳng lẽ mình thay thế chuyện của họ sảy đồn bị phát hiện? Dù sao ổ Liêm phủ đa nguyên vũ trụ nước không phải cả. Chỉ là, nhìn Thần Vương Zeus phản ứng, dường như không phải cùng gã lệ ổng nghĩ như thế, cho nên nội tâm của hắn mặc dù thật trọng, nhưng là cũng không có cỡ nào khẩn trương. "Huynh trưởng, ngươi mong muốn cấp ta thần vương chi vị, ta đối với ngươi làm ra một chút trừng phạt nho nhỏ, hẳn không có chỗ khương ổn." Đôi mắt của Zeus bên trong có lôi đình lóe lên một cái rồi biến mất, thân đệ nén xuống lửa giận của mình, chậm rãi nói rằng, "Tại thần vương đối diện, Xây Đồn cười nhạo một tiếng, nói, "Ngươi thần vương chi vị? Zeus, ngươi cái này thần vương chi vị là thế nào tới? Chính ngươi tin tưởng?" Thật là như thế nhân biết được, công bằng công chính rút tham lựa chọn sao? Phẫn đầy, không cam lòng, thất vọng đủ loại cảm xúc tràn ngập tại vỏ sấy đồn trong giọng nói. Nếu quả như thật là công bằng lựa chọn, chẳng lẽ ta cùng hạ Đe Sử Liễn không có có thể thừa nhận ngươi thần vương chi vị cách cục cùng mang trong lòng. Tại vỏ sấy đồn chất vấn hạ, Esther mỉm cười nói, "Ngươi hoài nghi ta gian lận? Như vậy ngươi liền lấy ra vốn có chứng cứ, mà không phải tự dưng suy đoán." Vỏ sấy đồn ánh mắt đảo qua thần vương, bình tĩnh nói, "Huynh đệ chúng ta ở giữa, cũng không cần giả bộ nữa. Ngươi nếu là thật không thẹn với lương tâm, mời lấy ngươi thần cách, quyền hành, thần vương chi vị cùng nhau phát hiện." nét cười của Rētus cứng ngắc lại một cái trước mắt. Chỉ là bởi vì ngươi hoài nghi, ta liền phải dùng cái này phát thệ. Thần Vương uy nghi ở đâu? Thần Hiên ngang lấp liệt, nghĩa chính nghiêm từ nói. Họ xây đôn cười ha ha, hai tay ôm ngược mà đứng, khuôn mặt trầm tĩnh nhìn trầm trầm Thần Vương, tự trong ánh mắt lộ ra tỷ lệ khinh thường. Rētus Thần Vương uy nghi, tổ lǐm phủ đa nguyên vũ trụ vô số phàm vật cùng chư thần cũng biết, vị này Thần Vương cũng giống như mình háo sắc thành tính, phong lưu tối nát. Hơn nữa ngang ngược dự đoán, giỏi thay đổi đan y, từ đâu tới Thần Vương uy nghi? Trương năm trăm đệ đệ thân ái của ta, huynh trưởng ta à, tại nội tâm chỗ sâu lại yêu người. Hai, nói đi, vĩ đại thần vương đến hải thần cung muốn làm gì? Chỉ là vì hiển lộ rõ ràng uy nghi sao? Nếu như không có chính sự, còn mời ngài rời đi. Họ xây đồn hạ lệnh trục khách. Lúc này, thần vương rẽ ở khe khẽ thở dài, trong giọng nói mang tới một tia phiền muộn, nói, chẳng lẽ ta không thể đơn thuần lấy huynh đệ thân phận đến thăm ngươi sao? Dường như chân tình bộc lộ đồng dạng, rẽ ở buồn bã nói, họ xây đồn, huynh trưởng của ta, chẳng lẽ ngươi đã quên sao? đã từng chúng ta cộng đồng tác chiến, cùng một chỗ trải qua vô tận gặp chớn trở, tại sinh cùng tử ở giữa bồi về, lật đổ titan thần chi phối. Tại ngày xưa thần chiến bên trong, chúng ta lẫn nhau hiệp trợ, cứu vớt qua đối phương bao nhiêu lần, ta đã đến cung hết. Chẳng lẽ huynh đệ chúng ta tình nghĩa liền hoàn toàn không tồn tại? Họ xây đồi ăn mềm không ăn cứng, dễ ở đối với mình hai vị huynh đệ đều nguyện phần hiểu rõ. Chỉ là phần lớn thời gian thần sẽ không giảm xuống chính mình xem như thần vương uy nghiêm, đi biểu lộ ra bất kỳ chịu thua thái độ. Nếu như ta thật hoàn toàn xem ngươi là địch, ngươi thật coi là ta dễ ở sẽ vì thần mẫu cùng cái khác thiên thần ý nghĩ sợ tác dụng bức hiếp. Nói là nói như vậy, nhưng nàng thật sự là bởi vì kiên kỵ chúng thần chi mưu cùng cân nhắc cái khác thiên thần ý nghĩ. Ta nếu là xem ngươi là địch lấy ngươi đã làm chuyện, ngươi đã chết không chỉ một lần. nghe vậy, bọ xây đôn trầm mặt một lát, sau đó thanh âm trầm giọng nói, không lấy thần vương thân phận tới gặp ta, có thể, ta như cũng nhận ngươi người huynh đệ này. rēos mỉm cười đáp lại, lấy ra một cái lượn lờ có thần quang bảo hạn. ngươi cùng biển sau tiệc cưới không có mời ta, ta hiểu, nhưng là ta không thể không vì chính mình huynh trưởng hôn lễ dâng lên hạ lễ cùng chúc phúc. trong này là nguyên thủy hải thần oán tật sáng tạo ra một cái nguyên thủy chân châu, hẳn là có thể xem như tô điểm, vì ngươi tam xoa kích tăng thêm một phần uy năng. On First, Nguyên Thủy Hải Thần là chúng thần chi mẫu đời thứ nhất dòng dõi, là đời thứ nhất thần vương ngũ dạng nữ minh đệ, đồng thời cũng là chúng thần chi mẫu tình nhân. Họ xây đồn nao nao, trong mắt thích hợp lộ ra một tia chân thành tha thiết tình cảm, nhận Nguyên Thủy Trân châu. Chật, thần vương rẻ hợp cùng Hải Thần họ xây đồn tại đáy biển Hoàng Kim trong cung điện, nhớ tới đã từng thời gian, nhớ lại đi qua, nói lẫn nhau kể vai chiến đấu, cùng một chỗ nên chiến thi tan thần, lật tung chính mình phụ thần chi phối cao chót vót Tuyệt Nguyệt. Hai huynh đệ ở giữa tình huống khó được có chút hòa hoãn sau một thời gian ngắn, nhìn thấy thời cơ phù hợp, thần vương dè ở lộ ra ưu buồn trầm thấp một mặt, nói: huynh trưởng, ta biết ngươi cũng muốn cái này thần vương chi vị, chỉ là vị trí này cũng không tốt ngồi. muốn mang vương miệng, tất nhiên nhận nó trọng lượng. chúng thiên thần âm thầm ngấp nghé vị trí của ta, mong muốn thay thế ta, ta là nắm giữ lấy phi phạm quyền lợi, nhưng tương tự mỗi thời mũi khắc tại gánh chịu lấy áp lực thật lớn. Thần đến hải thần cung mục đích chủ yếu chính là mong muốn thông qua bỏ sấy đồn càng thâm nhập hiểu rõ ngấp nghé vị trí của mình các thần linh bởi vì bỏ xây đồn là nhất dám trực tiếp cùng rẻ ở phản kháng lãnh đạo qua không chỉ một lần xoan vị ám xoa xoa mê hoặc qua mỗi một vị ở sâu trong nội tâm bất mãn tại rẻ ở hành vi thiên thần bởi vậy đối với các nàng mười phần hiểu rõ huynh trưởng ngươi cảm thấy trừ ngươi ra vị kia thiên thần rất muốn nhất vị trí của ta rẻ ở giống như vô tình dò hỏi giờ phút này ngụy trang thành bỏ xây đồn cùng trên rẻ ở diễn một trận hồi ức huynh đệ tuế nguyệt tiết mục vô diện gã lệ ông hiểu rẻ ở ý đồ đến ta muốn leo lên thần vương vị trí hơn nữa đã trong bóng tối kế hoạch lại thêm hải thần cùng thái dương thần đều lặng yên không tiếng động bị ngoại thần thay thế Thuộc về thiên thần trực giác đại khái là khiến rã ertz cảm thấy bất an, thế là ý đồ dựa dẫm vào ta tìm kiếm đáp án. Có lẽ là như thế này. Gã lão ông đoán được chính xác đáp án. Ngoại trừ ta ra, rất muốn nhất ngươi vị trí thiên thần. Họ xây đồn nghĩ nghĩ, sau đó nhìn qua rã ertz trầm ngâm nói, ngươi dường như quên đi đệ đệ của chúng ta Hades. Thần xem như minh vương, trời tại không có một mặt cỏ, hoang vu vắng lặng mình giới, cho tới nay vắng vẻ không nghe thấy, trông giữ lấy vô tận tử linh, không chỉ một lần phản nản tự lo cuộc đời của mình buồn kệ mà không thú vị. Ngươi thử nghĩ một chút, ôi điểm tụ thiên giới thiên thần nhóm vị kia bằng lòng đi vào xem minh giới thần tại minh giới bên trong, để nén quá lâu quá lâu. ta muốn, hạ đệ so ta càng muốn hơn ngươi thần nên vương vị trí, chỉ là thần ẩn dấu càng sâu, kế hoạch sẽ lâu dài hơn kỳ náo. nghe lời của họ xây đồn, dẹt như có điều suy nghĩ. còn có ngươi nữ nhi, trí tuệ cùng chiến tranh nữ thần adena, thần là thông minh nhất trí tuệ nữ thần, hơn nữa dạ tâm bừng bừng, thậm chí làm ta vị trưởng giả này gặp khó, bị thần đoạt lấy một thành tín ngưỡng. adena còn kế thừa lực lượng của ngươi, phá vỡ đầu lâu của ngươi mà sinh ra, chiến thần adẹt đều từng bại vào tay nàng, hơn nữa adena một mực tại trưởng thành, có lẽ có hướng một ngày sẽ vượt qua người ta. Trí tuệ cùng chiến tranh nữ thần Adena. Thần La Zetsu cùng thông minh nữ thần Mở Tịch nữ nhi. Đã từng chúng thần chi mẫu dự đoán qua, đời thứ tư thần vương sẽ tại Zetsu cùng thông minh nữ thần nhi nữ bên trong sinh ra, bởi vậy, tại thông minh nữ thần sinh hạ Adena thời điểm, Zetsu từng hiệu bảng chính mình phụ thần, đưa nàng nuốt vào trong bụng phong ấn trấn áp, kết quả đầu mình đau nhức khó nhịn, phá vỡ đầu lâu thời gian đặt đệ nạ từ đó sinh ra nhảy ra. Cái này cùng trước hai đời thần vương chỗ tao ngộ qua vận mệnh, có chút cùng loại. Rất nhiều phàm vật cho rằng, Adena cuối cùng rồi sẽ trở thành đời thứ tư thần vương, vị này nữ thần trí tuệ, dũng cảm, có lực lượng cường đại. Nhưng là lại không thiếu thiện lương tha thứ cùng thương hại, hy vọng rất cao. Thần nếu là có thể trở thành thần vương, chúng sinh tuyệt đối sẽ vì thế ăn mừng. Hades cùng Athena đều là đối rẻ ở thần vương vị trí tiềm ẩn uy hiếp, đồng thời, cũng là gã lệ ở nguy hiếp. Hắn mong muốn lấy hải thần thân phận quang minh chính đại leo lên thần vương chi vị, không làm cho cổ lão nguyên thủy thần chú ý, có thể mượn rẻ ở trước diệt trừ đối thủ cạnh tranh không còn gì tốt hơn. Hades cùng Athena sao? Hai người bọn họ, hoàn toàn chính xác có tư cách có năng lực, cũng có lý do lật đổ sự thống trị của ta. Thần vương ánh mắt rẽ ở lớp lóe, trong lòng nói nhỏ: lúc này, họ xây đồn ngắm nhìn chính mình thần vương đệ đệ, trầm giọng nói, ta là huynh trưởng của ngươi, cho tới nay đối ngươi có nhiều bao dung, tại đã từng thần chiến bên trong, vì ngươi ngăn cản qua đến không hết thương tích, ngươi hẳn là minh bạch, ta đối với ngươi ác ý, không phải là bởi vì ngươi cướp đi thần vương vị trí, ta bỏ xây đồn còn khinh thường tại cướp đoạt đệ đệ mình vương vị, ta trải qua thời gian dài giống như là biển gầm lửa giận, là bởi vì cách làm của ngươi làm ta cảm nhận được thất vọng cùng tâm lạnh. dừng một chút, họ chăm chú, gàn tương chữ, dễ yes. ngươi nếu là thừa nhận chính mình tại đã từng rút thăm thời gian gian lận, ta có thể tha thứ ngươi, buông xuống cùng ân oán của ngươi, lấy minh trưởng thân phận hiệp trợ ngươi ngồi vững vàng thần vương bảo toàn nghe vậy rae hơi sững sở, đồng thời có chút do dự nếu là thần nói mình gian lận một màn bị bỏ sấy đồn lặng lẽ ghi chép lại lại đem ra công khai thần xem như thần vương uy nghiêm đem rất xuống ngàn trượng không cách nào ngồi vững vàng vị trí của mình chúng thần chắc chắn lựa chọn lần nữa một vị thần vương ta lấy thân làm hải thần quyền hành cùng thần cách bằng vào ta bỏ sấy đồn tính linh phát hiện chuyện hôm nay sẽ không còn có người thứ ba biết được nhìn thấy rae có chút do dự chần chừ bỏ sấy đồn tiếp tục nói nghe vậy rae lại suy nghĩ sâu sắc một đoạn thời gian cuối cùng thở dài một tiếng nói huynh trưởng Kỳ thật ta cũng là tại sau đó mới biết được, lúc trước rút thăm cũng không công chính, gài ạ tổ mẫu càng thường thức ta, thế là lặng yên hiệp trợ ta, để cho ta không có ngoại ý muốn trở thành thần vương. Nhưng là, bởi vì đối quyền lợi tham lam, ta tại biết được chân tướng sau giống nhau không có đem tình hình thực tế cáo chi ngươi cùng Hades. Rất xin lỗi, huynh trưởng. Nói xong, thần vương dè ở thở nhẹ nhõm một cái thật dài, đem một mực giằn xuống đấy lòng chuyện nói ra, hoàn toàn chính xác nhường thần đã thả lòng một chút. Cùng lúc đó, Poseidon ánh mắt yếu đất, nói rằng, ta chờ ngươi câu này thật có lỗi, đã đợi rất lâu. Như vậy, ngươi bằng lòng tha thứ ta sao? Zeus nói rằng: "Đương nhiên, chúng ta thật là huynh đệ." Họ xây Đồn La Im cười đáp lại. Chương 575, thời không tinh vòng chi uy, 1. Zeus ha Zeus, ngươi không chết hay chết? Vòng tròn lớn trong đa nguyên vũ trụ, gã Lệ Ổng cảm giác ổ Lãm vụ trong đa nguyên vũ trụ chuyện đã xảy ra, không khỏi lắc đầu. Zeus vị này thần vương, cũng quá xui xẻo. Thần trực giác nhường thần cảm thấy bất an, sau đó đi tìm kiếm đáp án, vậy mà trực tiếp tìm được làm nàng bất an đầu nguồn hơn nữa, hiện nay còn đem đối phương coi là đồng minh. Vô diện gã Lệ Ổng cũng không phải chân chính hải thần. Hắn lời thề liền một tơ một hào lực cướp thúc cũng không có nhưng là không rõ chân tướng rẻ ở tưởng thật kỳ thật cũng không trách rẻ ở ngu xuẩn thật sự là bỏ sấy đồn biểu hiện quá có mê hoặc tính căn bản là dựa theo bản tính cho phép vị này hải thần sâu trong nội tâm thật là bởi vì đối rẻ ở thất vọng mới ghi hận thần có chỗ khác biệt là tại đối rẻ ở cảm thấy thất vọng đồng thời chân chính hải thần giống nhau muốn làm thần vương hơn nữa chủ yếu là bởi vì điểm này mới cùng rẻ ở suối nịch. sớm ngày leo lên thần vương vị trí ta đối với cái này dựa mắt mà đợi nếu như thành công vô diện gã lê ở bên ngoài thần thân phận lên đỉnh thần vương chỉ sợ là phần độc nhất tại sao xưa tương lai sau nếu là vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ cùng ô ô liềm đa nguyên vũ trụ lẫn nhau tiếp xúc, đồng thời chính thức va chạm tại từng vị ô ô liềm thiên thần muốn vì bảo vệ chính mình đa nguyên vũ trụ mà dũng hết phân chiến thời gian, các nàng lãnh tụ thần vương lại trực tiếp trước hàng, cái này sẽ là cỡ nào có hy vọng kịch tính một màn. Gã lệ ống suy nghĩ kỹ một chút, có chút chờ mong cảnh tượng như thế này xảy ra. Cùng lúc đó, gã lệ ống đem lực chú ý theo vô diện phân thân chúa ô ô liềm đa nguyên vũ trụ thu hồi, đặt ở trên người mình, đặt ở vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ. căn cứ hiện nay vượt sâu không đáy cục diện, long thần hệ quyết định nâng đỡ thi vương đồng minh tiến một bước kích thích thâm viên ác ma lãnh chúa ở giữa nội chiến. Nhương ác ma lĩnh chủ bên trong hao tổn biến càng thêm nghiêm trọng, lấy thuận tiện ngày sau vạn thần điện đối với vực sâu không đáy toàn bộ mặt thảo phạt. Tại vực sâu không đáy bên trong từng vị ác ma lĩnh chủ thần kinh căng cứng tình huống hạ, gã lệ ổng muốn độc thân đi hướng vực sâu một lần, xem như đại biểu cùng thí vương đồng minh khai thông hợp tác. Trong khoảng thời gian này, gã lệ ổng siêu tập thí vương đồng minh tin tức, đối với vị này từ ba vị ác ma đại công tức cộng đồng lãnh tụ mà tạo thành đồng minh kết cấu, có tương đối sâu nhập nhận biết, chuẩn bị kỹ càng. Lúc này, thời không tinh vong ngay tại ngân sắc cự long lợi chảo ở giữa xoay tròn đồng thời chìm chìm nổi nổi. Gã lệ ổng thưởng thức trong chốc lát thời không tinh vong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem nó thu hồi. Thời không tinh vòng như là ngày xưa, y mà cả pháp vòng giống như là cấn tại gã lệ ống phần tay, cùng một đạo vảy đèn chi hoàn hòa làm một thể, nhìn không ra khác nhau. Gã lệ ống muốn lên đường tiến về vực sâu không đáy. hắn không phải lần đầu tiên đi vực sâu không đáy, bất quá tại vực sâu xưng vương chiến tranh toàn diện bộ phát sau là lần đầu tiên. Hiện tại vực sâu không đáy là nguy hiểm nhất khẩn trương thời điểm, bên trong nước đục chọc lại hỗn loạn, biến ảo khó lường, mỗi thời gian mỗi giây cục diện đều không cố định. Thí vương đồng minh, ác ma vương tử, hối nội chi hậu, ác thần, ma quỷ nhiều mắt thế lực lấy vượt sâu là chiến trường, ở đây đấu đá tranh đấu, khí thế ngất trời, toàn bộ vượt sâu không đáy loạn giống như là hỗn loạn. Ông, ngân sắc cự long thân thể lóe lên một cái, trong chốc lát liền theo biến mất tại chỗ không thấy, biến thành thời gian trưởng hà bên trong thời gian cụ tượng thể. Cùng lúc đó, vượt sâu không đáy thứ 600 tầng, một cái ẩn nút vô hạn cảm bấy, nguy hiểm, tử vong, cùng huyết tinh cùng hắc cám vô tận mê cùng, là giả thu thân vương việt chỗ chi phối lĩnh vực. Cái này vượt sâu phương diện bên trong, thiên nhiên hình thành. Về sau lại chịu qua ác ma linh chủ lực lượng ra cố che trời tường đá không quy tắc tọa lạc tại đại địa phía trên lẫn nhau ở giữa tạo thành khúc chiết phức tạp, nhìn không ra bất kỳ quy tắc con đường. Đến vô tận mê cung phương diện sinh mạng thể, tại vô tận mê cung đặc thù quy tắc ảnh hưởng dưới, thường thường sẽ bị chuyển tống tới to lớn mê cung lối vào, luyện ngục như đầu người, một loại như đầu ác ma đại quy mô tụ tập doanh địa. Ngoại hình của bọn nó là đứng thẳng người lên cựng như hình thái, trên thân mọc ra huyết hồng sắc thật dày lông tóc, bên trong cường kiện cơ bắp như ẩn như hiện, dường như cương tiêu thiết chú một đôi cực đại vô lượng sắc bén sừng châu sinh trưởng tại cái chán hai bên. Tuyệt đại đa số đặt chân vô tận mê cung sinh mạng thể, sẽ ở mê cung nhập khẩu liền bị luyện ngục nhu đầu người trô xé nát. Phục dưỡng lấy giá thú thân vương luyện ngục nhu đầu ác ma sẽ dùng người bị hại máu tươi bôi lên mê cung tường cao, ở phía trên khắp đầy quỷ dị máu tanh đồ án, thông qua cùng loại giá thú thân vương vĩ bờ thân thể to lớn kết cấu, lấy đó đối với giá thú thân vương sùng bái. Giờ này phút này, tại luyện ngục nhu đầu người tụ tập bộ lạc thị tộc bên trong, thân thể cường tráng luyện ngục nhu đầu người dựa vào tại bị khô cạn máu tươi bao trùm tường đá trên trụ đá, mày cọ lấy bởi vì châu con giận mà ngửa cõng, đồng thời lấy trầm thấp bò họ bò họ châu gọi lẫn nhau nói nhỏ. Trong mê cung ác ma thì thú vật chất quá khó ăn, ta đã chịu đủ. Một cái sừng lớn luyện ngục như đầu người trong lô mũi phun ra khí thô, rồi ra móng châu tử gãy gãy có chút ngứa phần hồng, đồng thời nói rằng, lúc nào thời điểm mới có vị diện người lữ hành lại ngộ nhập mê cung, ta muốn để hắn nếm thử sừng châu tư vị. Bên cạnh một cái khác luyện ngục như đầu người phụ họa. Đông, sừng lớn luyện ngục như đầu người dùng móng châu tử mánh vỗ một cái đầu của đối phương, nói, ta sừng lớn, ta tới trước, bò của ta sừng đã đói khát khó nhịn. Bị đập đầu luyện ngục như đầu nhân khí buồn bực. Nhưng là, nó ngẩng đầu nhìn một chút đối phương trên trán vừa giải lại thua sừng châu. Cuối cùng vẫn kiểm chế hạ nộ khí, không có cái lại. Luyện ngục nhu đầu người cái chủng tộc này, hiện mười phần coi trọng chính mình sừng châu lớn nhỏ, sừng châu càng lớn luyện ngục nhu đầu người, càng dễ dàng nhận tộc nhân tính sợ, đối với người khác phái có khá lớn lực hấp dẫn, thậm chí có cơ hội lấy được dã thu thân vương lưu gái, thu hoạch được cân trạch, thực lực tăng nhiều, trở thành một phương bộ lạc nhu đầu thủ trưởng. Đúng vào lúc này, ông vô hình vô chất nguyên ngông thời gian cự long hướng về hiện tại một chút đổ sụp tụ tập, hóa thành ngân sắc cự long bộ dáng thân thể. Nguyên gốc từ vực sâu khí tức ăn mòn, vực sâu quy tắc khắc bách, những này cũng không còn tồn tại. Gã Lệ Ổng cảm nhận được cùng lúc trước dáng lâm vực sâu khác biệt. Bất luận là năng lượng ăn mòn vẫn là quy tắc gáp chế đều là duy trì tính, sẽ bị vẩn quanh tại gã Lệ Ổng thân thể thời gian lưu tự nhiên tiêu tán, không cách nào đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Miễn dịch tất cả duy trì tính mặt trái hiệu quả. Tâm hướng tới chính là thời gian chi lưu hướng. Đối với mình tấn thăng đến thứ cường đại thần lực cấp độ sau đạt được cường hãn bị động năng lực, gã Lệ Ổng đưa chúng nó gọi chung là thời gian thần hóa. Thời gian thần hóa nhường gã Lệ Ổng tại vực sâu không đáy, hoặc là nói tại bất luận cái gì hoàn cảnh, bất kỳ vị diện bên trong cũng sẽ không nhận nơi đó quy tắc cùng năng lượng đặc tính ảnh hưởng. Đồng thời Gã lẹo ngắm nhìn một phía, ánh mắt đảo qua hoàn cảnh xung quanh. Tại chính mình uy thế hạ run lẩy bẩy, thân thể cứng ngắc đông đảo luyện ngục như đầu đầu người trước đập vào mi mắt. Sau đó là cao ngất che trời tường đá, như có như không, có thể che đậy tuyệt đại bộ phận sinh vật cảm giác mê vụ, khúc chiết phức tạp thông đạo, cơ hồ cách mỗi vài mét liền trôn dấu ma pháp cảm bấy tại mê cung chỗ sâu thậm chí có cường đại thần linh đều không phải là dễ giải quyết như vậy ác ma lĩnh chủ cấp cảm bấy phát trận. Thí vương đồng minh toàn bộ vô tận mê cung, vực sâu thứ sáu tầng vô tận mê cung vốn là dạ thu thân vương cùng ác ma chi mâu, cộng đồng trưởng khống phong diện. Ác ma chi mẫu lực ảnh hưởng chỉ giới hạn ở chính mình thành lũy phụ cận, Vô tận Mê cung lấy giá thu thân vương làm chủ, bất quá, liền xem như tại Thí vương Đồng Minh sáng lập trước, nếu là tại Vô tận Mê cung tập kích hai vị ác ma lĩnh chủ bên trong bất luận một vị nào, một vị khác đều là làm việc thủ. Thí vương Đồng Minh sáng lập sau, liên tiếp ác ma chi mẫu thành lũy vị trí, đen tối chủ quân giống nhau tại Vô tận trong Mê cung rèn đúc một tòa thành lũy, đồng thời cùng mình chấp trưởng vực sâu phương diện ở giữa cấu trúc có thể tùy thời đi tới đi lui phát triển. Chương 575, thời không tinh vòng chi bị 2. Từ đó, Vô tận Mê cung trở thành Thí vương Đồng Minh đại bản doanh nơi này răng đầy đến không hết nguy hiểm cả đấy, liền xem như thần linh hoặc là thứ thần lực nhất thời không quan sát cũng biết chúng chiêu, vốn là cực kỳ thích hợp xem như bản doanh trên địa. Lang Chu có mấy lần cường công vô tận mê cung, kết quả tại thí vương đồng minh phối hợp vô tận mê cung chặn đánh hạ, đều là thất bại tan tác mà quay trở về. Gã lệ ông là đến cùng thí vương đồng minh khai thông, vì biểu đạt thiện ý của mình, gã lệ ông không có mạnh mẽ xông tới mê cung, mà lại là dựa theo vô tận mê cung quỷ cử, dáng lâm tới mê cung nhập khẩu. hô, ngân sắc cự long mở rộng hai cánh, long uy như nước thủy triều có giường như gió bão quần cuộn mà ra lướt qua sinh hoạt tại vô tận trong mê cung tất cả sinh mạng thể gần như bao trùm cái này cả một cái vượt sâu phương diện bò họ trầm thấp như sấm bò họ tiếng kêu tự vô tận mê cung thâm thúy chỗ vang lên bên trong ẩn chứa thuộc về ra thú thân vương ý chí của phét ngay tại ngân sắc cự long dưới thân thể phương luyện ngục lưu đầu người đồng loạt quỳ dạp xuống đất vĩnh hằng cùng thời gian chi long gã lệ ổng mũi lì ổng, ngươi là vì sao mà đi tới vô tận mê cung có chút thô trọng tiếng nói tự trong đầu của gã lê ông vang lên ra thú thân vương chú ý tới vị này vĩnh hằng cùng thời gian chi long đến rất xem trọng trực tiếp tự mình bắt lại ánh mắt gã lê ông nhắm lại Nhìn ra xa hướng mê cùng chỗ sâu, tại nòng đậm trong sương ngủ, mơ hồ có thể thấy được một cái to lớn thân hình hình dáng, dường như ở vào mê vụ trung ương hay là cuối cùng, như ẩn như hiện, tựa như nơi đây quân vương. Cùng cự nhân thần hệ trong lúc chiến tranh, Long thần hệ từng hướng đen tối chủ quân cùng gia thu thân vương hai vị thí vương đồng minh lãnh tụ hứa hẹn, tại vực sâu sương vương chi chiến lúc bắt đầu hiệp trợ các ngươi. Ngân sắc cự Long thanh âm bình tĩnh, nói rằng, đi thẳng vào vấn đề biểu lộ chính mình đi vào vô tận mê cùng mục đích. Thì ra là thế không nghĩ tới Long thần hệ còn nhớ rõ cái hứa hẹn này. Cự diện Long thần trở về sau, các ngươi có đánh vỡ quy tắc lực lượng vốn cho rằng sẽ không lại tuân theo lời hứa, bởi vậy chúng ta chưa hề chủ động tìm kiếm Long Thần Hệ hiệp trợ. Đen tối chủ quân như tinh linh đồng dạng ưu nhắm mà dường dường thanh tuyến văng lên. Ngân sắc cự Long mặt nạ bên trên lộ ra một vẻ mỉm cười, nói: Long Thần Nhất Ngôn Cự Đình chưa từng nói ngoa. phàm là Long Thần Hệ làm ra qua hứa hẹn, toàn bộ đều sẽ thực hiện. Gã Thú Thân Vương thu trọng thanh âm lại lần nữa truyền đến, nói rằng chỉ là không biết rõ gã lệ ông bộ dưới ống, giờ phút này nguyên là đại biểu Long Thần Hệ mà đến, vẫn là đại biểu Vạn Thần Điện. Chư thần cung ác ma tại nội tâm chỗ sâu đều hiểu, Vạn Thần Điện cùng vực sâu không đáy hiện tại là đối mặt chính, không cách nào hợp tác. Long thần hệ ương thuận hứa hẹn, tự nhiên là từ Long thần hệ thực hiện. Cùng cái khác chư thần không quan hệ, không có quan hệ gì với vạn thần điện. Gã lệ ông nói rằng, không có quan hệ gì với vạn thần điện, đây là chuyện không thể nào. Dù sao Long thần hệ trên thực tế chính là vạn thần điện lãnh tụ giai tầng. Gia thu thân vương biết, đen tối chủ cũng biết, ác ma chi mẫu giống nhau biết. Nhưng là gã lệ ông cũng biết, bọn chúng không gặp qua tại để ý điểm này, bọn chúng lưu đồ ác ma quân vương chi vị, lấy tự thân lực lượng khó mà làm được. Long thần hệ hiệp trợ không khác đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi, cho dù là bảo hộ ra, lấy ác ma đại công thức dứt khoát, sẽ không én ngại điểm này phong hiểm cùng cùng long thần hệ hợp tác, bọn chúng tỷ lệ lớn trước bị ác ma vương tử giải quyết hết. Cùng long thần hệ hợp tác, sau đó muốn gánh chịu vạn thần điện thảo phạt phong hiểm, nhưng là tối thiểu có cơ hội thắng đến vượt sâu xương vương chiến tranh khả năng, nếu là thật sự như truyền thuyết giống như, ác ma vương giả sẽ đạt được vượt sâu ý chí, thu hoạch được không thể địch nổi chi vĩ lực, đem không sợ vạn thần điện. Cái này rất dễ tuyển chọn chọn. Xem như chư thần bá quyền long thần hệ bằng lòng hiệp trợ thí vương đồng minh, thí vương đồng minh cầu còn không được. Gác lệ ông Mozuli ông, mời đến mê cung chủ bảo, chúng ta mặt đối mặt lại có bây giờ vực sâu cục diện khai thông thương nghị một đạo dịu dàng như là quý tộc thiếu phụ thanh nhã vang lên, nó thuộc về ác ma chi mẫu thương dạng. Cùng lúc đó, Giá thú thân vương Đông nhiên nói, vĩnh hằng cùng thời gian chi lòng, ngươi khó được dáng lâm vực sâu không đáy, khi tiến vào chủ bảo trao đổi trước đó, không bằng thử một chút chính mình xuyên việt ta cái này vô tận mê cung. Sau đó lại nói cho ta, vô tận mê cung phải trang được xương tụng đa nguyên vũ trụ thứ nhất mê cung chi danh. Việt vô tận mê cung là bình thường cường đại thần linh đều không vượt qua nổi cấm địa, bị nó tự khoe là vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ thứ nhất mê cung. Viết rất lấy chính mình mê cung làm bình, nó đem mê cung coi là tác phẩm nghệ thuật. Nghe vậy, ngân sắc cự long ánh mắt khẽ nhúc đích, bạch kim long đồng bên trong phản chiếu lấy vô tận mê cung. Phản phất có một hồi gió lớn nổi lên, tràn ngập tại vô tận mê cung, tràn ngập tại từng đạo tường đá ở giữa mê vụ càng dày đặc hơn, cơ hồ giống như thực chất, đưa tay mà không thấy năm ngón tay, cho dù là thần linh cảm giác đều sẽ bị áp bách cực hạn. Vô tận mê cung, ta nếu là bị khốn tại mê cung, lại để cho phật thả ta ra ngoài, xem như long thần hệ đến đây cùng thí vương đồng minh khai thông đại biểu, cũng có chút ném long thần hệ mặt ra hòa này, là muốn trước cho ta một hạ mãn uy. Để cho ta minh bạch thí vương đồng minh cũng không phải dễ chơi, cái này cao lớn thu kịch giá thu thân vương, Ngẫu nhiên cũng muốn đùa nghịch một đùa nghịch chút như kế gã lệ ổng yên lặng thầm nghĩ. Chỉ là, vẻ tự cho là vô tận mê cung có thể vây khốn gã lệ ổng, vậy thì mười phần sai. "Tốt, ta đối vực sâu vô tận mê cung đã sớm nghe thấy. Đã tới, không ở bên trong đi một chút, ta hiểu ý có tiếng lối." Ngân sắc cự long khuôn mặt trầm ổn, lệnh lặng lặng nói rằng, "Duy trì tính mê cung xương mù không cách nào che đậy gã lệ ổng cảm giác, hắn xác định tại trùng điệp mê cung trở ngại sau thành lũy phương vị. Như vậy, liền mời các hạ tiến vào mê cung a." Nói xong, mấy vị ác ma đại công tức lặng im quan sát đến ngân sắc cự long động tác. Gã lệ ổng cũng không có mạo muội hành động, vô tận trong mê cung cảm bẫy nhiều lắm, thật là vô cùng vô tận, một tầng chồng lên một tầng, hơn nữa càng là chỗ sâu càng nguy hiểm, đối gã lệ ổng mà nói cũng không phải rất dễ dàng xuyên qua. Cùng lúc đó, tại mấy vị ác ma đại công tức gầm thầm chú mục hạ, ngân sắc cự long mỉm cười, rũa ra long chảo. Ông. Long chảo phân tay, vậy đen chi hoàn nổi lên óng ánh quan mang, lỡ lửng, hóa thành một cái kỳ dị dạng tinh thể vòng tròn vòng tròn song song tại lóng chảo, ở phía trên lơ lửng, đồng thời không nhanh không chậm xoay tròn, mang theo thuộc về thời gian vật vị. Đây là cảm thụ được thời không tinh vòng khí tức, ác ma đại công thức nhóm đồng lô co rụt lại. Thần cách, đông đảo thần cách, cái đồ chơi này lại là lấy thần cách làm nguyên vật liệu. Không thể tưởng tượng, không thể tưởng tượng nổi. lấy ác ma đại công thức kiến thức, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy thần cách đúc thành vũ khí. Thần từ đâu tới nhiều như vậy thần cách, hơn nữa lại là thế nào rèn đúc thành vũ khí? Chỉ sợ người lùn chủ thần mo lạ đỉnh cũng làm không được điểm này. Ngắm nhìn thời không tinh vong, ác ma đại công thức nội tâm dâng lên cảm giác không ổn. Cùng lúc, gã Lệ ổng không nhìn mê vụ trở ngại, cách không khóa chặt trụ bảo phương vị, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Ông, Thời Không Tinh Vòng hóa thành một đạo lưu quang, theo cự long móng đuốt bên trong biến mất, trực tiếp hướng phía mê cung chủ bảo vị trí chô ở đành tới. Chật! thời gian dường như dừng lại một cái chớp mắt. Một giây sau, văng, Thời Không Tinh Vòng xẹt qua thẳng tắp Quý Tích Hạ, từng đạo cao ngất liên thiên tường đá dường như bị giáng đòn nặng nghề, tại đỉnh thai nhức có tiếng oanh minh bên trong từ điểm cùng mặt bị xuy thủng, đồng thời phảng phật đã trải qua vô tận thời gian ăn mòn, làm mặt làm mặt hóa thành bột Một chút tường đá khoảng cách ở giữa có thể vô hạn kéo dài không gian bị thời không tinh vòng phá hư phá hủy. Một chút điên đảo dối loạn không gian phương vị, đối thời không tinh vòng giống nhau không có đưa đến hiệu quả. Đồng thời, đến không hết nguy hiểm cảm bẫy bị phát động. Ầm ầm, thiên lôi, xương độc, ác lửa, huyết cảnh, băng tinh, đao qua, nước nặng dường như thiên thai tận thế giống như, Vô tận trong mê cung ẩn chứa nguy cơ trực tiếp bị hiện ra, đan vào một chỗ tạo thành thất thải pháo đông duy mỹ lại trí mạng cảnh tượng kỳ dị. Thân cách có không thể phá vỡ năng tính, nhưng cảm bẫy này giống nhau không cách nào ngăn lại thời không tinh vòng. Thời không tinh vòng lấy không thể ngăn trở dáng vẻ, tại Vô Tần trong mê cung xé rách ra một đạo ngay thẳng quỷ tích tông đạo đem dọc đường tất cả vật chất toàn bộ phá hủy. Một cái vù vù lấp lóe, thời không tinh vòng hoàn thành nhiệm vụ sau theo biến mất tại chỗ, một lần nữa trở lại tới Ngân Sắc Cự Long trước người, trung điệp bí ẩn tại Cự Long phần tay vẫy đèn chi hoàn, chỉ để lại một đạo tràn đầy phá hư hủy diệt dấu vết thẳng tắp quy tích. Quy tích bên này là khuôn mặt bình tĩnh Ngân Sắc Cự Long. Quy tích một chỗ khác là tại đã bại lộ tại Ngân Sắc Cự Long tầm mắt bên trong bên trong pháo đài, biến trầm mặc các ma đại công tước. Đối với mê cung, tuyệt đại đa số mê cung mạo hiểm giả cho rằng đặt chân trong đó, tại trung điệp trong nguy cấp trải qua ngăn trở, tìm kiếm cửa ra duy nhất mới là đối mê cung tôn trọng. Bọn hắn cho rằng, lấy không cách nào địch nổi, vượt qua mê cung cấp bậc lực lượng cưỡng ép phá hư mê cung, là một loại thô mãng mà bạo lực hành vi. Ngân Sắc Cự Long mỉm cười, nhìn về phía Thành Lũy, thanh tuyến chậm thấp mà bình thản. Bất quá, ta càng ưa thích đem loại phương thức này sử là, hiệu suất cao. Chương 576, ngươi lửa ta gạt đồng minh, 1. Vượt sâu không đáy thứ 600 tầng, vô tận mê cung, thân vương Thành Lũy. Ngân Sắc Cự Long đem chính mình hình thể duy tự tới phù hợp tiến vào Thành Lũy Trình độ, tại một đám lưu đầu ác ma thủ vệ hoảng sợ cùng không dám tin trong ánh mắt, không nhanh không chậm tiến vào để phòng xâm nghiêm thân vương tòa thành. Việt các hạ xin hỏi ta xuyên việt mê cung phương thức như thế nào có thể hay không đạt được ngươi tán thành tiến vào tòa thành phòng khách chính sau gã lệ ông nhìn về phía giã thú thân vương bình tĩnh dò hỏi rộng lớn hùng vĩ trong cung điện trong tầm mắt của gã lệ ông đầu tiên là một cái uy vũ hùng tráng sừng châu át ma cái trán vị trí nó có một đôi dữ tợn dường như nhiễm lấy bị xé nứt bị xuyên thủng người màu đỏ sậm làm khô huyết dịch cự giác cao chót vót mà uốn lượn hơi uốn lượn lấy chỉ hướng trên không nó một đôi mắt phẳng phớt giống như trung đồng huyết sắc đồng lỗ cùng tại tròng trắng mắt bên trong lít nha lít nhít máu đỏ tia nhìn có chút dữ tợn đang ánh mắt chuyển động ở giữa khi thì để lộ ra hung bạo tàn nhẫn ánh mắt, thật dày lộn xộn đen nhánh lông tóc hạ, là tầng tầng lớp lớp, như là cây giả cuộn rễ hùng tráng cơ bắp, làm cho người ta cảm thấy mười phần lực lượng cảm giác cát bách. Đây coi như là gã lệ ổng cùng Giá Thu Thân Vương lần thứ nhất chính thức gặp mặt. Từng tại anh hùng lĩnh vực hỏa chi hương thời điểm, gã lệ ổng giấu kín tại ngũ sắc long hậu bạch long thủ cấp bên trong, lặng lẽ nhìn qua Giá Thu Thân Vương một lần, lúc trước vẫn chưa tới thứ trung đẳng thần lực gã lệ ủng. Theo vị này ác ma lĩnh chủ trên thân cảm nhận được cảm giác cát bách mạnh mẽ. Bất quá ngay tại hiện nay, ngày xưa cảm giác cát bách đã hoàn toàn trừ khử không thấy. Đối mặt gã lệ ủng hỏi thăm, viết chân mặt mấy dây sau đó hít một hơi thật dài bên ngoài thân lông tóc có chút rung động đồng lô huyết hồng dường như tại đè nén cái gì chập chậm, chậm dai nói rằng rất tốt làm ta không tưởng được ngươi là vị thứ nhất nhanh chóng như vậy xuyên qua ta mê cung tồn tại vô tận mê cung lọt vào phá hư bị gã lệ ổng lấy không có chút nào kỹ xảo phương thức phá vỡ một con đường dễ như trở bàn tay xuyên qua đối với yêu quý mê cung nghệ thuật giả thu thân vương mà nói trên thực tế là có chút khó mà tiếp nhận chuyện bất quá cho dù là tính cách táo bạo như nó tại chăm chú suy tư sau vẫn là kiềm chế hạ cơn giận của mình ngân sắc cự long khuôn mặt trầm ổn Tứ Chi lúc chạm đất đầu độ cao vừa vặn cùng ngồi tại vương tọa bên trên ngưu đầu ác ma lĩnh chủ nang hàng nói rằng vậy là tốt rồi, ta còn lo lắng phế các hạ cũng là cho rằng mê cung liền nên gò bó theo khuôn phép, đặt chân trong đó từng bước một xuyên qua, trơ chẽn ta cái này hiệu suất cao thông qua phương thức. Hồ hai đạo to dài bạch khí tựa như thất luyện, theo giã thu thân vương lô mũi châu bên trong phun ra, muốn xuyên việt mê cung, tự nhiên là thế nào hiệu suất cao làm sao tới. Luân ngữ của nó bí mật mang theo thô trọng đè nén thở dốc. Cùng lúc đó ngân sắc cự long đống nhiên chuyển động, ánh mắt xuyên tấu thành lũy màu đỏ thâm vết tưởng, thấy được hai đạo bị dày đặt vượt sâu khí tức bao khỏa. Như là như lưu tinh sẹt qua chân trời, tinh chuẩn rơi xuống mà đến ác ma thân ảnh. Qua trong giây lát, bọn chúng đầu nhập tòa này thành lũy, xuất hiện trong đại sảnh. Một vị là thế đứng thẳng tắp, gầy gò mà yêu nhã, từng vì thần gã lệ ổng một kích giết chết qua xương cự nhân chi thần đen tối chủ quân. Ngân sắc cự long trong mắt nhìn về phía đen tối chủ quân, đối phương nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói, "Gã lệ ổng các hạ, cái này đệ nhị lần gặp gỡ, ngươi đã đứng thẳng tại cùng chúng ta giống nhau cấp độ, thật sự là không thể tưởng tượng tốc độ phát triển." Về khoảng cách lần gặp nhau, thời gian khoảng cách có thể cũng không tính rải, nhưng lại đối phương đảo mắt liền tấn thăng thứ cường đại thần lực. Đối với gã lệ ổng tốc độ phát triển, đen tối chủ quân tại nội tâm chỗ sâu là rung động, chỉ là nó che giấu rất tốt. Gã lệ ổng gật đầu, ngắn gọn nói chỉ là may mắn. Hắn chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía một vị khác gác ma lĩnh chủ. Vị này ác ma lĩnh chủ hình thái có chút đặc thù, dường như không phải thực thể. Tại gọn sóng như ngọc ánh sáng nhạt bên trong, tựa hồ là gió đem ánh sáng nhạt quét buộc vòng quanh hình dạng, tựa như một trường không ngừng đồng bềnh hơi mở trắng thuần sắc vải màn, mơ hồ có thể thấy được một cái mềm mại mà mê người hình dáng, phảng phất là nợ nàng mỹ diệu loại người nữ tính tư thái. Cho dù là tại không có phong lưu động thành lũy bên trong, bạch mạc như cũ dường như theo gió mà động, không ngừng trương dương hoặc là rủ xuống, phát họa ra duy mỹ hình thể như ẩn như hiện, mong lung, càng tăng thêm kỳ dị câu người mỹ cảm. Gã lệ ổng có thể cảm nhận được, vị này ác ma lĩnh chủ đang lặng lặng quan sát đến chính mình, ánh mắt có chút lựa nóng. Gã lệ ổng các hạ, cho ta hướng ngươi giới thiệu, vị này là mẫu thân của ta, cổ lão đời thứ nhất ổ dị tặc ma, đông đảo ác ma lĩnh chủ mẫu thân, ác ma chi mẫu, thương dạ. Đen tối chủ quân chủ động giới thiệu nói, mặc dù gã lệ ổng đã biết vị lãnh chúa này thân phận. Ác chi mẫu thương dạ. Thần rất sớm đã tạ thèm ta thân thể, trước kia liền để đen tối chủ quân mời ta tới thân ác ma trong pháo đài cổ làm khách, nhưng là ta từ chối. Hiện tại thế nào cảm giác? Thần giống như càng thèm ta, trong ánh mắt trần trụi tình muốn không có một chút che giấu, cơ hồ có thể nói là đang cầu dẫn. Còn có đen tối chủ quân, gia hỏa này giống như rất muốn cho ta cùng mẹ của nó sáng tạo cơ hội. Thật sự là quỷ dị, khó có thể lý giải được các ma luân lý. Vậy không phải thương dạ tình người gồm cả đồng minh sao? Mẹ con các ngươi biểu hiện như vậy, ngay trước mặt việt có phải hay không không tốt lắm? Tại ba vị át ma đại công tức nhìn soi mói, nội tâm gã lười ổng bên trong yên lặng thẩm nghĩ ta nghe nói qua ngươi mỹ lệ thương giả nữ sĩ ngân sắc cự lòng trong mắt nhìn qua ác ma chi mẫu mở miệng nói ra thương giả mông lung ánh mắt chớp chớp bạch mạc không ngừng lưu chuyển. có mờ mịt mê ly dường như không thuộc về thế giới này dịu dàng mộng ảo thanh tuyến vang lên nói rằng gã lệ ông giữ đi ông ngươi tốt ta chờ mong có thể tự mình nhìn thấy ngươi nếu như có thể mà nói đưa độc gặp mặt càng hợp tâm ý của ta bạch mạc phát hỏa ra hình thái càng rũ rỗ hơn nữa còn nhiễm lên một tia đại biểu tình dục màu hồng phân trạch gã lệ ông không hề lay động hắn tại đến vực sâu không đáy trước đã siêu tập qua thương dạ tiếc tức. Theo ngũ sắc long hậu nói tới, thương dạ cũng không như thần biểu hiện ra thân thể mềm mại như vậy mị hoặc dẫn dụ, những này chỉ là bên ngoài giả tượng, lấy ánh sáng nhạt phát họa ra thần thân thể ánh sáng nhạt trên thực tế là một loại ưu ảnh áo liệm, tại ưu ảnh áo liệm phía dưới che giấu thương dạ hình dáng cùng thân thể. Một bộ đáng sợ, kinh khủng, điên cuồng, dị dạng tới thương dạ chính mình cũng khó mà tiếp nhận, nhưng ác ma cũng cảm thấy hoảng sợ buồn ồn, cần mỗi giờ mỗi khắc mặc áo liệm che giấu thân thể. Bất luận một vị nào để lộ thương dạ áo liệm, may mắn nhìn thấy ác ma chi mẫu chân thực diện mạo xin linh đều đã trở thành nàng dùng để trở điểm chính mình cột bảo cơ thể sống chân dung. Đến cùng là như thế nào hình thái, mới có thể khiến ác ma đều cảm thấy buồn nôn. Không biết rõ bằng vào ta thẩm mỹ, có thể hay không thưởng thức được vị này ác ma chi mẫu chân dung mỹ. Nói thật ra, gã Lệ ổng có một chút hiếu kỳ. Ngân Sắc Cự Long đối ác ma chi mẫu lấy lòng về lấy mỉm cười, nói rằng, nếu có cơ hội lời nói, ta cũng không ngại cùng thương dạ nữ sĩ đơn độc hội đàm. Cùng mấy vị ác ma đại công tức lẫn nhau khách sáo vài câu sau, Cự Long cùng ác ma tiến vào chính đề. Gã Lệ ổng các hạ, ta muốn biết, Long thần hệ đối thí vương đồng minh hiệp trợ cao nhất có thể lấy đạt tới trình độ gì? Thí dụ như thân làm long tộc chủ thần eo miệng hạ phải chẳng có thể là thí vương đồng minh ra tay đen tối chủ quân ánh mắt lấp lóe màu xanh thấm con ngươi như là bảo thạch lấy không mất yêu nhã ngữ điệu thăm dò nói rằng nghĩ đẹp vô cùng gác lệ ông mỉm cười nói long thần hệ ương thuận hứa hẹn thời gian chủ thần cũng không khôi phục bởi vậy cái này cùng chủ thần không quan hệ vạn thân điện muốn là nước gấm nấu hết xanh đồng dạng không nhanh không chậm làm hao mòn hao tổn vực sâu không đáy nội tình khiến nguyên một đám ác ma linh chủ trong chiến tranh vẫn là tử vong mà không phải cái liệt quá liên quan đến chính mình chiến tranh dừng một chút ngân sắc cự long tiếp tục nói chẳng lẽ đen tối chủ quân cho rằng Không có chủ thần, ta Long thần hệ liền không cách nào khiến thí vương Đồng Minh lấy được thắng lợi. Chương 576, ngươi lừa ta gạt Đồng Minh, 2. Nghe được lời nói của gã Lệ ổng, đen tối chủ quân khuôn mặt bên trên ưu nhã nụ cười không thay đổi. Gã Lệ ổng khắc hạ hiểu lầm, ta tán thành Long thần hệ vĩ lực. Dù sao cũng là có thể khiến cao cao tại thượng chư thần vì đó chết phục ba quyền thần hệ, có Long thần hệ hiệp trợ, ta cảm thấy 10 phần an tâm. Lúc này, giả thú thân vương chán nghe rồi đen tối chủ quân con con thẳng thẳng đối thoại phương thức, trực tiếp vô mồm, lấy không nhịn được lư khí, đi thẳng vào vấn đề dò hỏi, Long thần hệ cụ thể bằng lòng cho ra trình độ gì hiệp trợ? Gã lệ ông trên thực tế càng ưa thích ngay thẳng giao lưu, hắn không có vì Giá Thu Thân Vương ngay thẳng mà cảm thấy không vui, trầm tĩnh đáp lại nói: Các ngươi có thể lựa chọn hai vị cường đại Long Thần hiệp trợ, phân biệt đối đen tối chủ quân cùng Giá Thu Thân Vương hai lần hứa hẹn, từ hai vị Long Thần đối bọn chúng tiến hành hiệp trợ, rất hợp lý. Ác Ma Đại Công tức nhóm đối với cái này không có ý kiến. Đồng thời, Ác Ma chi mẫu dùng mờ mịt mê Mẫn Thanh Âm, chân thành nói: Nếu là Thí Vương đồng minh lấy được thắng lợi, ta muốn biết Long Thần hệ đến tiếp sau dự định. Gã lão ông hỏi lại, nói: đang trả lời vấn đề này trước đó, ta muốn biết mấy vị Ác Ma Đại Công tức nếu là trở thành Ác Ma của Vương là nhất thống vực sâu không đáy, chỉ coi ác ma quân vương như vậy đủ rồi, hay là bất mãn nơi này, phải hướng lấy càng nhiều vị diện tiến quân. Đen tối chủ quân cùng ác ma chi mẫu trầm mặt xuống, giả thú thân vương trong lỗ mũi phun ra khí thổ, thanh âm trầm thấp như tiếng sấm, rất thành thật nói, liền hiện tại mà nói, chỉ nhất thống vực sâu đối ta mà nói như vậy đủ rồi. Bất quá như thật trở thành ác ma quân vương, ta ý nghĩ có lẽ sẽ tùy theo cải biến, nắm giữ mạnh hơn vĩ lực, tự nhiên sẽ sinh sôi càng lớn dạ tâm. Gã lệ ông cười cười, nói, thân vương nói không sai, người mang lợi khí, sát tâm tự lên. Cười xong về sau. Ngân sắc cự long mặt nạ biến trầm ổn yên tĩnh nói, đến lúc đó, vạn thần điện tự nhiên sẽ cùng ác ma quân vương đứng tại mặt đối lập. Bất quá đây là về sau sự tình, thí vương đồng minh biết mình là tại bảo hộ lộ ra, đang đánh cược về sau có thể thu được chống lại vạn thần điện vĩ lực. Loại lời này không cần che giấu, ở đây chư vị đều là lòng dạ biết rõ. Trên thực tế bọn chúng cũng không có lựa chọn nào khác, nhất là tại hiện nay vượt sâu thế cục hạ. ác ma vương tử lang chu mịch cả cùng bạn lữ của nó, tạ dạ nhỉ ác ma người sáng tạo hỗn độn chi hậu, hai vị này thế lực đoàn thể vốn là muốn so trùng tri vương cùng thí vương đồng minh hơi mạnh một phần hiện nay lại có phệ tâm chiến thần đâm ngươi két, vượt sâu nện chúa lọt, nhãn ma chủ thần đại chủ mẫu chọn vẹn ba vị ác thần gia nhập liên minh. Đông đảo chưa quyết định ác ma lĩnh chủ không do dự nữa, lựa chọn đi theo lang chu, gia nhập lang chu trận doanh. Lang chu tập đoàn chưa từng có bánh trứng, hiện tại là cái dung hoài nghi vực sâu đệ nhất thế lực. bất luận là trùng chi vương vẫn là thí vương đồng minh, một chọn một đều không thể lại cùng lang chu tập đoàn chống lại, cho dù là lẫn nhau tạm thời liên hợp cũng không nhất định cùng lang chu tập đoàn đối thủ. Long thần hệ cái này ngoại viện là duy nhất lật bản khả năng, dù là sau đó sẽ gặp phải phản vệ cũng là sau đó sự tình trước mắt có thể sống sót hơi trọng yếu hơn nói đúng hiện tại là long thần hệ cùng thí vương đồng minh hợp tác mà không phải vạn thần điện cùng ác ma quân vương đen tối chủ quân mỉm cười lưu hòa nói rằng gã lệ ống dơ lên cái cảm nói rằng về phần long thần hệ đến tiếp sau dự định tại thí vương đồng minh chiến thắng cái khác ác ma vương từ sau long thần hệ sẽ không đối thí vương đồng minh tiến hành can thiệp thí vương đồng minh có thể tự hành tuyển bạn ra một vị ác ma quân vương ngân sắc cự long ánh mắt đảo qua mấy vị ác ma đại công tước giống như cười mà không phải cười nói rằng chư vị đều là ta long thần hệ đồng minh cuối cùng là ai lên đỉnh vương toản Đối ta long thần hệ mà nói không cũng không khác biệt gì, có thể đoán được, ba vị này cuối cùng tất có một trận chiến. Tổng không đến mức giống như là tại ô lẩm phủ trong đa nguyên vũ trụ, như là Zeus, Poseidon, Hades các nàng khai thác rút thăm phương thức, lấy ác ma bản tính tại quân vương vị diện trước không có khả năng lui nhường một bước. Giá thú thân vương hơi ngẩng đầu, cao chót vót sừng châu lóe ra lạnh lẽo hàn quang, lồng ngực nô lên, tự tin ngang nhiên nói, quân vương chi vị, cuối cùng đương nhiên là tạm vẹt. Đen tối chủ quân lấy khổ náo ngữ khí, nói, thân vương đích thật là thí vương đồng minh bên trong mạnh nhất một vị. Nó lúc nói chuyện, khuôn mặt bên trên như cũ mang theo nụ cười yêu nhã. Dường như một chương lạ cấn ở trên mặt mặt nạ. Giá thú thân vương cùng đen tối chủ quân ở giữa, ác ma chi mỗ bạch mạc tung bay, không có làm ra bất kỳ đáp lại nào. Về sau sự tình sau này hay nói, Gã Lệ ông nói rằng, "Chư vị đại công tước, ta chỗ này có một cái đề nghị, không biết rõ các ngươi muốn nghe hay không?" Thỉnh giảng. Ngân Sắc Cự Long không vội không chậm, nói rằng, "Thí Vương Đồng Minh trước cùng Trùng Chi Vương xác định quan hệ hợp tác, cùng nhau đối phó Lang Trù, lại có chúng ta Long Thần nhiệt trợ, tam phương thế lực tập kích đem Lang Trù tập đoàn diệt trừ. Sau đó, Trùng Chi Vương đem không thành vấn đề." Dã thú thân vương như mày, nói: "Chúng ta cùng Trùng Chi vương trước đây liền nói qua hợp tác, nhưng là tan rã trong không vui. Đó là bởi vì ngay lúc đó Lang Chu còn không có cùng ác thần liên hợp." Đen tối chủ quân nói rằng: "Vị này ác ma đại công tước nhìn về phía ngân sắc cự lòng, nói: "Hiện tại Trùng Chi vương ở sâu trong nội tâm khẳng định có cùng thí vương đồng minh hợp tác mục đích. Bất quá, có long thần hệ đặt chân, nó hẳn là sẽ kiêng kỵ long thần hệ." Gã Lệ ổng không thèm để ý nói: nhường Trùng Chi vương buông xuống cảnh giác cùng thí vương đồng minh hợp tác, ta tin tưởng các vị ác ma đại công tước có phương pháp làm được." Đen tối chủ quân trầm tư một lát, nói nhỏ: Hoàn toàn chính xác có phương pháp, cùng Trùng Chi Vương lập thành khế ước, tại chiến thắng Lang Chu sau, Thí Vương Đồng Minh sẽ không lại mượn nhờ Long Thần hệ lực lượng, đơn độc cùng Trùng Chi Vương tranh đoạt quân vương chi vị. Giã thú thân vương cả tiếng, nói: "Thí Vương Đồng Minh có chiến thắng Trùng Chi Vương tự tin, cứ làm như vậy đi à. Đen tối chủ quân nhỏ bé không thể nhận ra cao lại lông mày, bị phết cắt ngang sau không nói nữa. Kế tiếp, trải qua lại một đoạn thời gian khai thông, xác định càng thêm tỉ mỉ kế hoạch hợp tác sau, tại Vô Tận Mê cung thành Lũy bên trong, Ngân Sắc Cự Long cùng Thí Vương Đồng Minh ba vị ác ma đại công tất sướng trò chuyện, bầu không khí có chút vui vẻ. Cuối cùng Ánh mắt gã lệ ổng khẽ nhúc đít, dò hỏi: Hai vị hiệp trợ thí vương đồng minh long thần, chư vị đã nghĩ được chưa? Ba vị ác Ma đại công tức hai mắt nhìn nhau một cái, nội tâm bí mật trao đổi một hồi, sau đó từ Dã Thu Thân Vương mở miệng nói: Bất hủ Long hậu cùng ngươi vị này vĩnh hằng cùng thời gian chi long, là chúng ta nhất ngưỡng ngộ trong lòng lựa chọn. Bọn chúng khẳng định là muốn tuyển cường đại nhất mấy vị. Sở dĩ không chọn Kim Trúc Long thần, là bởi vì chiến trường ở vào vực sâu vị diện. Khác biệt thần linh tại khác biệt vị diện có thể phát huy ra sức chiến đấu là khác biệt, tại phù hợp chính mình thuộc tính vị diện, thần linh thường thường có thể phát huy ra lực lượng cao hơn, ngược lại sẽ lọt vào suy yếu. Khuyến hướng chính nghĩa Kim Trúc Long Thần tại vượng sâu không đáy thiên nhiên liền sẽ lọt vào nhất định quy tắc áp chế. Ta ác bất hủ Long Hậu thì sẽ có được nhất định tăng cường. Huống hồ, xem như ác ma nếu là cùng Kim Trúc Long Thần hợp tác, có rất lớn xác suất lọt vào cái khác ác ma lĩnh chủ bại xích mâu thuẫn. Về phần gã lệ ổng vị này trung lập mà thần bí khó lường thời gian chi long, bọn chúng khẳng định là muốn chọn. Lựa chọn tốt. Xem ra chúng ta về sau muốn kể vai chiến đấu. Ngân sắc cự Long bình tĩnh nói rằng, về sau gã lê ông gỡ xuống ba cái vải rồng, giao cho ba vị ác ma đại công tước, nói cho bọn chúng biết có thể sử dụng vải rồng cùng mình tùy thời liên lạc sau đó rời đi vượt sâu không đáy, kết thúc lần này vượt sâu chi hành. vừa mới trở về anh hùng lĩnh vực, gã lệ ổng liền nhận được nguồn gốc từ đen tối chủ quân tin tức. gã lệ ổng các hạ, ngươi là long thần hệ cũng là vạn thần điện đại biểu, ta hy vọng ngươi có thể hướng chúng thần truyền đạt. ta đen tối chủ quân cách làm tư đặc, có thể hướng chúng thần lập thể. nếu là tất ta có thể trở thành ác ma quân vương thống lĩnh vượt sâu, đem cấm chỉ bất kỳ ác ma cùng thần linh đối nghịch, ước thúc ác ma lưu tại vượt sâu không đáy, vĩnh viễn không đặt chân vị diệt khác. đen tối chủ quân chọn ra đông đảo hứa hẹn, hơn nữa biểu thị đều có thể lập xuống lời thề hoặc là khế ước. ta đã biết. Ngân sắc cự long ánh mắt tĩnh mịch, dường như sau cơn mưa hồ nước, lặng lặng trả lời. Chương 577, hệ cả tổ Khụy rét. Giống như gã lệ ông trước đó cho rằng, tuyệt đối có ác ma bằng lòng từ bỏ nhất định quyền hành, bằng lòng tại vạn thần điện giám thị hạ, xem như ác ma quân vương thống lĩnh vực sâu. Đen tối chủ quân tỏ thái độ giải thích do nó bằng lòng xem như khôi lỗi quân vương. Dù sao vực sâu không đấy đã đầy đủ rộng lớn hùng vĩ. Tuyệt đại đa số ác ma lĩnh chủ chỉ là trưởng khống một tầng vực sâu, có như tương đối nổi danh cường đại, cũng chỉ có thể đồng thời khống chế mấy tầng, nhưng nếu là trở thành quân vương, toàn bộ vực sâu đều sẽ thành lĩnh vực của nó. Vượt sâu không đáy có thể dung nạp bảng bạc dạ tâm. Về phần đen tối chủ quân tại trở thành ác ma quân vương sau, tâm tính sẽ hay không dần dần biến hóa, hoặc là nó có phải hay không có cấp độ càng sâu kế hoạch, những này ở trong mắt gã lệ ổng, tại chúng thần trong mắt đều không quan trọng. Dù sao nó hiện tại vẫn chỉ là một vị ác ma đại công tước, cũng không đủ cường đại ngạnh thực lực, cho nên mới cần đạt được thần linh hiệp trợ duy trì. Đen tối chủ quân không phải hỗn loạn tà ác ma, lý trí tỉnh táo, thích hợp hợp tác. Nó đoán chừng rất sớm đã tại nội tâm chọn ra lấy hay bỏ, liền chờ chờ long thần hệ sứ giả đến. Chỉ là so với dịu dắt một vị không phải hoàn toàn khả không ác ma quân vương. Vạn Thần Điện càng có khuynh hướng đem ác ma chủng tộc hủy diệt, đem vực sâu không đáy đặt vào thần linh trường khống. Gác Lệ tại nội tâm ý mắng nói, nhỏ. "Tôi liễm phủ trong đa nguyên vũ trụ, Thần Vương Rẻ ở rất may mắn chính mình trước đó tiến về Hải Thần cung, hướng mình huynh trưởng Hải Thần Xây đồn tìm kiếm đáp án lựa chọn." Tại một phen chân tình bộc lộ khai thông bên trong, thần cùng mình huynh trưởng tiêu tan hiểm khích lúc trước. Đối với Rẻ mà nói, chỉ cần Poseidon không đoạt chính mình thân vị, tất cả đều dễ nói chuyện. "Poseidon, ta cái này một vị huynh trưởng sát thực không thể khinh thường, cùng ta đứng tại mặt đối lập thời điểm, cho tới nay chính là ta nhức đầu nhất thiên thần." Hiện tại thần cùng ta đứng ở cùng một trận doanh, hơn nữa còn thuyết phục cả Apollo, thật sự là đáng giá thích thú. Nếu là ta trước kia liền thừa nhận chính mình là dựa vào lấy không công bằng thủ đoạn đạt được thần vương chi vị, thu hoạch được cỏ sấy đồn tha thứ, có lẽ tình huống hiện tại liền hoàn toàn khác biệt. Thần vương Zeus tại nội tâm đối cỏ sấy đồn đánh giá rất cao. Bởi vì ngay tại gần đây, không biết do cỏ sấy đồn dùng thủ đoạn gì đi thuyết phục Thái dương thần hạ Apollo, nhường hạ Apollo giống nhau bằng lòng buông xuống cùng mình ngăn cách, cùng cỏ sấy đồn đồng thời ủng hộ chính mình thần vương vĩ nghiệp. Zeus dòng dõi đông đảo, bất quá cường đại nhất, chính là cùng là ổ lẫm vũ 12 chủ thần hạ Apollo cùng Athena. Hết lần này tới lần khác hai vị này cường đại dòng dõi đều không thế nào ăn vận, đều ngấp nghé thần thần vương vị, trí, phụ tử tình nghĩa đậm đặc. Hiện tại Apollo tại bỏ Sỡi Đồn khuyên bảo hạ, giống nhau lấy Thái Dương thần thân phận lập thể bằng lòng hiệp trợ thần vương, đối rẻ ớt mà nói là khó được chuyện vui. Apollo cùng bỏ Sỡi Đồn. Thái Dương thần cùng Hải thần xem như ta phụ tá đức lực, lo gì ta cái này thần vương chi vị chưa vững chắc. Chật, rẻ ớt thu liếm chính mình mênh ngông tâm mà thần, dựa theo cùng bỏ Sỡi Đồn cùng Apollo thương nghị kế hoạch, âm thầm triệu kiến chính mình một vị nhi tử. Rất nhanh, một vị thân mang áo bào đen, cả người vòng quanh khí tức tựa vòng thần linh đi tới thiên giới, xuất hiện tại thần vương cung điện. phụ thần, ô liềm thủ thiên giới gần nhất như thế nào? phải trang tất cả mạnh khỏe. tại rãs nhìn soi mói, vị này thần linh cúi đầu, nói rằng, thần tên là e i a cổ, là minh giới tam đại phán quan một trong, đồng thời cũng là con trai của rãs. hai vị khác minh giới phán quan cũng đều là rãs dòng dõi. thiên giới hoàn toàn như trước đây. dừng một chút, rãs nói rõ chính mình triệu kiến phán quan ý đồ đến, thanh tuyến đạm mạc khủng vĩ uy nghiêm nói, có một cái tội ác sâu nặng linh hồn, ta muốn ngươi đưa nó đưa vào minh giới chỗ sâu nhất theo ta lót, để phòng ngừa minh vương bao che, đừng cho minh vương biết. Ê e Ei Aco nào nào, nói, theo Tạ Lọt. Zelz lặng im không nói, đạm mạc trong ánh mắt ẩn chứa kinh khủng lực áp bách. Thần giải thích nói, phụ thần, theo Tạ Lọt là minh giới bên trong nguy hiểm nhất kinh khủng giới vực, bên trong phong cầm chính là Titan thần loại này tồn tại, muốn đem một cái linh hồn đưa vào đi. Tối thiểu nhất cần ba vị phán quan đồng thời phán quyết, trải qua Minh Vương cho phép. Huống hồ, theo Tạ Lọt còn có cường đại thủ vệ, Minh Vương đều không nhất định có thể làm nó nhóm mở ra theo Tạ Lọt. Titan thần cũng được xưng là đệ nhị đại thần linh, bây giờ Ổ Liễm thủ trung thần đã từng lật đổ thần linh chính là đệ nhị đại Titan thần, tại đem Titan thần đánh bại sau. Ô lĩnh vụ chúng thần đem các nàng phong ấn tiến vào Thẻo Tạ Lót. Thẻo Tạ Lót là minh giới chỗ sâu nhất, bất quá cùng nó nói nó là minh giới một bộ phận, chuẩn xác hơn lời giải thích hẳn là minh giới là thẻo tạ lọt kéo dài. Đôi mắt của ở bên trong có lôi đình lập loé, rộng lớn thanh âm ở trong thần điện quấn quẩn, tựa như quần quẩn lôi minh. Eiyako, không nên quên, ai mới là chúng thần chi vương. Ý chí của ta, chính là không cho làm trái thần dụ. Chan chế lực áp bách khiến phán quan cơ hồ ngã tợ. Lúc này, nhìn xem khó mà chống đỡ được Eiyako, Zeos ngữ điệu có chút hòa hoãn, nói rằng, Eiyako, không nên quên ta đối với ngươi sủng ái hiện tại ta là lấy thần vương, đồng thời lấy phụ thần thân phận, cần ngươi làm việc cho ta. đã từng, bởi vì phàm nhân chọc giận Reus, Reus khiến đại địa khô hạn, sinh linh đổ thán. Ei Aco khẩn cầu chính mình phụ thần khoan dung phàm nhân tội nghiệt, Reus xem ở chính mình dòng roi trên mặt mũi thu hồi lửa giận. Ei Aco nhớ kỹ chuyện này, nhưng là trọng yếu nhất là, một cái minh giới phán quan, như thế nào làm trái thần vương ý chí? Thần tin tưởng chính mình phụ thần ngang ngược độc đoán, không thể nghi ngờ, không cho nỗ nghịch tính cách, tại chăm chú cân nhắc sau, Ei Aco khe khẽ thở dài, thấp giọng nói, phụ thần, ta hiểu được, ta sẽ dựa theo ý chí của ngài đi làm rẽ ở giao cho E.I.A.C.O. một cái bị tầng tầng phong ấn linh hồn. E.I.A.C.O. ý đồ cảm giác cái này linh hồn, muốn biết nó đến cùng có đa trọng tội nghiệt, muốn bị giam giữ tới theo tạ lót, nhưng là bởi vì rẽ ở phong ấn lại không có thành công. Nó rất nguy hiểm, không cần thử thăm dò. Nhiệm vụ của ngươi là đưa nó đưa vào theo tạ lót, lấy Minh Vương danh nghĩa. Nhớ kỹ, đừng cho Minh Vương biết được. Về phần theo tạ lót thủ vệ, bọn chúng sẽ không ngăn ngươi. Siêu. một đạo thiểm điện từ trên trời ra xuống, rơi vào trên bàn tay của Eiyaco, tại tay của thần có vị trí tạo thành một cái thiểm điện lạc ấn, lóe lên một cái lập tức lại biến mất trận Minh Giới Phán Quan mang theo linh hồn rời đi, đi hướng Minh Giới, chấp hành ý chí của Zeus. Tại Minh Giới Phán Quan sau khi đi, Zeus tại Thần Vương Cung trong nói nhỏ, Hades đệ đệ của ta, không nên trách Minh trưởng của ngươi vô tình. Thật sự là, ta không được ngươi ngốc nghếch ta thần bị. Cùng lúc đó, Hoàng Kim Hải Thần Cung, Hải Thần gã lệ ở ngay tại thông qua thời gian đồng minh khế ước, cùng tạm thời ngụy trang Thành Thái Dương Thần Vĩnh Hằng Chi Nhật khai thông trao đổi. Zeus cũng đã hành động. Vĩnh Hằng Chi Nhật nói rằng, vì trước danh chính luôn thuận xử lý Hades, Zeus cùng Hải Thần cùng Thái Dương Thần cộng đồng nghĩ ra một cái ngựa kế chỉ cần minh giới phán quan sẽ bị cố ý xử lý qua linh hồn đưa vào thèo tạ lọt, hạ đệ liền phải tao vương gã lệ ông nết miệng lên cười nói thần vị này thần vương sẽ từng bước một giải quyết trong ổ liềm đủ đối ta có trở ngại ngại thần linh nội tâm rẻ ở đang nghi, cho rằng mỗi một vị cường đại thần linh đều ngấp nghẽ thần thần vương vị trí đủ loại hành vi vốn là khiến chư thần bất mãn hiện tại có chúng ta xem như giúp đỡ thần lại thêm đại lực độ sớm muộn hội chúng phản thân cách trước kia duy trì thần thiên thần cũng biết thay đổi chủ ý đến lúc đó gã lệ ông có thể cầm vũ khí nổi dậy tại thích hợp thời điểm đem rẻ ở lật đổ bạo suất thần gian lận lên làm thần vương chuyện Đồng thời lấy Hải Thần thân phận thu hoạch được duy trì, đường đường chính chính trở thành Ô Liễm Tổ Thần Vương. Về phần lấy Hải Thần thần cách thể sự tình. Hải Thần hiên ngang lâm liệt, không để ý chính mình an nguy vạch Trần Thần Vương rẻ ở ác liệt hành vi, dẫn đến thần cách vỡ vụn, rơi vào đường cùng chỉ có thể nhịn đau cải biến giáo nghĩa, vứt bỏ biển thần vị ô, từng bước một tái tạo mới tinh thần cách. Cái này hợp lý sao? Cái này rất hợp lý. Cùng lúc đó, thuộc về người chết quốc độ, Minh Giới. Nơi này lọt vào trong tầm mắt là một loại không có chút nào sinh cơ, dường như ở khắp mọi nơi màu xám trắng sương mù, mặt đất khô nứt mà khô cảo vặn vẹo sáng trắng rừng, cây dương nhanh múa vút giường như yêu ma quỷ quái ô ô gió lôi cuốn lấy hồn linh tiếng kêu rên theo nơi xa xôi chuyển đến bên thai không dứt e y ạ cô lấy phán quan thân phận đi xuyên qua minh giới khắp mặt đất vượt qua hải cốt xếp hình thành sân phong vượt qua tràn đầy vong hồn cùng âm hồn dòng sông cuối cùng e y ạ cô tại một chỗ hắc ám màn tre trước ngừng chân không tiến tại trước mắt thần là so hắc ám càng thêm đen ám sương mù những này hắc ám vũ khí lan lộn không lất nguội thời gian mỗi giây đều tại biến hóa được không cùng hình thái có đang cầu xin tha kêu giêng hình người cũng có gào thét bảo hiếu quái vật để lộ ra khí tức giường như ẩn chứa thâm trầm nhất âm ủ tà ác Vô biên bắt ngát hắc ám vũ khí bên trong, khảm nạm lấy một mặt nguy nga hùng vĩ thanh đồng cửa lớn, nó kín kẽ đóng chặt lại, phía trên khắp đầy các loại rườm giả hoa văn phủ văn, đồng thời lạc cấn có ba cái cao lớn hệ cả tổ khẩy dẹt đồ án. Ông, thanh đồng trên cửa lớn hệ cả tổ khẩy dẹt đồ án nhẹ nhàng rung rẩy nhô lên, dường như sống lại. Thượng đôi đôi mắt mở ra, nhìn chăm chú hướng về Iago. Hệ cả tổ khẩy dẹt cổ lão đệ nhị đại titan thần linh hiệp trợ dẹt ở lượt ngược đệ nhị đại thần vương dò nở chi phối hiện tại tại thẹo tạ loa phụ trách trông coi chiến bại titan thần linh. Các nàng không có hiện ra chân thân, nhưng chỉ là ngưng tụ như thật ánh mắt như cũ mang đến cho E Y A cổ như là như gió báo cảm giác các bách. Nơi này không phải nguyên nên tới địa phương, nhanh chóng tối lui." Một gã hệ cạ tổ khẩy dẹt trầm giọng nói nhỏ, như sấm sét một ngạt thanh âm tại trong đầu của E Y A cổ quân quân, làm nàng cảm thấy đầu đau muốn nức. "Ta phục minh giới chấp chưởng giả, người chết quân vương, vị đại minh vương hạ đệ dụ lệnh, muốn đem một cái nghiệp chướng nặng nề linh hồn đưa vào thẻo tà lót." Tríu đượng kịch liệt đau đầu, E cổ gian nan nói rằng, đồng thời xuề bàn tay ra, lấy ra bị phong ấn lên linh hồn. "Theo tà lót không quy về minh giới quản hạt, cho dù là minh vương dụ lệnh, Tại hệ cả tổ khẩy dẹt nói chuyện khoảng cách, bàn tay của hệ y ạ cọ mặt sau, thiểm điện lạ cấn đung nhiên biến sáng một cái trước mắt, bắn ra một đạo hồ quang điện, rơi vào cửa đồng lớn bên trên. Phảng phất là tiếp thụ lấy tin tức gì, trông coi thẻo tạ loạn hệ cả tổ khẩy dẹt trầm mặt lại. Hệ cả tổ khẩy dẹt, đệ nhị đại thần linh, đệ nhị đại thần vương giò nở sinh đệ. Tại lúc đầu thời điểm, làm nơi thứ nhất thần vương sinh hạ hệ cả tổ khẩy dẹt dòng doi thời gian, đưa các nàng coi là xấu xí dị dạng cái vật, thế là đem các nàng toàn diện ném vào thèo tạ loạn, đệ nhị đại thần vương thượng vị sau, không có để ý hệ cả tổ khẩy dẹt, không nhìn các nàng cộc khẩn, để các nàng tại thèo trong tạ loạn trầm luân là rẻ ở vì luật tung chính mình phụ thần chi phối, mới thiết kế đưa các nàng theo thèo trong tạ lọt phóng ra, xem như ân nhân của các nàng. Nhưng là, các nàng cùng bị bây giờ giam giữ tại theo bên trong tạ lọt Titan thần là cùng một trận doanh, là cùng thế hệ thần linh, dù là tại lúc trước thần chiến bên trong hiệp trợ đời thứ 3 thần linh, như cũng không nhận hiện tại ổ lim vụ chư thần chào đón. Thiên thần nhóm đem Titan thần coi là tiềm ẩn uy hiếp, tại thần chiến kết thúc thời gian, mong muốn mượn cối xay giết lửa, điển tích, đem hệ cả tổ khơi dẹn một lần nữa phong cấm tới thèo tạ lọt cái này tuyệt vọng hắc ám chi địa. Nhưng là, thần vương đưa cho các nàng một chút hy vọng sống, một cái cư trú chỗ. Hệ cạ tổ khơi dẹt bởi vậy có thể làm thệ tạ lọt thủ vệ mà tồn tại. Thủ vệ thệ tạ lọt là chức trách của các nàng, nhưng đây là rẹters giao cho chức trách của các nàng. Các nàng không dám nghịch lại mệnh lệnh của rẹters, bất luận là ra ngoài ngày xưa ân tình vẫn là e ngại, các nàng đã từng liền bị phong ấn ở thệ trong tạ lọt, biết bên trong hắc ám cùng kinh khủng, vô luận như thế nào đều không muốn lại trở về. Đã minh vương khang khang yêu cầu, như vậy, tự gánh lấy hậu quả. Tạp tạp tạp. Thanh đồng trên cửa lớn hệ cạ tổ khơi rẹt nhỏm, mở rộng các nàng từng đầu cường cháng cánh tay, đạo tại thanh đồng cửa lớn trung ương, sau đó cùng nhau dùng sức Mắt Trần có thể thấy gân xanh tự cự nhân trên chán bạo khởi. Kẹt kẹt. Phủ đuổi vạn năm tuyết nguyệt cửa đồng lớn có chút rung động, được mở ra một đạo nhỏ bé không thể nhận ra khe hở. Khe hở xuất hiện trong ngáy mắt, có trầm thấp bảo hiếu tự trong đó vang lên, truyền lại ra rất nhiều tình cảm cùng khí tức, cổ lão, thâm trầm, khô cạo, không tâm lòng, lanh tịch, phẫn nộ, đói khát ẻ ỉ ạ cô dùng mình một cái. Tổ Liễm phủ đa nguyên vũ trụ đã từng kẻ thống trị, có tương đối một bộ phận liền bị phong ấn ở thanh đồng cửa lớn về sau. Các nàng mặc dù đã bị cướp đoạt quyền hành, biến suy yếu, nhưng chỉ là một chút tiết ra ngoài không có ý nghĩa khí tức như cũ khiến e ỉ hạ cổ cảm thấy kinh khủng e ngại e ỉ hạ cổ không dám quá nhiều dừng lại thân vội vàng xuề bàn tay ra sẽ bị phong ấn linh hồn đưa vào nhỏ bé không thể nhận ra trong cái khe linh hồn vừa mới bị đưa vào hệ cả tổ khẩy dẹt nhóm không có một chút do dự đem thanh đồng cửa lớn lại lần nữa khép kín phụ thần ta thành công đem linh hồn đưa vào thẹo ta lót e ỉ hạ cổ vóp ve mu bàn tay thiểm điện là lư hướng cao ở ổ liễm vũ thiên giới thần vương truyền tin nói rằng rất tốt con của ta ta lấy ngươi làm vinh e cổ lộ ra một cái mỉm cười mong muốn nói cái gì nhưng là đống nhiên ở giữa thần cảm giác tay phải của mình biến nóng hổi Dường như bị bàn đuổi chạm đến, ẻ ị ạ cổ cả kinh thất xác, túi đầu xem xét. Thiểm điện lạc ấn tư tư rung động, bắn ra ngàn vạn hồ quang điện. Một giây sau, không cho ẻ ị ạ cổ cơ hội phản ứng, ngàn vạn hồ quang điện thôn vệ ẻ ị ạ cổ, đưa nàng qua trong dây lát hóa thành cho bụi, không lưu một kia vết tích. Chỉ có trầm mặc hệ cả tổ khẩy dẹt nhóm nhìn thấy màn này. Các nàng nhắm đôi mắt lại, im lặng không nói gì, tiếp tục xem như cửa đồng lớn bên trên đồ án, thủ vệ tạ lót.